loại này hoạt hình điện ảnh nghĩ đến liền chúng tôi cái này còn muốn cái gì lý do sao chân đông hồ một tiếng chẳng thể trách ngài đột nhiên muốn mua nhiều như vậy đồ chơi đâu đó là cho ta tiểu hài chơi lý anu che miệng n ở đủ cười ha ha hàn đạo có tiểu hài tử liền thích chụp loại này để tài điện ảnh hàn thu gật gật đầu trong lòng của hắn thật đúng là muốn như vậy thiết lập cùng đại cương ta cho mọi người cụ thể kịch bản anu chỉ ngươi tới v i ế ta t Tốt, hàn đạo hàn thu lại đối rừng tiểu thiên nói còn có một chút lần này cũng chế tắc thành ba chiều hoạt hình a không có vấn đề rừng tiểu thiên gật gật đầu cái kia danh t ự đâu trần đông đột nhiên hỏi liền kêu đồ chơi tổng động viên a đồ chơi tổng động viên này ngược lại là rất ngay thẳng tên một điểm liền rõ ràng trần đông suy xét phút chốc nói hảo danh t ự này không tệ hàn thu cuối cùng nói bổ sung tối hậu nhất điểm vai t u ồ n g thiết kế tốt nhất thiết kế mỹ quan khả ái một điểm đến lúc đó bán đồ chơi chung quanh khai phát bản quyền chúng ta mới có thể b á n cái tốt hơn giá tiền đám người nhãn t ỉ n h sáng lên đúng thế bộ phim này chính là giảng đồ chơi đến lúc đó phát hỏa mà nói đồ chơi thương có thể ngồi được v ư n g sao một lát sau hàn thu giao phó xong đồ chơi tổng động viên chuyện nhi phía sau liền rời đi hoa hạ h o a hình lái xe hàn thu tại dạp chiếu phim bên ngoài dừng lại hôm nay là ngày 15 t h á n g hai cái kéo tay thích đức hoa tại hôm qua liền đã chiếu lên điện ảnh một khi chiếu lên liền dẫn nổ khán giả nước mắt tuyến vô số người đều là phần kia chuyện cổ tích giống như mỹ hảo nhưng lại tàn khốc hình ảnh mà rơi lệ nước mắt sụp đổ trình độ viễn siêu tên sát thủ này không quá lạnh cơ hồ tái hiện năm đó rơi lệ thành biển tàu tì tàn ít khán giả trong lòng chuyện cổ tích bể nát chúng ta mỗi người cũng là kèm theo chuyện cổ tích lớn lên nhưng có chút chuyện cổ tích từ vừa mới bắt đầu chắc chắn phải có một bi thương phần cuối mặc kệ nó mặt ngoài là biết bao nhẹ nhàng cỡ nào mờ ảo biết bao khiến cho người tâm thần thanh thản làm chuyện cổ tích cùng thực tế sinh ra gặp nhau đồng thời bắn ra tình yêu hỏa hoa lúc cái kia đã định trước kết cục bi tỉnh hàn thu đeo kính mác lên cùng mũ xuống xe đi vào dạp chiếu phim vừa vặn bên trên một nhóm xem song thích đức hoa người xem từ phát ra sành đi ra hàn thu phóng tầm mắt nhìn tới rất nhiều nữ hải tử đều đỏ về mắt nam hải tử nhưng là trong trầm mặc mang theo một tia cô tịch có phải hay không chuyện cổ tích bắt đầu quá mỹ hảo kết cục quá tàn nhẫn hàn thu nhìn xem cái kia xếp hàng trường long đi đến xó a s ỉ n h trực tiếp từ tự phục vụ lấy phiếu cơ đi đi ra hắn sớm đã đã đặt xong phiếu không phải vậy bây giờ đi xếp hàng không chắc muốn xếp hạng tới khi nào đi một lát sau hàn thu đi theo biển người đi vào phát ra sảnh quan sát bộ này chỉ có thể tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong tình yêu cố sự xảy ra ở một cái trong trấn nhỏ tại ngoài trấn nhỏ trên một ngọn núi có một cổ bảo bên trong ở một vị nhà phát minh cái này nhà phát minh chế tạo ra đủ loại đồ vật cuối cùng còn tạo ra được một cái bờ lạnh cờ rẳng đồng thời cho hắn đặt tên gọi thích đức hoa nhà phát minh đối với cái này tác phẩm chút xuống toàn bộ tâm huyết hắn thậm chí giáo thụ thích đức hoa loài người lễ nghi cùng hành vi lúc nào mỉm cười lúc nào trầm mặc nhưng mà không có chờ được bờ lê cờ giảng cuối cùng hoàn thành nhà phát minh liền qua đời lưu lại đã có nhân loại tâm trí lại lưu lại một đôi cái kéo tay thích đức hoa tự mình tại cổ bạo sinh hoạt đây cũng là chuyện xưa bối cảnh nam phát ra trong sành yên tĩnh điện ảnh bờ gm cũng mười phần yên tĩnh giống như một khúc thảm thiết đàn vị âu lông trong màn hình không biết qua bao nhiên năm thích đức hoa cô tịch sinh hoạt bị đánh vỡ một cái bên trong niên nữ tử vì trào hàng đồ trang điểm xông vào cổ bạo để cho nàng bất ngờ là ở bên ngoài nhìn cổ bảo rất hoang vu cũ nát sau khi tiến vào mới phát hiện ở đây khoảng trời riêng cổ bảo trong sân những thực vật kia đều bị cắt may thành đủ loại đủ kiểu hình dạng con mai chó con các loại khán giả cũng tới hứng thú do xét những thứ này có một phong cách riêng thực vật h à n thu cười nhạt một tiếng hắn nhưng là biết lâm hoa vì làm ra những thứ này tạo hình khác nhau thực vật mời nước mỹ một cái đại sư cấp bậc chuyên nghiệp nghề làm v ư ờ n sư tự mình đến cắt may những thực vật này căn cứ lâm hoa nói vốn là nhân ra không muốn tới về sau còn là bởi vì bị kịch bản cảm động mới đáp ứng hắn n ờ i ngoài ra Lâm、hoa、mời m Hoa hai cái băng điêu đại được sư, băng ộ trong cái cái tóc cái đại kiểu đại tiêm tạo một vật một t hình đỉnh sùng sư, sư, a n nói, g điểm đại thể Lâm sư. Có h a cái à y bên n t r o đoàn kịch, đại sư nhiều kịch, kể. h i sư số quay vô Vì p màn Lâm l Hoa cũng là liều m ạ g Trong Nam màn hình nhường bên trong niên nữ tử càng bất ngờ chính là trong tháo đài cổ lại còn ở một người một cái dưới cái nhìn của nàng là tàn tật nhân người này chính là thích đức hoa bên trong niên nữ tử nhìn thấy thích đức hoa rất đáng thương thế là liền lòng sinh thương hại quyết định dẫn hắn về nhà đến nước này thích đức hoa lòng này mà đơn thuần bợ lại cờ rằng liền rơi vào phẳng trần hoa hạ trong thần thoại tiên nữ rơi vào phàm trần kiểu gì cũng sẽ cùng phàm phu tục tử tới một đoạn kinh tế chi luyến cái gì như lang chức nữ thất tiên nữ a bạch tố trinh a đây đều là chỉ bất quá đám bọn hắn đều có một cái chỗ tương đồng toàn bộ cũng là bi kịch như lang chức nữ bị ngân hàng ngăn cách thất tiên nữ bị t i ê n thần trào xoay chuyển t r ờ i đất tỏa bạch tố trinh bị đặt ở lôi phong tháp phía dưới những thứ này tình yêu cũng làm ở một cái mỹ mãn mở đầu lại lấy bi kịch kết thúc bảy thích n ư c hoa đi tới tiểu trấn phía sau ban đầu bị mọi người ánh mắt khắc thưởng tất cả mọi người rất bài xích h n dối bời đầu ổ gà đầy theo tái nhật gương mặt còn có một song sắc bén cái kéo tay những thứ này đều để mọi người cảm thấy rất quái dị đó là một cái gì quái thai đối mặt với người khác ánh mắt khác thường có nhân loại tình cảm thích đức hoa cảm thấy rất tự ti rất cô độc ngoại trừ dẫn hắn trở về bên trong niên nữ tử quan tâm hắn bên ngoài không có bất kỳ người nào quan tâm hắn bao quát bên trong niên nữ tử người nhà đều không thích cái bộ dáng này quái dị người khán giả nhìn xem sợ hai rụt rè làm cái gì đều cẩn thận thích đức hoa trong lòng cũng có chút thông cảm nếu như có thể ai nguyện ý tay của mình không phải bình thường sau đó càng ngày càng cô độc thích đức hoa làm lên nghề cũ hắn bắt đầu tu bổ trong sân thực vật giống như tu bổ trong cổ b ả o thực vật một dạng bằng vào khẩn trương kỹ thuật cao siêu thích đức hoa tu bổ tác phẩm nhận lấy mọi người hoan nghênh người càng ngày càng nhiều thỉnh thích đức hoa đi nhà mình trong viện tu bổ thích đức hoa nhìn thấy mọi người không còn bài xích chính mình cũng lộ ra nụ cười vui vẻ mặc dù nụ cười này có chút mất tự nhiên có chút gợ ép thấy n h n g quan chúng có điểm tâm nhất Về sau, ngẫu một lần nhiên có một giấc phóng đãng phụ nhân nhìn thấy mình cầu cầu bị kéo rất xinh đẹp vậy mà chủ động yêu cầu thích đức hoa giúp nàng cắt tóc trời sinh tính hiền lành thích đức hoa tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này một cái kéo xuống thích đức hoa liền thật sự kéo nổi danh vô số người nhóm đều mời hắn tới thiết kế tiểu tóc hoặc làm sủng vật kéo cọng lông cái gì về sau thích đức hoa còn bị mời lên trên tv có khách quý còn kiến nghị thích đức hoa về sau đi mở xử lý một cái thẩm mỹ tiệm cắt tóc nhìn đến đây khán giả cũng vì thích đức hoa cảm thấy vui vẻ bị người khác tán đồng không có người lại chế rêu hắn cái kéo tay còn trở thành tiểu minh tinh Tựa hồ. hết thể đều tại hướng về tốt đẹp chính là phương hướng phát triển bất quá đúng lúc này mang thích đức hoa về nhà đàn bà trung niên nữ nhi trở lại tiểu c h ấ n nàng tại ngoại địa cầu học bây giờ mới về nhà mà cùng nàng cùng nhau trở về còn có bạn trai của nàng nữ nhi rất xinh đẹp xinh đẹp nhượng quan chúng lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy phải ra khỏi sự tình quả nhiên thích đức hoa đối với nữ hải nhi vừa thấy đã yêu hắn không có nói ta yêu ngươi cũng không có làm ra thân mật cử động nhưng khán giả hết lần này tới lần khác cảm nhận được thích đức hoa đối với nữ hải nhi tình cảm có lẽ là như thường lệ vụn trộm nhìn chăm chú có lẽ là giúp người khác tu b ộ thực vật lúc cắt thành ái tâm hình dạng có lẽ là nhìn xem nữ hải cùng nàng bạn trai ô n lúc hắn tinh thần chán nản bộ dáng cũng có lẽ là tại tuyết lớn đầy trời trong ngày mùa đông hắn đ i ê u khắc một bộ nữ nhi tượng nặng hơn nữa còn làm mở ra cánh tượng nặng giống như một cái thiên sứ đồng dạng nhìn xem nữ hải nhi tại tuyết lớn bên trong tại pho tượng phía dưới phiên phiên khởi vũ động lòng người bộ dáng thích đ ứ ớ c hoa cười lần này cười không còn được ép lần này cười rất tự nhiên tự nhiên đến vết sẹo trên mặt đều hiện ra ý cười nhưng mà khán giả lại cười lòng rất chỗ sót rất khổ tâm cái này đứa nhỏng gốc hắn biết cái gì là tình y hắn hiểu như thế nào đi yêu một người sao có lẽ không hiểu có lẽ cũng không cần hiểu sáu về sau nữ hải nhi bạn trai muốn mua một chiếc xe nhưng là bởi vì không có tiền thế là kế hoạch đi trộm hắn không để ý nữ hải nhi khuyên can đem chủ ý đánh tới thích đức hoa trên thân hắn cần thích đức hoa trợ giúp bởi vì thích đức hoa cái kéo tay có thể nhẹ nhõm cậy mở bất luận cái gì một cánh cửa cũng bởi vì chỉ cần nữ hải nhi một câu nói thích đức hoa vô luận làm cái gì đều nguyện ý lần này nữ hải nhi lựa chọn liễu tự mình bạn trai bất quá ở tại bọn hắn trộm đ ô lúc xảy ra ngoài ý mớn kích phát cảnh báo trang bị trong lúc bối rối bạn trai lôi kéo nữ h ả i nhi liền chạy nữ h ả i nhi còn nghĩ trở về giúp thích đức hoa nhưng bị bạn trai vô tình kéo đi mà thích đức hoa không rõ vì cái gì bọn hắn muốn chạy trốn thậm chí hắn đều không biết mình là đang trộm đồ vật hắn tới đây vẹn vẹn bởi vì nữ h ả i nhi gọi hắn tới cho nên hắn đã tới rồi về sau khi cô bé nhi hỏi đến thích đức hoa ngươi tại sao còn muốn đi thích đức hoa nhìn thẳng nữ h ả i nhi bình tĩnh nói bởi vì ngươi bảo ta đi khán giả nhìn thấy nơi này là càng thêm tâm tắc ha ha đơn giản là ngươi một câu ngươi kêu ta đi ta liền đi cho dù phía trước là núi đau biển lửa nếu như ngươi để cho ta đi vậy ta liền đi có lẽ vô luận là ở đâu có ngươi ở đây chỗ cũng là thiên đường m ộ ư ơ i ba điện ảnh bắt đầu từ nơi này truyền ngặt nữ hài nhi ngay từ đầu vốn là cũng không ưa thích thích đ ứ c hoa bởi vì hắn cổ quái tạo hình nhưng bây giờ thích đ ứ c hoa trong lòng hắn bắt đầu chậm rãi đổi cái nhìn đặc biệt là đằng sau thích đ ứ c hoa vì nàng điêu k h ắ c một bộ băng điêu phía sau thích đ ứ c hoa trong lòng nàng càng ngày càng nặng trái lại bạn trai nàng hay không bây giờ hẳn là bạn trai cũ bạn trai cũ vì tư lợi để cho nàng rất phiền trán nữ hài nhi nhìn thấu cái này tiểu nhân phía sau liền cùng hắn chia tay thứ yếu bởi vì thích đức hoa trộm đồ một chuyện khiến mọi người đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều về sau lại bởi vì một chút những thứ khác hiểu lầm nhỏ dẫn đến trong c h ấ n nhỏ mọi người đối với thích đức hoa thái độ lại lần nữa trở nên không hữu hảo duy chỉ có nữ hải nhi còn đứng ở bên cạnh hắn tại cái kia thích đức hoa vì nữ hải nhi đ i ề u khắc băng đ i ề u ban đêm trong căn phòng nhỏ nữ hải nhi thâm tình nhìn xem thích đức hoa ô m ta thích đức hoa nâng lên hai tay cái kia một đôi cái kéo tay tại trên không dừng lại rất lâu cuối cùng vẫn không có rơi vào nữ hải bên hông ta không có thể thích đức hoa nhìn mình cái kéo tay thống khổ nói trên tay của ta có đau nên như thế nào đi ôm ngươi nếu như ta ôm c h ặ t ngươi liền sẽ tổn thương ngươi ta đến cùng nên làm như thế nào tám phim n h a cuối cùng bởi vì một lần hiểu lầm thích đức hoa bị mọi người chỗ hiểu lầm hiểu lầm hắn cố ý tổn thương người cảnh sát đến đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh rơi vào đường cùng nữ hải nhi không thể làm gì khác hơn là nhường hắn đào t à u trong tuyệt vọng thích đức hoa đem về cổ bão cảnh sát nhìn thấy hắn trở lại cổ bão phía sau cũng từ bỏ truy đến cùng bởi vì lần trước chỗ đô chính là hắn đem thích đức hoa thả ra hắn cũng biết thích đức hoa là một cái rất đơn thuần người thiên lương sẽ không làm cố ý tổn thương người người sự t ì n h thế là tại cảnh sát sau khi đi nữ h à i nhi cũng vọt vào cổ bảo muốn đi gặp người mình yêu mến nhưng là mình bạn trai cũ cũng đi theo hơn nữa muốn xử lý thích đức hoa thích đức hoa cướp đi liếu t ự mấy bạn gái lòng dạ hẹp hỏi chính hắn làm sao có thể nhịn xuống đi nhưng mà hiền lành thích đức hoa cũng không có phản kháng mặc cho nhân ra đem chính mình ngã xuống đất mặc cho người ta dẫm đạp chính mình hắn không muốn thương tổn nhân loại cũng không nguyện ý tổn thương nhân loại bất quá nữ hải nhi nhìn không được nàng ra tay ngăn cản lại bị bạn trai cũ đẩy lên trên mặt đất ngã không nhẹ lần này Là triệt nam hải m nhi sau khi chết thích n nước n g t hoa cũng sắp cùng nữ hải nhi phân ly thích nước hoa chú định không thuộc về trần thế hắn chú định không có hai tay hắn chú định ôm không được nữ hải nhi thích đ ứ c hoa gặp lại ta yêu ngươi nữ hải nhi chạy nước mắt cá biệt điện ảnh tối hậu nhất bản đã biến thành lao mãi loại nữ hải nhi cho tôn nữ giảng thuật cố sự này giống như tàu tì tạ niệm tối hậu nhất bản giàn mua dù hướng tôn nữ thổ lộ trước tiên phủ đầy buổi chuyện cũ có chút tình yêu rất tốt đẹp nhưng mà nó chỉ thuộc về chuyện cổ tích không thuộc về thực tế giống như thích đức hoa hắn thuộc về cô bảo dung nhập không được nhân gian mà nữ hài nhi đến từ nhân gian nhất định cùng thích đức hoa phân ly vương mẫu bởi vì tiên phàm thân phận tách ra ngưu lang trước nữ thích đức hoa cùng nữ hài nhi chuyện cổ tích bởi vì thực tế tàn khốc mà phá diệt đối với thích đức hoa tôi nói hắn làm ra quyết định sai lầm nhất không phải giết người cũng không phải thích nữ hài nhi cũng không phải trở thành minh tinh cũng không phải bốn mà là hắn không nên đi ra cổ bảo có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn đã sai lầm rồi nếu như ánh trăng khuya dâng lên thời điểm ánh trăng chiếu đến ta cửa ra vào ta hy vọng nguyện quang nữ thần có thể thỏa mãn ta một bên nguyện mong ta muốn một đôi loài người tay ta muốn dùng hai tay của ta đem ta người yêu cẩn thận ôm vào trong ngực dù là chỉ có một lần nếu như ta chưa từng có thưởng thức qua cảm giác ấm áp có thể ta sẽ không dạng này rét lạnh nếu như ta chưa bao giờ cảm thụ qua tình yêu ngọt nào ta có thể cũng sẽ không thống khổ như vậy nếu như ta không có gặp phải hiền lành nàng nếu như ta chưa bao giờ từng rời đi gian phòng của ta ta sẽ biết ta thì ra là như thế cô độc trong màn hình thích đ ứ c hoa đứng tại cổ bảo đ ỉ n h trông về phía xa tiểu c h ấ n lơ mơ ở giữa h ắ n t ự i hồ nhìn thấy trước k i a cái tia tại trong tuyết khiêu vũ nữ hài nhi nàng là xinh đẹp như vậy ta là như vậy cô độc nam hoa Hình ảnh dừng Đến n bảo. lại tại cô sáu tình tình ra ra vài ngày ảnh kết Trên n hình lớn, hiện xuất đ sau cái kéo tay thích đức hoa tiếng rên dị dần dần vang vọng internet không giống với tỷ tạ nghị quanh quanh liệt liệt cũng khác biệt tại sát thủ cùng tiểu la lị gặp gỡ bất ngờ c h à n g ngập thích đức hoa bộ phim này chính là chỉ trích không đi nồng đậm cảm giác cô độc cô độc cô bảo người cô độc sinh cô độc tình yêu thời gian thấm thoát mấy chục năm nữ hài nhi b i ế n thành lao thái thái thích đức hoa vẫn như cũ đơn thuần như lúc ban đầu cái k i a một đôi sắc b é n tay chú định cả một đời đều không thể ủ người n g thương vào lòng quả nhiên tình yêu cái gì cũng là nói nhảm người m ã i tình yêu càng là nói nhảm dương đạo viết một cái chuyện cổ tích nhưng phần cối u vẫn là thực tế ta yêu ngươi không phải là bởi vì ngươi là ai mà là ta ở trước mặt ngươi có thể là ai nếu như ta không có đao ta liền không thể bảo hộ ngươi nếu như ta có đao liền không thể ôm người dựa vào ta mẹ nó sẽ không thích hợp nhìn loại này văn nghệ phạm nhi tình yêu điện ảnh nhìn tâm thật nhất d ư ơ n g đạo t h u ố c giục nước mắt công lực nâng cao một bước ai càng ngày càng gánh không được có d ư ơ n g đạo ở lễ tình nhân tuyết lớn đ ầ y trời a phiên muộn về sau lễ tình nhân tuyệt đối không thể cùng bạn gái đi xem d ư ơ n g đạo điện ảnh nhìn khó chịu bạn gái của ta còn hỏi ta có thể không thể bảo vệ tốt nàng cái này ta b u ồ n bực chẳng lẽ ta cần phải cầm lấy lao mới có thể bảo vệ hảo n à n sao quả nhiên khán giả xem chiếu bóng song phía sau lại phát bực tức đặc biệt là lâm hoa một nhóm kia yêu quý tình yêu điện ảnh đám p a n hâm p h cả đám đều ưu oán không thôi lần trước sát thủ cùng lo lì c h ă n đã đem đám người chơi đùa không được lần này bờ l ạ i cờ g i n g chi luyến càng là đem lòng của mọi người bóp địp phải đổ bất quá mặc dù danh tiếng thật không tệ nhưng phòng bán vẽ cũng không phải đặc biệt lợi hại chiếu lên một tuần sau toàn cầu tổng phòng chiếu cũng mới vẫn chưa tới hai ước u sd dù sao lâm hoa thiên vị phim tình cảm dù sao phim tình cảm đập đến quá phía t ì n h liền thành phim văn nghệ hơn nữa cái này lâm hoa t i ể u tử còn thiên vị bi tình phim văn nghệ cái t i a thị trường chắc chắn cái kéo tay phòng bán vẽ sẽ không quá cao giống như lần trước sát thủ mở dạng danh tiếng bạo tăng phòng bán vẽ đồng dạng nhưng lâm hoa cũng không thèm để ý phòng bán vé so với bên trên thì không đủ so phía dưới liền xa xa có thửa ngược lại mới mấy ngàn vạn đô la đầu tư dạng này phòng bán vé đã là kiếm lời lớn mấy ngày sau ngay tại cuối tháng hai thời điểm diệp thần điện ảnh công phu cũng ban bố treo lơ trong lúc nhất thời hoa hạ khán giả chú ý của lực lại bị chu h ư n g t r ị cùng diệp thần hấp dẫn so với bi tình thích đức hoa số đông người xem vẫn là càng ưa thích diệp thần cùng chu h ư n g t r ị vô ly đầu phim hài kịch ít nhất nhìn có thể hài lòng một chút đi bất quá khán giả bởi vì công phu sắp lên chiếu mà vui vẻ nhưng h ẳ n thu lại một chút cũng không vui、6. đầu tháng ba nhị tiên rời nhà l i ê n một con chó kéo lấy cao tuổi thân thể lặng lẽ rời nhà ai cũng không biết đi đâu ngày đó hàn thu đang tại giải thành cơ địa bên kia chủ trì t i n h tế xuyên qua hậu kỳ chế tác công tác chu vũ hơn một chiếc điện thoại đánh tới hàn thu nhị tiên không thấy chu vũ hơn gấp gấp nói cái gì hàn thu lập tức phá lấy cuốn họng kêu một tiếng buổi sáng hôm nay nhị tiên đi ra biệt thự đã không thấy t â m hơi ta tìm khắp cả toàn bộ khu biệt thự đều không tìm được nó làm sao lại không thấy khu biệt thự ngoài có theo dõi a ngươi không có đi bảo an nơi nào cha một chút sao bốn có lỗi với ta đã quên chú vũ hân thấp giọng nói ai đừng nói trước cái này mạch ngươi nhanh đi cha một chút ta bây giờ lập tức liền đuổi trở về hảo ta đây liền đi tung hành cửa hàng đến m a đều ba giờ đường xe hàn thu cứ thế hơn hai giờ đã đến vừa đến biệt thự hàn thu liền lảo đảo và vào vũ hân nhị tiên đã tìm được chưa không có chú vũ hân khổ khuôn mặt nhỏ thần sắc rất là rơi xuống nhìn giám sát nhị tiên giống như rời đi khu biệt thự hàn thu lông mày thật sâu nhăn lại dựa vào con chó này bình thường như vậy hay cái này như thế thông minh như vậy liền phản trinh sát ý thức đều có ta báo cảnh sát bất quá cảnh sát tựa hồ đối với chuyện này không phải rất đệ bụng nghe vậy hàn thu mày n h u lại phải sâu hơn biệt thự bị trộm cảnh sát cũng sẽ không đệ bụng làm mất một con chó những cảnh sát kia sợ là lý cũng sẽ không lý ai đừng nóng vội ngươi trước nói nghe một chút có cái gì manh mối không có không không rõ ràng nhị tiên ra khu biệt thự phía sau manh mối liền b ậ n mất chu vũ hân sốt rồi nói hàn thu nhị tiên nó đều không có gì khí lực nó sẽ đi đi nơi nào à? đúng vậy a nó sẽ tới đi đâu a hàn thu thở dài hắn nghe nói cậu tại sắp chết phía trước sẽ rời đi chủ nhân của mình không nghĩ tới bây giờ vậy mà đã biến thành sự thật tìm tiếp à, người đi gian bố cáo ta đi cục cảnh sát xin nhìn thành thị giám sát xem có thể tìm tới hay không nhị tiên hàn thu bất đắc dĩ nói hảo hàn thu gật gật đầu hắn không sợ tìm không thấy nhị tiên bây giờ giám sát phát đạt như vậy chỉ cần không phải bị bắt cóc vậy thì nhất định tìm được đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hùng chi những cái kêu cậu con b u ô n cũng sẽ không đối với nhị tiên như thế cao tuổi cậu ra tay hàn thu sợ chính là tìm được nhị tiên thời điểm nó đã sáu đáng chết không phải để nó không nên rời đi nhà đi con chó này liền không có một lần nghe qua lời của ta một t h â n ôm một cái số nhỏ tiểu hoàng người đi đến việt tử nhìn thấy hàn thu vo thành một nắm g ò má yếu đ ớt nói ba ba nhị tiên có phải hay không sẽ không trở về hắn nhìn qua tám công điện ảnh điện ảnh đằng sau tám công rời đi nhà tự mình lang thang bên ngoài đi truy tầm đã chết đi chủ nhân vết tích hàn thu miễn cưỡng gạt ra một nụ cười sẽ không nhị tiên sẽ trở lại chúng ta tiểu một thần còn không có lớn lên nó làm sao có thể rời đi n g ư ờ i đây một thần vui vẻ nợ nụ cười kỳ hì nhị tiên nhất định sẽ trở về ta còn chờ lấy cùng nhị tiên tiểu bắt cùng nhau chơi ở đâu ân sẽ trở lại nói xong hàn thu đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì tiểu bát đúng à, cậu tìm đồ có thể so sánh người tìm đồ lợi hại hơn nhiều lúc này hàn thu ôm một thần hôn một cái tiếp đó từ phía sau viện đem tiểu bát dắt đi ra đem tiểu bát dắt đến nhị tiên ổ chó phía trước hàn thu để nó ngửi mấy lần tiếp đó mang theo nó rời đi biệt thự tiểu bát tựa hồ cũng hiểu hàn thu ý tứ vừa ra biệt thự nó liền túi đầu dọc theo bên đường tàu biên gửi hàn thu thì dắt dây thừng lo lắng theo ở phía sau bây giờ đã nhanh chạm vào tối nhị tiên là buổi sáng mất tích chú vũ hân tìm rất lâu không tìm được tại giữa chưa cho hàn thu gọi điện thoại đợi đến hàn thu lái xe trở lại biệt thự đã là xế chiều thời gian kéo dài càng dài hàn thu lại càng lo lắng đầu kia ngóc cầu cả ngày phạm nhị tự mình đi đến bên ngoài phía sau không chắc liền d ố i loạn trợ c ư ớ c rất nhanh tiểu bắt liền mang theo hàn thu đi ra khu biệt thự bất quá nhường hàn thu bất ngờ là ra biệt thự phía sau tiểu bắt cũng không có mang theo hắn hướng về phố xá sâm bất bên kia đi mà là hướng về một người khác khói ít t r ô đi đến bên kia là hải hàn thu chỗ ở khu biệt thự cách bờ biển rất gần bình thường hắn cũng thường xuyên dắt hai đầu cầu đi bờ biển toàn bộ chẳng lẽ nhị tiên đi bờ biển hàn thu trong lòng lần lần có ngờ tới lấy lại bình tĩnh hàn thu tùy ý tiểu bắt dẫn đường một đường hướng về bờ biển mà đi bây giờ lúc chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây ấm áp màu quýt dương quang chiếu vào mặt biển sóng nước lấp loáng phảng phất một tầng lớp vẩy màu và nóng bất quá hàn thu tâm lại một chút cũng ấm không nổi dọc theo bờ biển đi hơn mười phút h à n vẫn không có nhìn thấy n h ị tiên cái bóng ngoại trừ một chút du khách cùng thị dân bên ngoài liền chỉ động vật cũng không có đông nhiên hàn thu nhìn thấy phía trước có một con chó đang ra sức mà đào lấy hát mao nhung, nhung cái đôi vểnh lên ở phía sau lúc ẩn nhị tiên hàn thu ngạc nhiên kêu một tiếng từ xa nhìn lại con chó kia chính là a sĩ kỳ hàn thu nhanh chóng chạy chậm đến đi qua bất quá khi hắn đến gần lúc mới phát hiện đầu này a sĩ kỳ cũng không phải nhị tiên chỉ là màu lông cùng ngoại hình rất tương tự mà thôi u i ngươi muốn làm gì đây là nhà ta c ậ u một cái tuổi trẻ nữ tử đi tới không có việc gì ta nhận lầm hừ ngươi cho ta cẩn thận một chút đừng đánh chó nhà ta chủ ý như n g ư ơ i loại này c ậ u con b u ô n ta thấy hơn nhiều còn mang một k í n h dâm che che giấu giấu không người nhận ra đúng không cô gái trẻ tuổi nhanh đưa a sĩ kỳ dắt qua một bên còn đạp nó một cước đại bạch gọi ngươi đừng có chạy lung tung đừng có chạy lung tung nếu như bị người xấu bắt đi có ngươi chịu khổ nga ố a sĩ -sí、kỳ hét lên một tiếng lẹ lưỡi u ố néo người loạn lung lay mấy lần thấy vậy hàn g thu sắc mặt hơi khó coi không chỉ là bởi vì bị nói xấu thành cho con buôn cũng bởi vì nữ t ử này đối với sùng vật cử động đây nếu là đặt ở bình thường hàn g thu quản cũng sẽ không quản nhân gia thích làm sao đ ã như thế nào đ ã nhưng bây giờ bởi vì nhị tiên mất tích tâm tình của hắn k i ể m chế đến cực điểm thấy cảnh này trong lòng thì càng khó chịu đầu tiên ta không phải là cái gì cậu con buôn hàn thu âm thanh vô cùng băng lãnh so sau、so、lưng nước biển đều lạnh thứ yếu ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ngược đ á y chính mình sùng vợt đã ngươi lựa chọn chăn nuôi nó vậy liền h ả o h ả o đối với nó ai cần ngươi lo cô gái trẻ tuổi cậy mạnh liếc liễu hàn thu một mắt có lẽ là bởi vì hàn thu giọng của quá lạnh thật đáng sợ n à n g có điểm đẫy khí không đủ ta nhà mình cậu ta thích làm sao dưỡng liền như thế nào dưỡng liên quan gì tới ngươi coi như ta ngược đ á y nó cũng không dùng đến để giáo hơn ta ha ha hàn thu c ư ờ i càng thêm â ă trầm ta là không xem bảo bất quá một ngày nào đó ngươi ngươi sẽ phải hối hận nói xong hàn thu quay người đi Mà cô gái trẻ tuổi tức gái g tuổi i trẻ ậ n khuét liêu Hàn liêu Thu n b ó g lưng trong giật giật một mắt, t sợi dây a y đại b ạ c h đi. n g ư ơ i lại nếu là l à mươi h ghế salon trong không nhà, nhìn ta không hảo hảo h salon ta giáo hơn mà n n g ư ơ Nào bốn sáu mặc kệ cô gái trẻ tuổi sẽ hối hận hay không ngược lại hàn thu bây giờ có chút hối hận ai g i a hỏa này đến cùng chạy đi đâu rồi à dọc theo bờ biển lại đi rất lâu hàn thu vẫn như cũ không có thấy nhị tiên thân ảnh bất quá tiểu bắt như cũ tại vùi đầu đi tới tựa hồ không tìm được nhị tiên sẽ không bỏ qua đúng lúc này tiểu bắt kêu lên một tiếng gâu gâu hàn thu tập trung nhìn vào chỉ thấy trước mặt trên bờ cát một con chó đang nằm ở nơi đó ánh nắng chiều tung xuống đem nó trắng như tuyết thân thể đều nhuộm thành màu vỏ quýt sáu nhị tiên đi làm hàng thu đổi tới nơi đó thời điểm nhị tiên mắt chẳng biết lúc nào đã nhắm lại nó tại trên bờ cắt móc một cái hố nhỏ có lẽ là bởi vì không còn khí lực có lẽ là bởi vì nó không có thời gian cái hố này rất nhỏ nhỏ đến đều không bỏ xuống được nhị tiên thân thể nó đem phần sau thân thể nhét vào trong hố hai cái chân trước còn đảo đang hố bên ngoài đầu của nó liền đặt tại hai cái chân trước bên trên sáu mặt hướng biển cả h à n thu nghe nói nó buổi sáng chuồn luôn đi ra chẳng lẽ là nghĩ đến nhìn mặt trời mới mọc sao từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn cứ như vậy xem xong liếu tự mấy một đời hàn thu ngồi sổn người xuống nhẹ nhàng vớt vớt đầu của nó đem nó cưới l ô thai nâng đỡ tiểu bắt cũng tới phía trước liếm liếm nhị tiên c á i chán thấp giọng dễ gì không tìm được phía trước hàn thu trong lòng rất gấp bây giờ tìm đến rồi hàn thu nhưng lại không biết nên làm như thế nào nỗi lòng cũng loạn thành một đoàn tê dại hàn thu đang hố bên cạnh ngồi xuống lẩm bẩm nói ai ngươi con chó này nói thế nào đi thì đi không phải gọi ngươi đ ư n g rời bỏ nhà sao thì không muốn cùng chúng ta sinh ly từ biệt tính toán theo như ngươi nói ngươi cũng không nghe thấy tính toán thời gian chúng ta cũng cùng một chỗ qua mười ba mười bốn năm a n g ư ơ i cái tên này cũng là trường mệnh cái khác g cá a sĩ kỳ sống mười năm liền đi ngươi cứ thế sống lâu ba năm trường mệnh c u a ngươi dài như vậy mệnh vì cái gì liền không lại sống lâu mấy năm nữa một thần cùng một hy thế nhưng là một mực nhắc tới ngươi để cho ngươi về nhà đâu hiện tại để cho ta bàn giao thế nào ha ha lão tử không phải đa sầu đa cảm người a nói buồn nôn như vậy làm gì ta vỗ nhiều như vậy ngươi chết ta vong điện ảnh nhìn thấy nhiều người như vậy chết đi làm sao còn sẽ cảm thấy bi thương đ ầ bốn thảo sinh mệnh thật mẹ nó yếu ớt hàn thu trong lòng rất khó chịu nhưng mà càng khó chịu hắn biểu hiện ngược lại càng bình tĩnh hắn cũng không biết vì cái gì hắn rất muốn phiến tình đất là nhị tiên rơi một giọt nước mắt nhưng híp ánh mắt lại khô cạn t ừ n g màn cùng nhị tiên trung đụng hồi ướt xẹt qua não hải cuối cùng hàn thu bi thương biến thành một đạo thở dài nhị tiên đi hảo lúc này cái kia cô gái trẻ tuổi dắt đại bạch đi tới nhìn xem ngồi ở trên bờ cắt trầm mặc như đá hàn thu nàng nhịn không được nói uy đầu kia chết cậu là của người sao là ta nhà a nén bi thường a ta phía trước tới bờ biển thời điểm liền thấy nó nằm sấp chỗ cô gái trẻ tuổi lúc này cũng minh bạch n g u y ê n lai、like、ngươi muốn tìm a sĩ kỳ chính là nó a đúng vậy a nó lớn bao nhiêu mười bốn tuổi lớn như vậy cậu cậu a ngươi nhất định nuôi rất nhiều năm a cô gái trẻ tuổi sờ lên đại b ạ c h nhà ta a sĩ kỳ mười bốn tuổi đ â u theo nó từ nhỏ mà bắt đầu nuôi một mực nuôi đến bây giờ đã nhiều năm như vậy a cô gái trẻ tuổi nhỏ giọng nói xin lỗi ta phía trước h i ể u là ngươi không quan hệ nghe hàn thu không lạnh không nhạt trả lời cô gái trẻ tuổi cũng không biết nên như thế nào tiếp theo bầu không khí nhất thời có chút lúng、túng. do dự phúc chốc nàng dắt đại bạch đi đến hố nhỏ một bên khác ngồi xuống nàng sờ lên nhị tiên đầu vấn đạo nó tên gọi là gì a i nhị tiên a i nhị tiên cô gái trẻ tuổi bó tay rồi danh tự này thật sự là có chút kỳ hoa ngươi và quan hệ của nó nhất định rất tốt đều nuôi mười mấy năm đúng vậy a rất tốt vậy ngươi nhất định rất khó chịu a năm hàn thu không có trả lời cô gái trẻ tuổi chú ý tới hàn thu bên người t i ể u bác đầu này chó sói cũng là ngươi nuôi sao ân hàn thu gật gật đầu bất quá nó không phải chó sói là thu r u quyền thu r u quyền đây không phải trong bộ phim t i ê cầu sao kêu cái gì tám công cố sự cô gái trẻ tuổi ngoại ý muốn nói ngươi con chó này cùng trong phim ảnh tiểu bắt giống như a hàn thu khe khẽ lắc đầu cười không nói ngược lại là tiểu bắt hướng về phía nữ tử kêu lên một tiếng hì hì thu ruộng khuyển thật sự có thông minh như vậy sao nữ tử hiếu kỳ nói nó sẽ giống điện ảnh như thế mỗi ngày chờ đợi ngươi về nhà sao sẽ nha thật sự a nữ tử kinh hỉ nói nhà ta đại bạch cũng rất đần ngoại trừ trong nhà làm phá hư cái gì cũng không biết sớm biết ta liền mua một đầu thu ruộng u y ể n ngay vậy hàn thu nhữu mày cậu cậu đều rất thông minh A sĩ kỷ cùng t ha u khuyển quá dụng cũng giống như tính Nữ miệng, khác chỉ cách thôi. vậy, biệt là lép mà à, tử bất t xẹp n ha à đại bạch xuẩn m n xuẩn h m a n thông minh thật tốt bắt bách. Có đôi khi ta tức giận, liền nghĩ hơn nó. h thật bách. khi Haha, trí tốt bắt ta tức đôi cấp Có A rào sĩ kỷ cứ như vậy ngươi và nó nghiêm túc ngươi liền thua ta biết ta cho nên ta m a n g xong nó vẫn sẽ cho nó ăn ngon hàn thu lắc đầu n ở nụ cười ngươi vẫn là thật thích nó đi đương nhiên lại n h ả i ta đối với ta nhà đại bạch tốt nhất rồi có phải hay không a đại bạch nữ tử cười đế ư dùng lực mà bóp bóp rõ ràng khuôn mặt trêu đến đại bạch một hồi gác ghét hàn thu nhìn xem một màn này trong mắt l ó e lên vẻ cô đơn cô gái trẻ tuổi chú ý tới hàn thu thân sắc ý thức được làm như vậy có chút một không chân chính người ta a sĩ kỳ vừa qua đời đâu chính mình còn dạng này bốn lẽ lưới nữ tử đứng lên phủi mông một cái lên cho bụi ta đi trước ca người bốn người cũng đừng quá khó chịu suy nghĩ một chút nhà n g ư ờ i c ầ u cầu lúc còn sống bộ dáng n g ư ờ i liền bắt đầu vui vẻ hàn thu gật gật đầu gợ ư n g ép n ở nụ cười cái kia bãi b a i rồi đúng ta nhưng cho tới bây giờ không có ngược đái ta đại bạch ta liền ngẫu nhiên bốn nho nhỏ mà khi dễ một chút nó mà thôi ai kêu nó nghịch ngậm như vậy đâu cô gái trẻ tuổi nói k h ì hì ta cũng sẽ giống như ngươi một mực đem cậu cậu nổi đến l í n giả ân thật tốt đối với nó a gặp lại nữ tử phất phất tay giáp đại bạch rời đi bất quá đi chưa được mấy bước nàng trở về quay đầu lại tò mò vấn đạo ai ngươi vì cái gì mang kính râm đâu ta bốn luôn cảm thấy giống như ở đâu gặp qua ngươi tựa như a người khác nhìn thấy ta cũng là nói như vậy hàn thu hiếm thấy mở lên nói đùa cắt ngươi cho rằng ngươi là ai a cũng nhận biết ngươi đây nói xong nữ tử vung lấy tóc dài tiêu sái rời đi hàn thu cười nhạt một tiếng bất quá khi nhìn thấy nhị tiên phía sau nụ cười lại lập tức tiêu tan mười hai một lát sau thu đến hàn thu thông báo chu vũ hân cũng chạy tới nhìn xem nhị tiên thi thể luôn luôn tương đối cảm tính chu vũ hân trong nháy mắt liền nước mắt chảy xuống làm bạn hơn mười năm nhị tiên chứng kiến nàng và hàn thu tình yêu lại chứng kiến hôn nhân của bọn hắn còn chứng kiến bọn hắn một khi cùng một thần xuất sinh có thể nói chu vũ hân cùng hàn thu trong đời tốt đẹp nhất hơn mười năm cũng là nhị tiên b ồ i bạn v ừ a qua bây giờ nhị tiên chết đi chu vũ hân làm sao có thể chịu được lúc này nàng ôm nhị tiên đầu khóc một hồi sau đó lại nào vào hàn thu ôm ấp hoài báo Lên sáu nhị tiên cuối cùng vẫn đi đến nỗi nhị tiên thi thể hàn thu đem nó trôn ở bờ biển trong rừng cây nhị tiên ra hỏa này suy nghĩ tại trên bờ cắt đ ả o cái hố đem mình trôn vậy khẳng định không được hạt cắt quá mềm hơn nữa trên bờ cắt thường xuyên có người tới không chắc ai không cẩn thận liền đem nhị tiên moi ra cho nên hàn thu vẫn là tuyển ở bờ biển một cái vắng vẻ trong rừng cây đem nhị tiên trôn hàn thu lúc đó thở dài người cái tên này không phải thích xem hải sao lần này cũng có thể nhìn đủ đi a về sau hàn thu về đến nhà một thần bính, bính khiêu khiêu đi lên vấn đạo ba ba nhị tiên đâu nó làm sao còn không trở lại ngươi không có tìm được nó sao hàn thu không biết trả lời như thế nào nó là không phải không đã trở về nói m ộ t thần khuôn mặt nhỏ một đắng nước mắt quay lại tại hốc mắt liền muốn rơi xuống không có không có hàn thu nhanh chóng ă n u ổ i thế nhưng là nhị tiên hiện tại cũng chưa có về nhà nó chỉ là ra ngoài có việc giống như ba ba bình thường ra ngoài v ẽ tranh một dạng nhị tiên qua một thời gian ngắn liền sẽ trở lại hàn thu thật sự không biết nên giải thích thế nào tử vong từ ngữ này tiểu hai từ thật sự rất khó lý giải ngay vậy mộc thần nuốt nuốt thịt đỏ lên vánh mắt thầm nói có thật không ân thật sự chờ một thần trưởng thành nhị tiên liền sẽ trở lại lớn lên a một thần không hiểu vậy phải ta muốn bao lâu mới có thể giải đến ba ba lớn như vậy rất nhanh thật sự sẽ rất nhanh hàn thu nâng lên một thần gương mặt nhi nói vậy ta nhất định muốn mau mau lớn lên ta nhất định phải nhường nhị tiên nhanh lên trở về một thần nín khóc mỉm cười hàn thu nhắm mắt lại sâu kín thở dài sáu nhị tiên qua đời một tuần sau một thần đã dần dần quên đi chuyện này trên mặt dần dần có nụ cười kỳ thực cũng không thể nói quý lãng chỉ có thể nói tiểu hải tử sẽ không quá nhiều đi xoắn suýt những cái kia bọn hắn không hiểu được sự tình ngược lại tại một thần xem ra chỉ cần mình trưởng thành nhị tiên liền sẽ trở lại a hàn thu thì thỉnh thoảng sẽ đi chuyến bờ biển chỉ bất quá trước đó bên cạnh đi theo hai bóng người bây giờ chỉ còn lại một đầu lao h o a kế bây giờ nhị tiên đi cũng chỉ còn lại có ngươi a bờ biển hàn thu ngồi sổn người xuống vớt vớt tiểu bắt đầu gâu gâu trong phim ảnh là ngươi chờ ta lần này đ ổ i ta c h ờ ngươi a ba tháng thực chất khoảng cách nhị tiên rời đi đã có thời gian một tháng đ ề u nói người không phải có cây ai có thể vô tình kỳ thực cầu cũng giống như nhau một tháng qua mặc dù hàn thu người một nhà không có khổ sở đến đốt giấy để tăng tình cảnh cũng không có làm ra cái gì tăng lễ loại nghi thức nhưng hàn thu cùng chu vũ hân tâm tình có chút không dễ chịu hơn m ộ ư ơ i năm thời gian a ai có thể tại năm tháng hủy hoại phía dưới vẫn như cũ bất vi sở động về sau hàn hạ biết được phía sau cũng cùng hồ ca vội vàng đổi tới một ngày kia là mùng ngày hai tháng ba kim cương biến hình ba hậu kỳ vừa làm x o n g nô kinh còn chưa kịp cùng đại gia chúc mừng hai người liền biến mất ở đoàn làm phim sau khi về đến nhà luôn luôn cổ linh tinh quái không sợ trời không sợ đất hàn hạ cũng sợ hãi lại sợ lãi đau lòng một khi cùng một thần không rõ cô cô vì cái gì khóc đến vành mắt h n g hồng một thần còn một bên thay hàn hạ lau nước mắt một bên manh manh mà an ủi cô cô ngươi đừng khóc ba ba nói chờ ta trưởng thành nhị tiên liền sẽ trở lại ngay vậy hàn hạ khóc đến càng thương tâm chờ ngươi lớn lên năm nhị tiên cũng là b ồ i tiếp ta vượt qua đẹp nhất tuổi thanh xuân a sau đó diệp thần biết được cũng tới cửa thăm trước đây nhị tiên là hắn hỗ trợ mua về cái kêu một lát còn lửa gạt hàn thu nói chó này tên là sái bờ gì ạ xe đi tuyết quyển có lang huyết mạch trời sinh chính là chó vâng giả uy manh phải không được về sau bị hàn hạ vạch trần phía sau hàn thu mới hiểu được diệp thần mua một đầu cái gì c ậ u trở về cái gì gọi là uy mánh phải không được rõ ràng chính là ngu xuẩn đến không giúp đỡ không tốt bất quá hàn thu cùng hàn hạ vẫn là rất vui lòng mà đón nhận tất nhiên không thể làm chó giữ nhà vậy coi như một đầu đầu bị c ậ u tốt tiểu bát đại biểu thủ hộ cái k i a nhị tiên liền đại biểu sung sướng tại diệp thần sau khi đi hàn thu người một nhà mới chậm rãi từ nhị tiên rời đi trong bóng tối đi tới chỉ bất quá một thần thường xuyên trông thấy ba ba d ắ t tiểu bát đi bờ biển tàn bộ có đôi khi còn có thể đi trong rừng cây nhỏ đợi một hồi cái này mãi cho đến ba tháng thực chất công phu chiếu lên Hàn Thu phóng trọng công cùng tâm tới tác mới đem g ba tháng thực chất công phu tại hoa hạ hai bên bờ đồng bộ chiếu lên xem như diệp thần cùng chu hương chỉ tối hậu nhất lần lấy đạo diễn cùng diễn viên thân phận hợp tác hài kịch điện ảnh nó một khi chiếu lên liền phá vỡ trước đó tổ hai người tất cả ghi chép ngay lại phòng bán vé phá một năm ức giờ mờ bờ chiếu lên một tuần sông thẳng mười ức giờ mờ bờ công phu kéo dài trước sau như một v ô ly đầu khôi hài phong cách nhưng lại không phải thuần túy vô não còn đã bao hàm đối với võ hiệp văn hóa kính ngưỡng cùng tình yêu các loại nguyên tố trong đó các đại nhân vật cùng đủ loại khôi hài lời kịch một mực bị mọi người nói chuyện say sưa sẽ sư h ố n g công giọng hoang hoang của mạnh mẽ bao thuê bà còn có t h ê quản nghiêm thái cực quyền cao thủ bao tô công võ công cao cường nhưng đầu góc không bình thường đại bột hỏa vân tà thần còn có cái khắc các lộ võ hiệp hào hán ở nơi này nho nhỏ trong phố xá diễn ra vừa xuất hiện đại bản võ hiệp mạng lớn trong đó còn có cái k i a bán bí tịch võ công lao khất cái cũng bị mọi người nói chuyện say x ư a đặc biệt là cái k i a giao hàng quảng cáo càng là vui như điên người xem còn bị đám người chơi trở thành tiết mục ngắn thiếu niên ta nhìn ngươi sương cốt tinh kỳ là vạn người không được một võ học kỳ tài giữ g ì n hòa bình thế giới liền dựa vào ngươi ta đây có bản bí tịch như lai thần Trường, gặp cùng ngươi hữu duyên liền mời khối bán cho ngươi lúc đó khán giả nhìn đến đây vốn đang cho là cái này lao khất cái thực sự là một cái ẩn thế cao thủ đâu không nghĩ tới cái này mới mở miệng trực tiếp đem tất cả cao thủ bầu không khí tất cả đều phá hư sạch sẽ còn có về sau bao thuê bà cái tiêu một n g ụ m lớn giọng nhi càng là cười h ỏ n g người xem trên mạng thỉnh thoảng đã có người gọi hàng bao thuê bà như thế nào không có nước tiếp đó một chậu nước liền rội cho xuống điện ảnh cuối cùng chu h ư n g chỉ một chiêu kia từ trên trời giáng xuống như lai thần trưởng cũng là nhuộn quan chúng nho nhỏ mà cao triệu một cái phối hợp fs công ty chế luyện đỉnh tiêm đặc hiệu khán giả nhìn gọi là một cái huyết g ố c và ảnh lợi hại hơn nữa c ố c cũng trốn không thoát như lai phật tổ ngũ chỉ sơn bất quá khán giả không có cao hứng quá lâu ngay tại điện ảnh chiếu lên hơn nửa tháng phía sau không biết từ chỗ nào truyền ra tin tức ngầm nói là chu h ư n g chỉ muốn ra khỏi giới điện ảnh một đời hài kịch tri vương sắp hạ màn kết thúc thoáng một cái chu h ư n g chỉ phan hâm mộ triệt để vỡ tổ vô số người đều ở đây trên mạng hô hảo cầu chu h ư n g chỉ không nên rời đi đại gia ngu nhân tiết qua lâu rồi a thinh gia không mang theo chơi như vậy a nói thế nào đi thì đi không muốn a Ta thể trì tinh ra, còn có thể lại kiên trì năm, ra, cầu kiên năm, ngươi lại đừng đi. a i mẹ nó loạn tinh tức, đứng ngươi ra ta từ nhỏ nhìn ngươi điện ảnh lớn lên nói thế nào ra khỏi liền ra khỏi đâu thông tin đồn n h ạ m à. tinh ra lúc nào thừa nhận thối lui ra khỏi tuyệt bức l à giả tinh ra không thân miệng thừa nhận ta tuyệt đối không tin ủng hộ tinh gia diễn tiếp khai ta đám dân mạng trong nháy mắt ở trên mạng làm cho lòng trời lở đất đại đa số người đều không nỡ chu h ư n g chỉ cứ như vậy rời đi cũng có một số nhỏ người thông cảm chu h ư n g chỉ không thấy công phu hơi khô thẻ tre b u i h ọ báo sao t i n h gia tóc bạc không ít t i n h gia g i à nhân gia muốn rời khỏi cũng là người ta lặng yên rời đi a hắn cho chúng ta mang đến nhiều năm như vậy sung sướng chúng ta vì cái gì không thể thông cảm một chút tinh gia nhưng những người này cũng là khẩu thị tâm phi không có người sáu hy vọng chu h ư n g Chỉ cứ như vậy rời đi trong lúc nhất thời chu h ư n g Chỉ ẩn lui tin tức trong nháy mắt leo lên các đại bảng hotse ập đứng đầu bảng có hương giang truyền thông muốn đi phỏng vấn chu h ư n g Chỉ, bất quá lại ngay cả mặt cũng không có thấy chu h ư n g Chỉ chỉ là cách không thông báo một câu nói tạm thời ta sẽ không ra khỏi giới điện ảnh nói xong chu h ư n g trì lại vùi đầu viết kịch bản v i ế t chính mình khi xưa cố sự đám f a n hâm mộ được nghe lại chu h ư n g trì mà nói phía sau nhao nhao đều thở phào nhẹ nhõm hô ba chỉ cần tinh ra không rời khỏi giới điện ảnh tất cả đều dễ nói chuyện bất quá bởi vì chuyện này công phu vốn là đã bắt đầu đi thấp phòng bán vé lại nho nhỏ mà bắn ngược một chút có chút âu sầu trong lòng người xem chỉ sợ chu h ư n g trì cứ như vậy thối lui ra khỏi chạy mau đến giảm chiếu phim lấy hành động thực tế giúp đỡ chính mình thật tượng hàn thu biết được đây hết t h ẻ phía sau ngược lại là khẽ cửa khổ vẹn vẹn một cái thai nghe đồn đãi nghe đồn liền gây nên đám p a n hâm mộ lớn như vậy bắn ngược vậy nếu là khi này một ngày thật sự tới, đ á phan hâm mộ lại làm thế nào cảm thụ đâu lúc này hàn thu cho chu hưng chỉ gọi một cú điện thoại hưng chỉ tất cả mọi người không nỡ bỏ ngươi ngươi liền cam lòng như thế thối lui ra không hàn đạo đây là ngươi lần thứ ba hỏi ta chu hưng chỉ bất đắc dĩ nói hàn thu giã bất đắc dĩ tốt ta ta không hỏi vậy ngươi kịch bản viết thế nào sắp viết xong chu hưng chỉ nói chỉ bất quá do ta viết vô ly đầu tình tiết rất ít phim nửa cũng không phải hài kịch đề tài ngược lại có chút nghiêm túc cũng không biết người xem có thể hay không ngớ thích loại phong cách này không quan hệ chỉ cần là trong lòng ngươi cố sự đại gia nhất định sẽ hiểu ngươi ân ta viết hảo liền phát cho ngươi h à n thu gật gật đầu hảo tám mà ở công phu khí thế hừng hực bốn tháng kim cương biến hình ba báo trước giã công bảy vẫn như cũ thời gian cũ tháng năm mười lăm nhìn thấy cái tin tức này phía sau quốc nội khác nhà sản xuất thật sự tuyệt vọng cái này mẹ nó một bộ tiếp lấy một bộ cơ hồ nước chảy mây trôi liền một điểm khe hở thời gian cũng không có cái này khiến chúng ta điện ảnh sống thế nào a bọn hắn xem như thấy rõ hơn nửa năm cơ hồ chính là hoa tiên bao trảng chỉ có sáu tháng cuối năm hoa tiên mới không có chen chân nhưng cái này cũng nói không chính xác Có c đôi khi hoa tiên i hoa h ế mà lấy l xảy cả cũng chưa Đặc phải tình từng biệt huống không ra. đại điện đó tiên nhi cái khi người chiếu tối trời. nhất bột tay, một ta thật tâm mặt lên, này lớn còn không ảnh chính không co là Mà ra sự ở bây giờ hàn thu lại trở về trường thành truyền hình điện ảnh căn cứ tiếp tục phim nhựa hậu kỳ chế tác công tác dựa theo trước mắt tiến độ phim nhựa tại nghỉ hè chiếu lên hẳn là không cái vấn đề lớn gì mà liên quan tới trường thành truyền hình điện ảnh căn cứ tại hoa hạ danh khí cũng là dần dần chuyển ra các du khách tham quan thành phố điện ảnh thể nghiệm công viên trò chơi chơi quên cả trời đất mà một ít minh tinh thì chạy truyền hình điện ảnh căn cứ đặc biệt là điện ảnh thiên đường mà đi bây giờ đã có càng ngày càng nhiều điện ảnh người đang trong đó lưu lại dấu chân rất nhiều cũng là nghe tiếng đã lâu lâu năm diễn viên cũng có lấy ngạnh thực lực cùng phòng bán v ẽ lực hiệu triệu nổi danh trẻ tuổi diễn viên kỳ thực nói trẻ tuổi cũng không nhỏ nhỏ nhất cũng đã qua tuổi ba mươi hơn ba mươi diễn viên chính là diễn nghệ sự nghiệp hoàng kim niên đại nhất là đối với nam nhân cho nên mỗi ngày mộ danh tới tham quan truyền hình điện ảnh căn cứ nhân số không kể siết rất nhiều người xem đều mang triều thánh tâm tình đi qua đầy kinh điển điện ảp phích trưởng thành đại đạo tiếp đó đi vào điện ảnh thiên đường truy tìm năm ức, nhiên, người, nói, động, hạ, nhắc ă m đó ồ i lên hoa hạ đạo diễn ngoại quốc lao phản ứng đầu tiên chính là giơ ngón tay cái lên tiếp đó khoa trường kêu lên hoa hạ hàn bán tiên điện ảnh ma thuật sư giống như hoa hạ phan hâm mộ n h ấ c lên diễn viên hải kịch đầu tiên nghĩ tới chính là chu hương trì hàn thu nhìn thấy chu h ư n g chỉ chuẩn bị ra khỏi giới đ ị a ảnh chính hắn trong lòng cũng sinh ra từng chút một rung động sáu chu h ư n g chỉ có thể tại chính mình lúc mệt mỏi quả quyết thoát thân mà ra lựa chọn thoát ẩn hàn thu chính mình hỏi liễu tự mình một câu ta muốn đợi đến lúc nào mới có thể giống chu h ư n g chỉ như thế nói với người k h á c r a ta mệt mỏi muốn thối lui ra khỏi nhân gia tinh ra là vỗ mười mấy năm vô ly đầu hài kịch không chỉ có cơ thể mệt mỏi tâm cũng mệt mỏi tại ống kính trước mặt ra vẻ vô ly đầu nhiều năm như vậy có mấy người có thể làm được nhân gia dạng này hàn thu g ã là đủ loại loại hình không ngừng đổi lấy t r ụ mới một mực bảo chỉ liễ tự ta cảm giác mới m lâm hoa mặc dù chỉ chụp phim tình cảm nhưng nhân ra xuất phẩm tần suất so hàn thu quá thấp bình quân hai ba năm mới xuất hiện một bộ đến nỗi diệp thần sáu ách thiên kia coi như xong ngược lại hàn thu cho tới bây giờ không nhìn thấy gia hỏa này sầu mi khổ kiềm qua sống đến bốn mươi tuổi còn có thể cười đ ù a t í t ư n g không có nghiêm trình hoa hạ đạo diễn giới cũng liền cái này một người hàn thu rất là hâm mộ gia hỏa này sợ là mấy chục năm sau diệp thần muốn biến thành một cái lão ngân đồng tại chu hưng chỉ biểu lộ tâm tư phía sau có đôi khi hàn thu g ã sẽ suy nghĩ một chút chuyện này trước mấy ngày c hưng h chỉ ẩn lui nghe đồn đưa tới f a n hâm mộ bạo động nếu như mình muốn ẩn lui lời đồn truyền ra ngoài f a n hâm mộ sẽ như thế nào đâu hàn thu không dám tưởng tượng hắn sợ f a n hâm mộ không có một chút phản ứng để cho mình thương tâm lại sợ f a n hâm mộ phản ứng qua kích để cho mình lo lắng vẫn là chờ ta an bài tốt mấy cái k i a đại â p ti sự tình phía sau suy nghĩ thêm ẩn lui sự tình n a hàn thu thở dài hôm nay tinh tế xuyên qua chế tạo xong hắn rời đi trường thành truyền hình điện ảnh căn cứ điện ảnh chiếu lên ngày cũng định xong kỳ nghỉ hè đương ngày đầu tiên ngày một tháng bảy bảy trung tuần tháng năm kim cương biến hình ba tại toàn cầu đồng bộ chiếu lên cuối cùng s á o lộ không thay đổi vẫn là nhân loại gặp phải đại nguy cơ tiếp đó nhân vật chính cùng ổ tổ bột cùng nhau đứng ra cứu vớt thế giới cố sự thuận tiện đang cứu vớt trên đường cùng nữ chính tới một đoạn gặp gỡ bất ngờ gì ân tổng kết lại chính là như vậy chỉ bất quá từ bộ thứ nhất đến bộ ba nhân loại gặp phải nguy cơ càng lúc càng lớn mà thôi phạm vi càng lúc càng rộng mà thôi chiến đấu càng ngày càng kịch liệt mà thôi nhưng khán giả vẫn là rất ưa thích cái này lao s á o lộ a thời đại này văn học mặn gì bắp giang điện ảnh gì không phải đều là xáo lộ làm vương đi cho nên kim cương biến hình ba p h ò n bán vé lại một lần nữa bạo tăng chiếu lên tuần thứ nhất toàn cầu phòng bán vé đột phá ba ước cú sd hoa hạ bên này là chu phòng bán vé quán quân bất quá nước mỹ bên kia giống như chỉ lấy một cái tên thứ hai nước mỹ lao đối với loại này bắp giang s á o lộ mảnh chịu được lực không có hoa hạ người xem mạnh cái này cũng là vì sao hảo lai ổ phải cố gắng mở hoa hạ phiếu thương nguyên nhân đoán chừng trong mắt bọn hắn hoa hạ người xem phòng bán vé tốt nhất vớt chỉ cần có đặc hiệu chỉ cần diễn viên đủ x o á y quá đẹp chỉ cần kịch bản còn nhìn được chỉ cần đủ sàng khoái hết thảy đều không là vấn đề chúng ta không phiên tình không đánh cảm tình bài chúng ta đánh hạ d ệ lìn bây giờ nô kinh cũng chơi là một bộ này. thậm chí chơi đến không giống như hảo lai ổ kém hắn muốn ip có ip đẹp trai hơn ca có xoay ca muốn mỹ nữ có mỹ nữ muốn đặc hiệu có đặc hiệu đương nhiên chơi đến phòng sinh t h ủ y khởi cho nên mặc dù kim cương biến hình ba danh tiếng bình thường thôi nhưng vẫn là hoàn toàn xứng đáng phòng bán vé máy thu hoạch mãi cho đến đầu tháng sáu thời điểm toàn cầu tổng phòng chiếu đã đột phá sáu ước cú sd cũng là tại lúc này nô kinh tuyên bố kim cương biến hình hệ điện ảnh hạng kết thúc kim cương biến hình điện ảnh bản đến nơi này liền kết thúc bộ thứ nhất chiến tranh phát sinh tại hoa h ạ n bước thứ hai chiến tranh trải rộng toàn cầu bộ ba nhân loại cùng kim cương biến hình đã đánh tới tiếp tục đánh xuống ha ha ngay cả ta cũng không biết sẽ đánh đi nơi nào ngô kinh tại lên tiếng trung tiểu nhỏ thiểu nhân mở ra một nói đùa cho nên kim cương biến hình xưa di đến đây kết thúc ít nhất đối với ta mà nói kết thúc nhưng mà ta ngô kinh đạo diễn c h i lộ sẽ không kết thúc cảm tạ đại gia nhiều năm như vậy làm bạn từ ban đầu chiến lang đi tới hôm nay kim cương biến hình sang năm chúng ta không gặp không về đối với ngô kinh tới nói ba bộ đã đủ để lại trụt xuống liền thật sự không có gì ý tứ đến lúc đó danh tiếng cùng phòng bán vé chỉ có thể càng ngày càng thấp khán giả biết được phía sau tâm nhỏ nhỏ, hình hình trước trước sau sau sang h n năm nô không không h kinh đạo diễn sẽ quay cái gì phiên đâu có chút khó chịu à hôm nay vừa xem xong bí ba trở về liền nghe được nô g đạo công bố tin tức kim cương biến hình bốn cứ như vậy kết thúc rồi à ai từ sơ tăng mà bắt đầu truy hoạt hình bản hiện tại cũng đại học thời gian trôi qua thật đúng là mẹ nó nhanh ta đều thành mẹ của nó ơi bây giờ nhi t ử cả ngày ô m kim cương biến hình phim hoạt hình thấy thế nào phúc trên lầu rất cường thế ta chỉ muốn biết nô g đạo không t r ụ kim cương biến hình sang năm t r ụ cái gì ít chiến cảnh thôi hắc hắc ta đoán ít chiến cảnh phim hoạt hình nhìn rất n g à a ta đều hai mươi mấy còn thích xem hoạt hình bạn là không sai bất quá quay thành phim bản lời nói bốn không biết được hay không suy nghĩ một chút liền kích thích thật đóng phim ta nhất định phải đi xem một chút tám hoàn toàn chính xác giống như dân mạng nói tới hàn thu cùng nô kinh mật như phần dưới điện ảnh chính là ít chiến cảnh chỉ bất quá hàn thu lần này không đi tự mình đạo diễn liên toàn quyền b u ô n g tay cho nô g kinh t r ụ nói cho cùng ít chiến cảnh cùng kim cương biến hình xáo lộ không kém nhiều lắm nô g kinh tuyệt đối có thể k h ô n g chế hai cái này hấp đi loại hình cũng là đô thị loại khoa huyễn cứu vớt thế giới bắp giam phiến chỉ bất quá nhân vật từ kim cương biến hình ô tô bốt cùng đệ s ẹ m t ỷ cồn đã biến thành chủ trương chiến tranh và hòa bình hai phe khác biệt trận doanh mũ tàn mà thôi kim cương biến hình không hề có thể giải thích khối du bích ít, ít chiến cảnh thì có suy xét không h i ể u ít g h n liền tại hàn thu cùng nô kinh quyết định điện ảnh bản ít chiến cảnh phía sau h o ặ hình bản tối hậu nhất bộ cũng tại tháng sáu đổ bộ thiếu nhi truyền hình bộ thứ nhất là thiếu niên sân trường thời kỳ bước thứ hai là lúc trưởng thành kỳ bộ ba tuyến thời gian thì vượt qua mười phần lâu đời từ viên cổ địa cầu vị thứ nhất mù tạng thiên khải một mực vượt qua đến rồi tương lai đủ loại đủ kiểu mù tạng cũng ở đây một bộ hiện lộ tài năng trừ liễu kim vừa lang giáo thụ mạng nghệ tổ chờ nghe nhiều nên quen nhân vật thiên khải đen bạch hoàng hậu atlantis quốc vương cái t i ê u ma linh gác uy s i v e r chết hầu các loại nhân vật cũng đều từng cái đăng t r ẳ n g bộ này còn anh hội tụ hoạt hình có thể nói là ít chiến cảnh bối cảnh bổ sung cũng có thể nói là phiên ngoại còn có thể nói là đủ loại nhân vật đại hợp tụ tập hàn thu bổ sung bối cảnh thời điểm cũng không có bổ sung quá toàn bộ bởi vì có chút mụ tạng cùng kiếp trước mạ và cái khác điện ảnh vai t u ồ n nhân vật đều biết mạ b ẹ o đại vũ trụ thế nhưng là đã bao hàm tất cả nhân vật cũng tỷ như chết hầu cùng sở ái đờ man cái này hai đại miệng pháo là biết cũng là lắm lời đều thích m i ệ n g này người tiễn đưa ngoại hiệu t i ệ n trùng thiện nhân cùng cô trùng hơn nữa chết hầu còn nghĩ bái sở ái đờ man vi sư cái này mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi cho nên hàn thu chỉ là rút lấy một chút bởi vì ít g e n mà biến dị nhân vật bổ sung đến đời này ít chiến cảnh bên trong chết h ầ cùng sở ái đờ man cái gì có người không có h ắ n a ở nơi này một mùa chuyển ra sau đó khán giả phản ứng đặc biệt mãnh liệt mọi người ngạc nhiên phát hiện nguyên lai m ũ tan lại có nhiều như vậy tính cách rõ ràng nhân vật hơn nữa lịch sử còn như thế lâu đời một khi chuyển ra tỷ lệ người xem liền trực tiếp xông lên ba đồng thời đổi mới mấy năm trước kim cương biến hình hoạt hình thu thị đ i chép trên mạng liên quan tới ít chiến cảnh cài cả biên điện ảnh bản tiếng hô cũng là càng ngày càng mãnh liệt nô kinh cũng thuận theo khán giả tiếng hô đem ít chiến cảnh điện ảnh bản sắp khai mạc tin tức công bố ra ngoài thoáng một cái cả nước người xem sảng khoái lợi hại ta ngô đạo hóa ra ngài từ bỏ kim cương biến hình là bởi vì muốn chụp ít chiến cảnh ata nói đâu cái này đại chiêu kìm nén đến thật là quá lâu mà nhuộm quan chúng nhóm mừng vui gấp bội chính là đại tiên nhi điện ảnh cũng sắp lên chiếu tại ít chiến cảnh nhiệt b á thời điểm tinh tế xuyên qua treo lơ cũng theo sát phía sau công bố hoang vu khu vực thâm thúy tinh khung thần bí lỗ sâu băng thiên tuyết địa ngoại tinh cầu bốn vẹn vẹn mấy cái đoạn ngắn liền đưa tới khán giả vô hạn mơ màng đại tiên nhi trong mắt vũ trụ chính là như vậy s a o m ư ơ i năm rất nhanh ngày một tháng bảy tới b u ổ tối mát đều lần đầu tràng ở trên điện ảnh chiếu nửa trước giờ khán giả liền đem ở đây chen lấn chật như nêm tối tăng thêm bốn phía đi lại phóng viên đông nghịt một mảnh thật là d o a người hàn thu đứng tại trên võ đài cất cao giọng nói liên quan tới vũ trụ tại chúng ta trong mắt của người bình thường nó đại biểu h tám đại biểu cho sợ hãi đại biểu cho không biết trong vũ trụ có rất rất nhiều nhân loại chúng ta không cách nào giải thích đồ vật cho nên chúng ta sợ giống như viễn cổ người không hiểu gió thổi xét đánh một dạng đối với sự vật không biết chúng ta trời sinh có loại cảm giác sợ hãi sợ hãi bắt nguồn từ không biết đi nhưng mà chúng ta vẫn như cũ kiên trì nổi từ viễn cổ người tiến hóa thành người hiện đại chúng ta cũng minh bạch gió thổi xét đánh là cái gì nguyên lý cho nên chúng ta không còn e ngại những thứ này nhưng lúc đến tột cùng là cái gì chống đỡ lấy nhân loại chúng ta đi đến hiện tại thế nào là cái gì trèo c h ố n g chúng ta không ngừng tìm tòi không biết đâu vẹn vẹn bởi vì tò mò tâm sao vẹn vẹn vì không còn sợ hay sao cái kéo tay thích đức hoa bộ phim này mọi người xem qua a hắn thu đột nhiên hỏi một câu tại chỗ không thiếu người xem đều gật đầu một cái thích đức hoa là một cái có nhân loại tình cảm b ở l ạ d s cờ rằng hắn có yêu hắn biết được thủ hộ b ở leds cờ rằng như thế xem như nó người chế tạo nhân loại chúng ta sao lại không phải tại tinh tế xuyên qua bộ phim này bên trong hy vọng ta cho ra đáp án đại gia có thể hài lòng nói xong hàn thu đi xuống sân khấu đem màn hình lớn để lại cho khán giả hoa b ạ c h quang thoáng qua điện ảnh chính thức chiếu lên phụ thân ta là cái nông dân thời điểm đó người hầu như đều là nông dân mặc dù bốn ngay từ đầu hắn cũng không phải tinh tế xuyên qua bốn chữ lớn thoáng qua màn hình sau đó một cái lao thái thái đột nhiên xuất hiện một đoạn tương tự với phim phóng sự tựa như hồi ức t ừ trong miệng của nàng thất g a khán giả nhìn xem một màn này không có quá ngoài ý muốn bởi vì trước đây sở môn thế giới mở đầu liền cùng cái này rất giống ngay sau đó hình ảnh xuất hiện ở trên bầu trời mặt t h ẻ lưu đ ứ c hoa lái một chiếc máy bay tại thiên không bay lượn bất quá chuyện ngoại ý muốn ngay sau đó xảy ra một lát sau máy bay máy bay rơi mà liền tại rơi xuống lúc trước một s á t na hình ảnh bỗng nhiên l ó a lên mặt t h ẻ bỗng nhiên từ trên giường bắn lên c á u vài đoạn lời buộc bạch bên trong trên màn hình lớn cũng vì khán giả thể hiện ra tận thế tàn khốc nguy ta lai vô số thực vật đã diệt tuyệt rất nhiều nhân loại đều đã tử vong nguy lai、like, tận thế đã giáng lâm từ lâu địa cầu nhân loại đang gặp phải sinh tử tồn vong hoàn cảnh phim n h ự a mở đầu cũng không có hiện ra quá nhiều tận thế trắng cảnh không có biển động không có sơn băng địa liệt không có sao trổi đụng địa cầu cũng không có dòng bi chỉ có hoang vu chỉ có mỗi sáng sớm tỉnh lại đ ầ y bụi bậm đồ r a dụng chỉ có bầu trời x á m xịt chỉ có hạt c á t năm phối hợp với thê lương bối cảnh âm nhạc một cái hoang vu tận thế thế giới liền lộ ra tại người xem trong lòng khán giả không cách nào miêu tả loại này thê lương cảm thụ rõ ràng không có tàu tì tạ nịp v à chạm băng sơn kinh tâm đ ộ n g phách nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy một hồi ý lạnh đây cũng là đại tiên trong mắt tận thế sao thực sự là hoang vu a、7. tận thế sinh hoạt vẫn còn tiếp tục nhân vật chính một nhà bốn miệng cũng xuất hiện ở người xem trong tầm mắt mặt thẹ lưu đức hoa nữ nhi của hắn mã mủ phì lưu hướng huệ cùng con của hắn mã vũ lưu nhiên còn có hắn cha vợ mặt thẹ thê tử chết đi từ lâu chỉ còn lại bây giờ mấy người mà nhân vật chính thân phận bây giờ chính là một cái nông phu một cái chồng bắp nông phu nhân vật chính một nhà cứ như vậy bình thản không có gì lạ mà sinh sống l ấ y ngoại trừ mù phì thường xuyên hướng mặt thẹ phàn nàn trong thư phòng có ưu linh bởi vì trên da sách đồ vật một ít sách vật phẩm trang sức cái gì lúc nào cũng không giải thích được rơi xuống đất cái này khiến thông minh nữ nhi cảm thấy mười phần không hiểu khán giả cũng rất n g h i hoặc bất quá cũng không có người nghĩ quá nhiều liền cho rằng những sách kia là gió thổi rơi hoặc lơ đãng tuột xuống bảy hôm nay mặt thẻ lái xe đưa nữ nhi cùng nhi tử t ử đi học chỉ bất quá giữa đường xe xui xẻo bể bánh xe nhi tử đoán trách một câu mực phi định luật kết quả đổi lấy tiểu m ạ c phi một hồi khó chịu mực phi định luật cho rằng chuyện xui xẻo nhi chỉ cần có tỷ lệ liền nhất định sẽ phát sinh nhi tử cũng là bởi vì xe xui xẻo bể bánh xe trong lòng có điểm đoán trách sau khi xuống xe mụ phi hỏi lao ba tại sao phải cho chính mình lên một cái như vậy q u á tên mặt t h ẹ rất bình tĩnh mà cho nữ nhi giải thích đây hết thảy chỉ bất quá mực phỉ định luật cái đồ chơi này có chút mơ hồ nghe khán giả sửng sốt một chút trên đầu bước lên mấy cái dấu hỏi thật to có chút biết mực phỉ định luật nhân trong lòng cũng có chút không hiểu mực phỉ định luật ba cái quỷ gì nguyên lai danh tự này còn có như thế một tầng hàm nghĩa a m ộ phỉ hoa tử tại sao phải cho nữ nhi đi một cái tên như vậy không đợi người xem nghĩ rõ ràng đông nhiên một chiếc máy bay không người lái từ không trung bay qua mặt h ẹ thấy thế vội vàng gọi nhi từ nữ nhi lên xe liền lốp xe đều không lo được bổ vội vã hỏa hỏa mà hướng về phía máy bay mà đi ấn độ không quân máy bay không người lái nó tin năng lượng mặt trời có thể cho toàn bộ nông trường cung cấp điện trên đường mặt thẻ kích động giải thích nói lập tức hãn tử xe g h ế sau lấy ra máy tính cùng máy q u a y nhiều tín hiệu nhắm ngay máy bay không người lái chuẩn bị đem nó lấy xuống đợi đến máy bay không người lái đ ắ p xuống nông trường phía sau nhi tử vân đạo người nói nó bay bao lâu đức lý cùng hoa hạ trung tâm khống chế tại m ộ ư ơ i năm trước liền đã đóng lại theo lý thuyết nó ít nhất bay m ộ ư ơ i năm mặt thẻ trả lời ngay vậy khán giả kinh ngạc đức lý là ấn độ thủ đô nếu như chiếu vào nói như vậy đây chẳng phải là tại mười năm trước ấn độ cùng h ó a hạ trên không lực lượng quân sự liền đã biến thành hư hảo không có chính diện đi miêu tả tận thế tàn khốc vẹn vẹn một cái bay mười năm máy bay không người lái liền n h ư ợ n g quan chúng nhóm tâm hoàn toàn tích mịch cái này tận thế thật đúng là kinh khủng a đằng sau là mặt thẹ dày vọ xong máy bay không người lái đồng thời tiễn đưa nữ nhi đi tới trường học phía sau hãn hỏa lao sư đối thoại càng là n h ư ợ n g quan chúng nhóm hướng về phía tận thế thổn thức không thôi bởi vì thành tích không được mặt thẹ nhi tử lên không được đại học chỉ có thể đi làm một cái nông dân hoặc có lẽ là thế giới này đã không có nhiều tài nguyên như vậy nhường học sinh học đại học bây giờ không cần cái gì kỹ s chúng ta bây giờ thiếu không phải tv i i cùng máy bay chúng ta thiếu hụt là đồ ăn thế giới này cần nông dân giống như ngươi vậy h ả o nông dân còn có mã vũ ha ha cỡ nào huyện chuyển lý do át tại hiện tại xã hội này cho dù lên không được đại học cũng còn có muôn hình muôn vẻ công tác có thể làm ba trăm sáu mươi đi n g à n h người nào cũng có chuyên gia đi nhưng ở tận thế nông dân lại trở thành ba trăm sáu mươi giữa các hàng là tối trọng yếu một nhóm cái gì công thành sư tử cái gì lập trình viên cũng là không có điều dụng nghề nghiệp chớ nói chi là cầm kỳ thư họa những cái kia nghệ thuật loại nghề nghiệp tận thế nhân loại không tâm tình đi thưởng thức những vật này điền no bụng trước lại nói đây là cái nào giáo viên nam đối mã tu nói lời cũng là cái mà thế này chân chính khắc họa mà đổi thành một người nữ lao sư thì cùng mặt thẹ phản ứng mụ phi tình huống nàng cho rằng mụ phi rất thông minh nhưng mà nàng lại cố ý truyền bá những cái kia giả dối không có thật chuyện thực chuyện gì thực mụ phi nhìn vài thập niên trước sách giáo khoa cho rằng nhân loại đã từng leo qua mặt trăng mà ở tận thế trưởng thành lao sư lại không cho là như vậy nàng nói chương trình apollo là giả đây chẳng qua là vì để cho tôi liên phá sản mặt thẹ sửng s u hồi lâu mới thốt ra một câu ngươi không tin nhân loại đã đến mặt trăng nữ lao sư nhùn núi u bay ta tin tưởng đó là vô cùng tinh minh chính trị tuyên truyền nhường tô liên đem tài nguyên đều lãng phí ở vô dụng máy móc cùng hỏa tiễn bên trên từ đó làm cho bọn hắn phá sản nếu như chúng ta không muốn dẫm vào thế kỷ hai mươi lãng phí cùng quá độ tiêu hao vết xe đổ nhất định phải dạy bọn nhỏ nhận biết cái tinh cầu này mà không phải suy nghĩ rời đi nó mặt thẹ mặt của lập tức liền c h ầ m xuống khó coi vô cùng khán giả sắc mặt cũng không được khá lắm tại t ầ n thế nhân loại cũng không tin chính mình đã từng đã đến mặt chăng sao hòa tiễn đều trở thành không có ích lợi gì máy sao nhân loại đã từng những cái kia vĩ nhân sự tích đều bị ác ý xóa đi liền vì đem nhân loại lưu lại địa cầu chờ chết chẳng biết tại sao khán giả tâm tình có chút trầm trọng trận này tật thế không đơn thuần là môi trường trái đất phá diệt à còn có nhân loại văn hóa còn có nhân loại khi xưa tín ngưỡng đây là nhân loại văn hóa tật thế lúc nào khoa học đều trở nên không đáng giá một đồng đâu giống như mặt t h ẻ sau đó về đến nhà cùng chính mình cha vợ thổ l ộ hết nhân loại chúng ta giống như đã quên liễu tự mình là ai chúng ta là thám hiểm giả kẻ khai thác mà không phải cái gì thủ hộ giả cha vợ thở dài ta lúc nhỏ cảm giác giống như mỗi ngày đều có đồ mới ra mắt một chút tiểu công cụ một chút khái niệm mới cái gì mỗi ngày đều giống ăn tết một dạng nhưng đó là sáu bảy mươi cứ người a bây giờ bốn suy nghĩ một chút đều đáng sợ nhân loại cũng muốn d i ệ t mất giống như trong sa mạc kéo dài hơi tàn tiểu c ô n t r ù n g tùy thời gặp phải bị gió cắt chìm ngập nguy hiểm cuối cùng mặt thay nói chúng ta đã từng ngước nhìn tinh không mênh mông suy xét tự thân tồn tại bây giờ chỉ có thể suy nghĩ như thế nào tại bao cắt bên trong sống sót cái này mới là tận thế không chỉ có hủy d i ệ t hoàn cảnh không chỉ có hủy diện nhân loại còn muốn đánh nhân loại văn hóa hủy đi nhân loại tín ngưỡng tận thế、6. sau đó ngày nào đó bao cắt lần nữa đ ư ợ kích trong màn ảnh lớn đầy trời cắt vàng tràn ngập toàn bộ thôn nhỏ khán giả chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bao la màu vàng cái gì khác cũng không nhìn thấy là mặt thẹ bọn người treo lên báo cắt lúc về đến nhà mụ phi đột nhiên nghĩ tới trên lầu thư phòng cửa sổ không có đóng đi đợi đến mặt thẹ đi tới thư phòng cắt đùi đã thổi vào ở đây cả phòng cũng làm ê mê mang m a n g màu vàng mà đúng lúc này phát sinh ngoài ý muốn những cái tia hạt cắt từ không trung chậm rãi rơi xuống lúc tựa hồ tuân theo cái nào đó quy luật rơi vào trên sàn nhà tạo thành một đầu lại một đầu song song tuyến từng cái từ hạt cắt tạo thành tuyến những đường tuyến này lớn nhỏ có nhỏ sắp xếp phải chỉnh chỉnh tề tề p h ả n phất trong lúc vô hình có một đôi tay tại điều khiển tựa như khán giả kinh ngạc đây là cái gì quỷ h ạ t cắt còn có thể dạng ngày rơi mu phi nói đây là u linh nàng nghĩ tới rồi trên giá sách những cái kia vô duyên vô c ớ té rất sách ngày thứ hai tại thư phòng nghiên cứu suốt một đêm mặt thẻ đối với mù phi nói đây không phải u linh là lực hút khán giả cũng hoàn toàn cả kinh lực hút lực hút dẫn dắt h ạ t cắt tạo thành những thứ này điều trạng bật sao về sau mặt thẻ lần nữa nghiên cứu một phen phía sau nói đây không phải ma nhĩ tư mã là số nhị phân to là một nhỏ là không cái này là một tọa độ nhìn đến đây khán giả nho nhỏ nổ một chút lợi hại thông qua hạt cắt đạt được một tọa độ cái này khá là quái dị a ai có thể nói cho ta biết những cái kia hạt cắt là thế nào hình thành khán giả đều hồ đồ rồi những cái kia hạt cắt không h i ể u thấu tổ hợp thành một chuỗi số nhị phân con số tiếp đó lại biến thành một tọa độ chuyện này thật là nhìn thế nào như thế nào quý dị bất quá mặt t h ẻ chỉ cho một câu dẫn lực g i ả n giải liền không có hạ văn chịu đựng hiếu kỳ khán giả theo sát lấy mặt thẹ đi tới vị trí kia tọa độ tám trước khi đến tọa độ kia lúc mặt thẹ vốn là dự định một người đi nhưng mà mụ phi lại vụng trộm giấu ở trên xe đợi đến xe rời nhà thật xa phía sau mới bị mặt thẹ phát hiện đừng quên là ta phát hiện manh mối mụ phi từ một đống trong quần áo chui ra ngoài cười hì hì nói mặt thẹ ngoài ý muốn cười cười cái này đúng thật là định luật mụ phi à hắn không muốn để cho mụ phi tới nhưng chuyện này vẫn là xảy ra bảy ống k í n h nhất c h u y ể n đợi đến hai người tới tọa độ lên địa điểm lúc đã là buổi tối mà bọn hắn hai cha con phát hiện tọa độ này nhưng là một căn cứ bí mật ở trong căn cứ mặt thẹ gặp được một cái to lớn phương p ư ơ n g phản phất bia đá vậy người máy trí năng ngoài ra hắn còn gặp được một cái người quen đó chính là giáo thụ còn có thầy nữ nhi lý viện hắn là của ta phụ thân chúng ta là hoa hạ cục du hành vũ trụ lý viện nói cục du hành vũ trụ đúng a ngươi đã từng ở nơi đó làm qua phi hành gia nói giáo thụ mang theo mặt thẹ tham quan cái trụ sở bí mật này ở đây mặt thẹ gặp được còn đang tu tập hỏa tiễn phi thuyền vũ trụ các loại ta nghe nói cục du hành vũ trụ đã sớm giải tán mặt thẹ thấy những thứ này rộng lớn công trình khó hiểu nói nói là bởi vì các ngươi cự tuyệt từ tầng bình lưu hướng bị đói mọi người ném bom ném bom nổ chết những cái kia bị đói người vì giảm bớt bọn họ đau đớn khán giả khỏe miệng hơi hơi run dậy cái mặt thế này thật đúng là tàn khốc cá giáo thụ lắc đầu khi bọn hắn ý thức được giết người cũng không phải một cái trường kỳ hữu hiệu phương án giải quyết liền đem chúng ta lại gọi trở về tới chẳng qua là bí mật bí mật bởi vì mọi người không thể chịu đ ự n g đem tiền tiêu vào vũ trụ tìm tòi bên trên nhất là tại tất cả mọi người ăn không đủ no thời điểm khán giả lại t r ở m ặ t đại gia bỗng nhiên nghĩ tới bây giờ cái thời đại này hoa hạ đang tiêu tốn rất nhiều tiền tài không ngừng thăm dò vũ trụ nhưng ở trong phim ảnh hết thể đều điên đảo sau đó giáo thụ nói cho mặt thẹ cũng nói cho khán giả tận thế truyền thực đó chính là thực vật không ngừng diệt vong n à y lại dẫn đến dưỡng khí trong không khí càng ngày càng ít mãi đến cuối cùng không có dưỡng khí nhân loại cũng sẽ bởi vậy ngạt thở mà chết cuối cùng giáo thụ hướng mặt t h ẻ giải thích trọng lực dị thường sự tình bao quát mặt t h ẻ n h i ề u năm trước máy bay rơi vỡ sự cố còn có phía trước thần bí hạ t cát cũng là trọng lực dị thường đưa đến mà trọng lực dị thường tội khôi hỏa thủ lớn nhất đó chính là tại thổ tinh bên cạnh xuất hiện một cái lỗ sâu cái này lỗ sâu là nhân tạo chế tạo lỗ sâu nhân bị giáo thụ xưng là bọn hắn bọn hắn chế tạo cái này lỗ sâu mục đích đúng là vì trợ giúp bây giờ trong mặt thế nhân loại cái này trợ giúp chính là vì nhân loại cung cấp mới thích hợp cư ngụ tinh cầu đang dạy dỗ giảng giải bên trong hoa hạ tại m ộ ư ơ i năm trước liền phái ra m ộ ư ơ i hai người phân biệt cưỡi phi thuyền đi tới lỗ sâu một đầu khác m ộ ư ơ i hai cái tinh cầu bọn họ là quân tiên phong muốn dò xét ra cái nào tinh cầu thích hợp nhân loại cư trú bất quá từ trước mắt xem ra chỉ có ba người chuyển về tin tức đây là lỗ sâu một đầu khác tình huống mà lỗ sâu bên này địa cầu thì diễn sinh ra được hai cái kế hoạch a kế hoạch nhường mặt t h mang theo thụ tinh chứng cưới phi thuyền vũ trụ xuyền t ì một được tinh cầu sống được. đem lợi cầu cực chọc tinh thụ thì trạm Giáo gian, sống dụng lớn không dụng sử lực, m phần nhân loại mang loại rời khi ỏ địa cầu, đi được. gian sai cầu, cầu Trước tới tinh cầu sống được. Trước mắt, sống không gian không trạm biết ệ t bất t lắm đã đã sửa xong, chỉ bất quả như chỉ h quả nào đem nó mang ra địa cầu là đem địa m ra cầu ộ cái lực chúng được thiết phải vấn Vấn nhất lớn. này, đề đề hút từ rõ a đáp án. Một khi biết khi r làm sao k h ô n g chế lực hút giáo sư kia ắt có niềm tin k h ô n g chế cầu trọng lực đem trạm không gian mang ra địa cầu đến l nỗi thụ tinh chứng chỉ là vì để phòng vặt nhất nếu như a kế hoạch thất bại vậy thì không thể làm gì khác hơn là thực hành b kế hoạch b kế hoạch lực hút công thức giải đáp thất bại nhân loại không cách nào rời đi địa cầu vậy thì không thể làm gì khác hơn là chứng nợ nhóm này thụ tinh chứng làm cho nhân loại ở hành tinh khác tạo thành thuộc địa mặt h ẹ trở xuyên về i ệ người cũng không cần trở về địa cầu bọn hắn sẽ cùng những thứ này mới đản sinh nhân loại vĩnh viễn lưu lại ngoại t i n h cầu đến nỗi mà cầu thượng những người này vậy thì không thể làm gì khác hơn là nói t ạ m biệt hai cái kế hoạch kỳ thực cũng không phải đặc biệt xung đột một khi giáo thụ cắt ra khống chế dẫn lực công thức kêu nhân loại trí ít có thể thoát đi địa cầu không cần chờ chết nếu như vận khí tốt hơn một khi tìm được thích hợp loài người tinh cầu tiêu nhân loại liền có thể đi tới nơi ở mới sinh sôi bất quá cái này nhất thiết phải thỏa mãn hai điều kiện một cái là cắt ra lực hút công thức một cái là tìm được tinh cầu mới hai điều kiện đều thỏa mãn lời nói vậy dĩ nhiên hảo đây chính là a kế hoạch nếu như công thức không giải được đó chính là b kế hoạch nếu như hai điều kiện đều không thỏa mãn được tiêu nhân loại loại sinh vật này liền triệt để gg ờ ờ mặc dù b kế hoạch nghe có chút tăng khốc dùng cầu tính mạng của tất cả mọi người đổi lấy đi tinh cầu mới chứng nợ cái kia mấy trăm t ụ tinh chứng nhưng cái này ít nhất bảo đảm nhân loại sẽ không diệt tuyệt đương nhiên nếu như lực hút có thể được khống chế lời nói đương nhiên tốt nhất chỉ bất quá cái này thật sự có thể chứ mà xem như giáo thụ k h â m điểm kế hoạch người thi hành mặt thẹ cũng trầm nghi bởi vì hắn có nữ nhi hắn không nỡ người nhà của mình một khi giáo thụ không giải được công ty cái kia nữ nhi liền xong rồi ngươi để cho ta dùng ta hết thảy đi đọ sức một cái không sai biệt lắm không có hy vọng tương lai ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta giáo thụ chân thành nói vì chúng ta tìm nhà mới chờ ngươi trở về thời điểm ta hẳn là giải quyết trọng lực vấn đề ta cam đoan với ngươi ngay vậy mặt h ẹ trầm mặc một bên là nhân loại sau này một bên là thân nhân của mình cái này nên lựa chọn như thế nào khán giả đứng tại nhân vật chính góc nhìn bên trên cũng là xoắn suýt không thôi dựa vào đây cũng quá bi kịch ra nếu như giáo thụ tìm không thấy giải quyết trọng lực biện pháp cái kêu hoa t ử chuyến đi này chẳng phải là để cho mình nữ nhi chờ chết cái này quá tàn khốc sáu không đi cũng không được à nếu như giáo thụ giải không ra công thức cái kêu hoành thụ cũng là một cái chết hoa tử đi ít nhất mang đi một nhóm thụ tinh c h ứ n g ít nhất đem nhân loại hỏa trùng bào lưu lại nếu như công thức không giải được lại tìm không thấy thích hợp cư ngụ tinh cầu đây chẳng phải là nhân loại liền diệt tuyệt sáu cầu nguyện cầu nguyện có thể m ặ t t h ẻ có thể tìm tới tinh cầu mới cầu nguyện giáo thụ cắt ra công thức sáu mặt t h ẻ cuối cùng vẫn là đáp ứng thầy yêu cầu nếu như giáo thụ giải không ra công thức chính mình có đi hay không mà cầu thượng người đều là một cái chết cái này cũng bao quát chính mình chỉ là dạng này có chút nhường hắn không đành lòng bởi vì hắn muốn đem nữ nhi đem người nhà lưu lại trên địa cầu mà nữ nhi sống sót hy vọng đều ý thác vào thầy trên thân cho nên làm cha con hai người sau khi về đến nhà mụ phi liền đem chính mình khóa ở thư phòng không muốn để ý chính mình phụ thân ngày thứ hai mặt t h ẻ sắp rời đi cùng mù phì tạm biệt lúc mù phì khóc lóc kể lể lấy, lấy khẩn cầu phụ thân lưu lại ta giải mã những tin tức kia hai chữ biết cái gì không lưu lại bọn hắn gọi ngươi lưu lại mù phì khóc lớn tiếng đạo những tin tức này là nàng căn cứ vào những cái kia vô duyên vô cớ từ trên giá sách rơi xuống sách giải mã đi ra ngoài căn cứ vào sách rơi xuống phía sau lưu lại từng cái khẽ hở nàng dùng ma nhị tư giải mã vạ suật ra lưu lại hai chữ này bất quá mặt thẹ rõ ràng không muốn để ý tới những thứ này hắn làm như vậy có thể nói vì liệu tự mình có thể nói vì nhân loại càng nhiều hắn là vì liêu tự mấy nữ nhi hắn muốn vì nữ nhi tìm được một con đường sống một cái mới tinh cầu sống được cho nên vô luận mù phi khuyên như thế nào hắn hắn đều kiên định muốn rời đi quyết tâm trước khi đi hắn cho mù phi lưu lại một khối đồng hồ mù phi thì trốn ở trong tràn mê đầu khóc lớn nàng không biết phụ thân lúc nào trở về không biết mình cả đời này còn có thể hay không nhìn thấy phụ thân cho nên nàng rất khó chịu rất thương tâm tại mặt t h ẻ đi ra thư phòng trong nháy mắt đó trên giá sách lại có một quyển sách rất xuống hắn quay đầu nghi ngờ liếc mắt nhìn nhưng cuối cùng vẫn bay người rời đi làm mặt thẹ lái xe r ờ i nhà càng ngày càng xa lúc nước mắt từ khoe mắt của hắn t r ư ợ t xuống hắn s ố c lên tay lái phụ tạ vật nhưng mà mù phi cũng không có như cũng giống như lần trước như thế xuất hiện ở trước mắt hắn lần này định luật mù phi không có phát sinh mặt t h ẻ vánh mắt cũng càng đỏ lên hắn cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy nữ nhi hắn hy vọng chính mình tìm được tinh cầu sống được phía sau nhanh chóng trở lại địa cầu cùng nữ nhi đoàn tụ hắn hy vọng giáo tụ h có thể thực hiện hứa hẹn tiếp đó mình và nữ nhi liền có thể cuộc sống hạnh phúc xuống nhưng mà như một đi không trở lại vậy lên bốn một đi không trở lại sáu nhìn đến đây không thiếu người xem đều cảm khái không thôi nhân loại tồn vong đại nghĩa cùng người thân ở giữa cảm tình năm đều mẹ nó xoắn suýt không thôi ha không có người nào hy vọng cùng mình thân nhân bị lì không có ai năm giáo thụ đem hy vọng ký thác cho mặt t h ẻ mặt t h ẻ cũng đem hy vọng ký thác vào giáo thụ trên thân hy vọng ai cũng đừng cho đối phương thất vọng đây là khán giả tiếng l ò n g đám người tự nhiên hy vọng tất cả đều vui vẻ vừa có thể giải quyết trọng lực lại có thể tìm được tinh cầu mới chỉ là những thứ này thật có thể thực hiện sao kịch bản tiếp tục mười lăm sau đó mặt thẹ lý viện còn có mặt khác hai cái nhà khoa học cùng nhau bước nhau lên vũ trụ hành trình là ở mà t h nhàm t h ô n i n chán o lao nàng sư thúc thủ vô h mà một v khó khăn, buồn kẻ vũ, vũ trụ trong chân nỗi nhi không có địa cầu thực vật không có người thân không có đủ loại hoạt động giải trí thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có b ấ trong quá nhàm chán cuộc du lịch, Thu vẫn là cho khán giả không ít niềm vui chán khán nhàm Hàn vẫn không niềm lịch, cho thú. là ít t giả đó một cái chính là phương kia khối bờ lạc cờ rằng g i a hỏa này tạo hình cổ khoái hơn nữa nhân công của nó chỉ còn kèm theo chửi bậy xấu bụng hài hước các loại thuộc tính có người này tồn tại mọi người sinh hoạt trung quy là không có quá nhàm chán hơn nữa hàn thu còn nhỏ nhỏ tiểu nhân thông dụng một chút lỗ sâu cùng nhảy lên trời tri thức t h như gấp một t r ă n giấy g đồng thời đâm một cái lỗ nhỏ khán giả xem xong cũng lớn hô thêm kiến thức nguyên lai không gian xuyên qua là chuyện như vậy a nguyên lai lỗ sâu là hình tròn không phải một cái bằng phàng độ a sau đó không lâu phi thuyền đã tới lỗ sâu phụ cận khán giả chỉ cảm thấy qua hơn 10, 20 phút trông nhưng mà mặt thẹ bọn người lại qua không biết bao nhiêu cái nguyện tại thông qua lỗ sâu xuyên qua lúc lý viện xuyên thấu qua thời không biết trướng cùng một đầu k h á c bọn hắn nằm tay một màn này l ư ợ n g q u a n chúng hô to ngạc nhiên không thôi rất nhiều người đều hết sức hiếu kỳ bọn hắn rốt cuộc là ai bọn hắn vì cái gì chế tạo cái này lỗ sâu trợ giúp nhân loại nghĩ được như vậy khán giả lòng hiếu kỳ càng cường liệt n a m sau đó mặt thẹ bọn người xuyên qua lỗ sâu phía sau quyết định đi trước thủy tinh cầu bởi vì thủy tinh cầu thượng vị kia phi hành ra gợi tưng nhất hơn nữa nơi này cách bọn hắn cũng gần nhất nhưng là bởi vì l ự c hút ngôi sao này cầu thượng thời gian sẽ thành chậm ở phía trên một giờ tương đương với địa cầu bảy năm đây chính là thuyết tương đối một phen tranh luận phía sau mặt t h ẻ bọn người quyết định đi trước thủy tinh cầu tìm tòi hư thực hết thẻ bốn người trong đó ba người bao quát mặt t h ẻ lý viện ở bên trong cưới đ ă n g lục phi thuyền bồi hồi giả hào đi tới một người khác thì lưu lại m â u hạm v ĩ n h hàng hào bên trên nhưng mà mặt t h ẻ ba người tại thủy tinh cầu thượng đang l ụ c lúc gặp siêu cấp đại sóng một vị trong đó nhà khoa học bọn mình chỉ còn lại mặt thẹ cùng lý viện sống tiếp được bọn hắn cũng tuyệt vọng phát hiện viên tinh cầu này cũng không thích hợp nhân loại cư trú đợi đến hai người cưỡi bồi hồi giả hào trở lại mẫu hạm phía sau phát hiện lưu lại vị tia nhà khoa học giả đi hắn g i ả i ra nếp nhăn trắng cả tóc dối loạn râu rĩa ta chờ thật nhiều năm hắn nói bao nhiêu năm đến bây giờ chắc có hai mươi ba năm bốn tháng lẻ tám tiên lời này vừa nói ra khán giả biểu lộ trong nháy mắt n g ố c trệ hai mươi ba năm cái này sao có thể ông trời của ta thế này thì quá mức rồi hoa tử bọn hắn đi ngay mấy giờ a bên này liền đi qua hai mươi mấy năm đến từ thượng hải gian tuyệt vọng ta còn trẻ tuổi ngươi cũng đã già đi khán giả khiếp sợ không thôi bất thình lình t r ê n h lệch thật sự là hù dọa đám người mới vừa rồi còn chính vào tráng niên nhà khoa học chỉ c h ư ớ c mắt thì trở thành lao đầu tử mà mặt t h ẻ đám người vẫn có như cũ đây nếu là đổi một người sợ là trực tiếp hỏng mất đá hai mươi ba năm một người ngây người hai mươi ba năm thật là biết bao t ị c h m ị c h là mặt t h ẻ quan sát nhi tử cùng nữ nhi truyền tới video lúc cũng khóc trở thành nước mắt người đã nhiều năm như vậy chính mình cha vợ đã qua đời nhi tử cùng mù phỉ cũng đều trần thành hơn nữa nhi tử còn cưới lao bà sinh hải tử chính mình mới đi qua mấy giờ bên ngoài liền đã long trời lở đất kích động hắn tìm lý viện vấn đáp a n bài có hay không loại khả năng này thông qua thời gian nhảy vào lỗ sâu đoạt lại mất đi thời gian hắn sợ hãi sợ sẽ không còn được gặp lại nữ nhi của mình hắn cũng hối hận hối hận đón lấy đáng chết này nhiệm vụ tại thời gian trước mặt cái gì cũng được thay đổi lý viện lắc đầu thời gian là tương đối như thế hiểu không nó có thể kéo rúi có thể áp s ú c thì là không thể quay lại duy nhất có thể giống thời gian một dạng tại trong chiều không gian di động là lực hút mặt thẻ trở mặc thời gian trở về không được cái kia còn có thể gặp được nữ nhi sao Hết thể đều là ẩn số.、7. không đợi khán giả thổn thức mới khốn cảnh lại bông xuống đến nhân vật chính bọn người trên thân bởi vì sai lầm mà đoán chừng thời gian phi thuyền nhiên liệu không đủ đi tới còn thừa hai cái tinh cầu nếu như hai cái đều muốn đi nhiên liệu sẽ không đủ để trèo chống phi thuyền trở về địa cầu nếu như chỉ đi một cái cái kia còn có thể trở lại địa cầu bất quá bất kể nói thế nào chí ít vẫn là phải đi một cái mà đi cái nào ba người còn lại lại sinh ra tranh chấp lương triều vĩ chỗ ở tinh cầu số liệu không có một cái khác hảo nhưng mà hắn đến bây giờ còn tại gửi đi tín hiệu đến nỗi một cái khác tín hiệu cũng sớm đã gián đoạn điều này nói rõ lương triều vĩ có thể còn sống một vị khác phi hành gia có thể đã chết mặt t h ẻ lựa chọn lương triều vĩ lý viện thì kiên trì lựa chọn một vị khác phi hành gia bởi vì vị kia phi hành gia là lý viện bạn trai cuối cùng lý Chi chiến thắng cảm tính trong ba người ngoại trừ lý viện bên ngoài hai người khác đều lựa chọn lương triều vĩ nhưng kể cả như thế lý viện vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình nàng đối mã tu nói thích là một loại sức mạnh có thể nhường chúng ta có thể siêu việt thời không chiều không gian tới cảm giác sự hiện hữu của nó cho dù nhìn thấy hắn hy vọng lại xa vời ta cũng sẽ không từ bỏ có lẽ là bởi vì tình yêu à, lý viện là quyết tâm muốn đi tìm sinh tử của mình mới ngưng bạn trai sáu mà ở địa cầu một chuyện khác lại làm cho tất cả người xem đều tuyệt vọng hơn hai mươi năm đi qua thầy sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường tại hắn trước khi lâm trung hắn đem hết thể tất cả đều nói cho mù phi n g ư y ê lai、like, cái kia dẫn lực công thức hắn rất sớm phía trước liền giải được tại mặt thẹ bọn người rời đi địa cầu phía trước liền đã giải khai nhưng mà lại không có đáp án bởi vì thiếu khuyết một cái trọng yếu số liệu mà số lượng căn cứ chỉ có tại lỗ sâu kỳ điểm bên trong mới được mà cái kỳ điểm không có nhân loại có thể đạt đến cho nên số liệu này mãi mãi cũng là thiếu sót cho nên a kế hoạch ngay từ đầu chính là một cái xinh đẹp hoang nôn cái gì k h ô n g chế lực hút mang theo nhân loại rời đi địa cầu cái gì tương lai tốt đẹp đều mẹ nó là nói nhảm nhân loại trên địa cầu ngoại trừ chờ chết không còn con đường nào khác lời nói dối này vạch trần phía sau giáo t h ủ nói phụ thân ngươi không cần đã trở về cũng không tất yếu đã trở về bởi vì lực hút không cách nào giải quyết cho dù mặt thẹ tìm được tinh cầu sống được nhân loại cũng không cách nào rời đi địa cầu mặt h ẹ trả lại làm gì trở về tự tìm cái chết trở lại địa cầu cái này không có dưỡng khí chỉ có hạt cắt chối để cho mình ngạt t ở mù phỉ trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu đây hết thảy hắn hỏi giáo thụ phụ thân ta là không phải ngay từ đầu liền biết chuyện này nàng rất muốn biết trần tướng nếu như phụ thân đã sớm biết chuyện này vậy hắn làm như vậy chính là từ tự mình lợi chính là bỏ đi chính mình đem mình tàn nhẫn mà lưu lại trên địa cầu chờ chết nhưng trên thực tế mặt t h ẻ cũng không rõ giáo thụ lừa gạt tất cả mọi người không chỉ có lừa mù phi cũng lừa mặt t h ẻ còn lừa gạt liêu tự mình nữ nhi lý viện lừa toàn bộ thiên hạ giáo thụ tin tưởng nếu như mình nói cho mặt thẻ trần tướng con ngựa kia tu nhất định không muốn rời đi địa cầu nói cái gì cũng muốn thủ hộ tại bên người con gái nhưng giáo thụ làm như vậy có lỗi sao hắn lừa gạt mặt thẹ lại đổi lấy nhân loại sau này nếu như cái kia mấy trăm khỏa thụ tinh chứng tại tinh cầu mới trứng n ở đi ra k i a nhân loại ít nhất sẽ không diệt tuyệt chuyện này chỉ có thể nói giáo thụ người này chỗ đứng căn bản vốn không tại nhi nữ t ỉ n h trường phía trên mà là đứng ở cả nhân loại độ cao giáo thụ không sai mặt thẹ cũng không có sai cái kia sai là cái gì đúng lại là cái gì lý viện cho rằng thích cùng lực hút một dạng cũng có thể mặc vượn thời không nếu quả như thật có thể xuyên qua thời không cái kia có lẽ có thể hay không thay đổi hết thầy một cái n g i tàn khốc hiểu lầm tại cha con phía trước sinh ra khán giả nhìn đến đây cũng là ngạc nhiên không thôi đối mặt với đột nhiên xuất hiện này truyền ngặt đám người trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu a kế hoạch từ vừa mới bắt đầu chính là một cái nguy trang một cái vì b kế hoạch đánh nguy trang nhân loại trên địa cầu từ vừa mới bắt đầu liền trở thành con rơi dựa vào giáo thụ mới là lớn nhất bậc a mẹ nó nguyên lai、like、a kế hoạch là giả cái nào công thức hắn đã sớm giải được giải được lại như thế nào ha ha đáng tiếc thiếu khuyết số liệu không lấy ra được đáp án âm mưu đây tuyệt đối là âm mưu giáo thụ cái này nhân tâm cơ quá sâu dựa vào mấu chốt là mù phi h i ể u lầm hoa tử cũng không thể nói như vậy giáo thụ dù sao cũng là vì nhân loại hảo hắn ít nhất khiến nhân loại bảo lưu lại hòa trùng dựa vào ta mẹ nó liền biết không có dễ dàng như vậy đại tiên nhi phim khoa học viễn tưởng trong vũ trụ mặt thẹn bọn người ngồi thuyền đi tới lương triều vĩ chỗ ở băng tinh cầu lương triều vĩ là một mươi năm trước cái kia một mươi hai vị phi hành ra bên trong xuất sắc nhất một cái cũng là người dẫn đầu cái này cũng là mặt thẹ kiên trì lựa chọn lương triều vĩ chỗ tinh cầu nguyên nhân một trong từ lương triều vĩ kéo dài không ngừng phát tới tin tức để phán đoán nhân gia hẳn là còn sống không có chết đi trên thực tế cũng là như thế ba người đến băng tinh cầu phía sau đem lương triều vĩ nghỉ tay ngủ trong khoang thuyền tỉnh lại lương triều vĩ một khi t h ứ c t ỉ n h liền ôm mặt thẹ khắp giống tự mình một người ở hành tinh khác ở nhiều năm như vậy bây giờ nhìn thấy đồng bào có thể không kích động khán giả cũng là ngạc nhiên bọn hắn trước đó nhưng không biết lương triều vĩ cũng tham diễn tinh tế xuyên qua bây giờ nhìn thấy lương triều vĩ ôm lưu n ư c hoa khắp giống tất cả mọi người cảm giác có chút hài hước hai cái này thế nhưng là một đôi kéo dài nhiều năm đại oan gia a Bây giờ lúc ạ i hiếm thấy đã biến thấy h t đã n à này g người, một trận doanh n cái này đúng thật là mặt năm khó thẻ liền quyết định ở đây lưu lại một bộ phận vật tư mình thì muốn ngồi phi thuyền trở về mặc dù giáo thụ lừa gạt liễu tự mình nhưng ít gia viên tinh cầu này thích hợp nhân loại cư trú Ơn, lương triều vĩ là nói như vậy. Nhưng vậy. sau m ộ tới khắc, kích, xinh hầm nhiên thời đánh nát mặt thẻ cái ngoài muốn Lương ngựa đến bằng, đồng nát trần lại Triều tiếp giáp. ý đem một mặt mũ Mà tu xảy tay ra. ra đưa ư đột tập t Vĩ đẹp đó n Lương g t r u Vĩ nói tới hết thẻ đều là giả cái tinh cầu này cũng không thích hợp nhân loại cư trú hắn phát tin tức giả trở về chính là vì có người tới cứu hắn hắn biết chỉ cần mình nói viên tinh cầu này thích hợp nhân loại cư trú vậy nhất định sẽ có người đến đây xem xét đến lúc đó chính mình liền có thể được cứu vớt hơn nữa mặt thẻ bọn người bây giờ lại quyết định trở lại địa cầu đây càng là hắn không vui nhìn thấy sự tình trở lại địa cầu làm gì trở về chờ chết sao ích kỷ hắn quyết định trục xuất mặt t h ẻ bọn người mình thì trở về mẫu h ạ n đi tìm một k h o a mới thích hợp loài người tinh cầu từ đạo hưu bất tử bần đạo trông thấy một màn này khán giả cũng là ngơ ngác há to miệng ta đi vĩ tử lại là một cái kẻ phản bội ta liền biết hoa tử cùng vĩ tử tuyệt không có khả năng tại cùng một trận doanh mẹ nó vĩ tử cũng là tâm cơ nam a vậy mà phát tin tức giả đây chính là nhân tính a tại chính mình trước mặt sinh mạng ngoài ra đều không trọng yếu sau đó mặt t h e bị chạy tới lý việt cứu nhưng mà một vị khác nhà khoa học lại bị lương triều vĩ hại chết hơn nữa lương triều vĩ còn đi trước một bước cưới phi thuyền bay hướng vũ trụ một khi hắn trở lại mẫu hạm đồng thời đoạt lại quyền khống chế con ngựa kia tu bọn người liền triệt để chơi xong bất quá cũng may lương triều vĩ không có cùng mẫu hạm đối tiếp khẩu lệnh hắn muốn cưỡng chế đối tiếp lại đem chính mình hại chết hắn chết không sao nhưng mà ra hỏa này phi thuyền nổ t u n g đem mẫu hạm cũng hư hại một phần nhỏ nếu như không phải mặt thẻ theo sát phía sau một lần nữa đem mẫu hạm khống chế lại kia nhân loại liền tối hậu nhất điểm hy vọng cũng không có nhìn xem phi thuyền cùng mẫu hạm đối tiếp cái kia kích thích một màn khán giả cũng là đem trái tim phất bảy mà ở phi thuyền hoàn thành đối tiếp phía sau mặt t h ẻ bọn người quyết định đi tới lỗ sâu song song phái người máy trí năng mở ra phi thuyền tiến vào lỗ sâu kỷ niệm đi tìm thiếu sót số liệu mặc dù số liệu rất khó chiếm được hơn nữa cho dù lấy được cũng không biết làm như thế nào đem số liệu chuyển ra ngoài nhưng cái này dù sao cũng là một tia hy vọng bọn hắn cũng muốn cho địa cầu nhân loại một tia hy vọng nếu như công thức có thể hoàn thiện địa cầu nhân loại thì có hy vọng dù cho một chút hy vọng bốn cuối cùng so tuyệt vọng hảo tám sau đó mặt thẹ cùng lý viện còn có một cái người máy trí năng đi đến lỗ sâu bất quá tại bờ l e i g e r rằng điều khiển phi thuyền tiến vào lỗ sâu phía sau mặt thẻ nhường lý viện chỗ ở phi thuyền thoát ly đem nàng đưa khỏi lỗ sâu mình thì cùng mẫu hạm cùng nhau rơi vào đến k ỳ điểm bên trong lý viện không phải vẫn muốn tìm bạn trai của mình sao l i ê n để nàng đi thôi mà ở rơi vào lỗ sâu k ỳ điểm phía sau mặt thẻ lại rơi vào một cái năm duy không gian một cái thần kỳ liền thời gian cũng có thể nhìn thấy không gian khán giả nín thở ở đây cùng trường thành truyền hình điện ảnh căn cứ vũ trụ vòng khu cuối cùng một màn kia có chút giống ai trùng điểm không gian cùng thời gian phản phát phim nhựa đoạn ngắn tựa như mảng lịch sử đoạn màn đều là quá khứ đã từng chuyện phát sinh nhưng lại tại giờ này khắc này tất cả đều xuất hiện ở đây mặt thẻ đi ngang qua một khối không gian phát hiện ở đây kết nối cùng với chính mình thư phòng bên trong có một tiểu nữ hài nhi đó chính là khi còn bé mù phi mặt thẻ trong nháy mắt kích động hắn đông nhiên vô trước mặt bích trướng đem một quyển sách từ trên giá sách đọc xuống mù phi kinh hãi còn tưởng rằng là ưu linh d ở trò quỷ mà khán giả càng là bừng tỉnh đại ngộ ngươi lai、like, cái tiếc cái gọi là ưu linh chính là mù phi phụ thân chính là mặt h ẻ chẳng qua là đến từ tương lai mặt h ẻ ngay sau đó mặt thẻ xuyên qua từng mảnh từng mảnh không gian tại thư phòng mỗi cái đoạn thời gian c h ú lưu bởi vì hắn biết ra kế hoạch là giả cho nên hắn hối hận hắn hối hận rời đi mù phi thế là hắn lợi dụng ma nhĩ tư mã đ ị a báo có quy luật đem từng quyển từng quyển sách đọc xuống tạo thành một cái tin tức cái tin này chính là tại hắn rời đi địa cầu phía trước mù phi khuyên hắn lưu lại hai chữ kia lưu lại hắn muốn lưu lại hắn muốn lưu lại thủ hộ nữ nhi nhưng tất cả những thứ này cũng là tốn công vô ích mà lúc này b u r l e s giảng phát tới tin tức nói là tìm được những cái tia dẫn lực số liệu chỉ bất quá không cách nào chuyển ra ngoài mà mặt h ẻ thì ngh bởi vì lực hút có thể xuyên qua thời không truyền lại tin tức cho nên hắn tại nam duy không gian bên trong xuyên thẳng qua đi tới một cái nào đó đoạn thời gian khống chế lực hút đem những cái kia hạt cắt sắp xếp thành một cái số nhị phân con số con số này chính là cục du hành vũ trụ trụ sở bí mật tọa độ hắn muốn lợi dụng lực hút đi mặc toa thời không cứu vớt nhân loại cứu mình nữ nhi khán giả cũng minh bạch nguyên lai cái kia hạt cắt chính là tương lai mặt t h ẻ dợ trọ quỷ sau đó mặt t h ẻ nhường bợ lạch cờ rằng đem lực hút số liệu biến dịch thành ma nhị tư mã để báo tiếp đó hắn thông qua lực hút khống chế hắn đưa cho mụ phi đồng hồ đeo tay kia, dùng kim dây đem sâu số liệu này t hãng ô n nhi g qua ma m tư đ i ệ báo ử i qua. Mặt thẻ rốt cũng u hiểu rõ, nguyên ộ c chọn chúng c hắn không phải mình, bọn hắn lai rõ, bọn bọn không phải để cho để minh ì n xuyên h h qua t ờ k h ô g đi i tìm t n cầu, mà là chọn chúng cho cứu cũng liếu mà mấy mình minh là nhi, nhi thế Hắn nữ nữ giới. tới tự vất để bạch cái kêu bọn hắn không phải những sinh vật khác chính là nhân loại chính mình mà mù phỉ cũng minh bạch cái kêu ưu linh chính mình phụ thân phụ thân cũng không có vứt bỏ chính mình từ chính mình hồi nhỏ bắt đầu phụ thân vẫn tại bên cạnh mình khán giả cũng rốt cuộc hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối nguyên lai đại tiên nhi từ vừa mới bắt đầu đào ưu linh hố tất cả đều tại cuối cùng cái này nằm duy không gian bên trong l ấ p lên bao quát ngay từ đầu đám người xuyên qua lỗ sâu lý viện cách thời không bích t r ư ớ n g cùng người nằm tay người kia chính là đi tới lỗ sâu kỳ điểm mặt thẻ toàn bộ hết thảy đều ở đây một khắc chân tướng rõ ràng tám điện ảnh cuối cùng mụ p h i lợi dụng mặt thẻ truyền đi ma nhĩ tư mã địa báo phiên dịch thành số liệu đồng thời thành công thông qua công thức cho ra dẫn lực câu trả lời cuối cùng a kế hoạch có thể tiếp tục thực hành địa cầu nhân loại cũng cuối cùng được cứu vớt mà mặt thẻ từ năm d u không gian từ rơi xuống trở về vũ trụ phía sau thời gian lại qua mấy chục năm hắn bị từ trên địa cầu chuyển rời đến trong vũ trụ nhân loại cứu những người này nói cho hắn biết hắn đã một trăm hai mươi b ố tuổi mặc dù khuôn mặt của hắn chỉ có hơn ba mươi tuổi mà khi mặt thẹ nhìn thấy mù phi lúc mù phi đã là một vị tóc bạc hoa dâm lao thai thái là mặt m thẹ nắm mù phi dàn mua tay nói ra câu nói kia lúc tại chỗ có không ít người xem đều cảm động mù phi k i a chính là ta ta liền là ngươi ư u linh mù phi cười cười rất vui vẻ ta biết ta biết đó chính là ngươi bọn hắn cũng không tin ta đều cho rằng đây hết thẹ cũng là ta độc lập hoàn thành chỉ có ta biết bốn nói mù phi sờ một cái đồng hồ trên tay khối đồng hồ này đương nhiên đó là mặt thẹ rời đi địa cầu phía trước tiện đưa nàng cái kia một khối vớt vé an ủi một hồi phía sau mụ phi nói ngươi đi đi đi chỗ nào đi tìm lý viện kèm theo mũ phi thanh â m giàn mua hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương sa mạc bên trong lý viện mặc quần áo vũ trụ một người đứng bình tĩnh tại đống đá vụn bên trong mụ phi nàng còn tại trong bầu trời tại xây dựng doanh điện tự mình ở một cái xa lạ tinh hệ tàm mới dương quang tại chúng ta nhà mới hình ảnh từng màn t h á n qua mặt thẹ vụn trộm cưỡi phi thuyền rời đi mà ở cái kia xa lạ tinh cầu ảnh đến đây là kết thúc hùng dũng bờ gm còn tại văn vọng từng nhóm phụ để chậm rãi hiện lên điện ảnh cuối cùng kết thúc nhân loại tìm được mới tinh cầu sống được cũng giải quyết trọng lực vấn đề nhường đại bộ phận nhân loại có thể được cứu vớt a kế hoạch cùng b kế hoạch đều thành công tựa hồ vận mệnh nhân loại vén lên mới tinh một tờ chúng ta sinh ở địa cầu nhưng thiệt không nên ở đầy d i ệ vong sáu lần đầu trong trảng khán giả cũng là mang theo rung động nhìn xem màn hình lớn điện ảnh kết thúc nhưng loài người vũ trụ đường đi còn chưa kết thúc hô cái này truyền n g o ặ t tới thực sự là quá đột nhiên cái này nam duy không gian lập tức đem tất cả hố đều điện đứng lên ta đi cuối cùng cảm giác này có chút hí kịch à lực hút xuyên qua thời không đem nhân loại cứu vớt bất quá nói tóm lại bộ phim này rất mạnh là chân chính phim khoa học viết tưởng đại tiên nhi không hổ là đại tiên nhi à. ngoại trừ lực hút còn có thích có thể xuyên qua thời không sao thật hâm mộ hoa tử cùng nữ nhi của hắn cảm tình cái quái gì vậy nhìn bộ phim khoa học viết tưởng nhìn mắt của ta nước mắt đều suýt chút nữa chảy ra đây là một bộ khoác lên khoa huyễn giang nôn tình điện ảnh sáu ba ba cùng nữ nhi cảm tình thật tốt ấm áp khoa huyễn lại cứng rắn cũng là khoa huyễn lấy động tình người mãi mãi cũng phải không có thể ma diện chủ đề nguyên lai、like、mù phi mới là xạ vi ô a khán giả ai cũng không nghĩ tới chân chính xạ vi ô là cái kia nhìn xem rất khả ái rất thông minh nhưng là rất quật cường mạnh tiểu nữ h à i chẳng ai ngờ rằng cái kia một mực làm bạn tại tiểu nữ hải bên người u linh lại chính là phụ thân của nàng trong thư phòng những cái được gọi là hiện tượng dị thường cũng là phụ thân cái này u linh tại mỗi cái trong thời không làm sự t ì n h quay tới quay lui nguyên lai、like、vẫn là về tới lúc ban đầu tiểu thư phòng hay là trở về đến rồi nữ nhi trên thân hay là trở về đến rồi giữa cha cùng con gái trên mặt cảm tình hàn thu đi lên sân khấu nói mọi người tốt ta là hàn thu cảm ơn mọi người có thể tới quan sát tinh tế xuyên qua bộ phim này kết cục nên tính là tương đối hoà n mỹ a kế hoạch cùng b kế hoạch đều thành công nhân loại có thể cứu vớt không ngờ một cái phóng viên đ ô n g nhiên lắc đầu nói hàn đạo ta cảm thấy kết cục này cũng không hoà mỹ có lẽ đối với toàn nhân loại tới nói cái này rất hoà mỹ nhưng mà đối với mặt thẹ cùng mù phi tới nói này liền thật đáng tiếc mặt thẹ cùng mù phi một đời cơ hồ đều tắc thai không thiếu người xem đều rất tán thành gật đầu cuối cùng mặt thẹ vẫn như c ũ duy trì rời đi địa cầu lúc bộ dáng nhưng mà thời gian cũng đã qua mấy chục năm mù phi đều già rồi hơn nữa nàng cũng có đời sau của mình thời khắc này mặt thẹ đứng tại mù phi trước mặt giống như cháu của nàng một dạng hàn thu lắc đầu n ở nụ cười nếu như nói tiếng lối vậy đích sắp có bất quá cái này lại như thế nào đây mặt thẹ đối với mù phi thích từ điện ảnh ngay từ đầu liền biểu đạt ra ngoài đối với chính là cái kia không giây phút nào đều tồn tại u linh ta m u ố n là tối trọng yếu hẳn không phải là hai người có hay không làm bạn cùng một chỗ mà là mỗi một khắc trong lòng có hay không đối phương yêu là có thể xuyên qua thời không tồn tại đạo lý này ta hẳn là không cần giải thích nữa a hàn thu cười hỏi phóng viên cười ngượng ngùng một tiếng gật gật đầu lui xuống bất quá một cái khác phóng viên lại đỉnh đi lên hàn đạo ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi xin hỏi liên quan tới điện ảnh cuối cùng mặt t h ẻ tại nam duy không gian bên trong thông qua lực hút dẫn đạo người trong quá khứ loại đồng thời trợ giút bọn hắn phát hốn này có được coi là một cái nhân quả nghịch lý Phóng viên đối ắ hắn độ, hắn. c có cho cục cho chính cái hạ, cái nghịch trí, mặt thẻ thái phát trụ tòa tòa tương mặt thẻ phát một một thiếu trầm rơi mà xem không nhân, hành nhưng hạ, Phóng nhường không đi độ, độ Đây đều đ bởi người lại lai giải viên lời người vô vô nguyên này vòng này du là là là lập lý. vào vì vũ tư. với a mặt t h ẻ là bởi vì cái kia hạt cắt tạo thành toa độ mới quyết định đi cục du hành vũ trụ về sau mới bị lừa gạt đi vũ trụ nhưng hết lần này tới lần khác cái này hạt cắt là tương lai mặt t h ẻ dở cho quỷ nếu như nói mặt thẹ tại nam duy không gian bên trong không có lựa chọn dùng lực hút khống chế hạ cát cái kia quá khứ chính hắn liền không chiếm được tọa độ kia đó cũng không có sau này một loạt sự tình hắn cũng sẽ không đi vũ trụ xuyên qua cái kia thân ở năm duy không gian mặt thẹ có thể hay không vì vậy mà tiêu thất giống như nổi tiếng tổ mẫu nghịch lý giả thiết ngươi trở lại quá khứ tại chính mình phụ thân xuất sinh phía trước đem mình ông bà giết chết bởi vì ngươi ông bà chết liền sẽ không có phụ thân của ngươi không có phụ thân của ngươi ngươi cũng sẽ không xuất sinh ngươi không có xuất sinh sẽ không có người sẽ đem tổ phụ ngươi mẫu giết chết nếu là không có người đem ngươi ông bà giết chết, ngươi liền sẽ tồn tại đồng thời trở lại quá khứ lại đem ngươi ông bà giết ch nay l i ề n trở thành một cá i nhân quản g lý ị c h l a hàn đạo ngươi có thể giải thích một chút sao hàn thu cười nhạt một tiếng xin lỗi ta không giải thích được vấn đề này tiểu thư ngươi nên lựa chọn đến hỏi trong phim ảnh những cái kia cao duy sinh vật bởi vì chính là bọn họ chủ đạo đây hết thảy phóng viên sắc mặt có chút lúng túng đại tiên nhi ngươi đừng m a n g chơi như vậy a khán giả cũng là im lặng hỏi cao duy sinh vật nếu có thể câu hỏi chúng ta đã sớm hỏi nhìn thấy đại gia một bộ b u ồ n bực bộ dáng hàn thu nói mọi người xem thấy trên mặt đất cái vòng tròn này không có hàn thu chỉ, chỉ dưới chân sân khấu sàn nhà nơi đó có một vòng tròn đồ án mới vừa vấn đề liền có thể hiểu thành cái vòng tròn này hàn thu nói dựa theo phóng viên tiểu thư nói đây chính là một cái tan không ra vòng lặp vô hạn vô luận nơi nào g ã y mất đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ vòng tròn mà nhân loại chúng ta đâu chỉ có thể nhìn thấy cái vòng này một cái cứ điểm hàn thu dọc theo vòng tròn đi một vòng trở về lại tại chỗ chúng ta nhân loại ánh mắt giống như ta giấu chân một dạng chỉ có thể dựa theo thời gian trình tự chậm rãi di động hơn nữa một lần chỉ có thể nhìn thấy một cái thời gian bắn tịa sinh sự tình nhưng mà cao duy sinh vào đâu trong phim ảnh đại gia cũng nhìn thấy mặt thệ tại nam duy không gian bên trong có thể nhìn thấy mỗi cái đoạn thời gian lịch sử theo lý thuyết hắn nhìn thấy toàn bộ vòng tròn đồng dạng tại cao duy sinh vật trong mắt thời gian đã cụ tượng hóa lên núi chính là đi tương lai tiến vào sức gốc chính là trở lại quá khứ lấy ánh mắt của bọn hắn đối đãi cái vòng này đó chính là thần đồng dạng nhìn xuống ánh mắt bọn hắn có thể nhìn chung quá khứ cùng tương lai cho nên chúng ta không muốn lấy chính mình nhỏ hẹp ánh mắt đi phỏng đoán cao duy sinh vật trong mắt thế giới chúng ta cảm thấy là n ị c h lý tại nhân ra trong mắt chính là chuyện rất bình thường có lẽ đợi đến nhân loại chúng ta tầm mắt cao sau đó cái này liền có thể giải thích rõ hàn thu cười nói tiểu thư bây giờ ta cũng không giải quyết được vấn đề của ngươi ngươi chỉ có thể đến hỏi cao duy sinh vật nghe vậy phóng viên càng thêm bó tay rồi khán giả nghe liếu hàn thu đáp án phía sau ngược lại là như có điều suy nghĩ gật gật đầu một vòng tròn có thể nhốt chặt hai chiều sinh vật vô luận nó như thế nào trốn đều trốn không thoát tới nhưng thân là ba chiều sinh vật nhân loại chỉ cần nhẹ nhàng bước ra chân liền có thể từ trong rời đi tại hai chiều sinh vật trong mắt nhảy ra vòng tròn chính là một cái nghịch lý nhưng nhân loại xem ra không phải tại nhân loại trong mắt có lẽ tổ mẫu nghịch lý cũng là một cái vòng lặp vô hạn nghịch lý có lẽ cao duy sinh vật xem ra không phải cuối cùng hàn thu tại khán giả trong tiếng vỗ tay đi xuống sân khấu người chủ trì đưa mắt nhìn hàn thu bóng lưng hô lớn c ạ n tạ hàn đạo vì chúng ta mang tới nghe nhìn thịt yến cứng rắn là khoa huyễn mềm là thân tình dưới đài tiếng vỗ tay càng thêm s ố m dậy tám buổi tối sau khi về đến nhà hàn thu không kịp chờ đợi ôm lấy hai cái bà bối dùng cằm ở tại bọn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhẹ nhàng cọ sát một khi bị hàn thu râu rịa cào đến n g a một chút cười k h a n khách không ngừng ba ba ngứa ngứa một thần cũng bắt lấy hàn thu đầu không để hắn vận động hàn thu nói một h i một thần ba ba đáp ứng các người nhất định sẽ một mực làm bạn tại các người bên người làm các người u linh năm một h i gật gật đầu bẹp một chút tại hàn thu trên mặt h ô n một cái một h i cũng sẽ bồi tiếp ba một thần cũng ôm lấy hàn thu cánh tay còn có ta đâu ta cũng muốn bồi tiếp ba ba thật tốt ha ha đều một mực bồi tiếp ta hàn thu cười to khoe mắt hơi hơi ơ t á c vô luận thế nào một người cha cũng phải làm cho con cái của mình cảm thấy rất an toàn đây là trong phim ảnh mặt t h ẻ cách nhìn cũng là hàn thu cách nhìn ngày một tháng bảy tinh tế xuyên qua lần đầu cùng ngày hoa hạ phòng bán vé đột phá hai ước giờ mở bờ cái này con số kinh khủng nhường đông đảo sản xuất t h ư ơ n g không thể làm gì hàn bán tiên tại hoa hạ phòng bán vé lực hiệu triệu thật là quá mạnh mẽ、à、hơn nữa không chỉ là phòng bán vé điện ảnh danh tiếng cũng đột phá phía chân trời rất nhiều hàn thu f a n c u ầ n đều đem bộ phim này thổi lên thần đàn bất kể là xem hiểu vẫn là không có xem hiểu người xem bọn hắn đều phải cho cực cao đánh giá xem hiểu tự nhiên cảm thấy rung động thấy rơi vào trong x ư ơ n g mù f a n hâm mộ cho cao đánh giá nhưng là vì nổi bật lồn của mình cách ra vẻ mình rất cao thượng trên thực tế hàn thu tại giới điện ảnh bên trong, tại khán giả trong lòng, bây giờ đã đã biến thành một cái thần thoại khán giả cảm thấy chỉ cần cùng hàn bán tiên ba chữ nhi có quan hệ điện ảnh đều như bước đến cực điểm nếu như không nhìn lời nói chính mình liền cùng không hơn điện ảnh trào lưu tựa như hơn mười năm một đường siêu thần tới hàn thu tại người xem trong lòng lưu lại loại này ấn tượng càng ngày càng sâu ẩn ẩn trở thành một cái điện ảnh sự thượng một cái ơ n ký mà lần này tinh tế xuyên qua so với trước kia điện ảnh đặc hiệu không tính là đ n h tiêm tình cảm biểu đạt lại rất bị mờ làm nền quá nhiều đào hố quá nhiều toàn bộ phiến lại rất dài dòng hơn nữa đủ loại cứng rắn chi thức so cái khắc phim khoa học viễn tưởng khó hiểu nhiều lắm không thiếu người xem đều thấy một mặt một bước nếu như bộ phim này đạo diễn đổi một cái tên có lẽ nó căn bản là không chiếm được cao như vậy đánh giá cái tiêu cao không thể chạm cho điểm rất lớn một bộ phận cũng là hàn thu f a n cồn công lao bất quá đám f a n hâm mộ đánh giá như vậy cũng không khuyết điểm tinh tế xuyên việt s ắ c thực rất tốt chỉ là không giống hàn thu trước kia điện ảnh chịu trúng rộng như vậy mà thôi cho nên tại thượng chiếu một tuần sau có một chút xoa bình cũng đi theo soát đi ra một chút tại dạp chiếu phim thấy buồn ngủ người xem căn bản liền không có xem sóng cũng không hiểu rõ đây là cái gì điện ảnh tự ra tới phá hoa n h nói đây là một bộ phim nát tuyên bố ta không phải là hàn bán tiên f a n hâm mộ tinh tế xuyên qua cũng là nhìn đánh giá cao như vậy phía sau mới đi dạp chiếu phim nhìn vốn cho rằng là một bộ rất n lưu bức điện ảnh không nghĩ tới nhưng là một bộ phim nát vừa thối vừa dài phim nát thật nhằm chẳng a thấy ta suýt chút nữa ngủ thiếp đi hàn bán tiên cũng không được ca ha ha cao như vậy cho điểm là xoa、so、ta tự cho là đúng hàn bán tiên dựa vào danh khí mà bắt đầu chụp loạn điện ảnh chưa xem xong ta liền sớm rút lui bởi vì quá khó nhìn không coi nổi phim nát không giải thích hàn bán tiên p a n còn vô nao theo g i mà thôi bài viết diễn đàn cánh hoa lưới còn có bên trên nơi bù rất nhiều người đều pháo ranh tinh tế xuyên qua đem nó làm thấp đi phải không đáng một đồng có ít người là anh hùng bản phí m bình xịt có ít người cảm thấy không hợp khẩu vị l i ệ n phun còn có một vài người phun tinh tế xuyên qua bên trong kiến thức khoa học có quá nhiều thiếu sót bờ u g quá nhiều cái gì hát động lỗ sâu gì đều có quá nhiều bờ u g những thứ này cảm thấy mình so nhà vật lý học còn ngưỡng bức người còn dương dương sai sái viết một đại thiên chính mình cái gọi là dân gian khoa học lý luận này đi phản bác tinh tế xuyên qua bên trong lý luận hệ thống trong đó còn không mệt một chút đại vê muốn dựa vào cái này cọ một cọ nhiệt độ tự nhiên những bình luận này vừa ra lập tức lọt vào liễu hản thu đám f a n hâm mộ vây công bình xịt ngu xuẩn a tinh tế xuyên qua là phim nát nhìn không hiểu cũng không cần mù bi bi thực tình vì bình xịt trí thông minh bắt cấp bách các ngươi sẽ không thích hợp loại điện ảnh này trở về nhìn thổ này a ha ha xem không hiểu không sao đi ra phun liền bại lộ các ngươi thông minh những này là một chút tương đối cấp tiến f a n h â m m ộ b ì n h xịt như thế nào phun bọn hắn thì càng lời ác độc phun trở về một chút tương đối ôn hòa p a n hâm mộ thì nói đến tương đối huyền chuyện tinh tế xuyên việt sảng khoái điểm s á c thực rất ít đặc hiệu cũng không có kim cương biến hình hoa lệ làm nền cùng hố cũng quá là nhiều có thể s á c thực không hợp khẩu vị của các ngươi nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó là một bộ phim nát kỳ sở bất dục vật thi vô nhân các ngươi không thích không có nghĩa là người khác không thích ha ha bình xịt không nhìn thấy phòng bán vé cao bao nhiêu sao phim nát có thể lấy được cao như vậy phòng bán vé động não lại nói tiếp ba khách quan tới nói tinh tế xuyên qua là một bộ hiếm có khoa huyện kinh điển vô luận các ngươi như thế nào làm thấp đi l ô n của nó cách là ở chỗ này các ngươi không coi nổi chỉ có thể nói nó không thích hợp các ngươi ha <cười> ha bộ phim này nhà sản xuất thế nhưng là thanh hoa đại học hiệu t r ư ở n g hoa hạ vật lý viện sĩ các ngươi cảm thấy các ngươi tri thức trình độ có nhà cao thực sự là chết cười xem không hiểu liền đừng nói là bờ ug khoa học đại thần trong mắt thế giới các ngươi mãi mãi cũng không hiểu ha ha n g ư ơ i dùng cao trung trọng lực tăng tốc độ tri thức đi giải thích h á t động n g ư ơ i nghĩ đùa chết ta sao đừng tưởng rằng ngươi học chút đồ vật liền cho rằng nắm giữ vũ trụ quy luật vận hành trong lúc nhất thời một hồi mắng chiến tải nhỏ nhoi cùng các đại diễn đàn bộ phát đánh đến cuối cùng vẫn là tinh tế xuyên qua người ủng hộ thu được thắng lợi giống như có vị p a n hâm mộ nói t i n h tế xuyên việt kinh điển là sự thực khách quan không phải một chút bình xịt ý thức chủ quan có thể ảnh hưởng dù thế nào phun dù thế nào làm thấp đi người ta bức cách sẽ ở đó như v ậ y là không nhúc đích nổi chỉ có thể nói không thích hợp mà thôi cứng rắn khoa huyễn cái đồ chơi này vốn cũng không phải là đại chúng trào lưu giống kim cương biến hình loại kia vì sảng khoái mà sảng khoái xem nhẹ sự thực khách quan mềm khoa huyễn mới là phù hợp trào lưu bất quá dù vậy t i n h tế xuyên qua phòng bán vé vẫn như c ũ bảo trì một cái tốc độ khủng khiếp lên cao đấy nửa tháng sau kinh tế xuyên việt toàn cầu phòng bán vé đã đột phá sáu ước c sd tại nước mỹ đôi n h ỏ tinh tế xuyên việt hát tử muốn so hoa hạ thiếu có lẽ là bởi vì ngoại quốc lao ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt tinh thần một cái phúc vô song trí họa vô đơn chi đều bị người nước ngoài biến thành định luật m ù phi tinh tế xuyên qua những món kia nhi tức thì bị người nước ngoài nhóm nghiên cứu tới nghiên cứu đi sẽ liên lạc lại đến nội dung cốt truyện điện ảnh phía sau tinh tế xuyên qua bị người nước ngoài đẩy lên phim khoa học viễn tưởng đ ỉ n h phong chỉ so với đạo mộng không gian hơi thấp một đầu bất quá hai cái này khả năng so sánh không lớn một cái là cứng rắn khoa huyễn một cái là mềm khoa huyễn chỉ có thể nói tại riêng mình lĩnh vực đạt đến đình phong thượng đế A, bộ phim này thật sự quá rung động ta nghĩ ta yêu hàn bán tiên ta đã sớm trở thành h ắ n f a n hâm mộ hy vọng hắn có thể tới chúng ta nước mỹ ta muốn thấy tận mắt thấy hắn hàn bán tiên là ta thích nhất hoa hạ đạo diễn không có cái thứ hai sáu bất quá nói lên nước mỹ hàn thu ba cái đ ồ ngốc tại oscar bên trên lấy được phim nước ngoài hay nhất giải thưởng chỉ bất quá trao giải lúc hàn thu không có đi đi là lâm hoa hắn cũng là ba ngu đạo diễn một trong đứng ở đó cái bục trao giải bên trên ngược lại là không có khuyết điểm rất nhiều nước mỹ truyền thông còn mong đợi có thể ở oscar bên trên nhìn thấy hàn thu thân ảnh kết quả nhìn thấy nhưng là lâm hoa Đối với Lâm Hoa, bọn hắn bọn cuối ũ n không g lạ l ắ tháng c thích Đức、Hoa、đã để bảy kinh đến rồi tế xuyên qua phòng bán vé đột phá chín nước usd khoa trương như thế phòng bán vé triệt để ngừng những cái t i đầu bình xịt ngậm ngược lại Đặc b i ệ thời là nói à n thu b gian h g được càng nhân, là khảo nghiệm một bộ phim phải trăng kiệt tác thuốc hay rất rõ ràng tinh tế xuyên qua thông qua được đại chúng khảo nghiệm giống như trong phim ảnh thời gian cũng là kiểm nghiệm tình cảm nhân tố mù phỉ cùng mặt thẹ mấy chục trên trăm năm cảm tình lý viện cùng hắn bạn trai vượt qua tinh tế tình yêu cũng là tại dòng lũ thời gian bên trong không có dao động tồn tại vượt qua thời không cảm tình lại há có thể bị thời gian dài d à n g rập mà đánh bại n a m đầu tháng tám chu hưng chỉ đem mình viết xong kịch bản phát cho liễu hàn thu tại cuối tháng sáu thời điểm hắn liền viết xong đằng sau một tháng này hắn chỉ là đang nhắm vào kịch bản làm sửa chữa đem một vài tỷ vết tạo đi thứ yếu hàn thu vội vàng t ì n h tế xuyên qua chiếu lên chuyện nhi chu hưng chỉ không muốn ở thời điểm này q u ấ y rời hắn hàn thu thu đến kịch bản sau đó nhìn dòng dã một buổi sáng phía sau mới cho chu h ư n g trì gọi một cú điện thoại nói mình sẽ đi hương giang một chuyến thương lượng với hắn chụp sự tình chu h ư n g trì sau khi cúp điện thoại kinh ngạc nhìn thở dài sắp kết thúc ga số hai hàn thu liền đi máy bay bay thẳng hương giang ở trên máy bay hàn thu một mực tại đọc qua trong tay in kịch bản cái kịch bản này rất đơn giản cũng rất phức tạp đơn giản là bởi vì cố sự rất đơn giản phức tạp là bởi vì ngoại trừ chu h ư n g trì bên ngoài không có những người khác có tư cách biểu diễn cái này nhân vật chính cố sự giản thuật chính là chu h ư n g trì tại không nổi danh trước đây bi thảm diễn viên quần chúng tiếp sống bị người xem thưởng bị người không hiểu bị người hiểu lầm liền cho nữ nhân yêu mến một cái ra đều làm không được hắn chính là một cái tầm thường diễn viên phụ cho dù về sau có nổi danh cơ hội cũng bởi vì tình yêu mà hồi phi yên diệt phản phất cả cuộc đời đều trở thành một hồi bi kịch h ắ n thu nắm ư ớ t kịch bản sắc mặt có chút buồn bã hắn đột nhiên cảm giác được nếu như mình trước đây không có khai quật chu hương trì hắn có thể hay không thật sự giống như cái kịch bản này m ở dạng một mực tại diễn viên phụ bên trong giấy ruộ có lẽ đây mới là chu h ư n g trì Chí chân chính ý nghĩa vô ly đầu tấm mặt nạ này đeo thực sự là quá lâu b ả vừa chiều hàn thu đến h ư giang c hương u h trì hàn trường Thu. Một một một một chiếc xe, một bộ kính dâm, bộ người, xe, đạo ỉ n ngũ. Hắn cùng h Hàn Thu một d n n g g lúc đi ra à i đều k hai ô n g thích m n muốn g theo trợ một lý, đều đ ể m tự do k h ô người gian. h ơ n Hàn n g g Hai Đạo. ư thân thiết ôm một cái lẫn nhau vô vô bả vai của đối phương muốn nói chu hương trì đối với người nào tôn kính nhất người này không phải hợp tác nhiều năm d i ệ p thần mà là chỉ hợp tác qua mấy lần hàn thu diệp thần tại chu hương trì trong lòng quá tùy tính quá không h ậ trọng vô vô hải kịch điện ảnh vẫn được những thứ khác coi như xong giống như lần này k ị c bản nếu là đem cái này kịch bản giao cho dịp thần chu h ư n g chỉ cảm thấy vẫn là không cần v ố hảo đi thôi chúng ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự đi nhà ta a nơi đó yên tĩnh hàn thu gật gật đầu hảo sau đó hàn thu lên xe đi tới cơ hồ không có truyền thông đi vào chu h ư n g chỉ nhà truyền thông không có vào qua không là bởi vì không biết chỉ mà là chu h ư n g chỉ tính khí thối bọn hắn tới một lần liền ăn một lần bế một canh lại thêm có hoa tiên ở phía sau che đậy một chút truyền thông cũng không dám quá lỗ mãng chu h ư n g chỉ biệt thự cũng tại bờ biển không xa tại trên ban công liền có thể trông thấy biển cả hàn thu hai người tới thời điểm trong biệt thự không có người nghe châu tinh chỉ nói chu nhân mang theo nhi tử đi ra ngoài chơi chu hưng chỉ nhi tử đã sớm ra đời s o một thần cùng một hy lớn hơn hai tuổi tuổi hàn đạo kịch bản ngươi xem qua đi chu hưng chỉ có chút khẩn trương vấn đạo nhìn cái kia năm rất tốt hàn thu cười nói ta cảm thấy ta đây có sự quá đơn giản không đổi kịp tinh tế xuyên qua cũng không đổi kịp ngươi trước đó v ô những cái kia điện ảnh này lại sẽ không đối ngươi danh tiếng có ảnh hưởng hàn thu im lặng ngươi không có chuyện gì cùng tinh tế xuyên qua so cái gì so cái kia là phim khoa học viết tưởng đương nhiên nốt não còn có có sự đơn giản thì thế nào chỉ cần cảm tình chân thành tha thiết là được thám công nhìn quá a cái kia cố sự so ngươi cái này còn đơn giản nhưng khán giả có ai nói không lại không tốt sao hàn thu vô vô chu h ư n g c h ì b ả vai không có chuyện gì đừng lo lắng cái gì dành tiếng không n i ê m miệng ta không quan tâm chỉ cần ngươi diễn tốt liền thành chu h ư n g c h ì gật đầu mạnh một cái hàn đạo ngươi yên tâm cái này kịch bản ta nhắm mắt lại đều có thể diễn xuất tới ha ha nhắm mắt lại cũng không cần ta sợ ngươi đem máy quay phim trực chân chu h ư n g trì lúng túng nợ nụ cười đúng trong kịch bản những chuyện kia là ngươi biên vẫn là chân chính chuyện phát sinh qua hàn thu đột nhiên vẫn đạo chu ó một c ú chút t thật một h sự, có công. c là giả h ư n g c h ì thở dài trước đây ta đích xác chỉ là một không có danh tiếng gì diễn viên phụ cái kia trong kịch bản n g ư ờ i đã từng bị người cự tuyệt chuyện n h ư năm hàn thu còn nhớ rõ trong kịch bản mặt chu h ư n g chỉ bị một cái nữ tinh nhìn chúng mời hắn biểu diễn nam chính về sau bởi vì một nữ nhân khác chuyện này thất bại cái kia có một nửa là giả có một nửa là thật sự chu h ư n g c h ì lắc đầu nụ cười có chút đắng chắc chát, chát lúc đó không phải nữ tinh mời là đạo diễn mời bất quá đạo diễn mời không phải ta mà là ta cùng a chu hai người chính xác nói hắn mời là a chu đến nội ta vẫn là a chu cầu khẩn người đạo diễn đó phía sau mới tiện thể đem ta mang lên sau đó thì sao sau thế nào hả người đạo diễn đó tay chân không sạch sẽ muốn động thủ động c ư ớ c không có cách nào ta và a chu liền chủ động thối lui ra khỏi chu hương chỉ trong mắt lóe lên một tia âm u lạnh leo hắn còn uy hiếp ta nghĩ phong sát ta và a chu bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn phong được hương giang không phong được nội địa hàn đạo lần kia ta gặp ngươi chuyện về sau ngươi cũng biết bố hắn thu ngạc nhiên lấy chu h ư n g chỉ tình khí ngược lại là hoàn toàn chính xác có khả năng cùng những cái tia không sạch sẽ đạo diễn phát sinh xung đột bây giờ tên kia năm hắn nha bởi vì phạm tội nhi tiên cục chu h ư n g chỉ hừ lạnh nói hắn đúng là đáng đ ờ i b o ưng chấm dứt hàn thu dã rêu cận một câu đúng vậy a phong thủy luân chuyển hưng chỉ hỏi ngươi cái vấn đề hàn thu sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên nếu như ngươi không có gặp phải ta ngươi sẽ làm sao ta không phải là viết rất rõ ràng sao chu h ư n g chỉ cười nhạt một tiếng ta hẳn là giống như trong kịch bản mặt như thế chạy trốn diễn viên c u ầ n chúng diễn diễn kịch bản làm một tiểu nhân vật một cái không có người chú ý tiểu nhân vật không cần mang trẻ mặc nạ đi ngụy trang có khả năng ta nuôi không nổi chính mình mến yêu nữ hài nhi có khả năng ta vẫn như c ũ bị người xem thường nhưng cái này lại như thế nào ta sẽ kiên trì nguyên tắc của mình cố gắng đi phấn đấu chu hương trì lắc đầu đến nỗi kết quả ha ha ta tin tưởng ta cố gắng nhất định sẽ nhận được thu hoạch ngay vậy hàn thu khỏe miệng cũng một lần nữa vẽ lên đường cong ân không sai hiện tại đã thu hoạch chu hương trì khẽ giật mình nhỏ giọng hít một câu hàn đạo cảm tạ còn khách khí làm gì không phải khách khí là nguyên tắc ha ha được chưa hàn thu nói hương trì ngươi đã từng thật sự có một bạn diễn viên bản thân tu dưỡng cái này ngược lại là không có chu h ư n g c h ì nói ta lúc đầu là báo là đài truyền hình vô tuyến ban có lao sư dạy qua ngươi và chu nhân chính là ở đâu b i ế ta t ân bất quá cái kia bàn cũng không dạy đồ vật gì lời này ta tin ngươi cái này vô ly đầu phong cách không có người nào có thể làm lao sư của ngươi chu h ư n g c h ì khiêm tốn nợ nụ cười cái này còn nhiều lắm thua thiệt mạnh đạt ban đầu ở ta nghèo túng lúc là mạnh đạt kéo ta một cái phong cách của ta cũng thụ ảnh hưởng của hắn hàn thu bừng tỉnh chẳng thể trách hai người kia được xưng là hoàng kim chính phú nguyên lai、like、có quá mệnh giao tình á bộ phim này có một nhân vật chính là mạnh đạt ta hàn thu nói ân chuyên môn chuẩn bị cho hắn nhân vật nữ chính chính là chu nhân a ân đã từng ta nuôi không nổi nàng bây giờ ta có thể chu hưng chỉ hạnh phúc gật đầu nhân vật khác đâu những thứ khác à nay liền tùy tiện ta không có người nào tuyển hàn đạo ngươi xem đó mà làm thôi t h ô ta ta tới ăn bài hàn thu gật gật đầu bất quá năm cái gì ngươi phim này tên lấy được không được a hàn thu chỉ vào trên kịch bản diễn viên quần chúng nhân sinh bốn chữ nhi danh tự này một chút cũng không ba khí chu hưng chỉ ngượng ngùng nợ nụ cười ta cũng sẽ không quá lấy tên nhi trong phim ảnh ta liền l à một cái diễn viên quần chúng đi thế là liền lấy cái tên này đổi một cái hàn thu rất k có nói hàn đạo ngươi cho lấy một cái a cái này còn dùng nghĩ ngươi là hài kịch tri vương vậy thì lấy một cái hài kịch tri vương tên thôi a chu hương chỉ s ư n g sở thế nhưng là trong kịch bản mặt ta không có diễn qua hài kịch a cái này không điện ảnh cũng không phải hài kịch điện ảnh a lấy cái tên này thích hợp sao phù hợp hàn thu không chút do dự nói vì cái gì cùng hài kịch không quan hệ a ai nói không quan hệ hàn thu hảo khí đạo ngươi chu hưng chỉ ba chữ cùng hài kịch tri vương bốn chữ là họa ngang bằng vô luận ngươi xuất hiện ở cái nào đều là do chi không thẹn hài kịch c h i vương chu h ư n g Chỉ, sáu hàn thu tiếp tục nói lại nói đây chính là ngươi tối hậu nhất bộ vai chính điện ảnh ngươi cũng không muốn lưu lại cái gì tiếp n ộ i à. tại ngươi thời điểm ra đi không muốn khán giả đều hô to ngươi hài kịch c h i vương tên sao hưng Chỉ, cố mà chân quý cơ hội lần này à. thật lâu chu h ư n g Chỉ gật đầu một cái hảo liền để ta cuối cùng làm một lần hài kịch c h i vương hàn thu vui mừng nợ nụ cười dạng này mới đúng chứ nói xong hàn thu đưa tay ra chu h ư n g trì cũng đưa tay cầm thật chặt có thể đây là bởi vì sinh hoạt vốn là một hồi bi kịch lấy ra đứng ngoài quan sát lại trở thành một bộ hài kịch chỉ bất quá chúng ta thân ở trong đó cho nên không hề hay biết cùng chu hưng chỉ sơ bộ quyết định hài kịch c h i vương chuyện nhi phía sau hàn thu liền rời đi nhà hắn bộ phim này không giống công phu cũng không giống thiếu lâm bóng đá toàn trình không có đặc hiệu không có cái gì động tác quá mức chẳng diện chỉ có trong lúc lơ đãng toát ra chân thành tha thiết cảm tình cho nên bắt đầu quay chụp rất nhẹ nhàng hàn thu giã không nóng n ả y cũng không cần đi thế giới các nơi lấy cảnh nó kịch bản là giống một bản tiểu thuyết tình cảm chỉ là không có cái gì huyễn tưởng vẻ đẹp không có ba đạo tổng giám đốc c ũ ngày k thứ hai hàn thu rời đi hương giang phía trước tìm được viên động cùng nàng tại quán cà phê uống mây chén lần trước phá một lần giới bây giờ nàng lại không muốn uống rượu hàn thu tìm nàng chủ yếu vẫn là vì hài kịch chi vương chụp ảnh một chuyện viên động biết được phía sau rất khoái trá đón nhận phần này mời nhưng nàng nghe được chu hương trí sắp tẩn lùi tin tức phía sau cũng làm mất hết sở kinh thinh gia muốn ẩn lui hàn thu ngươi không có gạt ta à? lừa ngươi làm gì cái kia phía trước tại hương giang truyền lưu những tin tức kia đều là thật rồi hàn thu gật gật đầu thật sự bộ phim này chắc cũng là hương trì tối hậu nhất bộ vai chính điện ảnh viên hậu che lại miệng nhỏ t r ừ n g to mắt vì cái gì à? thinh gia bây giờ như thế hỏa tại sao phải ở lui ai biết được có thể làm hay không ai không hiểu viên hậu khổ khuôn mặt nhỏ ta thế nhưng là tinh gia p a n hâm mộ đâu hắn không đóng kịch về sau làm gì a có thể sẽ làm đạo diễn a đạo diễn ha ha v làm làm ậ ít chiến cảnh hoạt hình tối hậu nhất quý từ tháng sáu bắt đầu đến bây giờ tháng tám đã toàn bộ phát ra hoàn tất từ viên cổ thiên khải thẳng đến hiện đại mù tạng cùng nhân loại đấu tranh một hồi ẩm ẩm sóng dạy biến chủng lịch sử thiên trương lộ ra ở khán giả trước mặt họ vợ dỉn giáo thụ mãn nghệ tổ các loại nhân vật đều sớm đã xâm nhập nhân tâm trở thành đại chúng nói chuyện say sưa đối tượng đối với cái này lần điện ảnh c ả i biên người xem cùng truyền thông đều hết sức xem trọng cho rằng cái này chính là kim cương biến hình sau đó lại một siêu di kinh đ i ể n thương nghiệp đại tác buổi họp báo cùng ngày hàn thu giá xem như đặc biệt khách quý có mặt đồng thời tùy tiện cùng truyền thông giật vài câu đơn giản chính là thổi một cái ít chiến cảnh tương lai sẽ lấy được thành cựu thứ yếu tại chỗ còn lại tới nữa đông đảo đang hót quốc nội minh tinh có thị tươi thần tượng hình cũng có thực lực những minh tinh này không phải tới phùng tràng bọn họ là ít chiến cảnh diễn viên họ vợ dìn xịt lọt hỏa nam các loại nhân vật đều đưa từ bọn h ắ n đóng vai nô kinh lúc đó tại trong vòng giống một tiếng h ỏ i có ai nguyện ý tới ít chiến cảnh đoàn làm phim lúc này không giới mười vị đang họp m i n h tinh biểu đạt ý nguyện nô kinh cái này hét to có thể nói là đem nửa cái giới phim ảnh đều gào dung chuyển bây giờ nô kinh tại hoa hạ danh tiếng đã hòa lâm hoa diệp thần không phân cao thấp đến nỗi hàn thu cái tia đã trở thành thần thoại các minh tinh tự hiểu ô n không hơn hàn thu đùi liền đem ánh mắt đặt ở nô kinh diệp thần bọn người trên thân mà tương đối mà nói nô kinh điện ảnh tại trên quốc tế danh khí so diệp thần lớn hơn các minh tinh tự nhiên muốn ôm nô kinh đùi a nếu là tại trên quốc tế n ổ i danh vậy thì sàng khoái cho nên trận này buổi họp báo diễn ra sau đó trong n g á y mắt ở trong nước nhảy lên đ ỏ lên khán giả kinh ngạc phát hiện diễn viên này đội hình bốn có chút cường đại trước n à y chưa từng có a thật nhiều đang hot minh tinh đều ở đây trong đó lộ khuôn mặt những minh tinh này không có một cái đều có không ít f a n hâm mộ một cộng lại vậy thật là hành động gần phân nửa giới điện ảnh chỉ là khán giả cũng không có đang diễn viên trong danh sách tìm được hồ ca cùng hàn hạ tên này ngược lại là nhường đại gia có chút t i ế c t đối hồ ca cùng hàn hạ này đối chính p h ủ cứu vớt địa cầu nhiều lần như vậy bây giờ thoái ẩn giang hồ bảy bây giờ biệt thự bờ biển trong viện hàn hạ ôm một thần cùng một hy trong sân vui l ù a ẩm ý hàn thu cùng hồ ca thì ngồi một bên cười tủm tỉm nhìn qua một màn này định xong thời gian không có a hàn thu hỏi một câu định tại lễ quốc khánh hồ ca cười nói cái kia cũng không có mấy ngày a hàn thu liếc mắt nhìn hàn hạ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng la nhanh hàn đạo đến lúc đó nhất định phải tới cổ động a đây nhất định không thể bỏ qua bất quá a năm hồ ca ngươi còn gọi ta hàn đạo sao hàn thu đột nhiên h í p mắt lại hồ ca s ư ơ n g sở vội vàng đ ổ i giọng ca ha ha này mới đúng mà hàn thu cởi vỗ vỗ hổ ca bà vai hồ ca cùng hàn hạ không có đi cứu vớt thế giới tự nhiên là có nguyên nhân bọn hắn muốn t r ư ớ c vội vàng bảo vệ mình thế giới hai người lúc này hàn hạ một cái tay lôi kéo một đứa bé đi tới ca mộc thần cùng một hy cũng đều hơn ba tuổi a lúc nào đến trường a sáu tháng cuối năm sẽ đưa đi ấu n h i viên a ba hàn hạ nắm vớt mộc thần trên mặt bụ bẩm n g ư ờ i nói m ộ t thần lập tức phải đi ấu nhi viên đi học à kỳ không chờ mong à. đi ấu nhi viên đến trường m ộ t thần manh manh mà hỏi thăm đúng à ấu nhi viên chính là một cái có rất nhiều tiểu bằng hữu chỗ ngươi muốn cùng bọn hắn làm bạn nhiên hậu nhất lên học đồ vật cái kêu ba và má cũng sẽ đi không hàn hạ liếc l i ê u hàn thu một mắt biết à ba ba mụ mụ sẽ đem các ngươi đưa đến ấu nhi viên không ngờ mục hi đột nhiên nói ta nghe tiểu bảo nói ba ba mụ mụ chỉ đem chúng ta đưa đến ấu nhi viên mới sẽ không cùng chúng ta cùng nhau đến trường đâu hơn nữa đi ấu nhi viên liền không thể đi ra muốn chờ buổi chiều ba ba mụ mụ tới đón mới được hàn hạ sáu m ụ c hy tiểu bảo là ai a chính là nhà cách vách chú hải tử m ụ c hy niết niết miệng đạo hắn còn nói ấu nhi viên chính là một cái chết lồng chuyên môn quan những cái kia không nghe lời tiểu hải tử hàn hạ dợ khóc dợ cười làm sao lại thế thật sự ngược lại tiểu bảo chính là chỗ này nói gì hắn không có chút nào ưa thích ấu nhi viên nói m ụ c hy lôi kéo một thần tay vẻ mặt thành thật nói đệ đệ chúng ta không nghe lời ba ba muốn đem chúng ta nhốt vào phòng tối m ụ c thần hoảng sợ nhìn mình lao tỉ trong đầu nhỏ hồi tưởng đến một gian đen kịt gian phòng bên trong nhốt rất nhiều tiểu bằng hữu đại gia vây tại một chỗ run lầy bầy hoảng sợ nhìn qua ngoài cửa sổ trong n y mắt một thần miệng nhỏ một xẹp hốc mắt liền đỏ lên từng khỏa dịch thấu trong suốt nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn hoa ba ba ta không đi ấu nhi viên mục hy ra vẻ lão thành yếu ớt nói không đi không được tiểu bảo không đi cha của hắn đánh liền hắn cái mông ngay vậy m ộ t thần khóc đến càng thêm thương tâm cái mũi nhỏ giật giật một cái gương mặt khóc trở thành tiểu hoa miêu hắn ôm hàn thu chân dù n g lực đong đưa ba ba ngươi không muốn tiễn đưa ta đi ấu nhi viên ta sẽ nghe lời hắn thu đầu bốc lên mấy cái hạt tuyến bảy tức giận chừng một h i một mắt t r e o đến tiểu gia hoảng lịch ngậm lẻ lưỡi tiếp đó chạy đến hàn hạ sau lưng trốn đi trong miệng còn la hét đệ đệ ngươi không đi ba ba muốn đánh ngươi cái mông một thần o a bốn ô ô ba hàn thu thật sự đau chứng dựa vào ngươi cái này làm t ỷ t ỷ liền không thể thật tốt cùng đệ đệ nói chuyện sao ngoan ngoan đừng khóc hàn thu vội vàng dỗ dành ô ô ba ba ta không đi ấu nhi viên một thần ngươi nghe ba ba nói ấu nhi viên là một cái chơi rất khá chỗ ba ba tiễn đưa ngươi đi nơi nào đâu là sáu và bà ta không đi cuối cùng vẫn là hàn hạ mang theo hai đứa bé đi công viên trò chơi chơi mới đem một thần vỡ đê hồng thủy cản phía dưới hàn thu giả chỉ có thể cầu nguyện một k hy về sau ít tại một thần trước mặt khi d ạ hắn không phải vậy cái này tháng ngày phải bị tiếng khóc chơi đem lụa chết đi sống lại Hẳn hàn thu cùng chu vũ hân thương l ư ợ a qua muốn hay không thỉnh một cái lao sư vào nhà dạy hai đứa bé biết chữ gì bất quá xoắn suýt một phen phía sau vẫn là quyết định tiễn đưa một cái cấp cao một điểm ấu nhi viên đi nhân tế giao lưu cũng là rất trọng yếu một mặt hai tử tính nét độc lập cũng là trọng yếu một mặt đây nếu là cả ngày vốn tại trong biệt thự không có cùng cùng lứa tiểu bằng hữu giao lưu sẽ để cho hải tử tính cách trở nên quái g ợ đặc biệt là một thần tiểu gia hỏa này đối với phụ mù tính ỉ lại quá mạnh lại thèn thùng lại nhắc gan vẫn yêu khóc không hảo hảo bồi dưỡng một chút về sau không chắc biến thành giả gì đến nỗi một h i hai à là không có chút nào lo lắng. Cái này n không lắng. g Thu chút tiểu đó có lo Cái m vương không sợ t r ờ k h ô ngày sợ đất, liền không có khóc qua mấy liền lần. không khóc h có qua n còn lo lắng nàng đi ấu nhì viên khi dễ cái khác tiểu bằng n g Thu tiểu khi khác hữu ấu đâu. cái lo Vài à đi dễ sau hàn thu bắt đầu tổ kiến hài kịch tri vương đoàn làm phim diễn viên chính b ọ n người đã xác định là chu hưng chỉ mấy người nữ số một cũng xác định là chu nhân bất quá còn có một cái nữ số hai chưa có xác định bởi vì cố sự xảy ra tại hương giang hàn thu liền dứt khoát quyết định dùng hương giang diễn viên tuyến tới chọn đi vẫn là chọn được tại đại thoại tây du bên trong hợp tác qua chớ văn vi hàn thu nghe nói nàng và chu h ư n g c h ì quan hệ không tệ liền dứt khoát quyết định là nàng chớ văn vi thu đến mời phía sau vốn đang rất do dự nhưng vừa nghe đến là chu h ư n g c h ì thu sơn làm thời khắc do dự cũng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ có thể bồi tiếp tinh ra đi đến tối hậu nhất trình cũng là một loại vinh dự a mà liền tại chu h ư n g c h ì thu sơn lúc lý phong tìm được liêu hàn thu cuối cùng quyết định rời núi ngày mùng n g tám tháng tám ma đều hoa tiên lý phong một mặt xuân phong đắc ý mà tìm tới hàn thu chuẩn bị lần nữa đạp vào đạo diễn tri lộ n g h ngơi đủ hàn thu nhìn qua lý phong nói đủ đủ lại không đọc phim sợ lạc đều không mấy cái người xem nhớ k ý t a lý phong lúng túng n ở nụ cười điệp ảnh trọng trọng x u a di sau khi xuất thế lập tức bị khán giả phụng làm phim điệp chiến k i n h điển rất nhiều người đều nhớ cờ rít vai cho bờ nhưng đối với lý phong ngoại trừ người trong vòng đối với hắn có ấn tượng hắn tại khán giả trong lòng đã dần dần nhặt đi n g a n h giải trí cứ như vậy đi liền minh tinh không thường xuyên xuất kính đều sẽ lạnh nhặt xuống thú chi ẩn vào phía sau màn đạo diễn đâu tự có ý nghĩ gì hay không có hàn thu vấn đạo ta viết qua mấy cái kịch bản bất quá về sau lại ném xuống lý phong bất đắc dĩ nói do ta viết những thứ này kịch bản liền điệp ảnh nặng nề một nửa cũng không đội kịp thật sự là ngượng ngùng tại hàn đạo trước mặt ngươi mêu xấu hàn thu nâng trung trả lên không nhanh không chầm nói đừng vẫn mãi là nghĩ đến cùng mình trước kia so cái này sẽ chỉ trở thành một loại gông cùng xiến xích ngay vậy lý phong cười càng thêm khổ tâm trong lòng của hắn tin tưởng nếu là lại chụp n h ế p phim điệp chiến sợ là không nhiều lắm hy vọng siêu việt điệp ảnh siêu di cho nên hắn muốn đổi một cái loại hình hàn am hiểu là cảnh phỉ phim hành động phim điệp chiến chỉ là một rất đặc thù ngươi đ ư n g mà thôi hàn đạo ta cũng biết cho nên ta không chụp phim điệp chiến ngươi ta trước đó tại hương giang là quay chụp phim cảnh sát bắt cướp xuất đạo bây giờ ta muốn làm trở về mình ngày cũ phim cảnh sát bắt cướp sao hàn thu mỉm cười ta cũng là quay chụp cái này xuất đạo ta biết vô gian đạo đi lý phong giơ ngón tay cái lên vô gian đạo tại phim cảnh sát bắt cướp bên trong đăng phong tạo cực ta chỉ hy vọng đánh ra tác phẩm có hay không đường vắng một nửa tốt là được một nửa ngươi cứ như vậy dễ dàng thỏa mãn a ha ha lý phong gãi gãi đầu không phải ta rất dễ dàng thỏa mãn là hàn đạo ngươi thật lợi hại ngừng khỏi phải đính hót hàn thu liền phát hiện hoa tiên mấy cái này đạo diễn liền lý phong yêu nhất vuốt m ô n g ngựa cũng không biết phải hay không xuất đạo phía trước đã thành thói quen phim cảnh sát bắt cướp đúng không đi ta chỗ này vừa vặn còn có một số kịch bản ngươi thì lấy đi xem một chút đi đa tạ hàn đạo không có việc gì thật tốt chụp đừng làm hại những thứ này kịch bản là đi những thứ này phim cảnh sát bắt cướp kịch bản vẫn là hàn thu trước kia tại hương giang viết trước đây chụp xong a m c h i ê n phía sau hắn còn nghĩ nhiều hơn nữa chụp mấy bộ phim cảnh sát bắt cướp đâu nhưng nghĩ tới này lại hạn chế sau này mình phát triển liền từ bỏ không phải nói phim cảnh sát bắt c ư ớ p cái này thuộc loại không tốt chỉ là một mực chụp một cái loại hình sẽ để cho chính mình định hình cũng sẽ nhượng quan chúng nhóm cho là cái này đạo diễn liền chỉ biết chụp phim cảnh sát bắt c ư ớ p tựa như một khi phim cảnh sát bắt c ư ớ p nhãn hiệu đánh sâu lại lấy ra khó khăn giống như chu h ư n g chỉ k ị c h vui nhãn hiệu đánh quá sâu đã trích không xuống muốn đổi cái phong cách đều không được vạn nhất f a n hâm mộ không thèm chịu nể mặt mũi liền đảo c h ứ n g lý phong kích động nói hàn đạo ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng hàn thu gật, gật đầu cầm trong tay chụp ảnh kỹ thuật ngươi xem dùng phải chú ý trang cảnh đừng như nhập ảnh trọng trọng thông tin ê cũng là cầm trong tay chụp ảnh cánh tay của ngươi chịu không được khán giả mắt cũng sẽ thụ không được ân cái này ta biết ta sẽ thỉnh một cái n h ế p ảnh ra chuyên nghiệp lý phong cũng biết ưu điểm của mình cũng rõ ràng chính mình khuyết điểm điểm tốt dùng tại không thích hợp nơi cái kia cũng đã biến thành khuyết điểm đi qua lý phong cùng hàn thu xin chỉ giáo một chút mỗi cái kịch bản sự tỉnh phía sau liền rời đi hoa t i ê n tại lý phong sau khi đi hàn thu gọi điện thoại cho kim bình vũ mới vừa nói vô gian đạo hàn thu liền nhớ tới l i u kim bình vũ ra hòa này cái thằng này bây giờ đang tại hàn quốc dạy vào hàn quốc bản vô gian đạo chỉ là hòa thuận vui vẻ bản vô gian đạo khác biệt kim bình vũ chỉ là chưa từng đường vắng bên trong đã rút ra một chút thiết lập tiếp đó một lần nữa giả tạo một cái mới tinh k ỳ bản một cái cùng vô gian đạo hoàn toàn bất đồng k ị c bản hàn đạo đang làm gì đó kim bình vũ nhìn xem trên mặt đất một đống máu me đầm đĩa thi thể bình tĩnh nói quay t r ụ n tân thế giới trong đó một cỗ thi thể mở t o mắt lau mặt một cái bên trên máu đỏ nước sơn nhìn lại mặt không thay đổi kim bình vũ trong lòng đột n h i ê n dân g lên thấy lạnh cả người còn ỷ tri hoa ta â ba nha chúng ta đang đóng phim đâu lao tử một thân huyết dính phải khó chịu á hàn đạo ngươi có chuyện gì không ha, ha. đ á những l i điện thoại thi thể bảy sáu tháng t ta m tháng một cái đã qua đầu tháng chín hàn thu lo lắng sự t ì n h rốt cuộc đã đến một thần cùng một hy muốn đi bên trên ấu n h i viên vài ngày trước chu vũ hân đi ngay một nhà ma đều tốt nhất ấu như viên cho hai đứa bé g i danh mặc dù tiêu tiền hơi gắt nhưng mà hoàn cảnh cùng công trình đều tốt hơn lao sư người cũng không tệ số hai hôm nay đưa tin sáng sớm chu vũ hân liền đem hai đứa bé teo lên tiếp đó cho bọn hắn đổi lại quần áo mới đem bọn hắn ăn mặc thật xinh đẹp một hy bình chân như vậy mà hưởng thụ lấy chu vũ hân phục vụ nàng mặc dù nhỏ nhưng là có yêu đẹp c h i tâm tự nhiên hy vọng chính mình thật xinh đẹp nhưng một thần một mực khóc não chết sống không muốn đi ấu nhi viên p h ả n phất chuyến đi này chính là cùng phụ mẫu vinh hôm sau nhai về không được t ự như thằng đến, đến rồi ấu nhi viên phía sau một thần mắt vẫn là hưng hồng, hồng. u nhi viên hiệu trưởng nhà trẻ là một vị tài trí lao thái thái thư hương môn đệ xuất sinh về hưu về sau mới làm cái này ấu nhi viên nhà nàng không thiếu tiền lão nhân ra chỉ là ưa thích hải tử liền làm một cái ấu nhi viên mỗi ngày cùng bọn nhỏ chung sống chung một chỗ dưới tay của nàng có mấy cái lao sư bất quá tất cả đều là nữ toàn bộ ấu nhi viên ngoại trừ bảo an bên ngoài liền không có nam nhân lưu a di ta đem bọn nhỏ mang đến ấu nhi viên bên trong chu vũ hơn đối với hiệu trưởng nhà trẻ nói hàn thu thì theo ở phía sau đánh giá chung quanh hoàn cảnh chung quanh chỗ này cây cối thấp thoáng không khí trong lành ngược lại để hắn rất hài lòng chung quanh còn có những đứa trẻ khác cùng bọn hắn ra trường đây chính là một thần cùng một hy tới nhường mãi mãi xem lưu viên trường ôn hòa nhìn xem hai đứa bé cười đưa ra hai tay ba nội khỏe một hy ngòn ngọt cười tiến lên kéo lại lưu viên trường tay rất dày rộng thật ấm áp một thần thì nuốt ở chu vũ h ơ n sau lưng h i ế u kỳ lại sợ mà nhìn xem cái này vô bà ai ngoan lưu viên trường ôn nhu s ờ lên một hy địa đầu nhìn xem c h ấ n kinh mai con tựa như một thần nàng lại nói một thần thế nào không thích mãi mãi a một thần mí môi liều mạng lắc đầu chu vũ hân lung túng n ở nụ cười lưu a di một thần đứa nhỏ này có chút sợ người lạ lưu viên trường lắc đầu n ở nụ cười không có việc gì ta tin tưởng một thần sẽ thích con bàn ó lúc này hàn thu dã đi lên trước lấy xuống kính dâm cười nói lưu a di ngại khỏe ngươi chính là ba ba hải tử a hàn thu gật gật đầu ta nghe nói qua ngươi chúng ta hoa hạ đại đạo diễn lưu viên trường rất bình tĩnh cười nói cũng không có bởi vì hàn thu thân phận mà kích động cũng là khán giả n â n hàn thu khiêm tốn nói lưu viên trường cười nói hàn đạo ngươi nhất định rất yêu ngươi hải tử a cha mẹ nào không thích hải tử a ta có thể nhìn ra ngươi rất yêu chính mình hải tử lưu viên trường nói ha ha ta xem qua tinh tế xuyên qua bên trong ba b à cũng rất thương hắn nữ nhi hàn thu hơi s ư ớ n g sở lão thái thái này cũng nhìn phim khoa học viết tưởng tựa hồ nhìn ra hàn thu kinh ngạc nàng giải thích nói ta và nghiêm giáo sư trước kia là đồng học chỉ bất quá hắn lấy được thành tựu cao hơn ta nhiều nhân ra trở thành giáo thụ ta liền một cái ấu nhi viên hiệu trưởng nhà trẻ mà thôi hàn thu bảy cái này mẹ nó còn bốn thực sự là duyên phận a bất quá cứ như vậy hàn thu ngược lại là càng yên tâm hơn đem con dao cho người ta nói thế nào nhân ra cũng là một cái phần tử trí thức cao cấp quay đầu lại hàn thu liếc mắt nhìn hai đứa bé đối với lưu viên trường nói lưu a di đứa bé kia nhóm liền bái nhờ ngài c h i ế u cố ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ lưu viên trường cười nói ba ba ta muốn trở về nhà bốn một t h â n giật giật hàn thu g ố p áo nhỏ giọng nói hoàn cảnh lạ lẫm cùng người xa lạ nhường hắn rất sợ nghe lời này một cái hàn thu liền bất đ á c dĩ lưu viên trường ngược lại là không nói gì chỉ là mang theo nụ cười hiền lành t i n tính nhìn xem một thần mắt thấy một thân v n h mắt vừa đỏ lên lưu viên trường cuối cùng lên tiếng nói hàn đạo vũ hân các ngươi trước tiên mang theo một hy đi ra ngoài đi ta và một thần đứa nhỏ này nói riêng nói chuyện hàn thu cùng chu vũ hân hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là k h ẽ c á n môi đi ra ngoài chờ một thần nhìn thấy ba ba mụ mụ còn có tỉ tỉ đều đi nước mắt lập tức liền ảo ả o ả o mà chạy xuống ô ô ba ba, mụ mụ bốn lưu viên trường chậm rãi đi đến một thần trước người ngồi sùng xuống, xuống ô nu nói mười ba một lát sau lưu viên trường lôi kéo một thần tay đi ra thời khắc này một thần mặc dù con mắt vẫn là hầm hồng, hồng nhưng mà đã không có khóc nữa một bộ bé ngoan dám vẻ hàn thu cảm thấy ngạc nhiên mình tại sao khuyên đều không khuyến nổi sao bây giờ liền cùng một cái người không việc gì vậy tại chu vũ hân lôi kéo hai đứa bé đi phòng học phía sau hàn thu tỏ mò đối với viện trưởng nói ngài và một thần nói cái gì tiểu tử này bây giờ nghe lời như vậy hiệu trường nhà trẻ nhớ lại cảnh tượng lúc đó năm một thần nói cho n ã i n ã i tại sao muốn về nhà ấu nhi viên không có mụ mụ ấu nhi viên muốn đem ta giam lại năm n ã i n ã i sẽ không đóng ở ngươi một thần lắc đầu cái kia n ã i n ã i cho ngươi một cái bà bối có nó ngươi cũng không cần sợ nói lưu viên trường từ trong túi móc ra một khối sáng lấp lánh tiểu thạch đầu nhét vào một thần trong tay đây là cái gì đây là bà bối lưu viên trường nói mỗi ngày thái dương hạ xuống xong ngươi đem nó bóp trên tay mụ mụ sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi có nó mụ mụ liền cùng ngươi cùng một chỗ tại ấu như viên có thật không m ộ thần t ngừng nước mắt thật sự nhưng mà phải nhớ kỹ nhất định muốn tại thái dương hạ xuống xong ngươi mới có thể t r i ệ u hoán mụ mụ hôm nay ngươi liền có thể thử một chút xem thái dương hạ xuống xong mụ mụ có thể xuất hiện hay không tại trước mặt của ngươi lưu viên trường nói đây là thuộc về chúng ta bí mật đừng nói cho mụ mụ ngươi a mục thần kinh ngạc nhìn gật gật đầu bảy t r ạ m v ă n t ú i ấu nhi viên ra về mục thần c o n túi x á c h nhỏ ngồi ở trong phòng học hắn nhìn ngoài cửa sổ rơi xuống thái dương móc ra tiểu thạch đầu nắm ở trên tay sau đó nhắm mắt lại đ ô n g nhiên chu vũ hân thanh e m v ă n g lên mục thần mụ mụ tới đón ngươi về nhà mục thần mở mắt ra nhìn xem cửa chu vũ hân lập tức cười nào vào trong ngực của nàng mụ mụ mục thần tại ấu nhi viên có nghe lời hay không a ta rất nghe lời không khóc trên tay ngươi nắm cái gì a một thần lập tức nắm tay giấu ở sau lưng lắc đầu đây là ta cùng lưu n ạ i n ạ i bí mật nói một thần lặng lẽ nhìn một cái ngoài cửa lưu viên trường đang đứng ở dưới ánh tà dương cười nhìn xem bên này b u ổ i tối ăn bữa ăn tối thời điểm hàn thu hỏi một thần một thần ngày mai còn nghĩ đi ấu nhi viên sao đi à? một thần ghé vào trên bàn cơm manh manh gật đầu ở một ngày phía sau hắn cảm thấy ấu nhi viên cũng không phải khủng bố như vậy hơn nữa nhiều như vậy cùng lứa tiểu bằng hữu cùng một chỗ hắn sẽ không sợ mấu chốt nhất là có cái kia tiểu theo đầu cũng không cần sợ tìm không thấy mụ, mụ. nghĩ, nghĩ. một thần méo m é o trong túi tàn g đá trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một nụ cười hàn thu vui mừng gật gật đầu lại hỏi m ộ c hy m ộ c hy n g ư ờ i đây ta khẳng định muốn đi a m ộ c hy có bài bản hẳn hoi nghiêm trang nói lao sư còn khen ta là dũng cảm nhất hải từ đ â u vì cái gì a hàn thu hiếu kỳ nói m ộ c hy t i ê u ngạo mà ngẩng đầu lên bởi vì ta không khóc còn có khi đi học chỉ có ta nhấc tay trả lời lao sư vấn đề hàn thu bật cười không tự chủ được đưa tay méo méo m ộ c hy trên mặt bụ bầm mềm nhũng i ố n g đống bông một dạng ai nha không muốn ngắt một h i khuôn mặt nâng lên một cái bọc nhỏ Như sáng ngày thứ hai chu vũ hân lái xe đưa hai đứa bé đến trường đi hàn thu thì đi hoa tiên hoạt hình công ty ít chiến cảnh hoạt hình đã kết thúc hàn thu muốn cho trần đông bọn hắn tìm được một ít chuyện làm bất quá lần này hàn thu không có ý định tự mình viết kịch bản hoạt hình phim bộ thứ này công trình lượng so điện ảnh hùng vĩ nhiều lắm hắn một cái chơi điện ảnh thực tình không muốn lại thao phần tâm này về sau hoa tiên hoạt hình liên quan tới hoạt hình phim bộ cái này nghiêm khối hàn thu liền định bông u tay cho trần đ ô n g chính bọn hắn đi làm chỉ có hoạt hình điện ảnh một khối này hắn sẽ tự mình tự mình tâm đao đi tới hoa tiên hoạt hình trần đông d ư ơ n g tiểu thiên lý an nhu bọn người sớm đã chờ đã lâu đám người nhìn thấy hàn thu đi vào cùng kêu lên dấu chấm hỏi hàn đạo hàn thu gật gật đầu cười nói đại gia nghỉ hẹ qua vẫn tốt chứ rừng tiểu thiên cười hắc hắc cũng không t h lắm nếu là công tác ít hơn nữa một điểm liền tốt nhìn ngươi bộ dạng này là trải qua quá an nhàn rồi à. hàn thu h í ế mắt xem ra cần phải cho ngươi tìm một chút sự tình l à m dương tiểu thiên nhún nhún vai ngược lại hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm tư kể từ hàn thu đi vào ở đây là hắn biết chuẩn không có chuyện tốt lý an lu cười nói hàn đạo ngươi vẫn là nói một chút lại cho chúng ta tìm chuyện gì à. liên quan tới hoạt hình hàn thu nói lần này lại có cái gì tốt ý tưởng dương tiểu thiên một mặt t r ờ mong có phải hay không lại giống ít chiến cảnh thần kỳ như vậy tư tưởng dương tiểu thiên thật sự đối với ít chiến cảnh càng thêm to lớn bối cảnh phong phú vai trò nhân vật đủ loại dị năng lại thêm cứu vớt thế giới kịch bản suy nghĩ một chút liền nhiệt huyết không ngờ hàn thu lại lắc đầu lần này ta không cung cấp chú ý a dương tiểu thiên nụ cười lập tức liền cứng lại trần đông cũng kinh ngạc nói hàn đạo ngài không có nói đùa chớ ta nói đùa làm gì hoa hình kịch một khối này nhi về sau liền dựa vào chính các ngươi hàn thu nói cái này bốn tất cả mọi người có chút trở tay không kịp không biết nên đáp lại như thế nào tất cả mọi người quen thuộc hàn thu mỗi lần lấy ra một chút kỳ tư diệu tưởng đi ra tiếp đó bọn hắn chiếu vào hàn thu cho ra bối cảnh mô bản chế tác cố sự là được rồi bây giờ đột nhiên đã biến thành trống rỗng đầu góc của bọn hắn cũng lập tức đứng máy đã biến thành trống không trong lúc nhất thời phòng học bầu không khí có chút t r ầ mặc m hàn thu gõ bàn một cái nói đại gia ủy lại ta quá lâu bây giờ không còn trợ giúp của ta có phải hay không cảm thấy không còn a đám người lúng túng n ở nụ cười không ai dám đáp nơi đây vô thanh thắng hữu thanh t r ầ mặc m chính là trả lời tốt nhất hàn đạo chuyện này đột ngột quá chúng ta chưa chuẩn bị xong n h ẫ n nhịn nửa ngày cuối cùng trần đông mới biệt xuất một cái câu nói ta bây giờ nói không phải liền là cho các ngươi thời gian chuẩn bị sao hàn thu hỏi ngược một câu thế n h ư là chúng ta không biết nên chế tạo gì hoạt hình a dương tiểu thiên nói ra lời trong lòng vậy thì nghĩ nghĩ không ra liền đi tìm hàn thu nói chúng ta hoa hạ bao nhiêu tác giả bao nhiêu sách liền không tìm được một cái thích hợp cải biên hoạt hình kịch bản nếu như quốc nội tìm không thấy vậy thì ra ngoại quốc tìm ta cũng không tin tìm không thấy thích hợp hàn đạo ngươi là nói trần đông nhãn tỉnh sáng lên để chúng ta cải biên tiểu thuyết sao đáp đúng hàn thu cười nói chúng ta hoa tiên hoạt hình không có khả năng chỉ dựa vào ta một người dù sao ta niên kỷ càng lúc càng lớn luôn có linh cảm khô kiệt một ngày dương tiểu thiên nhỏ giọng nói hàn đạo ngài đang phong nhã hào hoa đầu bốn hàn thu l ư ờ m g dừng tiểu thiên một mắt ha ha tiểu tử ngươi làm việc có miệng ngươi linh như vậy q u ă n g vậy thì càng tốt hơn lý an nu h nói hàn đạo ta minh bạch trí của ngài bất quá chúng ta nên từ chỗ nào ra tay đâu trần đông nói tiểu thuyết là một mặt phương diện này ngươi có thể xem trong ngoài nước bán chạy thực thể sách xem có cái gì thích hợp soạn lại thứ yếu tiểu thuyết mạng bây giờ càng ngày càng lưu hành rất nhiều văn học mạng độc giả so thực thể sách đều nhiều hơn nhiều lắm cái này cũng là một đại phát l ư ợ điểm hàn thu trả lời ngoại trừ tiểu thuyết bên ngoài mặt gạ cũng có thể cải biên đặc biệt là đài đảo cùng đạo quốc mặt gạ có thể quan tâm kỹ càng một chút đảo quốc mạn gà đích sắc rất không tệ lý an nhu lòng vẫn còn sợ hay nói hoa tiên hoạt hình bây giờ ngữ bức chủ yếu vẫn là hoạt hình điện ảnh ngữ bức hoạt hình phương diện này vẫn là đảo quốc càng điều tình hình trong nước và văn hóa khác biệt cái này không có cái gì tốt so hàn thu thản nhiên nói hoạt hình tại đảo quốc đã thâm căn cổ đế đã trở thành chủ lưu văn hóa địa vị so điện ảnh đều cao khác biệt không thấy đảo quốc h à n g năm vẽ xem phim trước phòng mười tên rất nhiều cũng là hoạt hình điện ảnh chỉ có thể nói đảo quốc chú trọng hoạt hình sản nghiệp hoa hạ cũng không để ý ta cho đại gia sách cái đề nghị a hàn thu nói đai đảo bên kia ấm thế nhân lão tiên sinh viết tần thời minh nguyện có rất cao hoạt hình cải biên giá trị dương tiểu thiên nhất thời không nghe rõ h o ả n g sợ nói ôn tử nhân vị tiệc kinh khủng đại sư hàn thu tức xạ mặt lại không phải ôn tử nhân là ấm thế nhân a a doa ta một hồi ta còn tưởng rằng là kinh khủng đại sư viết tiểu thuyết đâu dương tiểu thiên vỗ n g ư ợ c một cái tần thời minh n g u y ệ t lý an nhu ngược lại là chú ý tới liễu hàn thu trong miệng cái từ kia nhi nghe tên đây là tiểu thuyết lịch sử sao là lịch sử nhưng không phải chính sử gia nhập rất nhiều mới lạ h u y t ư ở n g hàn thu trả lời tần thời minh nguyện tại đại đảo cùng hương g i a n g lượng tiêu thụ rất cao nội địa cũng không tệ cho nên chúng ta không cần lo lắng không có f a n hâm mộ vấn đề đoán chừng chúng ta tuyên bố cải biên hoạt hình phía sau sẽ có rất nhiều f a n hâm mộ ủng hộ chúng ta dạng này a vậy tan việc phía sau đi mua ngay một bộ trở lại thăm một chút lý an lu gật gật đầu hàn đạo đều nói như vậy ta cũng đi mua một bộ a trần đông nói anu ta liền cùng ngươi cùng một c h ỗ nhìn dương tiểu thiên dày mặt nói đạo khu khu chú ý một chút con a đây cũng không phải là nhà của các ngươi hàn thu ho khan một cái lý an u gương mặt đỏ lên đám người thì cười vang một tiếng hàn thu ép một chút tay ra hiệu đám người an tính lại đây chỉ là bước đầu tiên cũng là chúng ta hoa tiên hoạt hình chuyển biến bước đầu tiên về sau công ty chúng ta tương lai còn phải dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng ta tin tưởng chúng ta chắc chắn có thể nên đón một cái càng rực rỡ ngày mai tất cả mọi người thật sâu gật đầu một cái kế tiếp phải nhờ vào chính chúng ta a bảy h i ê n tại hoa tiên hoạt hình nên đón chuyển m ọ t lúc hoa hạ ngành giải trí lại tuân ra một cái trọng lượng cấp tin tức hồ ca muốn cùng hàn hạ kết hôn l i ê n định tại quốc khánh cùng ngày đây vẫn là hồ ca tại bên trên ấ y bồ phơi một chút tân ái chiếu phía sau đám p a n hâm mộ mới biết được cái tin tức này trong nháy mắt đám phan hâm mộ đều nổ lật trời đệp đệp này liền muốn kết hôn ta nói hai người này như thế nào không có đi chụp ít chiến cảnh đâu nguyên lai là muốn kết hôn à. nhanh như vậy bốn ủng hộ một cái ủng hộ ta nam thần cùng nữ thần c h ờ mong nữ thần mặc vào áo cưới dáng vẻ nhất định rất đẹp hàn hạ là đại tiên nhi mội mội à, đến lúc đó đại tiên nhi cũng sẽ đi hiện trường hôn lệ à. cái nào đều có đại tiên nhi thân ảnh đám dân mạng nhau nhau đưa lên trúc phúc chúc mừng bọn hán trăm năm hào hợp n g à n giải trí đông đảo minh tinh cũng đều nhao nhau n h ấ lai、like, trúc phúc hồ ca cùng hàn hạ tại người của giới giải trí duyên đều rất tốt tại tăng thêm sau lưng hàn thu tòa này che khuất bầu trời đại sơn các lộ minh tinh tự nhiên không dám đắc tội phải thật tốt chúc phúc một phen tháng chín một tháng hồ ca cùng hàn hạ liền một mực vì hôn lễ chuẩn bị phát thư mời đặt mua sân bãi thỉnh thoảng còn muốn tại bên trên l y b ổ tú một chút tân ái cứ như vậy lễ quốc khánh hôm nay cuối cùng đến năm ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i hàn hạ cùng hồ ca hôn lễ tại ma đều cử hành cùng ngày quốc nội đang họ tiểu thị tươi tiểu hoa tươi tới cơ hồ có một nửa còn có hoa tiên đông đảo đại lão cũng đều n h o nhao đi tới nô kinh tạm thời cho đoàn làm phim đặt một cái giả chạy đến tham gia hôn lễ ngoài ra quốc nội đông đảo truyền thông cũng để vây quanh ở hội trường bên ngoài đưa trường thương đoàn pháo vỗ quay trụt cái này khó gặp tình huống chạm vạn tối trận kia ra trận tàu tú càng là hấp dẫn vô số phóng viên ánh mắt đông đảo minh tinh mặc mặt hoa lệ lễ phục từng cái từ hồng địa thảm đi vào hội trường long trọng phải giống như một hồi phá sần sâu một hồi lễ trao giải cuối cùng hàn thu chờ hoa tiên mấy vị đạo diễn cũng mang theo khí trảng cường đại đi vào hội trường hoa t i ê n cái này mấy đại cự đầu mỗi cái cũng là đơn bộ phim phòng bán v ẽ qua mười ư c giờ mở bờ tồn tại đi cùng một chỗ gọi là bực nào bà khí ngược lại tại hàn thu mấy người sau khi đi vào rất nhiều minh tinh đều cố ý hoặc lơ đãng tiến lên đây chào hỏi hàn đạo lý viện mặc sâu vê váy trắng đi đến hàn thu trước mặt cung cung kính kính kêu một tiếng bởi vì biểu diễn tinh tế xuyên qua mù phỉ cái này một nhân vật hắn hiện tại ở trong nước danh khí cũng trầm t r ậ m tăng mặc dù không có thể một lần là xong trở thành đại minh tinh nhưng chỉ cần nàng bảo trì trình độ này đây chẳng qua là chuyện sớm hay mượn hàn thu mỉm cười đi chơi vui vui ân lưu nhưng cái này tiểu thí hải cũng tới đến đây chào hỏi bên cạnh hắn còn đi theo lưu đức hoa nữ nhi lưu hướng huệ hai cái này tiểu hải từ tinh tế sau khi xuyên việt quan hệ cũng càng ngày càng tốt trong phim ảnh là huy muội trong hiện thực là bạn tốt này hàn thu ra cười lên tiếng chào ba ba ngươi đâu tiểu huệ ở bên trong cùng lương thúc thúc nói chuyện phim đâu lưu hướng huệ nháy mắt mấy cái đại tiên nhi ta lúc nào có thể lại cùng ngươi cùng một chỗ đóng phim a chờ ngươi lớn lên lưu hướng huệ không phục nói từ từ ta đã không phải là con nít rồi hàn thu lắc đầu bật cười sau đó lại có đông đảo minh tinh đi lên cùng hàn thu lôi kéo làm quen bất quá hàn thu một mực nắm lấy qua loa lấy lệ thái độ cũng không cho phía dưới phần dưới điện ảnh cho ngươi một vai hứa hẹn cũng may về sau ôn tử nhân đến đây mới khiến cho khắc minh tinh mong mà dừng lại hàn đạo đã lâu không gặp ngươi lại trẻ ra a ôn tử nhân cười nói hàn thu khỏe miệng hơi hơi lắc một cái ngươi gần nhất có phải hay không tinh thần không bình thường a khu khu ôn tử nhân suýt chút nữa không có sặc hàn đạo lời này cũng không thể nói lung tung a tiểu tử ngươi gần nhất không phải đang q a y vật lộn câu lạc bộ sao còn không có đập đến tinh thần phân lịch a đó là xì x cũng không phải ta ôn tử nhân lụy khuất nói còn có ta t h á n g trước liền trụ xong bằng không thì cũng không có khoảng không chạy hoa hạ tới động tác thật mau a ha ha là xì x diễn hảo xì diễn kỹ ta đương nhiên tin tưởng hàn thu cười nói xì diễn kỹ hắn tin phục vật lộn câu lạc bộ bộ phim này hắn đều tin phục bộ phim này thế nhưng là cũng trong điện ảnh kinh điển địa vị thuộc về mấy đại lao đại một trong cấp bậc tinh thần phân liệt kinh dị huyền nghi nhân văn tín ngưỡng điên quần cùng, cùng tác khốc toàn bộ đều ở đây trong phim ảnh có thể thể hiện đặc biệt là nhìn thấy điện ảnh cuối cùng một cái kia kinh thiên đại n g ư truyền càng là từ đáy lòng cảm thấy d ù n g mình điện ảnh còn có thể dạng này chụp kiếp trước bộ phim này cho điểm tại hoa hạ và nước mỹ trên bảng xếp hạng phân biệt tiến nhập trước mười cho điểm cao đến kinh khủng bất quá kinh điển là kinh điển nhưng dù sao cũng là cung phiến thuộc về tiểu trung p h i ế n liền cùng bảy tông tội một dạng cũng không phù hợp chủ lưu giảm chiếu phim c ầ u vị bất quá ôn tử nhân cũng không thèm để ý hắn đóng phim vẫn luôn là tiểu trung p h i ế n từ máu tanh cơ điện đến linh dị chiêu hồn cùng tử thần lại đến bây giờ bảy tông tội cùng vật lộn câu lạc bộ đều không phải là chủ lưu điện ảnh Bất quá dạng này chỉ ũ n g sẽ ấ thất p dẫn một nhóm trung người xem, một nhóm đến chết cũng không đổi phan ruột. Thật tốt chủ, đừng cho ngươi phan vọng. Hàn ôn nhân Ôn nhân một xem, một hâm mộ ruột. thực chết Thật tốt Thu vô vô tử tử gật gật chủ, cho đầu, giờ, sáu. c đổi vai. vô vô bả sơ, chốc lát sau hôn lễ chính thức bắt đầu h ồ ca cùng hàn hạ kéo tay đi và o hôn nhân địa địa đường một thần cùng một hy hai đứa bé xem như hoa đồng ở phía trước vác lấy tiểu trúc r ổ từ bên trong cầm r a cánh hoa một đường đi một đường vụng về vung tay nhỏ hàn thu cười cười cái này hai hải tử làm được không t h đi tại chỗ các khách quý cũng là chú ý tới hai cái trắng ngần hải tử nhưng càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở hồ ca cùng hàn hạ này đối kim đồng ngọc nữ trên thân trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra hoặc là chúc phúc hoặc là ánh mắt hâm mộ hàn thu nhìn xem tiên tử vậy muội muội trong mắt cũng lộ ra một kia ô nhu từ trước đây cái kia hoa hoa khóc lớn tiểu hải tử càng về sau nghịch ngợm gây sự còn mãi cứ để cho mình cái này lão ca có nổi nữ hải nhi lại đến về sau duyên dáng yêu kiểu thích hướng mình nũng nịu thiếu nữ cuối cùng cho tới bây giờ đi vào hôn nhân địa đường chỉ trước mắt ba mươi năm đã qua hàn thu ra chỉ có ở trong lòng yên lặng chúc phúc muội chúc phúc nàng một mực hạnh phúc xuống vẫn luôn có một đôi vai rộng b ằ n g có thể dựa vào vẫn luôn sống thành một cô gái nhi bảy ra tiệc thời điểm hàn thu hiếm thấy cùng diệp thần bọn h ắ n uống nhiều mấy chén tuổi nhỏ không thích uống rượu thanh niên thường xuyên hân rượu đến bây giờ trung niên lại để ly rượu xuống nhưng đêm nay hàn thu nghĩ say một lần một say giải mới nghỉ bởi t ố i lúc về đến nhà hàn thu say k h ư ớ p mà nằm ở chu vũ hân trong ngực khi mắt ngông lung nói vũ hân ta đây ca ca là không phải nên được rất thất bại a a không ngươi là một cái rất tốt ca ca có thật không hàn thu nếp miệng lên một vòng đường cong từ nhỏ a làm cái gì ta đều để cho tiểu hạ làm chuyện xấu cũng là t a khiêng về sau một khi gây chuyện nhi lão mụ cái gì cũng không hỏi liền đuổi theo ta đánh tiểu hạ lúc đó còn vì ta cầu tình đâu nàng nói những chuyện kia đều nàng là làm nhưng lão mụ cho là tiểu hạ là muốn thay ta có nổi cho nên lão mụ vẫn là cầm cái trội đuổi theo ta đánh tiểu hạ liền trốn ở một bên rơi lệ sau thế nào h ả tiểu hạ liền trở nên oan nàng biết không thể gây chuyện không phải vậy ca ca của nàng muốn bị đánh hàn thu ngốc ngốc n ở nụ cười chu vũ hơn lại có chút đau lòng sở lấy hàn thu tóc trưởng thành về sau lúc ấy ta lên đại học tiểu hạ đọc sơ chung có một lần các nàng lớp học có nam sinh thường xuyên khi d ễ hắn ta lúc đó nghe xong liền b ú t lửa mang theo diệp thần hòa lâm hoa từ kinh đô chạy trở lại đem tiểu tử kia đánh một trận ha ha diệp thần tên kia ra tay thật hung á ạ c à, đem nhân ra đánh thành gãy xương và ở bệnh viện về sau lão mụ bồi thường một bút tiền thuốc men tiếp đó ta lại bị lão mụ giáo hấn một trận lúc ấy lão mụ đã đánh không lại ta bất quá ta không có trả tay tiểu hạ lúc đó thay ta cầu tình còn nhưng mà bị lão mụ trách mắng nước mắt bởi vì tiền thuốc men bồi thường rất nhiều lão mụ trong lòng không nỡ về sau tiểu hạ hỏi ta nếu như về sau còn có người khi dễ nàng ta sẽ giống lần này dạng này bảo hộ nàng sao hàn thu nhắm mắt lại giơ cánh tay lên mềm nhun hướng trên không cơ m ộ t quyền ta nói ta sẽ ta còn nói không cần diệp thần độc thủ ta tự mình đem khi dễ nàng người đánh thành gãy xương ta nói chờ sau này lão ca đóng phim kiếm tiền tiền thuốc men liền tự mình vóc lấy ra lão mụ cũng không lý tới từ rào hơn ta ha ha ta là không phải rất cơ t r í chú vũ hân liếp mắt cơ t r í cái đầu của ngươi a dùng tiền đánh người có ngươi dạng này chơi phải không bất quá khi chú vũ hân muốn nghe hàn thu tiếp tục gián lúc lại phát hiện trong ngực người đã ngủ thiết đi nàng t h a y hàn thu đắp chăn tại hàn thu cái chán nhẹ nhàng h ô n một cái lão công ngươi là trên đời tốt nhất kk bảy ngày thứ hai hàn thu sinh long hoạt hổ mà bỏ lên giường nhưng một lần nghĩ tối hôm qua chuyện gì làm thế nào cũng nhớ không nổi tới vũ hân tối hôm qua ta uống say an điểm tâm lúc hàn thu vẫn đạo ngươi nói xem chu vũ hân cười như không cười nhìn xem hàn thu vậy ta không m ủ kéo đ ổ vật gì a hàn thu nhức đầu nói t h ư ợ n h ư là nói chút không muốn người biết đồ vật không muốn người biết hàn thu im lặng ách vũ hân vậy cũng là nói đùa ngươi cũng đừng q u ả thật ta ta đều không có nói là gì đây làm sao ngươi biết nói đ ù a sáu chú vũ hân vui vẻ hàn thu nghe nói ngươi trước kia còn là một cái bạo lực học sinh a yêu nhất đem người khác đánh thành gãy xương khu khu hàn thu suýt chút nữa không đem trong miệng cháo cho phun ra ngoài một nhắc nhở như vậy hắn cũng lờ mờ nhớ tới mình nói chút gì vũ hân ngươi nghe ta nói a đây không phải là bản ý của ta ân chú vũ hân nghi ngờ nhìn xem hàn thu ngươi bây giờ như thế nào như thế túng hừ ta ý là đánh thành gãy xương không phải của ta bản ý nếu không phải là diệp thần ngăn ta sẽ đem tiểu tử kia sẽ đem đ á n h t h à n h thu à n t t Hàn như khí hồng hồng nói chu vũ hơn mỉm cười mặc dù biết hàn thu có thể đang có l á c nhưng trong lòng vẫn như cũ ấm áp lễ quốc khánh đi qua hàn hạ cùng hồ ca đi tuần t r ă n g mật hàn thu giá lại bắt đầu công tác hai kịch chi vương tiền kỳ công tác chuẩn bị đã tất cả đều làm tốt chỉ đợi mở máy số chín khởi động máy buổi họp báo tại ma đều tổ chức bởi vì là chu h ư n g chi ẩn lui chi t á c hàn thu cũng không muốn làm cho quá kiêu căng chu h ư n g chi cũng nghĩ như vậy đến lúc đó điện ảnh chiếu lên chính mình lặng yên ra khỏi lễ tốt thời gian là tốt nhất chưa chị tốt hay chờ sau một quãng thời gian khán giả liền sẽ chậm rãi quên ta đi đây là chu h ư n g chỉ đối với hàn thu nói nguyên thoại nhưng kể cả như thế khởi động máy buổi họp báo cùng ngày vẫn như cũ có vô số truyền thông lũ lượt mà tới hàn thu tổ chức buổi họp báo tin tức rất đột nhiên cơ hội chính là số tám công bố số chín liền triệu khai hắn không biết là có thật nhiều phóng viên cũng là nửa đêm ngủ say lúc bị thủ trưởng gọi lên giường sau đó để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới ma đều tranh thủ nắm l ấ y số một tay tin tức tư liệu số chín một triệu hiện trường buổi họp báo hàn thu chu h ư n g chỉ từ mạnh đạt chu nhân bọn người n h o n h o đến nhìn xem đông đảo truyền thông hưng phấn lại hiếu kỳ ánh mắt đứng tại trên sân khấu chu hưng chỉ bỗng nhiên không biết nên như thế nào mở miệng nhưng các phóng viên mãi mãi cũng không sợ không tìm được đề tài Tinh tự viết, Tinh tại tên thừa tại trăng tiền tắc một nói hài kịch Chi vương bộ phim ngươi xin hỏi ngươi kiến ngươi hài kịch Chi vương cái Ngươi giới điện Hài Chi phải dài nghe Vương này mình không muốn Vương này? nhận chính mình ảnh Vương phong vẫn kịch kịch hoa hạ kịch cách, đầu hài kịch đâu? ra, sao? ra, sao địa sao? gì có là là kéo vị vô bộ bộ lấy ly là ý xin hỏi ngài còn muốn diễn bao lâu hài kịch điện ảnh chu hương chỉ kinh ngạc nhìn nghe các ký giả liên tiếp không ngừng vấn đề phản phất bên thai có một vạn con con mỗi tại hong náo náo mà bay người khác nói cái gì hắn làm một câu nói đều không nghe rõ ràng thằng đến nghe được cái kia muốn chụp bao lâu vấn đề lúc hắn mới hồi phục tinh thần lại hắn đối với người phóng viên kia nói ngươi rất thích ta hài kịch điện ảnh sao ân ta tử cao chung mà bắt đầu nhìn bây giờ tốt nghiệp đại học trở thành phóng viên phía sau như cũ tại nhìn phóng viên bị chu h ư n g trì chỉ, chỉ đích danh còn có chút hơi kích động cảm tạ rất vui vẻ ngươi có thể thích ta điện ảnh phóng viên vui vẻ nói, tinh ra, không chỉ là ta tất cả mọi người ưa thích ta chu hương chỉ ngẩn người chật cười nhạt một tiếng không trả lời lại một bên hàn thu cầm ống nói lên nói ta tới cấp cho đại gia giới thiệu sơ lược một chút bộ phim này a đầu tiên không thể nghi ngờ kịch bản thật là hương chỉ tự mình viết thứ yếu đâu hài kịch chi vương cái tên này là ta lấy nghe nói như thế các phóng viên có chút ít kinh ngạc hàn đạo tại sao muốn lấy cái tên này có phải hay không là ngươi cũng cho rằng tinh ra là chúng ta hoa hạ hài kịch chi vương ha ha hài kịch chi vương cái danh xưng này cũng không phải ta lấy là hoa hạ khán giả lấy Các n g ư ơ i thì sao các n g ư ơ i phóng viên cho rằng hương chỉ có tư cách đảm đương cái danh xương này sao các phóng viên hét lên tất yếu đương nhiên là có tư cách hoàn toàn xứng đáng hải kịch tri vương hoa hạ diễn viên hài kịch ngoại trừ tinh ra bên ngoài còn có ai gánh chịu nổi hài kịch tri vương cái danh xương này hàn thu giang tay ra vậy không phải kết liễu ta cũng cảm thấy hương chỉ cùng hài kịch tri vương rất hưu duyên cho nên liền bị điện ảnh lấy cái tên này nói như vậy bộ phim này vẫn là một bộ vô ly đầu hài kịch rồi có phóng viên vốn đạo người nói xem hàn đạo cái này không giống phong cách của người a phóng viên trả lời ngoại trừ đại thoại tây du bên ngoài ngươi liền không có vỗ qua vô l y đầu hài kịch ba cái đầu ngốc cũng không tính toán chân chính vô l y đầu hơn nữa đại thoại tây du còn là một cái bi kịch chỗ nào là cái gì hài kịch đã rất khó tin tưởng thân là tốt nhất bi tình đạo diễn ngươi sẽ chụp vô l y đầu hài kịch hàn thu sáu con bà nó nồi này có nhiều năm như vậy vẫn là gỡ không dưới sáu bốn bất quá hàn thu thật vẫn tìm không thấy cái gì phản bác c h i tử mặc dù hài kịch c h i vương bên trong cũng có một chút vô l y đầu đoạn ngắn nhưng tổng thể tới nói cũng coi như một cái nho nhỏ bi kịch chỉ bất quá không có đại thoại tây du bi thảm như vậy thôi cuối cùng hàn thu lắc đầu nói như vậy h ả i kịch chi vương bộ phim này ta và hưng chỉ sẽ cho đại gia một cái viên mãn kết cục một cái sẽ không để cho đại gia bi thương kết cục các phóng viên gật gật đầu nhận được một cái như vậy không giống câu trả lời đáp án bọn hắn cũng không thể nói gì hơn buổi họp báo sau khi kết thúc các phóng viên lại vây quanh chớ v ă n vi chu nhân bọn người đi phỏng vấn các nàng cũng tùy tiện nói vài câu bất quá liên quan chu hưng chỉ ẩn lui tin tức bọn họ là thủ khẩu như mình Nam. ban Vương động đêm, Vào lúc ban đêm, Kịch Chi Hải khởi bi tình c h i vương cùng hài kịch c h i vương cố sự đặc biệt là hàn thu cùng chu hương chỉ lần nữa kết minh nhường vô số người đều rất chờ mong đại tiên nhi thật là ngựa không dừng vò à mới tham gia xong em gái h ô n lễ lại muốn khởi động máy trụ phi mới m ách nói thật tinh gia cùng đại tiên nhi tụ cùng một chỗ chắc chắn không có chuyện tốt nhi trên lầu nói có chút đạo lý như thế đại thoại tây du nói là hài kịch kỳ thực là bi kịch sở môn bản thân là đại bi kịch vẫn là bị tinh gia ngạnh xinh xinh diễn xuất một chút kịch vui bộ dáng ba cái đồ ngốc không nói tinh gia cái này nhân vật phản diện sống sót chính là một cái bi kịch tinh gia thật sự nghiệp c h ứ n g a tại diệp đạo trong phim ảnh sống được nhiều tiêu sái tại đại tiên nhi trong phim ảnh bốn ai một chữ thảm khu khu đại tiên nhi hoàn toàn chính xác gỡ thích hô tinh gia có thiên tin tức chết c ư ờ i ta kêu cái gì bi t ỉ n h c h i vương cùng hài kịch c h i vương cố sự nghe các ngươi kiểu nói này ta đều dọa đến không dám nhìn vạn nhất lại là đại thoại tây du dạng như phần cối u ta sẽ đến mất á c h hy vọng đại tiên nhi lần này không muốn hô tinh gia a bảy tân kịch tri vương không để chiếu cứ như vậy hỏa hàn thu tự nhiên cũng chú ý tới truyền thông cùng người xem đánh giá Bi là là t ì có có số một mươi một hàn thu bọn người lên đường đi tới hương giang đến rồi hương giang phía sau hàn thu tìm được viên lộng còn có lương triều vĩ ba người buổi tối đi quán bán hàng xoa một trận lần này hài kịch tri vương lương triều vĩ sẽ ở bên trong khách mời một hai cái ống kính lương triều vĩ bây giờ cũng gần như sắp muốn ra khỏi ngành giải trí những năm này hắn nhận điện ảnh đã càng ngày càng ít lần trước tinh tế xuyên qua hay là hắn trong hai năm qua một lần duy nhất khách mời dùng hắn lại nói bây giờ phong lưu không bằng trước kia cũng chỉ có thể chạy trốn diễn viên c u ầ n chúng nói đùa một chút bây giờ bờ biển một nhà quán bán hàng bên trong lương triều vĩ một n g ụ m lại một n g ụ m mà uống chút rượu c h ậ t c h ậ t miệng nói viên hộng như thế nào không uống mấy chén a ta nhớ được ngươi trước đó rất có thể uống a uy uy vậy cũng là bao nhiêu năm sự tỉnh viên mộng tức giận nói bây giờ ta bảo dưỡng r á n g người không uống rượu ha ha ngươi vóc người này còn cần đến bảo dưỡng a ai cần ngươi lo a vậy quên đi hàn đạo vẫn là hai ta đụng một cái a hàn thu giơ ly rượu lên cùng lương triều vĩ đụng một cái lương triều vĩ n h ấ p một miếng hàn đạo chu hương chỉ hắn thật muốn lẩn lui hàn thu gật gật đầu đúng à đoán chừng sẽ nghỉ ngơi mấy năm về sau trở ra làm phía sau màn đạo diễn a ngược lại trước sân khấu chuyện nhi hắn hẳn là sẽ không làm ai chu h ư n g chỉ cũng muốn thối lui ra khỏi a thật giống như hai chúng ta người thế hệ này rất nhiều đều lui ra lương triều vĩ phối hợp nói đoán chừng tiếp qua mấy năm ta cũng muốn ra khỏi rồi thật tốt nói những thứ này làm gì viên m ộ n g đĩu môi ta đây là cảm k h á i bốn nấc lương triều vĩ ở rượu cảm k h á i tuế nguyệt không thang người người uống nhiều à? lương triều vĩ k h o á t k h o á tay không có rất thanh tỉnh viên m ộ n g vậy mới không tin đâu ha ha uống say người đều nói mình rất thanh tỉnh cũng không biết lương triều vĩ thật sự say vẫn là không có say hắn yếu đớt nói bởi vì người say đều đắm chìm trong quá khứ trong hồi ức say càng sâu liền vùi lấp càng sâu ngoài miệng nói không có say chẳng qua là đem hồi ức tưởng lầm là thực tế bốn viên nộng là người nói vĩ tử người là thật sự say không có say lương triều vĩ cười nói tới tới tới tiếp tục uống xong một chén này còn có một ly lại uống xong một chén này còn có ba chén hàn thu lắc đầu nợ nụ cười cầm lên cái chén vậy cũng không nên lưu thời gian vừa qua đã không còn tám trung tuần tháng m ộ ư ơ i hài kịch tri vương chính thức tại hương giang khởi động máy bên trong đoàn kịch ngoại trừ mấy cái diễn viên chính bên ngoài những thứ khác vai phụ cũng là từ hương giang diễn viên công hội tìm đến thậm chí không thiếu một chút từ diễn viên quần chúng thăng cấp làm diễn viên quần chúng nhân chu hưng trì đem chọn lựa vai phụ nhiệm vụ giao cho hàn thu tới làm hàn thu liền lấy ra như thế một bộ đội hình cũng không đặc biệt gì hàn thu cảm thấy dạng này càng tiếp địa khí a cũng là trợ bỡ nhân vật đều là vì sinh hoạt mà d â y r u ộ n vì cuộc sống chết lặng nhân bốn hôm nay hoàn vũ một cái sở tiêu di ô bên trong đoàn làm phim đang chụp hình lương triều v ĩ một cái duy nhất khách mời ống kính cũng liền ở đây lúc đó lâm hiểu minh nghe được hàn thu muốn mượn dùng sở tiêu di ô không nói hai lời liền đáp ứng xuống hơn nữa còn giúp hàn thu trong trong ngoài ngoài giải quyết đông đảo v ậ t vanh việc nhỏ bao quát đạo cụ vai quần chúng các loại bây giờ căn này vứt bỏ phía sau biến thành sở tiêu di ô giáo đường thiên chúa bên trong chu hưng chỉ mặc cha xứ quần áo nâng một bản thánh kinh đang làm công tác chuẩn bị lương triều vĩ mặc áo lót y ê u hai du t hai ngồi một bên hàn đạo nguyên lai、like、ngươi cũng muốn khách ngời à? lương triều vĩ đối với hàn thu nói ra đây tính là gì khách ngời bản chức công tác thôi hàn thu trả lời lần này hắn tại trong phim ảnh đóng vai một cái diễn viên quần chúng nhân vật hắn thân phận cũng là một cái đạo diễn bất quá lời kịch ngược lại là so lương triều vĩ nhiều viên mộng đi tới đánh gây hai người nói chuyện hàn thu ok hàn thu gật gật đầu hảo bắt đầu đi ánh đèn đạo cụ diễn viên trở thành bốn a sân hàn thu nói biểu diễn chính thức bắt đầu chu h ư n g Chỉ ở trong phim ảnh vai trò là một cái âu s ầ u thất bại diễn viên quần chúng một mực mơ ước trở thành một chân chính diễn viên muốn dùng kỹ xảo của mình chinh phục tất cả mọi người mà chớ văn vi vai trò nhưng là một cái nổi danh động tác l ư ỡ tinh tôn vui này chính là chu h ư n g Chỉ đi tới chớ văn vi trong vai diễn mặt đóng vai phụ chỉ bất quá chu h ư n g Chỉ lòng tốt làm chuyện xấu đem nhân ra hy kịch làm hỏng h ắ n diễn một cỗ thi thể nhưng lại chết như thế nào cũng chết không được còn nói đây là nhân vật n ị c h ngợm tính cách đưa đến liền nên như thế diễn cho nên chu h ư n g trì vinh quang bị thân là đạo diễn hàn thu mời ra ngoài mà tiếp nhận hắn nhưng là lương triều vĩ lương triều vĩ tại hài kịch tri vương bên trong khách xuyến cũng là một cái diễn viên quần chúng bất quá hắn so chu hưng trí nghe lời diễn thi thể chính là thi thể cũng không n ú p đ í c h tuần vui này qua phía sau lương triều vĩ khách mời kiếp sống liền kết thúc hàn đạo ta liền về nhà a lương triều vĩ hô hàn thu gật gật đầu được a ta đưa tiễn ngươi đi hai người đi ra sở tựu i đi ô lương triều vĩ đột nhiên v ấ n đạo hàn đạo vừa rồi ta biểu diễn như thế nào hàn thu cười hỏi lại ngươi hỏi là cái nào lương triều vĩ ngạc nhiên mới nhớ vừa rồi màn diễn kiên là hí kịch bên trong hí kịch là có hai nhân vật lấy lại tinh thần lương triều vĩ lại đem cái này đá quả bóng trở về ngươi cảm thấy cái nào nhân vật diễn tốt hơn hàn thu nhãn châu xoay động nói ngươi diễn thi thể lúc tối rất thật lương triều vĩ dợ khóc dợ cười diễn cái thi thể đều như vậy à ngươi còn có thể diễn xuất hoa dạng gì tới chẳng lẽ giống chu h ư n g trì như thế diễn muốn chết bất tử sao nói lên chu h ư n g trì lương triều vĩ thanh â m lại từ từ trầm t h ấ p xuống cái này còn giống như là ta lần thứ nhất cùng chu h ư n g trì hợp tác a không nghĩ tới cũng là tối hậu nhất lần lần trước sở môn thời điểm ngươi không phải cũng đóng vai một chút đi ngươi nói thế nào cài à màn diễn kia ta và hắn ngay cả mặt mũi đều không thấy được không đ ế m lương triều vĩ lắc đầu hắn tại sở môn bên trong khách xuyến là trước tv người xem chu hưng Chỉ tại trong máy truyền hình biểu diễn tiết mục hàn thu lúc ấy chụp lương triều vĩ h í kích lúc chu hưng Chỉ phần diễn đã kết thúc cái kia cũng nói không chính xác hàn thu cười nói về sau chu hưng Chỉ đi ra làm đạo diễn ngươi có thể đi hắn trong phim ảnh diễn kịch đa dạng này không liền có thể lấy hợp tác lương triều vĩ ngươi thở dài hết chơi hắn khoác k h o tay đợi đến chu hưng trì tái suất thời điểm đoán chừng ta đã sớm ra khỏi giang hồ nhiều năm huống hồ ta người này cũng không thích hợp diễn vô ly đầu h ả i kịch hàn thu muốn nói lại thôi muốn nói chút gì nhưng bị lương triều vĩ đánh gãy tốt hàn đạo liền đưa đến chỗ này a ta bản thân trở về thì thành tất cả mọi người còn tại bên trong chờ người đấy đừng chậm trễ chính sự nói xong lương triều vĩ đưa tay giật giật trên người á o lót v ô v ô hàn thu bà vai liền tiêu sái rời đi biến mất ở ngựa xe như nước đường đi nhìn xem lương triều vĩ tịch mịch bóng lưng hàn thu hai mắt đột nhiên trở nên hoảng hốt ký ức như thủy triều tuân g a hắn lờ mờ thấy được năm đó lương triều vĩ ách hùng trần vĩnh nhân hắn cũng là mang theo dạng này tịch mịch dạng này không thôi bóng lưng rời đi trường cảnh sát thứ đây một vị cảnh sát rơi vào hát đạo nhưng bây giờ dường như là một vị vua màn ảnh đi ra giang hồ được rồi đừng xem người đều không thấy viên mộng âm thanh trong trẻo đột nhiên tại hàn thu vang lên bên hai a ân người tại sao cũng tới ta lại không tới ngươi có phải hay không muốn ở chỗ này đứng đến chưa a hàn thu lung túng n ở nụ cười ha ha chúng ta bây giờ đi về a viên mộng nhìn xem hàn thu quay người bóng lưng rời đi lại trở về quá mức nhìn nhìn bên ngoài bất quá không thấy lương triều vi thân ảnh hai người này thực sự là kỳ quái trước mấy ngày buổi tối còn uống say khớp đâu viên mộng tầm h nói nam quay chụp tiếp tục chu h ư n g chỉ làm hỏng chớ văn vi hi kịch phía sau bị hàn g thu đổi ra sở tiêu đi ồ ảo não rời đi đi qua từ mạnh đạt bên người lúc hắn trực tiếp đưa tay nghĩ một bắt cơm hộp làm gì t ừ mạnh đạt cũng không ngẩng đầu lên đem chu h ư n g chỉ ngăn lại trang vụ đại ca ngươi hảo ta chỉ muốn cầm một phần cơm hộp mà thôi còn chưa tới thời điểm không phải bốn bởi vì ta muốn đi trước cho nên vậy ngươi liền đi a tư mạnh đạt ngữ khí bất thiện một mặt khó chịu nhìn chằm chằm chu h ư n g chỉ trừ ấm lên có biết hay không vì cái gì không có thể ăn cơm cũng là bởi vì ngươi cái tên này chết đi chết lại như thế nào đều chết không được làm hại tất cả mọi người đều không có cơm ăn từ mạnh đạt càng nói càng kích động phản phất cùng chu hương chỉ có thâm cửu đại hận gì đồng dạng hàn thu tại đứng tại viên m ộ n g bên cạnh vui mừng gật đầu một cái từ mạnh đạt đi theo chu hương chỉ lăn lộn nhiều năm như vậy diễn kỹ cũng là càng ngày càng không tệ hắn nghe nói từ mạnh đạt cầm qua một lần hương giang kim tượng thưởng tối dai nam vái phụ bất quá so với chu h ư n g trì diễn kỹ từ mạnh đạt hay là muốn yếu đi một bậc bốn nghĩ được như vậy hàn thu ánh mắt ngưng lại hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm c h ầ m vào ống k í n h chỉ sợ bỏ lỡ phía dưới đoạn ngắn chỉ thấy lấy từ mạnh đạt cầm lấy một phần cơm hộp hung hăng ném xuống đất ngã ở một đầu chó lang thang bên cạnh bên trong đồ ăn vẩy vào trên mặt đất bị chó con cắn vào trong miệng ngươi có phải hay không rất muốn ăn cơm a lan đi cùng nó ăn chúng a từ mạnh đạt hét lớn chu hưng chỉ sắc mặt có chút khó coi đối mặt với từ mạnh đạt nhục mạ cùng nhục nhã hắn miễn cưỡng vui cười yên lặng từ bên cạnh hắn đi qua lúc gần đi còn liếc mắt nhìn trên đất canh thừa không ngờ từ mạnh đạt nhìn thấy chu cẩn thận k h ù n n ú n bộ dáng tiếp tục chu hương chị đưa lưng về phía cái này từ mạnh đạt vẫn như cũ cười nhưng mà nụ cười càng ngày càng cứng ngắt lại ngươi là một m bãi phân mệnh so con kiến tiện nghi chu hương chị không cười được ta ngồi lao vụt ngươi đào cất m u i chu hương chị nụ cười hoàn toàn biến mất hốc mắt bắt đầu đốt át mang theo nước mắt dưới bản chân bước chân càng lúc càng nhanh thẳng đến hắn đi ra ống kính trong nháy mắt đó nước mắt tựa hồ đã muốn đoạt vành mắt mà ra bất quá hắn dùng lực mà trừng mắt nhìn đem nước mắt nén trở về đằng sau từ mạnh đạt như cũ tải mắng muốn ăn cơm đi ăn phần a bên ngoài sân đông đảo nhân viên công tác bao quát viên m đều ánh mắt kinh ngạc nhìn đây hết thảy mặc dù bọn hắn biết kịch bản nhưng là không nghĩ đến sẽ biểu diễn thành d ạ n g này phía trước tại giáo đường bên trong đóng vai thi thể lúc đầu bị t ì n h tiết đâu như thế nào đột nhiên thì trở thành như vậy n ằ m hàn thu chào hỏi một tiếng từ mạnh đạt cái kia hùng hùng hổ hổ bộ dáng mới thu liếm lại bất quá chu hưng chỉ vành mắt vẫn như cũ có chút từng đỏ viên mộng đưa tới một tờ giấy không có chuyện gì chứ chu hưng chỉ tiếp nhận khăn tay nhưng là lấy sống bàn tay dối mắt cảm t ạ ta không sao nhìn thấy từ mạnh đạt sắc mặt thổn thức đi qua tới viên mộng hơi có chút không quá trêu c h ó n nói từ thúc vừa rồi mắng rất sung sướng à, không ít luyện tập à. luyện tập tư mạnh đạt cười khổ nói này chỗ nào cần luyện tập ta trước đó nghe xong không chỉ một lần cái gì trước đó ngươi quay phim thời điểm người khác cũng đã nói câu này lời kịch là nói qua tư mạnh đạt gật gật đầu chỉ bất quá đây không phải lời kịch lúc đó cũng không phải đàng quay hy kịch À. chu hưng chỉ nhẹ dọn g thở dài đây là chân thực phát sinh qua nghe vậy viên nộm con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn nàng trở tay không kịp bày khoát tay xin lỗi a có lỗi với ta không phải mới vừa cố ý năm không có chuyện gì cũng là bao nhiêu năm trước sự tỉnh viên mộng trên mặt vẻ trên mộng mặt xấu hàn ổ c g thu phân phối đoàn làm phim tạm thời nghỉ ngơi phía sau cùng chu hưng chỉ đi đến vừa rồi từ mạnh đạt biểu diễn vị trí bên cạnh ngồi xuống chu hưng chỉ trông thấy bên cạnh chất đầy một đống lớn cơ hội cười có chút khổ tâm năm đó thời gian nhất định rất khổ cực á hàn thu vô tình hay cố ý hỏi một câu chu hương trì lắc đầu khi đó là thật cực khổ nhưng mười mấy năm qua cũng rất khổ cực chỉ bất quá thời điểm đó khổ cực là tầm thường vô vi những năm này khổ cực cuối cùng có hồi báo hàn thu không nói gì hàn đạo n g ư ơ i biết không lúc đó ta bởi vì một sai lầm bị đoàn làm phim đổi ra còn liên lụy mạnh đ ạ t hai chúng ta muốn một phần cơ hội nhưng bị cái kia chàng vụ mắng một trận cái kia chàng vụ giống như phía trước mạnh đạt như thế mắng hàn thu tiếp tục lắng nghe hàn đạo người biết con người của ta tính khí không phải rất tốt cùng diệp đạo quay phim lúc ta còn từng còn mắng n h ân v i là chụp n Nếu n g tác. ư k h n h i Diệp Đạo thực n ngại, g o thần thời điểm chu hương trì cười nói cái kia bộ phim vừa mới bắt đầu cái kia đoạn kịch bản thân ta là thực thần còn chưa thân bại danh liệt thời điểm đó ta ngang ngược thì nộ vô thường không chút nào tôn trọng người diệp đạo còn nói ta diễn như cái b ả o quân một dạng chu hương trì nhún nhún bay lúc ấy ta cảm giác đem mình ác ma trong lòng thả ra không kiêng nể gì cả nghe vậy hàn thu có chút ngạc nhiên hắn nhớ ký diệp thần có một lần cùng hắn nói đến chu hương chỉ nói lao hàn à, ngươi đừng nhìn chu hương chỉ ra hỏa này tại trong màn ảnh cười nhiều rực rỡ kỳ thực trong sinh hoạt hắn cười so bất luận kẻ nào đều thiếu hoàn toàn cùng trong phim ảnh là hai người ta cũng không biết phải hình dung như thế nào hắn thang thương u buồn hắn tự hồ đem tất cả cười đều lưu lại trên màn ảnh giống như trong sinh hoạt ngươi nghĩ trông thấy hắn cười liền phải trả trước tiền một dạng hắn diễn kịch lúc rất dùng sức cũng rất bạo lực nhưng là chỉ có tại loại này bạo quân tắc phong phía dưới mới có thể đem hài kịch diễn đến cực hạ đây là diệp thần chính miệng cùng hàn thu nói bây giờ hàn thu lần nữa từ chu hương trì trong miệng nghe được bạo quân cái từ này không khỏi trong lòng có chút xúc động hàn đạo rất nhiều hợp tác với ta qua diễn viên đều không thích ta ngươi nói ta là không phải không thích hợp tại giới phim ảnh hôn a cái này có gì khán giả thích ngươi liền tốt hàn thu lắc đầu cũng chỉ có thể đem cái này quy kết đến t i ê n tài cũng là một loại khác thường về điểm này nếu như bọn hắn đã biết chân thật ta còn có thể thích ta sao nay liền nhìn ngươi muốn làm thuần túy minh tinh vẫn là làm thuần túy diễn viên hàn thu trả lời đ á m fan hâm mộ truy tinh là bởi vì ưa thích cái này minh tinh khán giả thích ngươi là ưa thích ngươi trong phim ảnh vai trò nhân vật chỉ có thể nói làm tốt chân chính chính mình là đủ rồi ta hiểu được chu hương chỉ gật gật đầu hàn đạo bộ phim này l i ê n nhuộm quan chúng nhóm xem chân thật ta là bộ dáng gì a khán giả sẽ hiểu ngươi hàn thu cười nói đi thôi chúng ta tiếp lấy quen phim hảo hàn thu nhìn xem chu hương chỉ nghiêm túc gương mặt cũng rốt cuộc minh bạch hắn tại sao muốn thối lui ra khỏi giống như trong kịch bản chu h ư n g chỉ đối với nữ chính nói ta là một cái diễn viên đầu tháng mười một hài kịch tri vương đoàn làm phim vẫn như cũ tại hương giang không nội không chậm mà quay c h ụ p lấy bởi vì trong kịch bản rất nhiều tình tiết cũng là chu hương trì khi xưa tự mình kinh lịch cho nên bắt đầu quay c h ụ p cơ hồ không có độ khó gì mỗi lần cũng là một lần liền qua chu hương trì căn bản vốn không cần tận lực đi phỏng đoán nhân vật chính tâm lý hoạt động hắn chỉ cần làm tốt chính mình đã đủ mỗi màn diễn mỗi cái tình tiết hắn đều là hạ bút thành văn đối với hàn thu tới nói đây chỉ là dùng máy quay phim ghi chép lại một cái cố sự đối với chu h ư n g trì tới nói chẳng qua là lại đi một lần nhân sinh lộ t ừ mạnh đạt không sai biệt lắm cũng là dạng này mặc dù hắn chỉ là vai phụ nhưng dù sao hắn là chu hương chỉ cùng một chỗ trải qua cái kia đoạn diễn viên quần chúng năm tháng trong đó có mấy phần ngọt b ù i tay đắng trong lòng của hắn biết tìm tòi thực chất kết quả là đoàn làm phim tiến triển dị thường thuận lợi chỉ bất quá tại cuối tháng mười thời điểm hương giang bên cạnh quảng châu cử hành một hồi điện tử thi đấu tranh tài bắt cường thi đấu hàn thu nghe nói vẫn là vật cờ l ạ t tranh tài đội dự thi ngũ trải rộng toàn thế giới vốn là loại chuyện này hắn là sẽ không đóng lỏng nhưng mà có tuyển thủ tại so đấu thắng lợi phía sau thẳng thắn nói hắn có thể đi đến h cho nên cùng ngày giới g a m minh nho nhỏ mà chấn động một phen hoa hạ thiên tài a giờ cờ nói thẳng chính mình từng nhận được hàn bán t i ê n của vũ vô số trò chơi người chơi đều rối rít nói lửa nói cái gì muốn trò chơi đánh thật hay vậy nhất định muốn đi thêm xem đại tiên nhi điện ảnh hàn thu biết được phía sau cũng không nhịn được ngạc nhiên h à n nhớ ra rồi trước đây ba ngốc chiếu lên phía sau hoàn toàn chính xác có một truy tìm điện cạnh m ộ n g hải tử từ từng tại trên mạng cầu v i ệ t qua hàn thu lúc đó nhìn thấy tiểu tử này rất mê man cự ra lời khích lệ hắn một chút hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này bây giờ lại lấy được thành tựu lớn như vậy hoa hạ thiên tài a giờ cờ lợi hại a hoàn toàn chính xác quả mận hào cũng không n h ư ờ n g thích hắn f a n hâm mộ thất vọng hắn cùng hắn đồng đội thông qua bắt cường sau trận đấu lại thuận lợi thông qua được tứ cường thi đấu tại đầu tháng 11 kinh đô tổ chim tổng quyết tái bên trên quả mận hào tiểu đội nhất cử đánh bại hàn quốc đội đoạt lấy vô địch thế giới trong chốc lát quả mận hào trở thành hoa hạ nổi tiếng nhất tuyển thủ gaming danh tiếng nhất thời có một không hai ngày đó dư luận âm thanh thậm chí còn lấn át một ít minh tinh đang đỉnh nhỏ nhoi bảng hot sệ ớp tại sau trận đấu chúng thưởng cảm nghĩ bên trên quả mận hào khỏe mắt rừng rừng nước nợ nói đầu tiên ta muốn cảm tạ ta huấn luyện viên cùng đồng đội. nếu không có bọn họ làm bạn chúng ta chiến đội hôm nay không có khả năng nâng lên cái này cuốc thứ yếu ta còn muốn cảm tạ ba ba mụ mụ của ta trước đây ta một lòng nhào vào điện cạnh tợ dọ phệ xỉ ẩn nỗ đủ hệ lịt trên đường không chỗ n ư ơ n g tựa là bọn hắn ở sau lưng yên lặng ủng hộ ta một mực đánh cho t a khí vì ta cổ vũ cảm tạ cảm tạ ba ba mụ mụ có thể lý giải ta cảm tạ ba ba mụ mụ có thể chống đỡ ta quà mận hào phụ mẫu ngồi ở dưới đài vui mừng nhìn xem chiếu lấp lánh n h ĩ tử đặc biệt là lý mẫu nàng bị miệng lại môi tận lực đè nén nếu không mình khóc ra thành tiếng lý cha nhẹ nhàng vỗ vỗ bở vai của、nàng. Lão bà, đừng khóc, nhi khóc, trên ử lấy là là thấy được động. như công, chúng ta hẳn là vì hắn cảm kích thành ta Ta, ta ta t hẳn hắn Ha ha, à. nếu vì vui vẻ ư nhưng ngươi như nước nhưng ớ c cản có cả cha có khóc cũng càng cao đây đem đời. đầu, đến hay vậy, khăng khăng không không không không nhi hắn thể thật hận phải hại hơn, hứng. nở tiếng, trong lòng một làm mộ một lại, biết. lợi tử ta Ta lắt Lý Lý sao. sự r sân khấu quả mận hào tiếp tục nói còn có những cái kia ủng hộ ta khả á i đám f a n hâm mộ cảm ơn các ngươi cuối cùng ta muốn cảm tạo một cái đạo diễn hắn là chúng ta hoa hạ lợi hại nhất đạo diễn tin tưởng mọi người đối với hắn cũng không lạ l ầ m à. là đại tiên nhi à. người chủ trì cười một tiếng đối với chính là đại tiên nhi trước đây đại tiên nhi ba g á i đồ ngốc kiên định niềm tin của ta cũng thay đổi ba ba mụ mụ của ta cách nhìn lúc này mới có bây giờ ta không phải vậy ta bây giờ có thể còn tại đại học trong phòng ngủ chơi lên đâu quả mận hào mà nói nhường đám f a n hâm mộ hội tâm nợ nụ cười hàn thu là ai bọn hắn tự nhiên tin tưởng chỉ là không có người nghĩ tới quả mận hào cùng hàn thu ở giữa còn có như thế một tầng liên hệ làm hàn thu nhìn thấy sau trận đấu phỏng vấn phía sau trên mặt cũng hiện ra một nụ cười truy tìm mơ ư ớ c con đường có thể trải r ộ n g bụi gai có thể khó khăn trọng trọng cũng có thể là tùy thời rơi vào vực sâu và trượng nếu như bỏ tới cuối cùng đỉnh núi nhìn thấy cảnh sát nhất định so chân núi càng đặc sắc sáu hạ tuần tháng m ộ mươi một một mực tại hương giang suy xét tân kịch lý phong đi tới h ả i kịch c h i vương đoàn làm phim tìm được liêu hàn thu hàn đạo như thế nào có r ả n h đến ta đây nhi tới a phim mới ám hoa chuyện nhi lý phong nói ta bây giờ đang tại tổ kiến đoàn làm phim nhưng mà diễn viên chính vẫn còn không có rơi xuống lý phong cũng có chút buồn dầu hắn trước đó tại hương giang chính là một cái tiểu thợ quay phim không có cơ hội cùng hương giang những đại lao kia tiếp xúc về sau đi hoa hạ chuyện mai đại học bồi dưỡng mấy năm sau đi theo hàn thu lăn lộn một đoạn thời gian bất quá nhưng là ở nước ngoài lất vào hương giang một khối này nhi hắn vẫn như c ũ không quen hàn thu trả lời diễn viên chính a còn kém nhân vật gì ta cho ngươi tham khảo một chút đều thiếu vô lại cảnh sát cùng sát thủ hai cái này nhân vật chính đều thiếu nghe vậy hàn thu suy xét p h ú t chốc nói cảnh sát nhân vật này ngươi đi tìm lương triều vĩ a vĩ tử ân hắn bây giờ chắc có đang trong kỳ hạn hàn thu lúc đó nghe được lương triều vĩ cũng muốn rời đi giới đ i ệ ảnh tâm tình cũng có chút không rõ rơi xuống nếu có cơ hội hàn thu tự nhiên không hy vọng lương triều vĩ cứ như vậy rời đi bất quá vĩ tử hắn sẽ đáp ứng không hắn đều nhiều năm không có nhận vai diễn lần trước vẫn là tại tinh tế trong xuyên việt mặt đóng vai một chút lý phong n g h i hoặc hắn còn không biết lương triều vĩ tại hải kịch chi vương bên trong cũng đóng vai ta trước tiên giúp ngươi hỏi một chút đi hảo nói xong hàn thu liền cho lương triều vĩ gọi một cú điện thoại mấy phần loại phía sau hắn để điện thoại di động xuống đối với lý phong nói không thành vấn đề ta đem hắn p ư ơ n g thức liên lạc cho ngươi đến lúc đó ngươi trực tiếp liên hệ hắn là được rồi lý phong đại hỷ cảm tạng hàn đạo năm mà ở điện thoại bên kia lương triều vĩ vừa để điện thoại di động xuống lao bà hắn đi lên vấn đạo chuyện gì à cười vui vẻ như vậy tiếp vào tác phẩm mới thật sự ân của người nào a hoa tiên hàn đạo đề cử một cái đạo diễn lương triều vĩ cười nói hàn bán tiền đối với người tốt như vậy a ta và hàn đạo vẫn còn có chút giao tình n h ữ n g năm này rượu cũng không phải uống chùa ha ha hh hát hát hát, liền biết uống lương triều vĩ lắc đầu nở đủ cười không nói liền tại đây cuối cùng mấy năm lưu lại nữa một chút nhân v ậ ta không có tiếc nuối năm quyết định lương triều vĩ phía sau lý phong lại liên lạc một vị khác vua màn ảnh lưu thanh vân hai đại v u a màn ảnh cùng nhau biểu diễn nhường á m hoa bộ này còn chưa khởi động máy điện ảnh lập tức liền nhận lấy hương giang ngành giải trí chú ý đạo diễn lý phong cũng lập tức bị đẩy ngã nơi đầu sóng n g ọ n gió thời gian qua đi điệp ảnh nhiều năm lý phong vị này đã từng rực rỡ nhất thời đạo diễn lại sẽ mang đến niềm vui bất ngờ ra sao bất quá đây hết thể tạm thời cùng hàn thu không có quan hệ gì hài kịch tri vương đoàn làm phim bên này vẫn như cũ ưu thai du thai vua hy kịch chu hương trì cũng vẫn như cũ mỗi ngày lộ ra ch đang quay chụp hắn cùng chu nhân phần diễn lúc tại chỗ không ít nữ tính nhân viên công tác đều cảm động không thôi trên đời tại sao như vậy hồn nhiên thích một cái diễn viên quần chúng một cái q u a n ăn đêm tiểu thư hai cái tựa hồ như thế nào mãi mãi cũng không có giao tập tồn tại lại cơ duyên xảo hợp đi đến cùng một chỗ bất quá đoạn này h í kịch ngược lại là biên chu h ư n g Chỉ khi x ư a thật là diễn viên quần chúng chu nhân cũng không phải q u a n ăn đêm tiểu thư nhưng chỉ cần tình cảm của hai người thật sự là được hàn thu hỏi qua chu h ư n g Chỉ vì cái gì viết ra đoạn này hi kịch chu h ư n g trì trả lời bởi vì ta phải nuôi nàng a hàng thu xứng sở đột nhiên nghĩ tới ngày đó c h ụ p đoạn này hí kích lúc người không có đồng nào chu h ư n g chỉ hướng về phía chu nhân quát tan u ô i giữa người à. chu nhân không có đáp ứng nhưng còn qua đầu lúc đã là lệ rơi đầy mặt tháng m ộ ư ơ i hai lễ giáng sinh trước giờ hải kịch chi vương tại hương giang h ờ khô thẻ tre tối hậu nhất màn diễn chu h ư n g chỉ tập luyện kịch bản giông tố ở một cái trên quảng trường nhỏ diễn đồng thời mời rất nhiều hàng xóm láng giềng cùng thị dân tới quan sát quay chút lúc không biết những cái kia hương giang truyền thông từ nơi nào được tin tức từng cái lũ lượt mà tới đem lời kịch sân khấu không gian chung quanh chiếm lấy mà đầy ắp làm cho những cái k i a đóng vai láng giềng diễn viên c h e n đều chen không tiến vào hàn thu giã là im lặng tôn u vui này là cần một số người tới đóng vai phóng viên nhưng mà cũng không cần khiến cho khoa trương như vậy chứ toàn bộ mẹ nó là phóng viên cũng không có người xem a cuối cùng hàn thu rõ ràng nửa ngày c h ẳ n g mới đem phóng viên đổi đi hơn phân nửa chỉ để lại mấy người xem như khách mời phóng viên diễn viên Ách không không phải khách mời hẳn là diện mạo vốn có biểu diễn ngoài ra lý phong đoàn làm phim vừa vận cũng ở đó cùng một chỗ quay phim thế là toàn thể người xem nhân viên tăng thêm lương triều vĩ Lưu t h a ngày h Vân viên, võ diễn n các loại dưới đài, đều đ tụ tập ở à h o n g thứ hai trên mạng cựu gia hiện tương quan tin tức thì như ám hoa loạn nhập hải kịch c h i vương thì như hai đại vua màn ảnh vì chu hương trì cổ động vẫn còn so sánh như khoái thương thủ cùng hàn bán tiên truyện xưa không thể nói khoái thương thủ là lý phong ngoại hiệu bởi vì vậy hắn cầm trong tay chụp ảnh cùng nhanh chóng biên tập phong cách bị đám f a n hâm mộ lấy một cái như vậy đau c h ứ n g tên các truyền thông dạng này làm vui mừng nhất vui tự nhiên là hai đại đoàn làm phim f a n hâm mộ rất nhiều người cũng đều phấn hai cái đoàn làm phim nhìn thấy ly phong cùng hàn thu chơi như vậy cảm thấy mười phần thú vị hàn thu đương nhiên không quan tâm những thứ này thậm chí đêm giáng sinh đêm đó hai cái đoàn làm phim còn tụ tập cùng một chỗ cùng nhau chúc mừng hài kịch chi vương hơ khô thẻ tre đêm đó lương triều vĩ đem hàn thu rót xe mềm sáu ba nào phía sau đoàn làm phim ngày thứ hai liền giải tán hàn thu g ã về tới ma đều tương i ế p phản g nghịch ngậm phá phách mộc hi trở thành ấu nhi viên để cho những hải tử khác sợ hai tiểu ác ma dựa vào thống kê không trọn vẹn mấy tháng nay ấu nhi viên bị nàng làm khóc hải tử không dưới mười cái các lao sư đối với mộc hi là vừa vui thích vừa bất đắc dĩ sinh động lại nói ngọt hải tử tự nhiên bị người ưa thích nhưng sinh động quá mức vậy thì rất đau chứng dùng lập tức lưu hành một cái từ giàn giải đó chính là hùng hải tử ngược lại chu vũ h â n không phải lần một lần hai tiếp vào lao sư điện thoại thậm chí lao sư còn lên môn làm qua đi thăm hỏi các gia đình đụng tới loại tình huống này hàn thu giã nhức đầu buổi tối hàn thu cầm lễ vật đi đến m ộ c h i căn phòng m ộ c h i ngủ không có trên giường m ộ c h i từ trong chăn chui ra ngoài hướng về phía hàn thu hì hì n ở nụ cười không có nha người ở đây làm gì chứ khoan thành động động a nói xong m ộ c h i lại tiến vào chăn mền tiếp đó từ cuối giường lộ ra cái đầu nhỏ hì hì ba ba ta ở chỗ này đây hàn thu sáu đi đến bên giường ngồi xuống hàn thu tính cả chăn mền cùng một chỗ đem một h y bọc lấy báo đứng lên ấy ba ba đưa cho ngươi quả giáng sinh và cảm tạ ba ba một h y dội ra tay nhỏ liền nghĩ mở ra lễ vật hàn thu lập tức đem hộp ngân thật cao nâng lên một h y với không tới chỗ ba ba cho ta đi tốt bất quá ngươi phải đáp ứng ba ba một sự kiện cái gì nha một h y chốc chốc mắt to không hiểu nhìn xem hàn thu về sau không thể khi dễ cái khác tiểu bằng hữu ta không có khi dễ những người bạn nhỏ khác nha một h i nghi ngờ hơn thế nhưng là ngươi đem bọn hắn làm khóc ta cũng không biết bọn hắn tại sao muốn khóc bốn một h y túi đầu một mặt bị khuất hàn thu yên lặng nghĩ nghĩ mới lên tiếng vậy người đáp ứng ba ba về sau không nên đem những người bạn nhỏ khác túi sách giấu đi cũng không cần cho bọn hắn giảng chuyện ma a bốn một h y ngoan ngoan gật đầu nhưng miệng nhỏ chu tuyệt không tình nguyện hàn thu bật cười nói không cao h ứ n g a một h y vẫn như c ũ n đĩu môi quay đầu không nói lời nào cái kêu ba ba kể cho ngươi câu chuyện có hay không hảo một h y nhãn t ỉ n h sáng lên tốt lắm tiếp lấy hàn thu êm hay nói cố sự là hàn thu biên đại ú chính là một cái n ị c h ngậm tiểu nam hải thường xuyên trò đùa quái đản người khác dân già không có người nguyện ý cùng hắn chơi về sau tiểu hài bởi vì không có cảm thấy rất thương tâm thế là hắn bắt đầu trợ giúp người khác để những người khác tiểu bằng hữu cảm thấy khoái hoạt cuối cùng hắn thu hoạch càng ngày càng nhiều bằng hữu trở thành trong tiểu trấn được hoan n ê n nhất tiểu hài m ụ c h i tỉnh tỉnh mê mê mà nghe xong nghi ngờ nói ba ba ta và thằng bé k i a một dạng a về sau có phải hay không không có người cùng ta chơi a nói một chút m ụ c h i liền n ó n g n ả y không biết ta nếu như ngươi giống tiểu nam hải một dạng trợ giúp người khác liền sẽ có càng ngày càng nhiều bằng hữu liền sẽ có càng nhiều người chơi với ngươi một h i nhanh chóng gật đầu ân ân ân ta muốn bằng hữu ta sẽ trợ giúp người khác hàn thu vui mừng n ở nụ cười ba ba cũng là một h i bằng hữu lễ vật này sẽ đưa cho ngươi m ộ c h i mở ra xem xét chỉ thấy bên trong là một cái xinh xắn công chúa cái tóc ngân sắc sáng lấp lánh có thích hay không ưa thích m ộ c h i vui vẻ cười nói hàn thu cúi đầu tại m ộ c h i cái chán hôn một cái ưa thích liền tốt ngủ ngon tiểu công chúa ba ba chờ ngươi biến thành được hoan nghênh nhất tiểu hải a hà bốn ngủ ngon ba ba hàn thu thay m ộ c h i đắp chan tắt đèn lại rón rén đi ra khỏi phòng sáu đầu tháng một đại thoại tây du hậu kỳ như hỏa như đồ tiến hành lúc này hàn thu cũng ở nhà bên trong viết lên ca tử một bài vì hài kịch c h i vương chế tạo riêng ca vì cái gì toàn thế giới l ế n ta đều mất một lần vì tất cả bị kịch làm ờ i riêng diễn viên ta bị thương đứt ruột ta khóc đến khoa trương giống một bộ phim hồng kông vì cái gì khắp thiên hạ nước mắt ta trước tiên lưu một lần trên thị trường khăn tay đều do ta đại ngôn đứng tại bên cạnh ta ngươi không tính đáng thương cái này cũng là loại c ô n g hiến hàn thu nhẹ nhàng hát mặc dù không thật là tốt nghe nhưng mà hắn hát rất quên mình mỗi một cái hát phải quên mình người đều cảm thấy chính mình hát phải vô cùng dễ nghe rõ ràng hàn thu bây giờ liền ở vào cái trạng thái này làm hàn thu hô lên tối hậu nhất câu phía sau chu vũ hân thanh em đột nhiên chuyển đến hàn thu ngươi ở đây làm gì chứ ồn như vậy kha nói nhỏ thôi hàn thu khóc không ra nước mắt bảy quả nhiên chính mình hát bài hát này không hòa vào cảm tình hàn thu bất đắc dĩ thở dài nghĩ nghĩ hàn thu cho chu hưng chỉ gọi một cú điện thoại hàn đạo hưng chỉ a ta bị điện ảnh viết một bài khúc chủ đề vì ngươi chế tạo riêng a hàn đạo ngươi còn có thể sáng tác bài hà ta khu k h linh cảm tới cản cũng đỡ không nổi hàn thu cười khăn nói ta ý t ớ đâu bài hát này từ ngươi tới hát ngươi xem như thế nào thế nhưng là ta sẽ không ca hát ta không có không biết hát người chỉ là hát thật tốt không dễ nghe mà thôi thế nhưng là ta hát rất khó nghe a không quan hệ l u y ệ n nhiều một chút là được chủ yếu là ta cảm thấy không có so ngươi càng thích hợp hát bài hát này người á c h hà n đạo ngươi vẫn là trước tiên đem ca từ cho ta xem một chút ta chu h ư n g chỉ có chút e ngại hắn luôn cảm thấy hàn thu một cái đạo diễn đột nhiên chạy tới sáng tác bài hát có chút không đáng tin cậy hảo ta đem ca từ dùng tin nhắn phát cho ngươi nam chu h ư n g chỉ x ấ hổ tin nhắn phát ca từ Quả nhưng i khi hắn thấy được phía dưới ca từ lúc sắc mặt lại trở nên càng ngày càng trầm mặc đến cuối cùng trong hai mắt lẩn lẩn thoáng qua một tia rung động một tia đôi quá khứ kỷ niệm r u n động đặc biệt là nhìn thấy vì cái gì toàn thế giới luyến ta đều mất một lần vì tất cả bi kịch là mời riêng diễn viên câu này ca từ lúc chu hương chỉ tâm tình trong lòng hoàn toàn bị nhóm lửa bài hát này rõ ràng viết chính mình a lúc này chu h ư n g chỉ liền trở về gọi liễu hàn thu dãy số thế nào nhanh như vậy thì nhìn xong ân vậy ngươi hàn đạo bài hát này ta muốn hát thật sự rất muốn chu h ư n g chỉ nói từng chữ từng câu hát thôi vốn chính là viết cho ngươi thế nhưng là bốn ta không biết làm như thế nào hát a chỉ có tử không có khúc hàn thu bảy này nha đem gốc dạ này làm đã quên đừng nóng nội a ta bây giờ liền viết khúc viết xong liền cho ngươi hàn thu học qua dương cầm viết cái khúc vẫn là có thể miết cưỡng thế nhưng là bốn ta xem không h i ể u khúc phổ hàn thu mặt tối s ầ m sáu vậy ta hát cho ngươi nghe chu hưng c h ỉ gật gật đầu đi ta chưa hết nghe thử xem nói xong hàn thu liền có lúc lấy điệu có khi không đứng đắn mà hát lên chu hưng c h ỉ lần đầu tiên nghe cũng nghe không ra cái nguyên cớ hắn hát đối từ rất tán đ ộ n g cho nên cho dù hàn thu hát phải lại khó nghe hắn cũng cảm thấy là tự nhiên hàn đạo ngươi hát phải thật là dễ nghe khu khu giống nhau giống nhau rồi ngươi học xong sao không có ngươi hát lại lần nữa một lần a được chưa ngươi nghe a kết quả là hàn thu liền bắt đầu qua một lần lại một lần mà ca hát dạy học hai cái cách nhau ngàn dặm người liền cách điện thoại bắt đầu một hồi linh hồn âm nhạc giao lưu hát đến cao trào lúc hàn thu quên hết tất cả lại giống lên chu vũ hân d ư ớ i lầu hô lớn hàn thu ngươi đem cửa sổ và cửa đóng nghiêm thật lại giống hàn thu sáu chu h ư n g Chỉ, sáu ts bài hát này là lý vinh hạo căn cứ vào căn cứ vào điện ảnh hài kịch c h i vương sáng tác làm nhân vật chính chế tạo riêng chỉ bất quá cả hai thác khai mười mấy năm bảy cuối cùng chu h ư n g trì vẫn bỏ qua nhường hàn thu dạy mình ca hát ý niệm h ã n từ hàn thu chỗ nào cầm tới khúc phổ phía sau tại hương giang tìm chuyên nghiệp nổi danh âm nhạc người giúp mình hoàn thành ca khúc chế tác đối với chu h ư n g chỉ đột nhiên muốn tiến quân giới âm nhạc cử động vị này người chế tác cảm thấy vạn phần ngạc nhiên cũng cảm thấy lớn lao vinh dự làm vui kịch chi vương chế tác ca khúc c a đây chính là cơ hội khó được khi hắn nhìn thấy hải kịch chi vương bài hát này phía sau trong lòng liền càng thêm kiên định vì chu h ư n g chỉ chế tác ca khúc quyết tâm lấy hắn ánh mắt chuyên nghiệp đến xem mặc dù bài hát này không đạt được chuyển thế kiện tác trình độ nhưng ở lưu hành trong âm nhạc cũng coi như hết sức ưu tú tác phẩm bất quá khi nhìn đến làm thơ cùng phổ nhạc cũng là thự liễu hàn thu tên phía sau hắn liền triệt để bó tay rồi con bản đó đại tiên nhi ngươi điện ảnh ngư bức coi như xong viết ca vậy mà cũng như vậy ngư bức cái này không có thiên lý a chu hưng chỉ ngược lại không chấp nhận hắn chẳng qua là cảm thấy hàn thu hiểu rất rõ chính mình bằng không thì cũng không v i ế t ra được như thế phù hợp chính mình tâm cảnh ca khúc sáu tại bên kia bờ đại dương vật lộn câu lạc bộ tại nước mỹ này một ít quốc gia chiếu lên bộ này kinh dị bên trong mang theo màu đen hài hước điện ảnh một khi chiếu lên liền thu hoạch tốt danh tiếng mặc dù điện ảnh trước mặt đoạn ngắn có chút nhàm chán thậm chí nói có chút buồn h ẻ nhưng nhìn thấy t r u n g kỳ phía sau điện ảnh từ từ trở nên đặc sắc thàng đến kết cục đại đảo ngược càng làm cho vô số người xem trợn mắt hốc mồm không có một cái nào người xem nghĩ đến trong phim ảnh hai cái dáng dấp hoàn toàn bất đồng nhân vật nam chính lại là một người lại là một người h a i nhân cách cái này đại não phản xạ cùng cái quái gì vậy có chút kỳ quái a dù sao hai người nam chủ ở chung lâu như vậy cùng một chỗ đối thoại nói chuyện hiếm cùng một chỗ kiếm chuyện ai ngờ nguyên lai、like、là nhân vật chính lẩm b m cái tia toàn thân tràn ngập phản địch tàn khốc cùng giữ dần vô lại anh hùng từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhân vật chính trong lòng âm u nhân cách mà thôi nguyên lai、like、mọi chuyện cần thiết cũng là nhân vật chính một người làm ra cho nên nhìn thấy cuối cùng đồng thời xem hiểu người xem đều sợ hai thán phục làm thần tác không có hứng thú thấy mơ mơ màng màng người xem thì cảm thấy phim này quá dài dòng nhàm chán nhưng khen ngợi vẫn là chiếm cư tuyệt đại đa số về sau có nước mỹ nhà phê bình điện ảnh liên quan tới điện ảnh tham khảo người ý nghĩa tồn tại làm ra đánh giá thịnh xưng cái này cũng không vẹn vẹn một bộ nhân cách phân liệt phiến mà là một bộ hiện g a bản ngã bản thân siêu ta tam đại nhân cách điện ảnh n g ư ôn tử nhân danh khí cũng lại lần nữa tăng vọt ẩn ẩn có một đời tà điện tông sư địa vị từ cơ điện bên trong sinh mạng tầm quan trọng đến bây giờ vật lộn trồng câu lạc bộ người ý nghĩa tồn tại ôn tử nhân điện ảnh đã không phải là đơn giản đi d ọ người cho dù từ kinh dị bên trong phim kinh dị khán giả cũng có thể thu hoạch được ngoại trừ sợ hai bên ngoài cảm xúc làm sao tại hoa hạ biết được ôn tử nhân lấy được thành tựu phía sau cũng vì hắn cảm thấy cao hứng bất quá không đợi hàn thu chủ động gọi điện thoại tới ôn tử nhân liền gọi điện thoại tới hàn đạo nghe ôn tử nhân cái k i a thanh em hưng phấn hàn thu cười nói hiện tại cũng không phải kinh khủng đại sư tử nhân ta là không phải nên gọi một tiếng tà điện tông sư ngươi cũng đừng cùng ta nói dỡn tại hàn đạo trước mặt ngươi ta nào dám xưng tông sư còn có ta cũng không muốn nhận cái danh xưng này tà điện bốn nói ta giống như rất gian áp tựa như ha ha ai bảo ngươi sạch chụp một chút tà điện điện ảnh đâu ai ta thích cái khẩu vị này nhưng không có nghĩa là ta liền cùng trong phim ảnh nhân vật chính một dạng a ta chụp sát nhân cuồng c h í n h ta cũng không phải bốn ôn tử nhân thầm nói được rồi được rồi biết ngươi không phải sát nhân cuồng ôn tử nhân gật gật đầu đột nhiên nói hàn đạo ngươi nói ta chụp loại này tà điện điện ảnh có khả năng hay không cầm tới oscar có thể à vậy phải xem cái gì tà điện điện ảnh cũng không phải tất cả tà điện điện ảnh cũng là m ả n g kinh dị thế kỷ trước có rất nhiều tà điện điện ảnh đạo diễn đều cầm oscar a ai cũng không biết vật lộn câu lạc bộ có thể hay không cầm tới cái này ta đoán chừng hy vọng không lớn á c bốn hàn đạo ngươi không cần đánh như vậy kích ta đi không phải đã k í c h ngươi ta chỉ là khách quan nói mà thôi hàn thu nhún nhún v a y tôi ta ôn tử nhân vô lực túi đầu xem ra đời ta không chỉ có cùng hoa hạ giới điện ảnh vô duyên cùng oscar cũng vô duyên ha ha cũng không phải không có hy vọng thật sự lừa ngươi làm gì bảy tông tội lấy không được tưởng h vậy ngươi liền chụp một cái so bảy tông tội bên trong hung thủ giết người càng biến thái nhân vật đi ra ách bốn bảy tông tội đã rất biến thái còn muốn như thế nào biến thái a ai nói không có không có biến thái nhất chỉ có càng biến thái hàn thu lắc đầu nợ nụ cười ngươi biết lợi hại nhất sát nhân c ù n ma đại biểu cho cái gì không đồ vật gì đại biểu cho trong nhân loại lòng sợ hãi chi nguyên ngay vậy ố tử nhân cái hiểu cái không gật gật đầu mười ba rất nhanh tháng một liền không có chút rung động nào mà vượt qua hàn thu ngoại trừ ngẫu nhiên đi dài thành cơ địa thị sắt một chút hậu kỳ chế luyện tiến độ thời gian còn lại liền để ở nhà mặt bồi người nhà một h y đứa nhỏ này tại trải qua hàn thu h u y ề n chuyển khuyên bảo phía sau biểu hiện chậm rãi có đổi mới mặc dù nghịch ngậm phá phách thiên tính y nguyên còn t ạ i nhưng nàng ít nhất biết trợ giúp cùng chia sẻ cũng có thể để cho mình khiến người khác khoái hoạt nhân chi sơ tính bản thiện lời này vẫn có đạo lý ít nhất bọn nhỏ tâm đ i ệ thật sự thiệt lương mà tại hương giang bên kia chu hương Chỉ vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì luyện tập hài kịch tri vương từ mới bắt đầu không đứng đắn đến bây giờ hát ra bản thân cảm tình tiến bộ không thể bảo là không lớn ngược lại nghe xong chu hương Chỉ phát tới tiểu t ử phía sau chu vũ hân nói hát phải so hàn thu êm thay nhiều hàn thu lúc đó liền vô cùng hô hoán ta hát phải cũng không như vậy tao a miễn cưỡng không có trở ngại a kết hôn lúc ấy ta hát lòng ta vĩnh hằng thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy chu vũ hân thẹn thùng vô hạn mà hoành liễu hàn thu một mắt ai biết ta lúc đầu như thế nào bị ma quỷ ám ảnh rồi mơ mơ hồ, hồ liền mở cửa cho ngươi hắc đem chu vũ hân ôm vào trong ngực mặt dày nói bởi vì lao công ta lúc đầu là hát ra thật tình cảm có cảm tình vậy cái này bài hát thì có linh hồn ta hát đến trong lòng của n g ư ơ i đi n g ư ơ i đương nhiên phải ngoan ngoãn mở cửa ra cho ta hàn thu vừa nói bàn tay một bên tại chu vũ hân trên thân tự do chu vũ hân hồi tưởng đến kết hôn chuyện này g đó sắc mặt đỏ bừng không thôi trên thân cũng càng ngày càng k h ô nóng hàn thu ba chu vũ hân xoay người mị nhãn nẳng nhìn chằm chằm hàn thu hàn thu nhét miệng ô n chu vũ hân liền hướng lấy phòng ngủ đi đến sáu ba mươi tết nhị lao cùng cứu cứu một nhà từ du đều đổ tới hàn hạ cặp vợ chồng cũng kết bạn đi tới biệt thự bờ biển tới gần 12 h á t t r ư ơ n g đồng mang theo một hy một thần hai đứa bé đi bờ biển bắn pháo hoa mà lão mụ lại lặng lẽ tìm được hàn thu hàn thu cùng ngươi nói vấn đề mẹ thế nào hàn thu nghi ngờ nói liên quan tới ba bà của ngươi lão mụ vụng trộm liếc qua trong sân hút thuốc lá lao ba nhẹ giọng nói hàn thu càng mù mờ hơn cha hắn thế nào cha ngươi một cái lao hiu trước mấy ngày qua đời lão mụ thở dài hiện tại cha ngay cả một cái nói chuyện bằng hiu cũng không có cho nên hắn mấy ngày nay tâm tình thật không tốt mẹ vậy ngươi là hơn cùng cha tâm sự a hắn có thể nghe ta sao lão mụ vội la lên có một số việc cha ngươi tình nguyện cùng bạn hắn giảng cũng không nguyện ý cùng ta giảng còn nói ta một nữ nhân không hiểu những thứ này ngươi nói có tức hay không đi ách sáu hàn thu giã bó tay rồi giống như bốn là này cái chuyện tình a có một số việc nhi hàn thu giã thích cùng diệp thần lâm hoa bọn hắn trò chuyện sẽ không cùng chu vũ hơn nói giữa nam nhân luôn có một chút riêng tư chủ đề hàn thu ngược lại là có thể hơi lý giải một điểm lao ba ý nghĩ thế là hắn đối với lão mụ nói nếu không thì ta đi hỏa lao cha tâm sự tốt ta ngươi đi nói với hắn nói đi các ngươi cũng là nam nhân cuối cùng không có gì kiên kỵ à. nói xong lão mụ liền quay người rời đi mẹ người đi đâu à? đi tìm hạn hạ nữ nhân chúng ta có một số việc nam nhân các ngươi cũng không hiểu hàn thu nằm trong viện lão ba đem trong miệng tàn thuốc diệt đi ném vào trong sân thùng rác vừa định móc ra hộp thuốc lá chuẩn bị gọi thêm một cây lúc một cái cầm điếu thuốc hộp tay đột nhiên rồi tới cha quất ta à. lão ba nhìn lại chỉ thấy nhi tử mỉm cười nhìn chính mình cũng không già mộm lão ba trực tiếp lấy ra một cây nhét vào trong miệng hàn thu đem sớm đã chuẩn bị xong bật lửa đưa tới giút lao ba điểm đỏ tươi tàn thuốc hơi hơi tỏa sáng lão ba hút mạnh một ngụm trong nháy mắt thiêu hủy một năm chiều dài hàn thu ra muốn cho chính mình điểm một c â y nhưng lão ba lại ngăn lại nói ngươi cũng đ ừ n g rút hàn thu không nói chuyện chỉ là xem xét lao ba tàn thuốc trong tay một mắt lão ba nói ngươi đừng nhìn ta ta bây giờ già sống đủ rồi rút đốt thuốc không có việc gì ngươi bây giờ còn trẻ liền thiếu đi rút điểm hàn thu dợ khóc dợ cười ta đều hơn bốn mươi nơi nào trẻ cũng liền ngài mới có thể nói ta trẻ t u ổ i á ngược lại bất hút chính là lão ba khe nhữ mày hút thuốc lá thật sự có hại cho sức khỏe vậy ngươi còn rút ta đều nói ta già bây giờ không rút sợ về sau không có cơ hội rút hàn thu im lặng cái này cái gì quỷ lo d i cha ngươi cũng đừng theo ta vô ích cái gì có già hay không ngươi sống đến trăm tuổi đều được ta trước đó cũng muốn như vậy bất quá gần nhất những năm này có thể nói chuyện người càng tới càng ít ta sẽ không nghĩ như vậy lão ba ngậm lấy điếu thuốc khói mù lượn lờ tại khuôn mặt phía trước mê mê mang mang p h ả n phất khó thể thực hiện hàn thu nao nao nàng nghe lão mụ nói lão ba hảo hữu qua đời xem ra cái này qua đời chẳng lẽ là lao ba tối hậu nhất cái hảo hữu nhìn xem lão ba đã hoàn toàn mối tiêu tóc hàn thu đột nhiên cảm thấy trong bất chi bất giác lao ba đích thật là già hàn thu nhớ kỹ lao ba bây giờ đã sáu mươi chín không lâu sau nữa đến năm nay sáu tháng cuối năm chính là lao ba bảy mươi đại thọ bảy mươi bốn tuổi thất tuần a lúc này lao ba lại sâu k í nói n là mẹ ngươi gọi ngươi tới a ách mẹ ngươi cũng là lo lắng ta lao ba lắc đầu ngươi biết ta bạn tốt kia bởi vì cái gì qua đời sao bởi vì ung thư phổi lao ba thở dài hàn thu bừng tỉnh chẳng thể trách lao ba gọi mình bất hút khói cho nên ta để cho ngươi bất hút lao ba nói hàn thu gật gật đầu thuốc lá thu vào cha n g ư ơ i bất hút c h ú ớ ta ngươi không quan tâm trong lòng ta ý t h ấ y nói lão ba lại hít một hơi hàn thu sáu nếu không thì ngươi và mẹ cùng một chỗ chuyển tới ở a dạng này ta cũng có thể cùng ngươi nhiều lời nói chuyện ngươi cũng có thể bồi bồi một hy cùng một thần hàn thu rất đau lòng lão ba loại trạng thái này vốn là người đều giả còn không có cái có thể nói chuyện hào hữu sinh hoạt nhất định rất nhảm c h á n n lão ba hơi s ư ơ n g sở chật gật đầu cười tốt à, ta cũng nghĩ nhiều bồi bồi cháu trai cùng tôn nữ nếu như nói trước đó tại du đều vẫn còn cái gì lo lắng vậy bây giờ triệt để không có chỉ là ở mấy chục năm phòng ở cũ có lẽ trong lòng có chút không nỡ cha ngươi có cái gì còn không có thực hiện nguyện vọng sao ta giúp ngươi thực hiện con của ngươi ta bây giờ tốt xấu là quốc nội số một số hai đại đạo diễn biết tiểu tử ngươi năng lực đại lão ba vui mừng nợ nụ cười muốn nói gì lại ngừng lại trong mắt lóe lên mấy đạo q u a n mang nhưng lập tức lại ảm đạm đi tính toán ta sống cả một đời nên làm đều làm bây giờ chỉ muốn nhìn xem tôn tử tôn nữ lớn lên sương mù che chăn phía dưới hàn thu không có chú ý tới lao ba thần sắc hắn gật đầu nói dạng này à vậy ta chờ một lúc liền cùng mẹ nói một tiếng qua hết năm c á c ngươi liền chuyển tới a ân l ã o ba cười nói lúc này bờ biển trên bầu trời từng đoá từng đoá pháo hoa rực rỡ mà n ở rộ mười hai ngày thứ hai đầu năm m ù ờ i một đồ chơi tổng động viên tại hoa hạ và nước mỹ chiếu lên vẫn là sung sướng đ ầ u bị hướng kịch bản cũng vẫn như cũ thu hoạch tốt phòng bán vé mà ở biệt thự bên này hàn thu tìm được lão mụ cùng lão mụ hàn huyên một chút chuyển tới ở sự tình lão mụ nghe xong liền đáp ứng còn nói đạo nếu không phải là cha ngươi một mực không muốn rời đi ta đã sớm nghị chuyển tới bồi bảo bồi cháu hàn thu im lặng hóa ra vẫn là lao ba sai rồi ngày thứ hai hàn thu liền đi theo lão mụ lao ba trở lại ma đều hỗ trợ thu dọn đồ đạc dọn nhà tại hàn thu trong mắt rất nhiều thứ đều không tất yếu mang đi đến lúc đó trực tiếp đi ma đều mua là được rồi nhưng ở nhị lao trong mắt rất nhiều cũ đồ vật bọn hắn đều không nỡ vứt bỏ quả thực là muốn cùng một chỗ mang đi thì như lão ba c h é n trà bàn cờ các loại hắn nói những vật này đều có mấy chục năm năm tháng không thể ném không nỡ hàn thu ra đành phải cùng một chỗ đóng gói trở đi thứ yếu lão mụ còn cùng hàn thu nói bọn hắn vừa đi cứu cứu người một nhà tại du đều chưa quen cuộc sống nơi đây lại không có thân nhân làm bạn chắc chắn rất khó chịu hàn thu suy nghĩ một chút cũng phải đặc biệt là nhìn thấy trương đồng lưu l u y ế n không rời ánh mắt phía sau trong lòng của hắn cũng có chút thế ẩm lúc này hàn thu vung tay lên dứt khoát hai nhà người cùng một chỗ dọn đi chỉ bất quá hàn thu biệt thự chắc chắn ở không được nhiều người như vậy thế là hắn lại dùng nhiều tiền đem khu biệt thự một cái khác tòa nhà cho thuê biệt thự trực tiếp mua xuống phòng này khoảng cách hàn thu biệt thự cũng liền mấy phút đường đi mười phần gần nhà này chủ nhân biệt thự quanh năm đều ở nước ngoài đã sớm muốn đem phòng ở bán rồi chỉ bất quá một mực không có người mua cũng chỉ phải thuê hiện tại hàn thu chủ động mua sắm bọn hắn đương nhiên vui lòng đến t ự c điểm kết quả là cứu cứu người một nhà trực tiếp dọn vào biệt thự nhà mới làm trương đồng nhìn xem mỹ lệ lớn như vậy nhà mới phía sau trực tiếp nào vào hàn thu trong ngực tại hàn thu trên mặt h ô n một cái cảm tạ hàn thu ca ca tiểu nha đầu này bốn hàn thu nhìn xem trương đồng thanh xuân tràn trề bóng lưng bất đắc dĩ nợ nụ cười mà lão mụ lao ba chuyển tới phía sau cũng là cao hứng đến cực điểm lao ba nụ cười trên mặt cũng rõ ràng tăng lên rất nhiều có nhiều như vậy thân nhân làm bạn hàn tựa hồ cũng c h ậ m chậm từ cái này đến cái khác lao hữu liên tiếp qua đời trong bóng tối đi ra hàn thu nhìn thấy đây hết thảy trong lòng cũng mười phần thỏa mãn hắn cho tới bây giờ cũng là một cái hiếu thuận người cha mẹ yêu cầu hắn đều là vô điều kiện thỏa mãn trước đây nhị lao không muốn chuyển tới hắn có thể đem liền bây giờ nhị lao muốn tới hắn mở cửa hoang lên chỉ cần phụ mẫu thật vui vẻ liền tốt、6. cuối tháng 2, hai hài kịch tri vương hậu kỳ chế tạo xong đồng thời lấy được quảng điện long tiêu hàn thu biết được phía sau đem điện ảnh chiếu lên ngày ổn định ở một tháng sau ba tháng thực chất liên quan tới hài kịch tri vương hàn thu cùng chu hương chỉ đều không phải là hướng về phía phòng bán vé đi hắn cũng dự liệu được bộ phim này phòng bán vé hơn phân nửa là không đổi kịp công phu không có đặc hiệu không có nhiệt huyết thậm chí ngay cả một cái tất cả đều vui vẻ kết cục cũng không có cũng không biết người xem nhìn bộ này rõ ràng cùng chu hương chỉ dĩ vãng bất luận cái gì một bộ cũng lớn cùng nhau khác biệt điện ảnh phía sau sẽ có cảm tưởng gì có lẽ sẽ nói còn hài kịch chi vương đâu một chút cũng không buồn cười cũng có lẽ sẽ nói tinh ra cái này nhân vật chính cũng quá bất khuất trang bức không có đánh mặt cũng không có liền một cái bi kịch ra có thể cũng có người cảm khái chẳng lẽ đây mới thật sự là tinh ra bất kể nói thế nào bây giờ điện ảnh còn chưa lên chiếu phòng bán vẽ cùng đánh giá cũng là một cái ẩn số đầu tháng ba hài kịch chi vương treo lơ công bố nói là treo lơ kỳ thực chính là ca khúc hai kịch chi vương mv c h ỉ bất quá mv ông kính một phần nhỏ là vui kịch chi vương trong phim ảnh ông kính biên tập còn lại đại bộ phận cũng là chu h ư n g c h ỉ cùng diệp thần d ĩ v ã n g tất cả điện ảnh biên tập tập hợp cũng bao gồm đại thoại tây du cùng sở môn thế giới ngắn ngủi trong vòng một phút cơ h ồ đem chu h ư n g c h ỉ nửa đợi điện ảnh diễn xong cho nên bộ này mv một khi chuyên r a liền đưa tới to lớn phản ứng mọi người nhìn thấy biểu diễn chu h ư n g chi mấy chữ này lúc liền b ù n xuống tất cả chân t ờ không chút do dự mở ra nó tiếp đó cái này xem xét tất cả mọi người đều trầm mặc mọi người xem mv tên vốn cho rằng là một bài rất sung sướng khúc nhưng không nghĩ tới như n g là một bài rất bi thương ca mv bên trong ông k í n h cơ hồ cũng đều là mỗi bộ phim bên trong tinh hoa đã bao hàm chu hương trí dưới lệ t i c h mịch thở dài cười khổ các loại hình ảnh tỷ như đại thoại tây du bên trong trí tôn bảo chạy nước mắt nói ra một vạn năm lời t h ể tỷ như đường bá hổ điểm thu hương bên trong đường bá hổ bởi vì tìm không thấy người t h ư ơ n g trong nhà cả ngày sầu mi khổ kiểm hay là thiếu lâm bóng đá bên trong đội bóng sau khi giải tán ngũ sư huynh sầu não hất t ứ c bộ dáng hoặc có lẽ là hài kịch tri vương bên trong d u n thiên c ử u nhìn qua l i ế u phiêu phiêu đau lòng mà hô lên một câu kia ta nuôi giữa người a vì cái gì toàn thế giới luyến ta đều mất một lần vì tất cả bi kịch làm m ở i riêng diễn viên vì cái gì khắp thiên hạ nước mắt ta trước tiên lưu một lần trên thị trường khăn tay đều do ta đại ngôn bốn mỗi một câu ca tử đều nói hết chu hưng chỉ cái này nửa đời ở trong phim ảnh thăng trầm nhìn như hài kịch kỳ thực là bi thương kịch đám dân mạng trong nháy mắt mê man bốn cái này thật là chúng ta quen thuộc cái kia tinh ra sao hài kịch chi vương treo lơ cộng thêm mv công bố sau đó lập tức vét sạch gần phân nửa ngành giải trí nếu như nói là khác ca sĩ tuyên bố có lẽ không có lớn như vậy phản ứng nhưng bài hát này là chu h ư n g c h ì hát cái k i u ý nghĩa liền có chút bất đồng rồi chu h ư n g c h ì hài kịch vang dội hoa hạ hơn mười năm chu h ư n g c h ì bản thân tức thì bị đám dân mạng xưng là hài kịch tri vương nhận lấy vô số người hoan nghênh nhưng mà bản thân hắn nhưng cho tới bây giờ không có hưởng qua bất luận cái gì một ca khúc ca khúc cỏ v ẫ t lại cũng không có chớ nói chi là nguyên bản hát có thể nói đại gia ngay từ đầu không phải hướng về phía ca đi là hướng về phía ca sĩ đi hoặc có lẽ là hàn thu cái kia làm thơ cùng soạn thân phận cũng hấp dẫn rất nhiều người một cái đạo diễn tri vương một cái hài kịch tri vương hai người kêu hợp lại làm ra một ca khúc lại là bộ g á n g gì. thằng đến đám người ấn m ở mv nghe xong hài kịch tri vương phía sau cuối cùng đã hiểu em h a i lần thứ nhất phát hiện tinh gia ca hát cũng như vậy em h a i ca tử cũng biết rất tốt ta chỉ là có chút quá bi quan ta cũng cảm thấy tinh gia hát rất bi thương ta bị thương đứt ruột ta khóc đến khoa trường chỉ vì hồng mấy năm câu này ca tử nghe là lạ không cảm thấy tinh gia rất bi thương a hơn nữa tinh gia cũng rất đỏ a cùng trên lầu tinh gia thế nhưng là diễn viên hài kịch như thế nào hát phải như thế bi tình quả nhiên đại tiên nhi lại tại hố tinh gia không rõ đại tiên nhi vì sao muốn cho tinh ra viết loại bi kịch này ca ách bốn đột nhiên có loại dự cảm không tốt bộ phim này phải ra khỏi chuyện khó trách khán giả sẽ nghĩ như vậy thật sự là lớn nhà không cách nào đem bài hát này cùng chu h ư n g trì hình tượng liên hệ với nhau tới lấy cái hài kịch chi vương tên bài hát hát nhưng là bi kịch chi vương sinh hoạt cái này làm cọc lông a bất quá cái này từ ca khúc chất lượng tới nói hài kịch chi vương vẫn là một bài rất không tệ lưu hành âm nhạc đơn khúc tuyên bố một tuần sau liền trực tiếp xông lên tiếng hoa âm nhạc bảng đứng đầu bảng hắn mv tức thì bị đám dân mạng nói chuyện say sưa mv đều như vậy cái kỳ i điện a đâu. ảnh Hơn n ử thực hàn thu trong lòng minh bạch lương triều vĩ càng nhiều là vì chu hương chỉ nghĩ tiện hắn cuối cùng đoạn đường này bây giờ hậu trường chỗ vô số phóng viên đều ngăn ở cửa ra vào muốn xông vào tới phỏng vấn nếu không có bảo an ngăn chu hương chỉ đoán chừng đã bị người hải b ả o phủ hàn thu nhìn xem cái này náo nhiệt trang diện đối với chu hương chỉ nói chuẩn bị xong chưa những ký giả này cũng chờ đã không kịp chu hương chỉ hít thở sâu một hơi ân chúng ta đi thôi nói xong hàn thu cùng chu hương chỉ hai người sóng vai đi ra hậu trường vừa ra cửa phóng viên liền lũ lượt mà tới trong trong ngoài ngoài đem hai người vây chặt đến không lọt một giấm nước hàn đạo xin hỏi ngươi tại sao muốn vì tinh ra viết ra hài kịch chi vương bài hát này hàn đạo bộ phim này thật là hài kịch sao tinh ra xin hỏi ngươi vì cái gì không cùng diệp đạo hợp tác mà là cùng hàn đạo đâu tinh ra xin hỏi bốn tinh ra tám các phóng viên chen tới chen lui tranh tiên khủng hậu đem mịt rô tiến đến hai người trước người hàn thu hai người đi theo mở đường bảo an s à o lưng đối mặt phóng viên vấn đề cũng không có trả lời thẳng chỉ nói chờ một lúc sẽ ở trên sân khấu trả lời lại ra gặt ra hậu trường đâm đầu vào chính là khán giả tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói t a i rất nhiều người đều hô to đại tiên nhi tinh ra tên hai người thân thiết p ấ t p h t a y vừa đi bên trên sân khấu hàn thu cầm mịt rô phồn trêu c h ọ c nói vừa rồi lúc đi ra có thật nhiều phóng viên hỏi ta hỏi ta tại sao muốn viết ra hài kịch chi vương bài hát này còn hỏi ta là không phải tên bài hát lấy sai rồi nói cái gì hài kịch chi vương căn bản vốn không phù hợp ca chủ đề bi kịch chi vương mới càng thích hợp một điểm các vị ở tại đây hẳn là đều nghe qua bài hát này a các ngươi thì sao cho là như vậy khán giả liên tiếp mà hét lên đương nhiên nghe qua đại tiên nhi sợ không phải ngươi thật sự lấy sai rồi a bi kịch chi vương không có tâm bệnh a phóng viên nói lời nói thật ếch năm h à n thu có chút im lặng cái này chúng ta trước tiên không thảo luận cái này chờ xem chiếu bóng x o n g sau lại nói thứ yếu đâu còn có truyền thông hỏi ta cùng tinh ra hài kịch chi vương ca đều bi thảm như vậy cái kia điện ảnh đâu phải chăng cũng là bi kịch nghe được hàn thu nói như vậy khán giả cổ h ọ n g lập tức liền nhấc lên không ngờ hàn thu nhưng là cười không nói liền như vậy dừng lại lúc này chu hương chỉ cầm ống nói lên nói đối với ta mà nói bộ phim này chính là hài kịch ta cũng hy vọng mọi người xem xong phía sau có thể hội tâm nợ nụ cười nguyên lai、like、vẫn là hài kịch ga khán giả đều thở phào nhẹ nhõm nhưng các phóng viên có chút hơi thất vọng chu hưng chỉ chụp hài kịch không có chút nào ngoài ý muốn nếu là chụp bi kịch đó mới là tin tức lớn đâu sau đó hàn thu cùng chu hưng chỉ lại cùng đại gia hàn huyên một chút quay chụp bên trong thú người chuyện lý thú bao quát một chút diễn viên quay chụp lúc sai lầm đưa tới hiểu lầm cũng bao quát đêm dáng sinh ám hoa đoàn làm phim thông cửa nhi phía sau trên màn hình còn thả ra một chút không công bố ảnh sân khấu đại gia tụ cùng một chỗ chơi tự chụp chơi ác các loại tại chỗ khán giả nhìn xem những kho tàng này bản ảnh chụp cũng không khỏi cười ha ha mãi cho đến tám giờ tối nói chuyện kết thúc điện ảnh chính thức bắt đầu đi xuống sân khấu phía trước hy vọng mọi người xem xong phía sau có thể minh bạch hài kịch tri vương bài hát này bảy một lát sau điện ảnh chính thức chiếu lên quen thuộc màu trắng tiên tử bay vào khán giả tờ mắt vẫn là thuần khiết như vậy vẫn là xinh đẹp như vậy phản phất cái này sắp hai mươi năm thời gian không có chút nào tại trên mặt hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì tiếp theo phía sau điện ảnh hình ảnh xuất hiện ở một mảnh trên bờ biển nước biển lăn lộn phun g trào không ngừng hướng về phía bên bờ tảng đá phát động công kích phản phất không s ô n g lên liền thể không bỏ qua sóng sau đệ sóng trước sóng sau cao hơn sóng trước lúc này do tiên cựu chu hưng trì đột nhiên đi vào ống kính đối mặt với biển cả đại thủ hò hét phảng phất muốn đem trong lòng tất cả tích tụ đều phát tiết ra ngoài cố gắng phấn đấu gào xong phía sau dẫn thiên cựu xoay người hơi có vẻ tịch mịch rời đi lập tức hài kịch tri vương bốn chữ lớn xuất hiện ở trong màn hình điện ảnh chính thức bắt đầu sáu ống kính nhất c h u y ể n xuất hiện ở một cái sở tựu đi ô dẫn thiên cựu đang tại cho một quần long bộ hí h á y chính h ắ n bộ k ê u biểu diễn kỹ xảo lên tinh thần một chút diễn viên tạm thời cũng là diễn viên cho dù các ngươi vai trò là người qua đường cũng giống như vậy có sinh mệnh có linh hồn nhất là chúng ta lần này có cơ hội cùng động tác ảnh hậu đỗ q u ê n nhi chớ văn vi cùng đài diễn xuất thì càng hẳn là cố mà chân quý cơ hội lần này lấy ra chút tinh thần tới cũng không có gì khác biệt một đám diễn viên của chúng nhóm cũng không có nghe vào vẫn như cũng một bộ ủ rũ bộ dáng dẫn thiên cựu từ máy chụp hình trong màn ảnh nhìn sang giống như đang nhìn phim ma một dạng khán giả cũng vui vẻ nhìn tình huống này chẳng lẽ tinh ra lần này vai trò là một cái đạo diễn không phải vậy vì sao muốn dạy dỗ những cái kia diễn viên q u ầ chúng nhưng rất nhanh khán giả liền biết chính mình sai rồi đạo diễn phụ ta tới lấy máy quay phim đồng thời vạch trần dẫn thiên cựu cho vặt nguyên lai、like、làm nửa n g à y doãn thiên cựu cũng chỉ là một cái diễn viên của chúng ha ha tinh gia có thể giả mạo đạo diễn còn giả bộ rất giống tinh gia không phải bình thường diễn viên quần chúng à những người kia lũ rũ như cái như quỷ chỉ có tinh gia thái độ tối đa o n chính khán giả nho nhỏ mà vui vẻ một chút sau đó doãn thiên cựu nhận được một cái khắp nơi đỗ quân nhi đoàn làm phim đóng vai phụ cơ hội chỉ bất quá bởi vì doãn thiên cựu quá qua ải chú biểu diễn chi tiết đem nhân ra hy kịch làm hỏng diễn cái thi thể nửa ngày không chết còn có thể đứng lên nhảy nhót cái này có thể không làm hư sao đạo diễn hàn thu liền nói cho doãn tiên cựu chính mình cần chính là một cái nghe lời diễn viên quần chúng mà không phải nội tâm hy kịch quá mức phong phú diễn viên quần chúng ngươi liền một cái diễn viên quần chúng mà thôi chết thì đã chết người xem ai sẽ nhìn ngươi a đối mặt với tất cả mọi người làm khó dễ do thiên cựu bị vô tình đổi u ra khỏi sở tựu đi ô khán giả có chút ít kỳ quái bất quá cũng không nói cái gì trước đó bọn hắn nhìn chu h ư n g trì điện ảnh rất nhiều cũng là phía trước là âu s ầ u thất bại tiểu nhân vật đằng sau liền sẽ bay hoàng lên cao đồng thời kèm theo k h ô i hải vô đi đầu đặt đến cuộc sống đình phong thung lũng chỉ là tạm thời luôn có trở thành đại minh tình một ngày bây giờ rất nhiều người xem chính là chỗ này sao nghĩ bọn hắn tin tưởng vững chắc v ằ n g vào dẫn thiên cựu biểu diễn thái độ về sau tuyệt đối có thể trở thành đại minh tinh thậm chí bốn hài kịch tri vương khán giả chuyện đương nhiên cho rằng điện ảnh s á o lộ sẽ như vậy phát triển trước tiên nho nhỏ mà áp chế nhân vật chính nhường những cái được gọi là nhân vật phản diện trước tiên phong quan một chốc đợi đến nhân vật chính l ư b ư ớ c đứng lên lại toàn bộ đem mặt đánh lại điện ảnh tên không phải gọi hài kịch tri vương sao cái tia dẫn thiên cựu đằng sau chắc chắn có thể trở thành hài kịch lĩnh vực đại minh tinh giống như trong thực tế chu h ư n g trì một dạng nhìn thấy chỗ này một chút tự cho là đoán được kết cục người xem còn không cấm có chút hơi kích động bởi vì tinh ra trước kia hài kịch điện ảnh cũng là dạng này bao quát thiếu lâm bóng đá cùng công phu cuối cùng đều hoa lệ lệ mà người tập giấu trong lòng tâm tình như vậy điện ảnh tiếp tục mười ba sau đó lương triều vĩ đột nhiên xuất hiện thay thế doãn thiên c ử u đi đóng vai tử thi khán giả cũng không nhịn được ngạc nhiên không nghĩ tới lương triều vĩ cũng chạy đến hài kịch chi vương bên trong đi đóng vai ra hỏa này phía trước không phải một mực tại c h ụ ám hoa sao nho nhỏ trứng màu đi qua ống kính chuyển tới doãn thiên cựu trên thân rời đi đoàn làm phim chính hắn chuẩn bị cầm lên một phần cơm hộp lại đi. bởi vì bị đuổi ra hắn không có nhận được thù lao thân l ắ c đ ắ c cái chút s u bạc chính hắn tự nhiên không muốn vung tha cái này đ ố n g nhiên câu chưa khán giả xem xét trận này vụ lưu thúc là từ mạnh đạt vai trò cũng không nhịn được vui vẻ hai người này thế nhưng là hoàng kim cộng ta ca vô luận làm cái gì cho tới bây giờ cũng là cùng một bọn bây giờ dẫn thiên cựu muốn cầm cơm hộp lưu thúc nhất định sẽ hào phong cho hắn a nói không chừng còn nhiều hơn cho mấy hộp đâu nhưng mà nhường đám người mất hết sở kinh chính là lưu thúc chẳng những không để dẫn thiên cựu ăn cơm còn mở miệng mang hắn chế rêu hắn cuối cùng càng là đem cơm ngã trên mặt đất nhường tồi tệ nhất là tại doãn thiên cựu đi lưu thúc còn tại bên cạnh hát bên cạnh mắng phân ngươi là một bãi phân mệnh so con kiến tiện nghi ta ngồi lao vụt ngươi đào cất m u i cuối cùng tại doãn thiên cựu đều bị lưu thúc cho mắng đỏ ngầu cả mắt khán giả cảm giác tâm tắc đồng thời cũng không nhịn được nghi hoặc tinh gia cùng từ mạnh đạt lại là đối lập hơn nữa tinh gia còn khóc khán giả thật sự rất ít nhìn chu h ư n g trì tại trong phim ảnh khóc qua đại thoại tây du khóc qua thực thân khóc qua thậm chí đường bá hổ làm bộ bán mình táng cha đều nặn ra mấy giọt nước mắt nhưng những thứ này khóc cùng hài kịch tri vương lần này không giống nhau bởi vì trước đó cho dù là khóc mọi người cũng đều xem như vô ly đầu chê cười đến xem giống như đường bá hổ làm bộ bán mình táng tra một dạng nhưng lần này khán giả không cười được bởi vì doãn thiên cựu nước mắt tựa hồ không phải diễn xuất tới giống như năm chu hưng chỉ thật sự nhận qua loại hủy khuất này một dạng tám sau đó doãn thiên cựu tịch mịch trở lại láng giềng nhóm phúc lợi ở đây cũng là hắn nhà hắn nắm giữ một cái rất rất nhỏ căn phòng bình thường hắn ngoại trừ đóng vai phụ bên ngoài còn có thể tại láng giềng nhóm phúc lợi bên trong mở diễn viên lớp huấn luyện hoặc là tự biên tự diễn vừa ra kịch bản ngược lại doãn thiên cự sinh hoạt tất cả đều dẫn tiên cựu hình ảnh trước lại mắt một mực tạ biến nhưng hắn chính mình lại một tia không nhúc ních phản phất một tôn hóa đá pho tượng thàng đến trạng vào tối hắn gọi điện thoại cho đoàn làm phim phụ trách vai quần chúng hà di uy hà di dẫn tiên cựu tận lực để cho mình âm thanh hoạt động mạnh một điểm làm gì không có gì muốn biết ngày mai thông cáo là mấy điểm không có hậu thiên đâu hậu thiên cũng không có ngày kia cũng không có ba nói xong hà di liền cúp điện thoại dẫn tiên cựu chưa từ bỏ ý định đợi đã lâu phía sau lại gọi điện thoại tới ta muốn hỏi thêm một cái vô đối bạch nhân vật có hay không không có a không nhìn thấy diện mạo đây này không có hoàn toàn không thấy được có hay không a bây giờ thì nhìn cũng không đến phía ngươi không cần tới phía ta ba lại là vô tình cúp điện thoại dẫn tiên cựu còn nghĩ đánh tới nhưng đổi lấy nhưng là hà di chửi g ầ m lên lan a cuối cùng dẫn tiên cựu từ bỏ hắn trở lại mình một gian phòng vừa đi vừa về bồi hồi hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trên vách tường những cái kia nổi tiếng trong ngoài nước diễn viên điện ảnh ả n h chụp trên mặt vẻ cô đơn càng thêm nồng nặc cuối cùng hắn đứng tại một chiếc gương phía trước cái gương này bị đặt ở trên tường đặt ở những cái kia nổi tiếng diễn viên điện ảnh ả n h chụp ở giữa trong gương do thiên cựu hơi có vẻ dáng vẻ chán trường phản chiếu ở bên trong đồng thời cùng c h u n g quanh ảnh chụp xếp tại cùng một chỗ khán giả nhìn xem đông đảo minh tinh bên trong chu hưng chỉ tấm kia đặc biệt nổi bật khuôn mặt trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một tia cảm giác đau lòng một cái diễn viên quần chúng muốn trở thành chân chính diễn viên n g h ị kỹ xảo của mình nhận được người khác tán thành muốn dùng thực lực của mình chiếm được người khác ca ngợi nhưng tất cả những thứ này tựa hồ quá khó khăn muốn cùng những minh tinh điện ảnh kia đặt song song cùng một chỗ nói nghe thì dễ cũng liền ngắm nghĩa trong gương bản thân y y một chút mỗi cái tiểu nhân vật đều có một cái đại mật tưởng vô luận có thể thực hiện hay không ít nhất đây là hắn hy vọng ước mơ giống như thời khắc này dẫn thiên cựu ước mơ trở thành một chân chính diễn viên mà không phải một cái diễn viên quần chúng trước khi ngủ dẫn thiên cựu lại đem lên một bản diễn viên bản thân tu dưỡng nhìn rất lâu mới dần dần tại nơi tiểu liền dần dần trường c hắn â n không ra ngủ trên rừng Ngày thứ hai, liền làm diễn viên quần chúng đều không đều đi. đều dối hai, hội thứ h ra làm cơ đem chuẩn ủ ý đánh bản trên. Hắn kịch phía h tới mới c bị tự biên tự diễn một bộ kịch bản d ô n g tố hơn nữa hắn uy bức lợi dụ rất nhiều nhóm phúc lợi láng giềng đến xem mặc dù những thứ này láng giềng không phải ngây thơ tiểu thí hải nhi chính là mơ hồ người già về sau hắn vừa tìm được một cái tiểu lưu manh hồng g i a đồng thời mời hắn tới tập luyện đồng thời nhờ cậy hắn gọi người sang đầy xem diễn xuất đừng nhìn hồng ra gọi là da kỳ thực cũng liền một cái chừng hai mươi thanh niên cùng hắn cùng một chỗ lẫn vào còn có hai cái tiểu lưu manh nhưng mà làm diễn xuất lúc bắt đầu nhưng là không có bất kỳ ai tới tiểu hài nhi lão nhân t i ể u lưu manh không có một cái nào tới đối mặt với không có một bóng người chỗ ngồi doãn thiên c ử u mê mang hắn nhìn chằm chằm nơi xa một khối lệnh bài trong mắt l ó e lên một tia giấy ruộng một tia đau đớn khối kia trên bảng hiệu viết phân ta là một đống phân chẳng lẽ ta thật là một đống người người chê phân sao khán giả cũng là thấy càng ngày càng không thoải mái chẳng lẽ doãn thiên c ử u cứ như vậy bị thảm qua đi xuống sáu đột nhiên ống tính nhất truyện một phương hướng khác cũng có người đang nhìn khối này lệnh bài chỉ bất quá đây là một cái nữ nhân mà lại là một cái nữ nhân rất xinh đẹp hắn mặc màu trắng đồng phục học sinh ghim hai đầu bím tóc đuôi ngựa lộ ra hai đầu thon dài bóng lông o đùi nhìn thấy l i ề u phiêu phiêu chu nhân cái này hắn mặc khán giả không khỏi nhãn tình sáng lên học sinh tinh ra phía trước mới tại ba ngốc bên trong diễn học sinh lúc này chu nhân lại tới diễn hoa、wow, thật tốt thanh t h u ầ n đột nhiên nghĩ tới m â y tím tiên tử hoa、wow, mỹ nữ học sinh thích tịch mịch diễn viên của chúng có thể rất cường thế khán giả n h o nhao trong lòng bắt đầu chờ mong chờ mong liếu phiêu phiêu cùng dẫn thiên cự phát sinh gặp nhau sau đó lại phát triển thành tình nhân quan hệ nhưng bốn làm cho tất cả mọi người mở rộng t â m mắt là liêu phiêu phiêu căn bản cũng không phải là học sinh giống như đại gia bắt đầu nghĩ lầm dẫn thiên cựu là đạo diễn một dạng kỳ thực căn bản cũng không phải là mà liêu phiêu phiêu chân chính thân phận càng làm cho sắc mặt của mọi người đều t h ừ ra ống kính nhất truyền xuất hiện ở một gian trong một đêm liêu phiêu phiêu mặc học sinh chế phục cùng những cái khác nam nhân uống rượu p h n tù t ỷ miệng đầy thô tục trên tay của nàng còn cầm một điếu thuốc phong trần khí tức mười phần trọng ta gọi đồng bền ngươi đây có danh tự ngươi liệt tê đồng bền đương nhiên là tên thật ta đương nhiên là nữ sinh còn là sử nữ đâu đây là mới vừa cái kia thành thuần học sinh ngội ống kính lại nhất truyền chỉ thấy lấy hộp đêm trên cửa chính rắn vào ngây thơ học sinh ngội mối tình đầu chi ra áp phích trong post sơ tơ mấy người mặc đồng phục học sinh nữ nhân tao thủ lộng tư liếc mắt đưa tỉnh ống kính theo tới trong câu lạc bộ đêm một chút nam nhân hòa người mặc quần áo học sinh nữ nhân uống rượu hoặc là nói chuyện phiếm hoặc là khiêu vũ cũng có trực tiếp ô n cùng một chỗ cảm xúc mạnh mẽ hơn nhau liêu phiêu phiêu cũng là những thứ này học sinh mượn một thành viên trong đó nhưng mà nàng bởi vì không cách nào lâm tràng diễn trò biểu diễn không gian nữ sinh g á n g vẻ bị rất nhiều khách nhân k h i ế u lại ma ma cũng rất bất đắc dĩ vậy ngươi về sau cũng chỉ có thể làm cái băng l ệ n h muộn đến sinh trùng muộn đến mọc nấm một cái khác ma ma thì khuyên liêu phiêu phiêu ai nha ngươi cũng không phải mới tới ngươi biết muốn đ ố i khách nhân diễn kịch đi vấn đề của ngươi chính là không biết diễn kịch vậy ta cũng không biện pháp n h à liêu phiêu phiêu bất đắc dĩ ta nghe nói có người dạy người diễn kịch không cần đưa tiền ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp hắn một chút liêu phiêu nghi ngờ nhìn ma ma dạy diễn kịch khán giả cũng nghi ngờ nhìn màn hình nghĩ thầm cái kêu miễn phí dạy người diễn trò không phải là dẫn thiên c ử u a mặc dù mọi người trong lòng đối với liều phiêu phiêu vũ nữ thân phận cảm thấy chán ghét nhưng nghĩ đến nàng lập tức phải đi tìm dẫn thiên c ử u học diễn kịch trong lòng vẫn là chầm chậm bắt đầu trở nên chờ mong ta đi ta còn tưởng rằng thật là học sinh đâu nguyên lai là hộp đêm tiểu thư thấy thật mẹ nó khó chịu học sinh mọi mối tình đầu chi dạ bốn hộp đêm này cũng là đủ đ i ề u loại này đặc thù hoạt động đều làm ra tới đây chính là thực tế nữ nhân sinh đẹp đằng sau đều có một chút bí mật không muốn người biết một chút bi con người xem nghĩ đến như vậy bây giờ đám người thật sự không biết nên như thế nào đối đãi bộ phim này một cái diễn viên c ò n chúng một cái tiểu thư hai cái d â y ruột tại xã hội tầng dưới c h ó p nhất thân phận h è n mọn nhất hai người bởi vì diễn kịch sắp đan vào một chỗ chu hương chỉ muốn trở thành diễn viên cho nên phải diễn kịch liêu phiêu phiêu muốn ứng phó khách nhân cho nên phải gặp dịp thì chơi hai người khoe khoang cùng với chính mình h è n mọn nhất bộ dáng nghe theo đạo diễn hoặc yêu cầu của khách nhân hoặc là cười hoặc là khóc đi giành được người khác tán đồng còn có thù lao sáu đây chính là diễn kịch còn là nói sinh hoạt vốn là một tồn kịch xem chúng ta ai diễn tốt hơn xem chúng ta ai có thể làm nhân vật chính có lẽ dẫn thiên c ử u bây giờ còn nghĩ mãi mà không rõ cho nên hắn dứt khoát kiên quyết lại bước lên diễn viên quần chúng chi lộ dông tố diễn xuất sau khi thất bại dẫn thiên c ử u lần nữa đi đến đô q u ê n nhi đoàn làm phim đóng vai diễn viên quần chúng bởi vì đoàn làm phim chỉ đạo võ thuật không hài lòng dùng người giả làm tử thi cho nên dẫn thiên c ử u hiếm thấy lại có một lần diễn xuất cơ hội lần này hắn vẫn như cũ ra v ẻ một bộ tử thi mặc dù không có một câu lời kịch thậm chí ngay cả hơn một cái còn lại động tác cũng không có dẫn thiên cựu lại hết sức nghiêm túc nghiêm túc đến một cái con gián tại chính mình trên thân bỏ qua bỏ lại hắn vẫn như cũ không nghiêm túc dẫn tiên h g cựu lời nói này lấy được đô q u ê n nhi thưởng thức đại gia nghe được không đạo diễn không có là ngừng liền muốn một mực diễn tiếp đây là ta trước đó thường xuyên dạy bảo các ngươi lấy được động tác ảnh hậu thưởng thức tựa hồ hết thảy đều hướng về tốt đẹp chính là phương hướng phát triển có chút người xem còn ngờ tới vị này ảnh hậu có thể hay không trở thành dẫn o thiên cựu bạn gái nhưng đến mỗi thời khắc thế này trong mơ hồ thì có một đôi lực lượng vô hình phải phá hư đ â y hết thảy dẫn o thiên cựu chuẩn bị cùng đỗ q u y ê n nhi đàm luận biểu diễn tâm g ắ t lúc không cẩn thận q u ă n g một phát hơn nữa còn hảo chết không chết mà liên lụy đỗ q u y ê n nhi mấu chốt là đỗ q u y ê n nhi cái này vừa ngã xuống phía sau dẫn thiên cựu lại xui xẻo kích phát một loạt đạo cụ cơ quan trực tiếp đem đỗ quân nhi dày vò mà chết đi xuống lại cuối cùng đều ném tới phía b dẫn u thiên cựu thật vất vả thành lập được một chút độ thiệt cảm lại không hắn cũng lại lần nữa bị đuổi ra khỏi sở t i ê u đi ô lúc gần đi dẫn u thiên cựu còn nghĩ cầm một phần cơm hộp nhưng bị lưu thúc ném vỏ chuối cho trượt chân tốt lắm không dễ dàng trộm được cơm hộp lại vãi đầy mặt đất dẫn u thiên cựu tuyệt vọng nhìn xem phần kia bị cầu liếm l ắ p cơm càng thêm tuyệt vọng nhìn xem chỉ cao khí ngang lưu thúc vì cái gì vẫn như cũng bị tất cả mọi người xem thường trong n h y mắt đó trong màn ảnh lớn bầu trời đều tựa hồ ảm đạm mấy phần Sáu, hộp đêm ma ma mang theo một đám tiểu thư đi tới láng giềng nhóm phúc lợi muốn nhường dẫn u thiên cựu dạy các nàng diễn trò cũng chính là như thế nào tốt hơn ra vẻ một cái học sinh nguội như thế nào nhường những cái kia dùng tiền đến tìm việc vui nam nhân có mối tình đầu cảm giác đối mặt loại yêu cầu này d u n thiên cựu cho ra đáp án có hai điểm một là bên ngoài cũng chính là trang phục ăn mặc phải giống như một cái học sinh nguội hai là bên trong phải có mối tình đầu cảm giác t ỷ như nói mang đến hai mắt đ ấ m lệ mịt mù ánh mắt tới câu ngứa ngáy lời nói thực sự không chảy ra nước mắt có thể ăn chút mụ tạc bất quá liêu phiêu phiêu không tin những thứ này còn mắng do thiên cựu nói hắn là một cái chết đóng vai phụ dẫn tiên h cựu lúng túng nợ nụ cười kỳ thực ta là một cái diễn viên liễu phiêu phiêu mắng hắn ba lần lần dẫn tiên h cựu nhiều lần giải thích ba lần ba lần cường điệu mình là một cái diễn viên thằng đến tối hậu nhất lần hắn bất đắc gì nói ngươi mắng ta đóng vai phụ coi như xong có thể hay không đừng thêm một cái kia chết chữ không có gì dẫn tiên h cựu chỉ là tại bảo vệ tôn nghiêm của mình nhưng liễu phiêu phiêu khó chịu bị tình yêu bán đứng nàng lựa chọn dùng trầm luân phương thức trà đạc tôn nghiêm của mình nàng cho là mỗi cái tiểu nhân vật đều h ẳ n là dạng này cho nên khi nàng một lần lại một lần mà mắng lại bị doãn thiên c ử u một lần lại một lần mỉm cười dùng có lôi với kỳ thực ta là một cái diễn viên cản trở về thời điểm nàng thẹn quá thành giận bởi vì doãn thiên c ử u kiên trì đồ vật chính là nàng đã bỏ đi đồ vật mà càng làm cho nàng giận không kìm được chính là doãn thiên c ử u một mực bảo hộ chính mình tự tôn lại không cố kỵ chút nào nói các nàng là tiểu thư cũng khó trách đằng sau nàng muốn nghiêm đắng nện ở doãn thiên c ử u trên mặt sáu về sau l i ế u phiêu phiêu trở lại hộp đêm đụng tới một cái rất khó đối phó khách nhân cái này khách nhân là một kẻ có tiền phú nhị đại gốm say đi sau diệu tiên muốn tìm mối tình đầu của mình nhưng mà hộp đêm đại bộ phận tiểu thư đầu không thỏa mãn yêu cầu của hắn thậm chí hắn còn ra tay đánh chửi những thứ này tiểu thư rơi vào đường cùng liêu phiêu phiêu nhìn thấy trên bàn một bát mù tạc trong lòng đột nhiên nghĩ đến dẫn thiên c ử u phía trước giảng thuật biện pháp không có biện pháp nàng cũng chỉ có thể ngựa chết xem như hỏa mã trị liệu tạm thời thử một lần nhưng bất ngờ là làm liêu phiêu phiêu ăn mù tạc trong mắt rưng rưng mà đối với phú nhị đại nói ra câu tia ta yêu ngươi phía sau phú nhị đại thật sự bị đánh đậu chấp n i ệ m trong lòng thả xuống phiêu phiêu cầm lấy trên bàn một chồng lớn tiền mặt ném cho bầu trời Ở nhìn đến đây điện ảnh cảm tình manh mối dần dần sáng tỏ bởi vì diễn trò sự tình hai cái tám gậy tre đánh không đến cùng nhau người có gặp nhau hơn nữa liêu phiêu phiêu còn đối với dẫn thiên cựu sinh ra hứng thú dẫn thiên cựu đối với liều phiêu phiêu cảm quan cũng không tệ đặc biệt là về sau liều phiêu phiêu kiến thức đến dẫn thiên cựu phương pháp hữu dụng phía sau quyết định lại đến tìm dẫn thiên c ử u bái sư học nghệ lần này nàng trả tiền ngheo liền cơm hộp đều ăn không tới dẫn thiên c ử u cũng khoái t r á nhận đang dạy liếu phiêu phiêu như thế nào ra vẻ học sinh đi ứng phó những cái kia khách n a m lúc giữa hai người xảy ra một chút chuyện lý thú nhi t ỷ như dẫn thiên c ử u dùng ngón tay bốc lên liếu phiêu phiêu cái cằm để cho nàng xấu hổ mà đáp lại lại t ỷ như dẫn thiên c ử u nhường liếu phiêu phiêu làm mẫu nàng thói quen ôm phương thức hắn không nghĩ tới nhân ra không chỉ có hai tay ôm đi lên hai chân cũng bỏ tới đối mặt loại tình huống này liếu phiêu phiêu nhàn nhạt giải thích nói xin lỗi a bệnh nghề nghiệp dẫn thiên cựu bất đắc gì nói muốn đổi a n h i ề tiểu thư từ bỏ nghề nghiệp của mình bệnh quen thuộc. đó không phải là đánh gãy nàng bắt cơm sao mặc dù bây giờ là ở dạy người ta diễn trò nhưng trong hí n g o à i hí ai vừa lại thật thà có thể hoàn toàn phân chia ra sĩ lai kiệt không thể trương quốc vinh không thể do thiên cựu cái này diễn viên quần chúng cũng không thể l i ê n giống với như nam nhân nữ nhân tụ cùng một chỗ làm sao có thể có thuần khiết hữu nghị cũng là nói nhảm người nghĩ phát triển thuần khiết hữu nghị nhưng hormon kích thích tố sinh dục rượu cồn đều sẽ thúc đẩy đ o ạ n này hữu nghị hướng về không phải thuần khiết phương hướng phát triển tỷ lệ cùng cha con đều có thể luôn hãm thúng chi không có liên hệ máu ngủ nam nữ đâu cho nên làm hai người ôm nhau thời điểm biết rất rõ ràng là làm hí kịch nhưng trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại cảm giác khác thường liêu phiêu phiêu nằm ở dẫn thiên c ử u b ả vai chậm d ã i nhắm mắt lại dường như đang truy tìm một phần kia hư vô mở mịt cảm giác an toàn tiểu thư làm lâu ôm nhiều người liền chết lặng liền phong t u n g cũng liền tại loại này không phải tiền tài cùng đục thể giao dịch trong hoàn cảnh liêu phiêu phiêu còn có thể tìm được một k i a khi xưa ký ức cùng xúc động、Sáu. sau đó hồng gia cũng tìm được dẫn thiên c ử u hy vọng hắn có thể đủ dạy mình tiểu đệ như thế nào đi đóng vai chân chính xã hội đen sau đó để hắn thành công thu đến phí bảo hộ người tiểu đệ này mang theo một bộ kính mắt văn văn ư ợ c l ư ợ c g i ố n g như một cái thư sinh tay c h ó i gà không chặt trên thực tế thật sự là hắn là một cái sinh viên không có một chút người trong hắc đạo hung ác chi khí do tiên h cựu cho hắn thiết kế động tác đồng thời nói cho hắn biết lúc nói chuyện n g ư khí cùng với biểu lộ muốn hung ác trong mắt phải có lựa dẫn các loại nhưng tất cả những thứ này tại hành động thực tế bên trong cũng giống như đưa đần nhược trí đồng dạng cũng không biết là sách này ngốc tử tình thương thấp vẫn là hắc đạo con đường này không thích hợp người bình thường cuối cùng hắn bị cái kia nhìn chàng từ đại ca đánh trắng đầu hoa mắt mó me đầy mặt hắn khóc khóc để để trở về tìm dẫn tiên h cựu nhưng đổi lại chỉ có dẫn tiên h cựu đưa cho hắn hai thanh đao cộng thêm mấy bàn tay đánh vào trên mặt tiểu đệ bị dẫn tiên h cựu mấy bàn tay đánh ra lựa giận thế là sách theo đao khi thế hung hăng xông tới thế nhưng nhìn chàng t ử đại ca căn bản không ngừng hắn trở tay chính là mấy bàn tay đánh vào trên mặt hắn lại đem hắn đánh khóc nhìn thấy nước mắt của hắn đại ca xã hội đen thật sự là chịu không được thế là móc ra một trường tiền mặt nhét vào hắn trong túi áo trên coi như ta sợ ngươi a dẫn tiên cựu cùng hồng ra bọn người chạy tới nhìn thấy miệm trong túi tiền cũng khoe hắn biểu hiện tốt, thành công nhận được phí bảo hộ. hồng gia còn nhường hắn về sau bảo trì cái này tạo hình dùng nó đi thu phí bảo hộ đến nỗi lần này nhận được hai mươi khối đi mua ngay đồ ăn kết quả là tiểu đệ rất vui vẻ mà cười nhưng đổi lấy lại là hồng gia mấy bàn tay ngươi cười cái gì bảo trì cái này tạo hình không cho cười cho ta khóc ba ba ba từ n g tiếng cái tắt vang r ộ i đánh vào tiểu đệ trên mặt đánh hắn lại khóc đứng lên cái này mang theo vô ly đầu phong vị nhi một màn khán giả nhìn nhưng là cười không nổi khóc đi thu phí bảo hộ cũng chỉ có vô ly đầu tình tiết mới có thể xảy ra có chút người xem không khỏi liền nghĩ do n thiên c ử u rõ ràng dạy hắn ra vẻ ác nhân đi thu phí bảo hộ nhưng cuối cùng như n g là hắn dùng nước mắt cùng làm bộ đáng thương bộ dáng đem vậy đại ca bức cho phải không chịu nổi mới cầm tới hai mươi khối tiền hơn nữa còn là nhân gia chủ động nhét vào miệng hắn trong túi giống như đổi tên ăn mày đồng dạng không dùng vũ lực chinh phục người khác thu đến phí bảo hộ cuối cùng vẫn là lợi dụng người khác thông cảm bố thi vậy cầm tới một điểm tiền cái này mẹ nó tính là gì võ trang đầy đủ chính mình đổi lại chính là cái này đến cái khác bàn tay bỏ đi tôn nghiêm lớn tiếng khóc chính mình đổi lại chính là nhìn chẳng từ đại ca hai mươi khối tiền hồng g a c ủ vũ do thiên cựu ca ngợi giống như một cái tức cười thằng hề khoe khoang buồn cười biểu diễn nhận được mọi người tiếng vô tay nơi đây cần tiếng vô tay sao cần không chỉ cần phải tiếng vô tay còn cần bàn tay trái một cái tát phải một cái tát đánh ngươi nhận rõ mình rốt cuộc là một cái cái quái gì đánh ngươi nhận rõ thế giới này là cái gì đồ chơi thực tế chính là chỗ này sao thao đản Sau ba vai của ba ba Duân Cựu Quyên đó, đi Đô đoàn đóng đem diễn Thiên lần Nhi viên chúng, nhưng cũng lần nhiệm cũng lần thứ thứ thứ phim hư, làm là làm là vụ Đóng động Đóng Nói không người hơn một tí. Thúc giống、to. Duân Thiên giọng cũng lên. không người nào cũng muốn nhằm gì, gì vai vai Vì vào sao. của sao. ta. phải cái Liêu Kiều phải phụ phụ Thúc kích là là lúc to to. cái một tí. bởi vì ngươi không có tư cách ă n cái này cơm hộp liêu thúc cười khẩy nói ngươi thường tự cho là thông minh khắp nơi dạy người diễn kịch học người nói lý luận dạy người đóng vai xã hội đen thu phí bảo hộ đơn giản vũ nhục diễn kỹ hai chữ này Duân Thiên mặc. Khán giả cũng trầm tr Kiều giả mặc. tất cả mọi người trông thấy dẫn thiên c ử u phía trước dạy người khác diễn trò c h ẳ n g diện hoàn toàn chính xác không thể nào chuyên nghiệp hoàn toàn chính xác không thể nào nghiêm cẩn đích xác có chút như trò đùa của trẻ con một cái nhiều lần thất bại diễn viên quần chúng có cái gì năng lực dạy người khác tại sinh hoạt trận này dài đến mấy chục năm trong đoàn kịch mặt diễn kịch bởi vì hắn chính mình đều diễn không tốt đi bất quá dẫn u thiên c ử u vẫn có ưu điểm ít nhất hắn còn không có từ bỏ giấc mộng của mình vẫn luôn kiên trì diễn kịch cho dù là đóng vai phụ hơn nữa hắn đối với cuộc sống rất lạc quan tràn đầy tốt đẹp chính là ước mơ giống như chi hậu nhất lúc trời tối hạ tại bờ biển đối với lúc đó liêu phiêu phiêu hỏi hắn nhìn phía trước một mảnh đèn k ị t cái gì đều không nhìn thấy cũng không phải sau khi trời sáng liền sẽ rất đẹp ngay vậy liêu phiêu phiêu quay đầu quan sát tỉ mỉ lấy dẫn thiên cửu bên mặt nàng không biết mình giờ khắc này phải trăng tâm động cho nên nàng dùng một cái rất vụng về mỡ cớ miệng ngươi sức môi mở muốn xoa điểm son môi sao dẫn thiên cửu ngơ ngác gật gật đầu t ố t thế là liêu phiêu phiêu liền đem môi của mình khắc ở dẫn thiên cửu trên môi nàng chỉ có ngoài miệng có son môi cũng chỉ có loại phương pháp này giúp dẫn thiên cửu lau đối mặt với liêu phiêu phiêu bá đạo tác hôn dẫn thiên cửu trực lăng lăng đáp lại hai người cũng là xã hội tầng dưới chót tiểu nhân vật giữa bọn hắn không có nồng tình mà ý cũng sẽ không anh anh em em xem như tại tầng dưới chót vì sinh tồn mà dễ r ù a người mà nói bọn hắn tình cảm biểu đạt lộ ra tương đương thô giáp mà hàm xúc đánh v õ mồm một bước cũng không nhường ở giữa tìm được lẫn nhau mềm mại khẽ hở tiếp đó cấp tốc thử nghiệm t h ấ hợp đây chính là trợ b a tiểu nhân vật chân thực tình yêu đối với tiểu nhân vật mà nói nhiều khi kỳ thực cũng chỉ là tại hi hi nhốn nháo bên trong tương cứu trong lúc hoạn nạn không có cái gì hoa tiền người hạ cũng không có cái gì lưu luyến triền miên chỉ có một câu chân, chân thực, thực ta nuôi giữa người h chân thật chính là chỗ này sao không có bất kỳ cái gì mỹ cảm tám tình một đêm phía sau buổi sáng thời điểm doãn thiên k i ề u nhìn xem bên giường trang phục màu xanh lam vẽ lấy đạm trang vẫn đẹp như thiên tiên nữ tử lúc này trong cơ thể hắn từ trước đến nay tự tôn dung hợp phức cảm tự ti bắt đầu quay phá sinh hoạt khốn cùng nhường hắn căn bản không dám đi tiếp nhận một cái như vậy nữ tử thế là hắn móc ra tất cả thiên tài đúng vậy à ta chỉ là một cái tiểu tử nghèo tại sao yêu cầu xa vời xinh đẹp như vậy nữ hài nhi mà l i u phiêu phiêu sau khi thấy được tự d ễ nợ nụ cười nói một câu cảm ơn lão bản phía sau liền quay người rời đi đúng vậy、à. ta chỉ bất quá là một gia bán thân thể tiểu thư tại sao yêu cầu xa vời tốt đẹp chính là tình yêu nhưng ở l i ê u phiêu phiêu sau khi đi dẫn tiên c ử u liếc mắt nhìn tấm gương liếc mắt nhìn bên trong cái kia bị đông đảo mình tinh vòng quanh chính mình lúc này nội tâm mãnh liệt tự tôn lại bị tỉnh lại hắn cuối cùng lấy dũng khí gọi lại liêu phiêu phiêu dẫn tiên c ử u uy liêu phiêu phiêu làm gì đi đúng vậy a đi nơi nào nha về nhà sau đó thì sao đi làm đi không đi làm được hay không không đi làm ngươi dưỡng ta nha dẫn tiên cựu bất đắc dĩ cười cười lui về mà hai người cố sự cũng sẽ vì vậy mà vẽ lên dấu trầm tròn có thể hết lần này tới lần khác không tự lượng sức dẫn thiên cựu lại cuối cùng lại liền xông ra ngoài uy liêu phiêu phiêu nhóm lửa một điếu thuốc đưa lưng về phía thiên cựu thì thế nào tan b ồ i giữa ngươi nha kẻ nói chuyện là như thế nghèo túng mặc c ũ nát quần áo trong đứng ở xào sạc trong gió nghe lời giả mỹ lệ làm rung động lòng người tóc dài phất phới chầm mặc nửa ngày cuối cùng quay đầu ngươi trước chiếu cố tốt chính ngươi à, đ ồ nốc ống kính nhắc chuyện liếu phiêu phiêu ngồi xe taxi rời đi trên xe nàng cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa đã là lệ rơi lời mặt n g u y ơ i lai ta cũng có thể nắm giữ tình yêu bốn trong dạp chiếu bóng không thiếu người xem cũng đỏ mắt trên thực tế tại doãn thiên c ử u nói ra câu kia ta nuôi dưỡng ngươi lúc thì có một chút người xem rơi lệ ta nuôi dưỡng ngươi ăn một câu đơn giản hứa hẹn là ngây thơ như vậy mà khó mà thực hiện nhưng mà nó đối với một cái phiêu bạt đã lâu tiểu thư tới nói lại chân thực mà tràn ngập ấm áp đúng vậy à nhiều năm gặp dịp thì chơi để cho nàng không cách nào nghe thế dạng một câu chân thành hứa hẹn liêu phiêu phiêu quá lâu quá cần một cái có thể dựa vào bà vai nhưng mà một cái hèn bọn tiểu thư có lý do gì đi khát vọng người khát thích thế là làm yêu lời thề thông qua một đứa ngốc miệng cuối cùng hóa làm bốn chữ kia lúc nàng không cách nào kháng cự trong mắt nước mắt càng không cách nào kháng cự tại nội tâm chỗ sâu đánh thẳng vào xúc động bảy mỗi khi điện ảnh tiến hành đến loại thời điểm này tự a hồ tình yêu thường thường cũng là cùng sự nghiệp song song bội thu d õ n thiên cựu thu được đố quên y nhi thưởng thức đồng thời mời hắn diễn nhân vật nam chính hình ảnh nhất truyền thân mang x o á i khí tây trang d õ n thiên cựu cùng đố quên y nhi tay nắm tay đi ở rộng lớn trong đại sành chung q u n h rất nhiều phóng viên truyền thông nhìn thấy hai người đều s á c theo trường thương đoàn pháo vật lên tự hồ dõi thiên cựu sắp hướng đi sự nghiệp định phong mà ở bên kia trong một đêm liều phiêu phiêu cuối cùng quyết định hướng ma ma biểu đạt ra khỏi chi ý lý do rất đơn giản ta yêu một người hai bên hình ảnh không ngừng luân chuyển do thiên cựu cùng đỗ quên y nhi tại trên biến hội lúc khiêu vũ liều phiêu phiêu lại bị cái kia phú nhị đại h ậ u đả bởi vì phú nhị đại cảm thấy nàng giả thanh cao để cho mình mất mặt đặc biệt là nhìn thấy liều phiêu phiêu khỏe miệng đều bị đánh vỡ chạy hết lúc khán giả tâm cũng càng ngày càng xúc động tiểu thư không phải liền là bán đứng n ụ thể đội t i ê n sao bây giờ liều phiêu phiêu cự tuyệt tình yêu từ bỏ trước mắt một đại chồng chất tiền mặt lúc trước mất đi tô nghiêm nàng ít nhất dạng này chính mình mới càng xứng đáng để b ụ người n g yêu tám hôm nay đỗ quyên nhi lái xe thể thao tới đón dẫn thiên cựu đi sở tựu i đi ô nhưng mà t r ù n g hợp liêu phiêu phiêu cũng sa thải công tác tới tìm hắn hai nữ nhân cùng một cái nam nhân cái này khó khăn nhất là kẹp ở hai nữ nhân trung gian nam nhân đối mặt loại tình huống này dẫn tiên h cựu trần c h ờ một lát sau vẫn là ngồi trên xe thể thao rời đi bởi vì liêu phiêu phiêu còn không có đáp ứng hắn hắn cũng không tin tưởng liêu phiêu phiêu đến cùng nghĩ như thế nào mà liêu phiêu phiêu nhìn thấy hai người ngồi xe thể thao rời đi thấp giọng lẩm bẩm nói cứ như vậy đi cái k i a chết đóng vai phụ muốn trở thành đại minh tình có lẽ hắn cũng đã quên đã từng nói phải nuôi lời của ta ai nhưng mà sáu liêu phiêu phiêu không cam tâm giống như trước đây dẫn thiên cựu không cam tâm l i ê u phiêu phiêu cứ như vậy rời đi khăng khăng nói ra câu kia ta nuôi dưỡng ngươi a một dạng cho nên nàng lớn tiếng kêu lên uy lần trước ngươi nói phải nuôi ta là không phải thật dẫn thiên cựu q u a y đầu nở nụ cười cười rất vui mừng đúng vậy đừng gạt ta a ta đều nói là chỉ là chờ ngươi đáp ứng nói xong dẫn thiên cựu đi xuống xe thể thao cùng đồng bể ôm nhau triền miên mà đổi thành một bên đỗ quên nhi đã mở ra xe thể thao rời đi làm dẫn tiên h c ử u lần nữa bởi tới sở t i ê u đi ô phía sau lại bị thông chi hắn nhân vật nam chính đã bị hủy bỏ vì cái gì đối với nữ nhân mà nói có đôi khi là không cần lý do có lẽ đ ô quên nhi không quen nhìn dẫn tiên h c ử u cùng l u n g l a y tình yêu có lẽ nàng ghen ghét có lẽ nàng khó chịu tóm lại dẫn tiên h c ử u mộng tưởng lại t ạ v ỡ mất hết ý chí hắn đi ra sở t i ê u đi ô lại gặp lưu t h ú c lần này lưu t h ú c cũng không có m a n g h ắ n đ á n h hắn mà làm ờ i dẫn tiên h c ử u tới diễn kịch một hồi sống còn hì kịch ngôi lại、like, lưu t h u c chân thực thân phận căn bản không phải chẳng vụ mà là một cái nội ứng lần này vì phá án Vốn người là mấy bởi ọ n hắn cảnh sát đã chuẩn bị xong phương án hành động, nhưng sát đã bị b vì có m ộ không không ta cảnh h sát p mỗi vào c ngày sinh hoạt đều ở đây diễn tịch mặc dù ta không có kịch bản nhưng ta tuyệt đối sẽ không nở dê bởi vì nở dê ta có thể sẽ mất mạng ta mới tối hẳn là thu được oscar tối dai nam chủ sưởng thượng lưu t h ú c rất lạnh nhạt tựa hồ đã quen thuộc loại này mỗi ngày đều mang theo thân phận giả mặt nạ diễn trò sinh hoạt khán giả cũng minh bạch lưu t h ú c phía trước vì cái gì vì b ư ớ c lên lửa lớn như vậy còn mắng dẫn thiên cựu vũ nhục diễn kỹ người lai、like, chính hắn chính là có thể so với vua màn ảnh tồn tại càng là lấy mạng diễn trò tồn tại một lần nd liền sẽ mất mạng trong n g a y mắt lưu t h ú c hình tượng lập tức liền xoay chuyển lại hơn nữa trở nên cao lớn không chỉ có bởi vì hắn là cảnh sát cũng bởi vì hắn phần này thái độ sinh hoạt nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ cái này nói chính là hắn loại người này a cuối cùng do n thiên cựu tiếp nhận lưu t h ú c nhiệm vụ đóng vai một vị đưa cơm hộp tiểu ca mặc dù kế hoạch áp dụng có chút quanh co hơn nữa lưu t h ú c cũng chấn thương nhưng cũng may đạo tặc đều bị giết chết lưu t h ú c cấp thương cũng không phải trí mạng thương hại cuối cùng cũng sống xuống dưới do n thiên cựu hỏi lưu t h ú c như thế nào a yên tâm còn chưa chết ta là hỏi ta diễn như thế nào cũng không tệ lam tốt chu hương chỉ ngượng ngùng cười cười gật đầu một cái mặc dù đã mất đi một cái nam nhân vật chính nhưng là trung pi là thể nghiệm một cái nhân vật nam chính ngụy vị 8. điện ảnh tối hậu nhất màn do n tiên cựu dông tố kịch bản diễn ra hắn cùng liếu phiêu phiêu hồng ra cùng tiểu đệ của hắn hợp thành diễn viên đội hình đại gia cũng biết một mẩu tiểu nhân vật điện ảnh từ đầu đến cuối do n tiên cựu cũng là một cái không có tiếng t â m gì diễn viên của chúng vốn là có cơ hội n ổ i danh nhưng là trời xuôi đất khiến mà không còn cùng lưu thúc cùng một chỗ diễn qua hy kịch phía sau hắn cũng coi như thấy rõ nhân sinh chính là một hồi vợ kịch mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây khảo nghiệm chúng ta diễn kỹ cho dù là một tiểu nhân vật cũng có thuộc về hắn nhân sinh thuộc về hắn tình yêu thuộc về hắn hy kịch chúng ta chỉ cần diễn tốt chính mình hí kịch làm tốt chính mình chân quý người bên cạnh cũng đủ để đến lúc này điện ảnh kết thúc điện ảnh chậm rãi tấm màn rơi xuống doan thiên cựu cũng thỏa mãn mình tâm nguyện diễn một lần nhân vật nam chính liêu phiêu phiêu cũng không cần lại đi đóng vai học sinh nữ lấy lòng khách nhân nàng lau sạch trên mặt nùng trang ôm tình yêu của mình hai cái người tầm thường cuối cùng vẫn như cũ bình thường nếu như nói chu hưng chỉ cùng doan thiên cựu có cái gì khác biệt đó chính là một cái quy về sinh hoạt một cái quy về đại màn ảnh hàn thu không có giống đô quyên nhi như thế đem chu h ư n g Chỉ doãn thiên cựu cơ hội dập tắt mà là nhường hắn một đường hát vang tiến mạnh trở thành chân chính h ả i kịch tri vương hai người tiếp tục diễn kịch chỉ bất quá đối mặt người xem đã khác biệt chu h ư n g Chỉ viết cái kịch bản này thời điểm không có dựa theo mình chân thực quỹ tích viết mà là tại vận mạng châu ngã ba nhường nhân vật chính đi một con đường khác một đầu quay trở lại bình thường con đường có thể tại chu h ư n g Chỉ trong lòng đây chính là một chính mình khác một cái bi kịch chính mình giống như điện ảnh khúc chủ đề hát hay là ta bị thương đức ruột ta khóc đến k h a trường chỉ vì hồng mấy năm đây đều là đối với thân ở nghề nghiệp đánh chống lảng nhựa quan chúng nhóm trong nháy mắt đốn ngộ nguyên lai、like、đây hết thệ cũng chỉ là một tù kịch thế giới vốn là chương trình truyền hình thực tế biểu diễn năm có lẽ lưu thuốc nội ứng kiếp sống dẫn dắt doan thiên cửu nhường hắn hiểu được diễn kịch cũng không nhất định phải muốn đi đoàn làm phim nhân sinh như cử đi có lẽ duy nhất cùng đoàn làm phim bất đồng Chính là nhân sinh vui này không có cút, không có dê, cũng cũng nhân sinh không không không thể đổ mang, cũng không thể tuần này nở mang, là vui xóa đổ bây ỏ một lần nữa à sần. Một máy, mà động thể tiếp lần lại sần. nữa cũng không diễn quay à khi khởi động máy, cũng chỉ có thể không quay đầu có b giờ lần đầu trong tràng chu l ư n g chỉ tiếng ca còn tại trong đại sành quanh quẩn so với nhìn mv lúc cảm thụ khán giả bây giờ nhìn xong điện ảnh phía sau đối với hài kịch chi vương bài hát này cảm lộ rõ ràng bất đồng rồi đại gia cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì điện ảnh chọn bài hát này làm chủ đề khúc bởi vì ca từ nội dung cơ hồ ngay tại lộ g a doãn thiên cựu nhân sinh á trong lúc nhất thời trong tràng bầu không khí có chút trầm tịch khán giả không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ để hình dung bộ phim này nói là hài kịch a nhưng nhân vật chính một mực xui xẻo một mực bị đánh đẻ sống được cùng một bi kịch một dạng nói là bi kịch a nhưng trong phim ảnh vẫn có rất nhiều khôi hài vô ly đầu đoạn ngắn tỷ như doan thiên c ử u ba lần làm hư đỗ quên y nhi hy kịch đều tương đối vô ly đầu có lẽ đây chính là cảnh giới tối cao hài kịch cười khóc khóc cười bi kịch cùng kịch vui kết hợp để chúng ta đang cười đến đồng thời rơi xuống nước mắt chỉ là đại gia có chút mơ hồ khác biệt tinh ra vì sao dạng này kể chuyện xưa hàn thu lúc đó xem xong kịch bản phía sau suy nghĩ một chút lấy có điểm cảm độ có lẽ chu h ư n g chỉ vốn là nghĩ giảng một cái làm cho người thương cảm chuyện xưa nhưng hắn thật ngại thế là cũng chỉ có tại từ bóc vết sẹo thời điểm tự dễ một chút cố tình nhẹ nhõm nhường đại gia cười một cái thế là tại đại gia sau khi cười xong đột nhiên cảm thấy người này thật đáng thương tại trên màn ảnh lớn nhấp nhô phụ đề sau khi kết thúc đèn phòng khách q u a n g từng chiếc từng chiếc sáng lên không có âm hưởng thanh â m khán giả thanh â m xì xào bàn tán dần dần vang lên cảm giác không tốt nhìn a thấy có chút mơ hồ không biết nói thứ gì bốn hô không có công phu dễ nhìn tạm được bên trong tình cảm rất chân thành có lẽ là tinh gia lần thứ nhất viết kịch bản k h ô n g có v i ế thu xong. Một c ú t cùng chu ó c ú t xem hương trì h ngồi ư ở hàng thứ nhất lờ mờ nghe được đằng sau khán giả thanh niên hàn thu giống như cười mà không phải cười nói hương trì có chút người xem rất không hài lòng a tại khởi động máy phía trước ta liền dự liệu được chu h ư n g trì thờ ơ nói ta biết đại gia thích ta là ưa thích những thứ trước kia vô ly đầu điện ảnh ưa thích những cái kia tất cả đều vui vẻ kết cục bởi vì những cái kia điện ảnh mỗi một bộ đều nghịch tập thành công mọi người xem rất sảng khoái bộ phim này hoàn toàn ngược lại đại gia đương nhiên không tiếp thụ được hàn thu gật gật đầu thúc ta trong lòng ngươi có chuẩn bị là được nói xong hàn thu vô vô chu hương trì bà vai đi thôi chúng ta lên lên trên đi cùng đại gia tâm sự theo hai người đi lên sân khấu k h á n giả tiếng huyên náo cũng chầm chầm nhỏ lại hàn thu cầm ống nói lên nói ta vừa rồi tại phía dưới nghe được một chút người xem đánh giá giống như rất không hài lòng a Có có chú phải phim hay không bộ phim này không có đạt đến đại gia ngợi? này đến mong bộ đạt dự rất nhiều người gật đầu một cái ý nghĩ trong lòng bọn họ liền cùng hàn thu nói một dạng bất quá tinh ra đằng sau cùng ta trò chuyện một chút ta liền biết hắn tại sao muốn viết cái kịch bản này nói xong hàn thu buông lời ống ánh mắt phóng tới chu h ư n g c h ì trên thân khán giả ánh mắt cũng đi theo thay đổi vị trí tới chu h ư n g c h ì hít sâu một hơi c h ậ m dãi nói bởi vì này bộ phim là của ta tự chuyện đại gia có thể đem dán o thiên cựu xem như khi xưa ta tới đối đãi hoa chu h ư n g c h ì lời này vừa rơi xuống khán giả trong nháy mắt kinh ngạc một chút phóng viên cũng bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu tự chuyện ta nói tinh ra cảm xúc như thế nào mãnh liệt như vậy đâu nguyên lai là tự mình trải q u a không thể nào Tinh t ra ư ớ chu đó có n ư hương ế bi kịch h Tựa n l nói trì i n h trước đó dừng một chút tiếp tục nói trong phim ảnh ta nói qua ta vẹn vẹn chỉ là một diễn viên điện ảnh phân khối ta nhớ được ta còn nói qua kỳ thực ta đối với diễn kịch cũng không cái gì tài hoa vẫn là làm khán giả tốt một chút đại gia gật gật đầu hai câu này rất nhiều người đều nhớ d o a n thiên c ử u cuối cùng hiểu ra rõ ràng chính mình không có gì biểu diễn tài hoa quyết định không còn quay phim thế nhưng là tinh gia bây giờ nói câu này lời kịch làm gì điện ảnh đều diễn xong a hàn thu ngược lại là kéo qua khoe miệng bất đắc dĩ nợ nụ cười không có tài hoa làm khán giả tốt một chút đều nói rõ ràng như vậy nghe còn không hiểu sao chu hương trì lại nói về sau sẽ không bao giờ lại có hài kịch tri vương điện ảnh như vậy ta cũng không muốn phí hết tâm tư đi suy xét dạng này một bộ phim một chút phóng viên n h ị nhữ mày đây là ý gì không có điện ảnh như vậy chẳng lẽ tinh gia muốn c h u y ể n hình sao cảm ơn mọi người bồi ta vượt qua hơn mười năm thời gian cũng cảm ơn mọi người một mực c ù n g hộ ta kỳ thực ta đối với diễn kịch thật không có cái gì tài hoa giống như trong phim ảnh doãn thiên cựu một dạng chúng ta về sau gặp lại a nói chu h ư n g Chỉ hơi hơi không lưng gửi tới lời cảm ơn người xem các phóng viên máy ảnh trong tay cũng ở đây một khắc răng rắc răng rắc vang lên không lừng bảy ngày thứ hai trên mạng liền xuất hiện rất nhiều liên quan tới h ả i kịch tri vương bình luận cùng đưa tin không thiếu người xem đều biểu lộ chính mình đối với bộ phim này sự thất vọng cho rằng nó cũng không có chu hương trì dĩ vãng điện ảnh dễ nhìn một chút truyền thông cũng xưng chu h ư n g trì viết một cái thất bại kịch bản bọn h ắ n sưng mặc dù trong điện ảnh tình cảm biết tròn biết méo nhưng là không đổi được bộ phim này qua thực tế cùng nghiêm túc sự thật đã thoát ly dĩ vãng vô ly đầu hài kịch điện ảnh tinh túy còn có truyền thông dự đoán hài kịch chi vương phòng bán vé tuyệt đối sẽ bị vùi dập giữa chợ ít nhất tái hiện không được những t h ứ trước kia điện ảnh cao phòng bán vé tịnh xưng hài kịch chi vương là chu h ư n g trì trong phim ảnh tốt nhất một bộ nó địa vị có thể so với đại thoại tây du hài kịch chi vương thực tình không tệ nếu như không mang theo nhìn vô ly đầu kịch vui tâm tình đến xem bộ phim này ngươi sẽ phát hiện nó có rất nhiều điểm tốt rốt cuộc minh bạch vì cái gì điện ảnh tên là hài kịch tri vương đoán chừng là tinh g i ả tự rêu a cảm giác tương đối chân thực ít nhất so những thứ trước kia vô ly đầu điện ảnh chân thực nhiều chân thực để cho ta cười không nổi một nghìn người trong mắt có một n g à n cái h ẹ m l ệ khán giả lý giải ra sao bộ phim này là bọn hắn chuyện chu h ư n g chỉ như thế nào chụt bộ phim này là của hắn chuyện chu h ư n g chỉ chẳng qua là muốn cho chính mình một cái công đạo thuận tiện nhượng quan chúng nhóm xem chân thật mình là bộ dáng gì thôi hắn thu giữu hương trợ giúp chu h ư n g trì hoàn thành bộ phim này xem như hắn tạm thời rời đi d ư ớ i điện ảnh t i ệ n biệt lễ tám ngu nhân tiết hôm nay m à đều ngoài phi trường chu h ư n g chỉ cùng chu nhân ăn mặc mà nghiêm nghiêm thật thật kéo tay sóng vai đi vào sân bay hàn đạo chỉ đưa tới đây a chu h ư n g chỉ quay đầu lại phất phất tay hàn thu xa xa nhìn qua nhưng bởi vì kính mắc quan hệ hắn không nhìn thấy chu h ư n g chỉ biểu lộ phải không bỏ vẫn là nhớ lại vẫn nhàn nhạt p h i ề n muộn gặp lại hàn thu gật đầu mạnh một cái gặp lại sau h ả i kịch tri vương đầu tháng b ố h ả i kịch tri vương tuần đầu phòng bán vé ra đỏ hết thể chỉ có hơn hai ước phòng bán vé mặc dù là chu phòng bán vé quá quân mặc dù cái này phòng bán vé số liệu nhìn xem đã không tệ nhưng so với công phu tuần độ bảy tám trăm triệu phòng bán vé điểm ấy phòng bán vé thật sự chỉ có thể dùng thảm đạm để hình dung tuần đầu có thể cầm tới nhiều như vậy phòng bán vé trình độ rất lớn cũng là người xem nhìn xem hàn thu cùng chu hưng chỉ mặt mũi mới thực hiện nếu là đổi một cái diễn viên tới diễn doan tiên cửu hoặc đổi một cái đạo diễn tới quay cái kia cho dù diễn cho dù tốt đập đến lại duy mỹ phòng bán vé đoán chừng liền hai ước cũng không có đừng nói hai ước có thể hay không qua một ước cũng là một cái vấn đề những cái kia truyền thông tiên đoán bị vùi dập giữa chợ tựa hồ thực hiện ngoài ra điện ảnh đánh giá cũng là khen chê không giống nhau cảm thấy người tốt đều nói là tinh gia lương tâm chi tác là chu thị trong phim ảnh tốt nhất một bộ cảm thấy không tốt liền nói điện ảnh không buồn cười quá già mồm không có gì vãng chu thị điện ảnh hương vị còn có người xem nói đại tiên nhi thực là tình là tinh gia khắc tinh a cười to tây du hố tinh gia sở môn hố tinh gia ba ngốc hố tinh gia bây giờ hài kịch c h i vương cũng hố tinh gia thế này sao lại là h à i kịch tri vương? vương có hay không hảo viết liền nhau bài hát đều ở đây hố tinh gia ai vẫn là diệm đạo đối với tinh gia hảo lời này lấy được rất nhiều bạn trên mạng như like hàn thu biết được phía sau cũng không nhịn được bất đắc dĩ nợ nụ cười ta chỗ nào là muốn hô h ư n g chỉ ta chỉ là đem chân thật nhất chính hắn đánh ra tới ta chụp điểm nói thật không ai tin diệp thần chụp lời nói dối liền tin thời đại này quả nhiên vẫn là tốt đẹp chính là hoang nôn tối nổi tiếng nói thật nói không chừng nói không chừng nha sáu sau đó h a i kịch chi vương phòng bán vé cứ như vậy bình bình đạm đạm đi qua không có cái gì bộc phát cũng không có cái gì truyền mặt giống như trong phim ảnh doãn thiên cự bình thường mà đi qua đến rồi đầu tháng năm phía dưới chiếu thời điểm điện ảnh tổng phòng chiếu bất quá hơn năm b ư c giờ mở bờ mọi người quen thuộc nhìn chu h ư n g trì hài kịch quen thuộc đang xem phim thời điểm cất tiếng cười to cũng đã quen chu h ư n g trì tại trong phim ảnh trang b ứ c đánh mặt quen thuộc hắn làm quái trọc cười bây giờ đại gia quen thuộc không được tự nhiên điện ảnh phòng bán vé không cao được đến nơi đâu về sau có truyền thông muốn đi phỏng vấn chu h ư n g trì nhưng mà chu h ư n g trì lại như cùng người ở giữa bút hơi đồng dạng biến mất không thấy phóng viên tìm cũng không tìm tới hàn thu biết chu h ư n g trì toàn ra giống như du lịch đi tại lúc gần đi chu h ư n g trì gọi điện thoại cho hàn thu nói ta chuẩn bị đi ra ngoài một chút những năm này đều bận rộn đóng phim. đều không như thế nào hưởng thụ sinh hoạt sở môn muốn đi đảo phi di muốn đi thế giới bên ngoài ta cũng nghĩ đi bên ngoài xem hàn thu trả lời thuận buồn xuôi gió về sau diệp thần cũng tìm được hàn thu nói lao hàn à hưng ơ chỉ như thế vừa đi ta đều không biết nên như thế nào đóng phim không còn hắn ta đều không có đóng phim động lực hàn thu không nói gì có thể đối cho nên ta muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút đợi đến ngày nào ta có hứng thú trở lại đóng phim hàn thu tịch mịch gật gật đầu t ố t yên tâm đi ta sẽ trở về ta còn chờ lấy cùng hưng chỉ cùng một chỗ làm đạo diễn đâu diệp thần tiêu sái nợ nụ cười tại nho nhỏ n h đầu m Hàn t tháng năm thời điểm nô kinh ít chiến cảnh liền đã chế tạo xong cũng đem chiếu lên thời gian ổn định ở kỳ nghỉ hè đương hoa tiên hoạt hình tần thời minh nguyệt quý đầu tiên cũng chế tạo xong đồng thời kế hoạch đầu tháng sáu đ ă n g lục thiếu nhi truyền hình còn có l y phong ám hoa kim bình vũ tân thế giới v v v rất nhiều nhiều nữa bốn hàn thu cảm thấy mình giống như một cái lắp ráp động cơ vĩnh cửu máy móc một mực ngựa không ngừng vó câu chạy tại điện ảnh trên đường tương lai là cái gì hắn cũng nói không rõ ràng ngày quốc tế thiếu nhi ngày đó hàn thu cùng chu vũ hân mang theo hai đứa bé đi bờ biển chơi dòng dã đến trưa nghe hai đứa bé hoan thanh thiếu ngữ trong ngực ôm lấy mến yêu thế tử hắn cảm thấy mình muốn so chu hưng chỉ may mắn nhiều lắm ít nhất tại nhân sinh trong cảnh này mặt chính mình cũng không có đem nó diễn thành bi kịch vũ hân ta thật hạnh phúc hàn thu nhìn qua trời chiều dưới trời chiều hai đứa bé tại đi chân đất xuể ở trên bờ cắt chạy tới chạy lui chu vũ hân đem đầu dán tại hàn thu trong ngực ôn nu nói thế nào hôm nay như thế nào đà s ầ u đ á cảm không có a ta liền là dạng này cảm giác mà thôi chú vũ hân lắc đầu ngươi bình thường cũng sẽ không nói lời như vậy ta bình thường có nghiêm túc như vậy s a o bốn ngươi không phải nghiêm túc chỉ là ngươi ưa thích đem lời g i ấ u ở trong lòng ách có phải hay không gần nhất công tác quá bận rộn vẫn tốt chứ đó là bởi vì hài kịch chi vương phòng bán v ẽ không tốt cũng không phải ta không quan tâm hài kịch chi vương cầm bao nhiêu phòng bán v ẽ hàn thu lắc đầu tốt ta ngươi không muốn nói coi như xong kỳ thực cũng không cái gì hàn thu cười nói ta liền là cảm thấy hải kịch tri vương bộ phim này vốn là tiểu nhân vật dốc lòng điện ảnh nhưng bởi vì hưng chỉ kinh nghiệm bản thân người xem nhìn ngược lại không có quá nhiều dốc lòng cảm giác dốc lòng hàn thu gật gật đầu nhìn xem phía trước vui cười hai đứa bé không khỏi đem chu vũ hân ôm càng c h ặ t hơn ân dốc lòng liên quan tới hạnh phúc vũ hân ngươi nói doan thiên c ử u cuối cùng hạnh phúc sao nên tính là a có lẽ vậy hàn thu cười nhạt một tiếng bất quá doan thiên cựu kinh lịch thật sự là quá bi kịch có thể là hưng chỉ thay vào khi xưa hồi ức cho nên a ta chỉ muốn chụp một bộ chân chính dốc lòng điện ảnh mà không phải doan thiên cựu dạng này hàn thu trong lòng cũng tin tưởng chu hưng chỉ khi xưa diễn viên quần chúng đời sống s á c thực rất bi thảm hơn nữa hắn viết kịch b ả n lúc cũng không có nhường doan thiên cựu như chính mình vừa bay nhất phi hoàng lên cao ngược lại tiếp tục gáp chế hắn nhường hắn triệt để biến thành tiểu nhân vật quá kiềm chế quá bi kịch có lẽ đây là thực tế nhưng mà tại trên màn ảnh khán giả nhìn đoán chừng không có bị dốc lòng đến điện ảnh ban đầu một câu k i a cố gắng phấn đấu đến cuối cùng biến thành kỳ thực ta đối với diễn kịch không có gì tại hoa đạo này thở dài nghe được hàn thu mà nói chu vũ hơn m dốc lòng điện ảnh đúng a hàn thu gật gật đầu hài kịch chi vương có chút bi tình vậy ta lại cho khán giả một cái kết cục tốt đẹp giống như bây giờ ta cũng như thế rất hạnh phúc một cái kết cục c h ụ vũ h â n con mắt hơi con một chút nụ cười trên mặt càng vui mừng lúc này một h i bính bính khiêu khiêu chạy tới giữ chặt hàn thu tay dùng lực hướng bên ngoài kéo ba ba cùng chúng ta cùng một chỗ trồng hạ t cát ta mụ mụ người cũng tới nói xong một h i một cái tay dắt một cái mang theo hai người đi đến một thần bên cạnh một thần đang t ù trên mặt đất lay lấy trước người hạ cát bất quá vụng về tay nhỏ nhưng thủy trung hy hãy không ra hắn mong muốn hình dạng có liêu hàn thu cùng chu vũ h â n gia nhập vào phía sau hai đứa bé tác phẩm mới chậm dại thành hình một bộ dùng hạt cắt phát họa ra vẽ một bộ một nhà bốn miệng vẽ hàn thu cùng chu vũ h â n tiểu nhân nhi đứng tại hai bên ở giữa nhưng là nhỏ hơn hai cái tiểu nhân nhi họa bên trong hàn thu chống đỡ một cây rủ vì hai đứa bé che gió che mưa một thần đột nhiên manh manh nói ba ba về sau ta trưởng thành liền cho ngươi bung rủ hàn thu nhẹ nhàng méo n é o một thần cái m ú i tốt. có thể hạnh phúc là chúng ta chỉ có thể theo đuổi đồ vật lại có lẽ là vô luận như thế nào chúng ta đều không thể theo đuổi được đồ vật cũng có lẽ ngay tại lúc này trước mắt thật đơn giản đồ vật chạm vào tối hàn thu một nhà bốn miệng từ bờ biển trở về sau khi về đến nhà hàn thu trong lúc rảnh rỗi mở tv ra cơ một khi một thần tới ba ba cho các ngươi cất kỹ nhìn phim hoạt hình cái gì phim hoạt hình a một khi đạp đi dép lê leo lên ghế sofa b ó c e m tần thời minh nguyệt tần thời minh nguyệt là cái gì mặt trăng sao một thần cũng tò mò đạo mặt trăng hàn thu không khỏi mỉm cười ân sáu chính là giảng trước đây cực kỳ lâu có sự cực kỳ lâu là bao lâu a hơn hai nghìn năm hàn thu nhớ mang máng tần triệu là công nguyên phía trước hơn 200 n ă m hơn 2.000 n ă m một thân ngựa đầu dường như đang m ấ y lạng hơn nghìn năm bao lâu ta bây giờ bốn tuổi cũng chính là bốn năm hơn 2.000 n ă m đó không phải là hơn 2.000 tuổi sao và lâu như vậy a á c h là có đã lâu như vậy hàn thu dợ khóc dợ cười hơn 2.000 tuổi nhi tử người cái này suy một gia ba năng lực rất mạnh a chỉ chốc lát sau sáu giờ phim hoạt hình chính thức bắt đầu tần thời minh n g u y ệ t quý đầu tiên hết thệ có 26 tụ tập mỗi nhất tập h a mấy phút một mực giảng thuật đến rồi mặc ra cơ quan thành đại chiến lần này hoa tiên hoạt hình dùng ba chiều hoạt hình thiết kế mỗi người vật mỗi một chỗ bối cảnh vẽ đều thiết kế giống như lúc tinh xảo duy mỹ cơ hồ đem hoạt hình điện ảnh thiết kế một bộ kia đều lấy tới dùng hơn nữa fs công ty lần này cũng tại sao lưng cung cấp số lớn trợ rút bao quát thiết lập mô hình các loại phương diện cương đại kỹ thuật duy trì dưới nhường tần thời minh nguyện bộ này hoạt hình đạt đến hà nội g n địa hoạt hình đỉnh phong nhất ít nhất trên tấm hình đạt đến đỉnh phong nhất đến nỗi kịch bản p h ư ơ n diện vậy thì một nửa là lịch sử một nửa là bịa đặt cũng tỷ như kinh kha nhi tử có phải hay không gai bình minh hoặc có lẽ là vị này thích khách đến cùng ngược lại trong lịch sử là không có có ghi lại mặc dù cố sự là bịa đặt nhưng hàn thu vẫn cảm thấy cái này so với quốc nội cái nào đó game điện thoại bên trong kinh kha tốt hơn nhiều ít nhất kinh kha còn là một cái nam không đến nửa giờ thứ nhất tập truyền hình xong hai đứa bé cười toét toét miệng nhỏ tựa hồ nhìn đến rất khai tâm cũng không biết đến cùng có thấy hay không hiểu cái này giảng thuật là cái gì cố sự đẹp không dễ nhìn m ộ c h i gật gật đầu m ộ c h i ngươi xem hiểu nói cái gì sao không có a ba vậy ngươi còn nói dễ nhìn bọn hắn đánh nhau rất lợi hại nha một h i cơ tay nhỏ hưng phấn nói hàn thu sáu trên t a lý d mạng cũng rất nhanh xuất hiện một cái nhiều tiền khen ngợi danh tiếng thậm chí so trước kia kim cương biến hình cùng ít chiến cảnh hoạt hình truyền ra lúc còn mãnh liệt hơn không có cách nào con dòng cháu tiên đối với cổ phong tình hữu lập chúng bất kể là phim truyền hình vẫn là hoạt hình khác biệt không thấy bây giờ một đám lửa nóng phim truyền hình cũng là cổ phong sao lợi hại a võ hiệp h o hoa hoa ha ha. trên lầu a o quá nghiêm túc lời nói ngươi liền thua đám dân mạng nhao nhao vì tần thời minh nguyện như lai tình thế một mảnh tốt đẹp thiếu nhi truyền hình cũng là thấy có lạ hay không ngược lại kể từ đi theo hoa tiên lăn lộn sau đó bọn hắn liền trở thành quốc nội hoạt hình đệ nhất kênh không người có thể dung chuyển cũng chính là lúc này ít chiến cảnh treo lơ cùng chiếu lên đang trong kỳ hạn cũng đã an bại xuống lại lần nữa vì hoa tiên hoạt hình thêm một mùi lửa kỳ nghỉ hè đương có ít chiến cảnh bộ này hoa lệ thương nghiệp m ả n g lớn tại quốc nội giới điện ảnh lại là một màn mưa máu gió thanh tám hôm nay buổi sáng hàn thu chủ động xin đi muốn đưa hai đứa bé đi ấu n h i viên chu vũ h â n mặc dù kỳ quái nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng trên đường hàn thu lái xe hỏi ghế sau hai đứa bé lao sư có hay không cho các người bố trí bại tập có a một thần gật gật đầu lao sư để chúng ta viết ghép vần a ở a áo phòng bốn vậy ngươi sẽ viết sao sẽ một thần vui vẻ nói mụ mụ niệm một cái ta liền viết một cái thật tuyệt tiếp tục cố gắng a hàn thu cười to tiểu t ử này so lão tử năm đó ta lợi hại hơn nhiều rất nhanh xe đến đấu n h i viên hàn thu đem hai hải tử đưa đến phòng học phía sau lại đi vòng đi đến hiệu trưởng nhà trẻ văn phòng lưu hd hàn đạo vừa tiến đưa hải tử tới đi học a như thế nào có d ả n h đến ta đây như tới ha ha chính là tới trưng cầu một chút ý kiến của ngài ý kiến gì có liên quan điện ảnh hàn thu cười hít mắt nói ngay vậy lưu viên trường cũng đột nhiên tới điểm hứng thú sáu chỉ chốc lát sau hàn thu mặt nợ nụ cười mà từ văn phòng đi ra đi qua phòng học lúc xuyên thấu qua cửa sổ và hai đứa bé phất phất tay mới không vội không chậm rời đi sau khi về đến nhà hàn thu hô lớn lao bà ta trở về rồi làm sao rồi cao hứng như vậy hàn thu lôi kéo chú vũ hơn tay ngồi xuống hôm qua không phải là cùng ngươi nói phim mới chuyện nhi đi sau đó thì sao lưu viên trường đồng ý tại trong phim ảnh đóng vai a ngươi hưởng lưu viên trường khách mời đúng a ngươi không cần lo lắng nhân g a diễn không tốt liền vài câu lời kịch m ặ thôi không nhiều chu vũ hân lạ lạ nhìn xem hàn thu tốt à bất quá ngươi rốt cuộc muốn quay cái gì phim à? dốc lòng điện ảnh hàn thu trừng mắt nhìn ngươi có thể nói cụ thể một chút sao chu vũ hân liếc mắt chính là một cái chán nản phụ t h â n mang theo hải tử phấn đấu cố sự hàn thu nghi nghi nói ân uốn có thể gọi là vũ em văn nghệ nhân sinh chỉ đ a một chút chu vũ hân càng thêm bó tay rồi nhưng để cho nàng càng không ngự chính là hàn thu lời kế tiếp lao bà lần này ngươi muốn xuất sơn chu vũ hân kinh nghi bất định nhìn xem hàn thu hàn thu cười hắc hắc nói hải tử có một chán nản lao bà c ò người phải đẹp sinh có một xinh đẹp mụ n lão à, người này tuyển trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ta diễn mẹ của nó ơi chu vũ hân xứng sở chỉ chỉ chính mình đứa bé k i a cha hàn bốn n g ư ơ i năm hàn thu cười gật gật đầu hừ hừ vậy khẳng định muốn ta lại xuất diễn à, không phải vậy ta xong rồi đi tìm ngươi rời núi chu vũ hân miệng nhỏ đều đã trương thành n õ hình đột nhiên nàng nghĩ đến một cái khác rất vấn đề nghiêm túc hai từ phụ mẫu đều có người tuyển đứa bé k i a chẳng phải là sáu hàn thu ngươi sẽ không để cho một thần cùng một hy biểu diễn a đúng a thân sinh phụ tử khẳng định muốn so tạm thời kiếm ra tới phụ tử phải tốt hơn nhiều chu vũ hân nam hàn thu bọn nhỏ quá nhỏ cũng đều không hiểu diễn kịch ngươi để bọn hắn như thế nào diễn tại sao muốn diễn hàn thu lắc đầu ta cho tới bây giờ liền không có từng nghĩ muốn nhường bọn nhỏ tận lực đi làm cái gì lộ ra chân tình là được rồi đến lúc đó ta sẽ g i ậ n dắt thế nhưng là n a m cái gì bọn nhỏ sẽ đáp ứng tới diễn kịch sao cái này a bốn hàn thu gãi gãi đầu hỏi trước một chút ý kiến của bọn hắn a nếu như không muốn quên đi cùng lắm thì hai chúng ta cũng không diễn đến lúc đó lại tìm khác diễn viên tốt ta liên quan tới diễn trò sự tình hàn thu sẽ không cưỡng chế yêu cầu bọn nhỏ đi làm trên thực tế hàn thu liền từ tới không có yêu cầu qua hải tử cái gì hết thể đều là xem chính bọn hắn yêu thích quốc nội có rất nhiều phụ huynh tại hải tử mấy tuổi thời điểm liền cho bọn hắn báo đủ loại đủ kiểu ban cái gì cầm kỳ thư họa gì nhiều vô số kể cũng không để ý hải tử có nguyện ý hay không nói cái gì muốn thắng tại hàn g bắt đầu c ầ u thí ở lúc hàn g bắt đầu lời này không có tâm bệnh nhưng mà những làm này thì có khuyết điểm hàn thu nhớ kỹ trước đây không lâu có một tin tức nói một cái mới mấy tuổi hải tử tham gia không dưới bốn năm cái nghệ thuật ban làm đến cuối cùng người thích trẻ con phát đều rơi sạch cái này mẹ nó cái tuổi này hài tử mất răng nanh rất bình thường rụng tóc liền mẹ nó tuyệt không bình thường chớ nói chi là tất cả đều rơi sạch quang cái này cần là có nhiều mệt mỏi mới có thể dạng này ngược lại hàn thu phải không đồng ý dạng này phụ huynh cách làm hắn vừa nghĩ tới một hy tóc rơi sạch quang liền một hồi dùng mình bồi dưỡng thiên tài bồi dưỡng thiên tài cũng không phải như thế cái cách chơi a hàn thu tình nguyện mỗi ngày nhìn xem một thần cùng một hy vui cười cũng không nguyện ý bọn hắn sầu mi khổ kiểm tuổi tơ không có đồng thú kêu cái gì tuổi tơ giống như lần này nếu như hai hài tử cũng không nguyện ý vậy hắn cũng chỉ đành từ bỏ cả nhà tổng động viên cách làm chu vũ hân cũng nghĩ như vậy mặc dù chính nàng rất tình nguyện tham gia diễn xuất nhưng tất cả những thứ này cũng là xây dựng ở hải tử đồng ý trên cơ sở hàn thu cái kêu buổi chiều ngươi đi đón hải tử về nhà a đi giao cho ta a hắn bây giờ rất chờ đợi chờ đợi bọn nhỏ sau khi nghe được tin tức này biểu lộ là kinh ngạc đâu vẫn là vui vẻ đâu ban ngày một ngày hàn thu liền trong nhà viết kịch bản hắn đối với chu vũ hân nói qua bộ phim này là dốc lòng hiến vậy thì nhất định là một bộ hăng hái hướng về phía trước chính năng lượng tràn đầy đ i ệ ảnh mà không phải hài kịch chi vương bên trong che giấu tại vô ly đầu dưới bi tình vỗ nhiều như vậy bi tình phiến lần này cần cho đại gia tới điểm chính năng lượng hàn thu ngồi ở trước b à n sách cười nói lần này nhưng phải cho ta b i ể u một cái tốt nhất là quan đạo diễn đi bộ này ở kiếp trước xúc động vô số người điện ảnh gọi là the em tờ x ị p o r t hạpines t dịch thẳng tới gọi là hạnh phúc truy cầu kiếp trước con rồng cháu tiên lên một cái so sánh văn nghệ một điểm tên làm hạnh phúc tới gó cửa một bộ truy cầu hạnh phúc dốc lòng điện ảnh lúc kiếp trước làm một bộ không có gì đặc hiệu không có gì động tác tràn g diện ấm áp dốc lòng kịch bản phiến nó tại một đám mảng kinh doanh trọng trọng vây quanh giới cứ thế rết ra khỏi c h ú n g đ â y tối hậu nhất c h ú n g lấy được hơn ba ước đô la phòng bán vé là một bộ phim văn nghệ dạng này phòng bán vé tương đương mỹ thiên hàn thu nhớ mang máng điện ảnh vừa mới bắt đầu lúc chiếu phim chu phòng bán vé cũng không cao chỉ có mấy ngàn vạn usd nhưng lợi hại chính là nó mỗi tuần phòng bán vé đều có nhiều như vậy hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng khuyên hướng làm cái khác vé xem phim phòng càng ngày càng thấp lúc nó phòng bán vé càng ngày càng cao đây chính là điện ảnh danh tiếng hảo khán giả sau này chậm rãi đều bị hấp dẫn tiến dạp chiếu phim. hàn thu lần này liền định bay chụp bộ phim này kiếp trước bộ phim này là căn cứ vào chân nhân b ả n sự cải biên h á n diễn viên cũng đích x á c là cả nhà tổng động viên bao quát vai diễn phụ thân tiểu hải mẫu thân ba cái diễn viên cũng là người một nhà cho nên hàn thu mới suy nghĩ mình và hải t ử đi ra diễn hô bây giờ thì nhìn bọn nhỏ có nguyện ý hay không biểu diễn hàn thu viết xuống đại cương phía sau thầm nghĩ bảy khoảng bốn giờ chiều thời điểm hàn thu lái xe đi ấu nhi viên đón hải t ử nhóm tan học vì lý do an toàn phụ huynh không tới ấu nhi viên thì sẽ không thả người đi cho nên làm hàn thu đến thời điểm có thật nhiều phụ huynh đều ở đây ngoài cửa chờ lấy tan học nhìn thấy chiến trận này hàn thu lập tức bỏ đi xuống xe tâm tư còn móc ra kính dâm nhau lên mấy phút sau ấu nhi viên sau khi tan học hàn thu mới xuống xe đem hai đứa bé nhận về trên xe ba ba mụ mụ đâu một thần nghi ngờ v ấ n đạo mụ mụ trong nhà a cái kia mụ mụ vì cái gì không có tới đó ta hàn thu bảy một h y ngược lại là hì hì nợ nụ cười ta đã sớm muốn cho ba ba tới đó ta thế nhưng là ba ba chính là không tới mặc dù một h i là cười nói nhưng hàn thu trong lòng lại có chút nho nhỏ khó chịu chính hắn một phụ thân là không phải nên được có chút không đủ tư cách ga chính mình rõ ràng so trong phim ảnh phụ thân muốn may mắn nhiều lắm cũng giàu có nhiều lắm nhưng còn giống như là không để ý đến một vài thứ một h i a cái kêu ba ba về sau thường xuyên đến đón ngươi có hay không h ả o a tốt lắm một h i vui vẻ tới lui hai cái chân nhỏ hàn thu lái chậm chậm lấy xe hướng trong nhà đi đi đến một nửa thời điểm hàn thu vẫn là không nhịn được v ấ n đạo một hi một thần ba ba làm sao rồi hai đứa bé đều không hiểu mà trả lời các ngươi có muốn hay không cùng ba ba cùng một chỗ diễn kịch a hàn thu vẫn đạo diễn kịch một chỗ làm thần c ơ i biết. sao. Ta t Mục h ngâng tiểu h ọ còn cao chính có Mục tay, tranh, ba ba, hay đằng hương phấn nói, chính là tại trên màn hình lớn Chanh, 33, có phải hay không.、Một、thần tại phải là vẽ nhớ rõ hàn thu đã nói với hắn những cái kia đại màn ảnh cùng trên màn hình tv điện ảnh cùng hoạt hình cũng là vẽ ra hàn thu ra không ngừng phá nhưng là không rông trước kia nói ân một thần nói rất đúng à, những cái kia phim hoạt hình cũng là làm được như vậy còn có các ngươi nhìn tiểu hoàng người cũng đều là vẽ ra một khi đẩy một thần h a đệ đệ ngươi lợi hại như vậy a biết nhiều như vậy một thần ngượng ngùng cười cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên hai đ o ạ đỏ ửng bất quá a ba hàn thu lại nói lần này có chút không giống nhau phải dùng máy quay phim vỗ xuống tới mới được máy quay phim là cái gì a m ộ t thân hiếu kỳ nói hì hì ta đã biết m ộ t h y cấp trả lời có phải hay không bình thường mụ mụ cho chúng ta chụp hình máy chụp ảnh máy chụp ảnh không kém bao nhiêu đ â u bốn hàn thu gật gật đầu ân m ộ t h y thật thông minh chính là một loại máy chụp ảnh diễn kịch chính là dùng máy chụp ảnh đem chúng ta dáng vẻ vỗ xuống tới tiếp đó phóng tới trên màn hình lớn nhịn a a nguyên lai、like、đây chính là diễn kịch a mộc thân manh, manh nói đúng a cho nên các người muốn hay không cùng ba ba cùng một chỗ diễn kịch chính là cùng một chỗ chụp ảnh sao m ộ c hy vấn đạo ân cùng một chỗ chụp ảnh vậy ta muốn đi diễn kịch m ộ c hy c ư ờ i nói ta cũng muốn đi m ộ c thần cũng không cam chịu r ứ t lại phía sau bảy sau khi về đến nhà hàn thu đem cái này tin tức nói cho chu vũ hân nhưng chu vũ hân vẫn có chút không yên lòng hai t ử nhỏ như vậy liền theo đoàn làm phim chạy khắp nơi có thể chịu được sao ăn bữa ăn tối thời điểm chu vũ hân sụ mặt nghĩa chính ngôn từ mà đối với hai hải từ nói các người đều nghĩ đi theo ba ba đi quay phim sao nghĩ hai hải tử chăm miệng một lời mà trả lời thế nhưng là quay phim là rất cực khổ cũng rất mệt mỏi muốn ăn rất nhiều đau khổ các ngươi không sợ sao nghe được m u ố n ăn đau khổ lời này hai hải tử chần chờ một h i cẩn thận từng ly từng tí v ấ n đạo mụ mụ mệt bao nhiêu a chu vũ hân tức giận nói so ngươi viết bài tập mệt mỏi nhiều một h i nháy mắt mấy cái suy nghĩ một chút vẫn là nói nhưng ta vẫn muốn đi diễn kịch ba ba nói diễn kịch chơi rất vui à làm bài tập không có thú vị chút nào chu vũ hân không có hảo ý nhìn về phía hàn thu hàn thu nhìn không t r ớ c mắt một cách toàn tâm toàn ý cho các đứa trẻ gắp thức ăn ây ăn nhiều một điểm rau xanh một thần cũng cảm thấy chính mình l á o tỉ nói đến không có t â m bệnh cũng nói theo ta cũng phải cùng ba ba đi diễn kịch thật sự quyết định đến lúc đó bắt đầu quay phim liền không thể đổi ý à, mệt mỏi đi nữa cũng không thể đổi ý à. chu vũ hân dần dần dẫn dụ đến lúc đó không ăn được đồ ăn ngon cũng không chơi được hảo ngất đích muốn đi đều không chạy được các ngươi cũng đừng hối hận à. nhìn thấy chu vũ hân nói khủng bố như vậy một hy móc méo miệng trong lòng có chút dao động nàng so với mình đệ đệ hoạt bát hiếu động nhiều lắm giống như một cái giam không được chim nhỏ thời, thời khắc khắc đều nhớ tại thiên không bay lượn thần muốn buồn tẻ phản phục đi làm một sự kiện nàng còn làm không được ít nhất bây giờ tự hạn chế tính chất rất kém cõi nàng làm không được vậy được rồi ta không đi ta muốn trong nhà chơi một h i nghĩ nghĩ làm ra quyết định sau cùng vậy còn ngươi một thần ta nha ta muốn đi nha một thần vẫn như c ũ gật đầu ta muốn cùng ba ba cùng một chỗ diễn kịch ta muốn cùng ba ba cùng một chỗ chờ lâu một hồi hắn vạch lên đầu ngón ú t chầm dãi nói ba ba trước đó ra ngoài quay phim vừa đi chính là thật nhiều ngày bây giờ ta muốn đi ba ba quay phim chỗ xem về sau ta muốn ba liền có thể chính mình đi tìm hắn ngay vậy hàn thu cùng chu vũ hân có chút trở mặc chu vũ hân miễn cưỡng nợ nụ cười một thần ngươi thật là nghĩ như vậy sao ừ nghe được lời của con hàn thu vui mừng đồng thời còn có một chút đau lòng mặc dù bình thường chính mình rất quan tâm hải tử nhưng quay phim cùng những công việc khác khác biệt vừa đi ra ngoài chính là rất lâu lại quan tâm hải tử cũng khó tránh khỏi có sơ sót u thời điểm hảo nhi tử lần này chúng ta cùng đi quay phim cũng không phân biệt mở ừ ba ba ta nhất định sẽ thật tốt diễn trò ta tin tưởng ngươi nói hàn thu khỏe mắt hơi có chút chưa sót trung tuần tháng sáu thời điểm ấu nhi viên được nghỉ hè hàn thu g ã lấy ra nhiều thời gian hơn ngồi nhi tử bởi vì hai cha con muốn cùng xuất trận quay phim hàn thu khẳng định muốn chuẩn bị thêm một chút mặc dù hắn trên miệng cùng chu vũ hơn nói không cần lo lắng một thần diễn không tốt nhưng đây vẫn là phải nhiều hơn huấn luyện không phải vậy quay chụp lúc thường xuyên nở dê tóm lại có hơi phiền thoái hàn thu đem kịch bản viết xong phía sau liền mỗi ngày đọc cho một thần nghe giải thích cho hắn hắn không yêu cầu xa v ậ i một thần có thể từng chữ từng câu học thuộc nhưng chỉ cần bản ý không cách xa liền có thể tại viết kịch bản thời điểm hàn thu thủ tiêu rất nhiều không nên xuất hiện tại hoa hạ đồ vật t h như nước mỹ tuyên ngôn độc lập nguyên tắc bên trong nam chính thường xuyên nhắc đến tuyên ngôn độc lập bên trong liên quan tới hạnh phúc tuyên ngôn nhường hắn rất mê mang tại không thu được thành công phía trước hắn truy cầu hạnh phúc cước bộ một mực chưa từng dừng lại nhưng mà con đường này tựa hồ quá dài lâu lại quá tối đen nhường hắn không nhìn thấy phần cuối không nhìn thấy q u a n minh dựa vào chấp n i ệ m trong lòng cùng nhi t ử chết làm bạn hắn mới bằng vào cái này v ẻ này không chịu thua bướng bình cùng kiên trì bền bỉ nghị lực cuối cùng thu được thành công theo đuổi được hạnh phúc hắn thu xem như sống mấy chục năm lão nhân tự nhiên biết nam chính trong lòng tiến trình nhưng một thần một cái bốn tuổi rưỡi tiểu thi hải cũng không phải là rất hiểu có đôi khi hàn thu sẽ cho một thần giảng thuật định nghĩa của hạnh phúc nhưng một thần lại đối với hạnh phúc cái từ này không phải đặc biệt lý giải ba ba hạnh phúc là cái gì hàn thu có chút đau đầu hạnh phúc cái từ này định nghĩa có chút rộng có chút trống rỗng vẹn vẹn dùng mấy cái từ ngữ mấy câu rất khó định nghĩa hoặc có lẽ là mỗi người tại mỗi cái n i ê n kỷ mỗi cái hoàn cảnh mỗi cái thân phận phía dưới đều đối hạnh phúc không có cùng lý giải khoái hoạt thỏa mãn thuận t i ệ nghĩ n nghĩ hàn thu đối với một thần nói hạnh phúc ngay tại lúc này người bộ dáng ta một thần máy mắt đúng a ăn ăn ngon có hảo ngọn đích đồ chơi Có rất nhiều tiểu nhiều đồng ba ọ n còn ngươi có thích b ba, ba mụ mụ, đây c hạnh í n h h là phúc Một thần gật gật đầu. À, à, ba ba, ta biết hạnh h đầu, ba ba, p ú chính là cái cái gì. Ngoan ba cái kêu ba ba kêu ạ hạnh n ngươi h phúc phúc h của cái c Ba gì là đây. là cùng mụ mụ cùng một chỗ nhìn xem ngươi và tỉ tỉ ngươi cùng nhau lớn lên sau đó lại chụp tốt thật tốt bao lớn nhà yêu thích điện ảnh ở ba vậy ta phải nhanh nhanh lớn lên còn muốn giúp ba ba đóng phim nhường ba ba ngươi hạnh phúc hơn hảo hàn thu vui mừng nợ nụ cười bảy đầu tháng bảy ít chiến cảnh đăng lục toàn thế giới mấy năm này ít chiến cảnh h o ạ hình đã phong mỹ toàn bộ hoa hạ họ vợ dìn t hàng giới c này không cần nhiều lời mặc dù thực lực không phải mạnh nhất nhưng nhân khí tuyệt đối là cao nhất mù tản một trong kỳ thực tại hàn thu trong mắt mặc dù họ vợ dìn dị gì năng dùng để đánh nhau không phải đặc biệt lợi hại nhưng mà hàng này siêu cường năng lực tự lành tuyệt đối biến thái vô cùng riêng là cái k i a c h ỉ hoán giả yếu đặc thù chính là vô số người tha thiết ước mơ ít nhất chín mươi phần trăm trở lên nữ nhân đều muốn có loại năng lực này ai không muốn chính mình thanh xuân mãi mãi đâu ngày một tháng bảy cùng ngày ít chiến cảnh tại hoa hạ nhất cử đoạt lấy một chấm hai ước giờ mở bờ phòng bán vé trở thành ngày đó phòng bán vé quán quân hoa lệ đặc hiệu rung động động tác tràng diện đạn bay zit bom bạo phá mỗi một cái tràng diện đều kích động vô cùng tăng thêm có ít chiến cảnh hoạt hình khổng lồ bối cảnh h á n kịch bản cũng xem là tốt đủ loại nhân tố phía dưới sáng tạo ra bộ này thương nghiệp tác phẩm đồ sộ không có gì bất ngờ xảy ra hoa hạ năm nay k sẽ là ít chiến cảnh một bộ phim thiên hạ ngoài ra điện ảnh chiếu lên phía sau trong phim ảnh mấy vị mụ tản diễn viên chính cũng là nhất cử trở thành đại minh tinh mặc dù trong đó có mấy vị minh tinh danh khí tại hoa hạ đã rất cao nhưng mà ít chiến tích vì bọn họ mở ra quốc tế đại môn ít nhất hiện tại bọn hắn đi ở nước ngoài sẽ có không ít ít chiến cảnh f a n hâm mộ nhận ra bọn hắn nô kinh cũng tự nhiên không cần nhiều lời đã sớm bằng vào kim cương biến hình gõ hảo lai、like、ổ đại môn bây giờ ít chiến cảnh trị bất quá nhường thanh danh của hắn càng thêm hiện hách mà thôi trong mắt người ngoài đây hết hệ cũng là hoa tiên mang tới nhưng ở ngô kinh trong mắt đây hết thệ cũng là hàn thu mang tới ngô kinh may mắn nhất không phải quay c h ụ kim cương biến hình cùng ít chiến cảnh mà là gia nhập hoa tiên bảy đương nhiên lần đầu hôm nay hàn thu d ã mang theo một thần cùng một h y đi lần đầu tràn quan sát hơn nữa còn có không ít phóng viên đem hắn rắc hải t ử ảnh chụp chụp lại đồng thời chuẩn bị đi trở về viết một thiên đại tiên nhi mang theo nhi nữ xem phim tin tức b ắ u ái không có cách nào phóng viên chính là chỗ này sao dành đến nhức cả t r ứ n g mặc dù chỉ là cái dám lớn một chút sự tình nhưng chỉ cần cùng danh nhân dính lên quan hệ vậy bọn hắn nhìn xem đã cảm thấy là đại sự ngày thứ hai trên mạng liền truyền ra l i ễ u hàn thu cùng hai đứa bé thân mật anh chụp rất nhiều dân mạng sau khi thấy đều rối rít kinh động như gặp thiên nhân hoa、wow, đại tiên nhi hải tử đều lớn như vậy à thật đáng yêu ba tỷ tỷ xinh đẹp đệ đệ xoái khí đại minh tinh bại hoại đây chính là trong truyền thuyết con nhà người ta ta có thể nói hai người bọn hắn về sau muốn trở thành minh tinh tuyệt đối dễ như t r ở bàn tay có n g ư ỡ bức như vậy lão ba che đậy ai dám cản đường hâm mộ cái này thai ném thật tốt đại tiên nhi vì cái gì không cùng hải tử tham gia ba ba đi chỗ nào a ta thật sự muốn nhìn một chút đại tiên nhi mang theo một thần cùng một hy làm tiết mục dám vẻ trên lầu một hai sáu trăm sáu mươi sáu không thể không nói đám dân mạng rất có thể gây sự đặc biệt là nhiều người sau đó vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn về sau ba ba đi chỗ nào tổ chuyên mục nhỏ nhoi còn l i ê u hàn thu n h i ệ t liệt mời đại tiên nhi tới tham gia ba ba đi chỗ nào đám dân mạng sau khi thấy n h a o n h a o phát còn không ngừng mà hàn thu hận không thể đợt kế tiếp ba ba đi chỗ nào bên trong thì có hàn thu cùng một thần một hy thân ảnh đại tiên nhi đi ra gây sự đại tiên nhi ngài mang hải tử đi tham gia ba ba đi chỗ nào a chúng ta muốn nhìn a n g em bé a n h tra làm hàn thu vừa mở ra nhỏ nhoi thời điểm tin tức cột liền bị xót bạo mới nhất những tin tức kia thanh nhất sắc cũng là nhường hắn đi tham gia ba ba đi chỗ nào ba ba đi chỗ nào ách sáu ta không có đi chỗ nào a hàn thu một mặt cổ quái con bà nó không cần thiết làm tình cảnh lớn như vậy a bất quá nếu không phải phải mang theo một thần đóng phim hàn thu vẫn rất có hứng thú đi tham gia cái tiết mục này hắn đang lo không có cái gì h à o ngoạn đích hạng mục giải trí cùng bọn nhỏ cùng một chỗ tham dự đâu cái tiết mục này ngược lại là có thể cân nhắc phía sau hàn thu tổ chương trình trở về năm chữ đi qua có rảnh rồi nói sau chờ ta trước tiên ở trong phim ảnh tới một lần ba ba đi chỗ nào lại nói mà đám dân mạng nhìn thấy hàn thu hồi phục vừa vui người vui thấy mà đứng dậy có g ả n h lại nói đại tiên nhi có g ả n h liền sẽ tham gia sao ách năm cảm giác không đùa đại tiên nhi muốn đóng phim a từ lâu tới thời gian đi quay tiết mục không đùa ba ba đi chỗ nào tổ chương trình ngược lại là kích động đến cực điểm bọn hắn tiết mục này manh khóe chính là đại minh tinh thân tử tương tác minh tinh nhân khí càng cao vậy bọn họ tiết mục lại càng l ử a nóng nếu như đại tiên nhi tham gia năm nha suy nghĩ một chút thật hư vấn bất quá bọn hắn cũng không báo bao nhiêu hy vọng đại tiên nhi không thích tham gia t ố n nghệ tiết mục là ngành giải trí đều biết sự tình quỷ mới biết một câu t i a có giành được bao lâu mới có thể đến bất quá hôm nay lâm hoa ngược lại là có giành chạy đến hàn thu biệt thự tới hàn thu nghe nói ngươi muốn đi tham gia ba ba đi chỗ nào a hàn thu im lặng đừng nghe trên n é t lời đồn đều không chắc chuyện đâu rồi hơn nữa ta muốn mang theo một thần đi đóng phim thật sự không rảnh ngươi mang một thần đóng phim lâm hoa chừng to mắt không có lầm chứ phụ tử đương như thế nào không được a hàn thu vừa c h ừ n g mắt đi như thế nào không được lâm hoa cười khăn nói bất quá một thần đứa nhỏ này nhỏ như vậy có thể diễn sao Không có việc gì, ta là đạo diễn, một lần không không thì hai lần, hai lần không được thì diễn, lần lần, lần lần. gì, có việc được được ta một ba là l đạo ân m im hoa l ặ g Đúng, ngươi tìm ta tác là chắc có tác phẩm mới đi. Ơn. phim ẩ m m ớ đi. i Ơn. p h tình cảm ân lại là loại kia kỳ hoa tình yêu ân cái gì cùng cái gì người với thú hàn thu sáu người cùng thú sáu hàn thu biết lâm hoa đối với tình yêu có không giống bình thường thái độ hơn nữa không bám vào một khuôn mẫu đoán chừng ngoại trừ chi luyến hàng này cái gì tình yêu đều khiến cho đi ra nó yêu thương sát thủ gặp qua không có nó yêu thương bở lại cờ giảm gặp qua không có chưa thấy qua không sao đến xem lâm hoa điện ảnh a có thể thỏa mãn người đối với tình yêu một loạt tò mò từ sân trường u mê tình yêu đến trưởng thành thế giới cảm tình từ vui cười đến nước mắt từ người người đến bốn khu khu bốn đến nhân thú chỉ cần có tình cảm sinh vật cũng không chạy khỏi lâm hoa ngũ chỉ sơn nhìn thấy hàn thu cổ quái mập mờ ánh mắt lâm hoa liền toàn thân nổi r a gà c á i kia ngươi đừng hiểu lầm kỳ thực cũng không phải chân chính nhân thú có ý tứ gì chính là người thân thể g i ã thú nội tâm kỳ thực nói đến vẫn là giữa người và người tình cảm lưu luyến lâm hoa nhốn núi bay ở ba hàn thu gật gật đầu nhưng sắc mặt vẫn như cũ rất cổ quái lâm hoa khỏe miệng hơi hơi run rẩy ngươi đừng cái biểu tình này à ta là tới tìm ngươi nói chuyện chính sự còn như vậy ta liền đi à hàn thu vớt ư vớt ư gương mặt cười nói dạng này có thể a lâm hoa nam đi không lộn xộn nói chính sự nói chính sự hàn thu ra vẻ nghiêm túc nói lâm hoa thở ngụm khí nói ta lần này chính là muốn đổi một cái góc nhìn vô vô tình yêu điện ảnh mà thôi ta minh bạch hàn thu biết lâm hoa tiểu tử này đoán chừng là đã thấy rất nhiều cũng chụp nhiều tầm thường phim tình cảm cái này bình thường là chỉ người bình thường cùng người bình thường ở giữa tại xã hội cái này lò nung lớn bên trong thích hận rồi rắm tháng bảy giữ an sinh những năm kia thậm chí cục tẩy cùng nếu thích có thiên ý đều ở nơi này đại bối cảnh phía dưới sát thủ lý ngang cũng tự do tại xã hội và nhân luân đạo đức bên d ư ớ i loại này phim tình cảm muốn trông tốt thì nhìn ai tương đối phía t ì n h ai tương đối đả động người phim tình cảm đương nhiên tình cảm trí thượng không tầm thường sáu chỉ có chuyện cổ tích một dạng cái kéo tay mới đánh phá nhân luân đạo đức dù sao cũng là bở lạch cờ giảm đi thuộc về tương đối hiếu kỷ phim tình cảm mọi người thấy thiếu giống như kim bình vũ làm ra lão nam hải bên trong tình yêu cũng tương đối cái kia lần này hàn thu nghe được lâm hoa nói người cùng thú lúc trong lòng còn kém không nhiều minh bạch đoán chừng lâm hoa r a hỏa này lại muốn săn một chút kỳ từ chỗ khác góc độ đi giải thích tình yêu vậy lần này ở đâu c h ụ p a hàn thu v ấ n đạo đi hàn quốc lâm hoa cười nói thế giới lớn như vậy dù sao cũng phải đi khắp nơi đi hàn quốc a ba hàn thu hiểu rõ quốc gia này phim tình cảm hoàn toàn chính xác tương đối phía t ì n h bằng không thì cũng không thể van dội châu á nhờ một đám thiếu nữ đều hô to â ba tất cả ta và hàn quốc len người của công ty có chút giao tỉnh đến lúc đó có thể mời bọn họ giút đỡ chút Còn có n Kim b ì hàn Vũ tiểu tử thể tìm Hát kia, ngươi đi diễn biết sao? Hoa hắn. có h đạo cám Lâm thu c ù n gật Kim không giao tình chớ cả, mặc dù biết điểm người. mặc Bình bộ tình cạn, này, toàn bộ hoa hạ đều không mấy người. Hàn Thu Vũ g trở dù đều mấy gật đầu ân cũng đừng nói như vậy tiểu t ử kia hắn kỳ thực cũng là một cái điện ảnh thiên tài chỉ bất quá hắn ý nghĩ cái kia một chút điện ảnh điểm vào cùng đồng dạng đạo diễn khác biệt mà thôi ngươi không phải cũng giống nhau sao đều chơi lên nhân thú chi luyến lâm hoa bảy hàn thu vô vô lâm hoa bà vai đi đừng nghĩ nhiều như vậy đến rồi hàn quốc phía sau ngươi liền trực tiếp tìm kim bình vũ là lực rồi hiện tại hắn tại hàn quốc giới điện ảnh như phải không được có hắn giúp người m u ố n tìm cái gì diễn viên tìm không thấy lâm hoa bất đắc dĩ nói thốt a hắn bỗng nhiên cảm giác mình đi đến chỗ nào đều giống như tại hoa tiên địa bàn một dạng nước mỹ có ôn tử nhân hàn quốc có kim bình vũ cái nào đều có người một nhà trong bất chi bất giác hoa tiên lực ảnh hưởng đều lớn như vậy a bảy lâm hoa đi mang người cùng thú ách không giữa người và người tình yêu đi hàn thu thì cầm điện thoại lên gọi cho liếu kim bình vũ hàn đạo tân thế giới phòng bán vé cũng không tệ lắm phải không hàn thu nhớ kỹ phim này chính là tại không lâu phía trước chiếu phòng bán vẽ rất tốt đến bây giờ đã có ba trăm vạn xem phim được người kim bình vũ giọng của vẫn như cũ bình bình đạm đạm giống như trước đây đối mặt lò luyện lớn như vậy phản ứng h ắ n vẫn như cũ mặt không đ ổ i sắc mặc dù trong lòng của hắn tràn đầy đối với xã hội bất mãn tiếp tục cố gắng a hàn thu khích lệ một câu hắn không biết quốc nội người xem nhìn thấy tân thế giới kết cục phía sau sẽ có cái gì cảm tính p h ả i đi hắc bang nội ứng vậy mà diệt hắc bang đại lão lại diệt cục cảnh sát lão đại giết tất cả mọi người diệt khẩu trở thành một đời hắc á m vâng giả có lẽ tại kim bình vũ trong mắt trần vĩnh nhân tại nội ứng m ộ ư ơ i năm sau trong lòng đối với chính phủ lòng trung thành sớm đã làm hao mòn hầu như không còn hắn sẽ không lại nói ra câu kia ta là cảnh sát mà nói mà là lanh khóc mà giết chết tất cả người biết chuyện triệt triệt để để chúa tể vận mệnh của mình mà không phải đem vận mệnh giao cho chính phủ có lẽ đây mới thật sự là thực tế đúng chúng ta hoa tiên lâm hoa người b i ế ta t là vị tia tình yêu đại sư sao nha ngươi ngay cả ngoại hiệu của hắn đều b i ế ta t kim bình vũ hiếm thấy nợ nụ cười ân ta thích nhìn hắn tình yêu điện ảnh hàn thu cười cười xem ra lại u ám đạo diễn nội tâm chỗ sâu nhất vẫn duy trì một cái t ì đơn thuần mỹ hảo hắn muốn đi hàn quốc đóng phim nếu như có thể mà nói ngươi liền giúp một chút hắn dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây hảo cuốn ở trên người của ta phiền thoái phải hàn thu cười cười không nói ai nói hắc cám đạo diễn là một cái không hiểu nhân tình nhân chỉ là nhân già thấy quá lộ sáu giải quyết lâm hoa chuyện nhi phía sau hàn thu cầm kịch bản đi đến trong viện một thần đ ừ n g đùa mau tới đây cùng ba ba cùng một chỗ làm trò chơi hảo ba một h ầ n cởi bỏ tiểu bát cái đôi hùng hục chạy đến hàn thu bên cạnh ba ba hôm nay chúng ta đóng vai cái gì nha ân ba để cho ta suy nghĩ một chút ta hàn thu sờ lên c ằ m suy nghĩ phúc chốc nói lần này ba ba đóng vai đại phôi đản g ngươi làm cảnh sát tới bắt ba ba hàn thu nghĩ đến tân thế giới cho một cái như vậy đáp án tốt lắm một thần cười nói ân chúng ta bắt đầu đi chờ một chút ta đi trước lấy đồ lấy cái gì a đạo cụ nha ba ba ngươi không phải nói diễn kịch yếu đạo c ố sao nói một thần liền chui tiến vào biệt thự hàn thu sáu trò chơi này kỳ thực chính là hàn thu dạy học đóng phim giải thích quá phiến phức hắn thu liền dứt khoát cùng một thần nói thành nhà tròi hắn nhớ ký một thần trước đó cũng thích cùng t ỷ t ỷ của hắn chơi trò chơi này hai cái tiểu thí hải một cái nói mình là ốm tim đ i ệ u sợ tìm một cái nói mình là đại hoàng phong qua mấy ngày một cái còn nói mình là họ vợ d ì n một cái nói mình là tiểu tinh địch đến bây giờ một cái nói mình là bình minh một cái nói mình là cao nguyệt hóa ra tất cả phim hoạt hình nhân vật chính cũng là bọn hắn không bao lâu một thần liền cầm một cái súng đồ chơi chạy ra ngoài thương này là loại kia mang đèn thơ l á chỉ có thể gọi là không thể phát nhựa tợ lặt t i ệ đạn loại kia cùng một thần cùng đi còn có một hy nha đ ầ này m ộ c h i lôi kéo hàn thu tay lắc tới lắc lùi làm n l i nói ba ba các ngươi chơi nhà tròi cũng không mang ta ta cũng muốn cùng nhau chơi đ ù a hàn thu chịu mến mà vớt vớt một h i cái đầu nhỏ tốt ta ngươi tới đóng vai bại hoại m ộ c thần diễn cảnh sát m ộ c h i mắt to quay tít một vòng hảo hàn thu nhường hai đứa bé đứng ở viện từ hai bên nói đều biết thân phận của mình à biết rồi nhanh bắt đầu đi ba ba hảo hà sân vừa mới nói xong m ộ c h i có c ẳ n g liền chạy tiến vào biệt thự trốn đi một thần thì nếp miệng nhỏ cố ý nghiêm mặt nhỏ làm bộ hướng về trong biệt thự chạy tới nhìn thấy chính mình lão tỷ trốn ở sau ghế xa lon a mặt hắn nâng súng lên hét lớn không được n ú c đ í c h cảnh sát một h y l ầ m b ầ m đạo không chạy trở lấy bị ngươi bắt được ca nói xong liền lưu một thần kêu to lại chạy ta sẽ nổ súng ngươi đánh không được ta một h y cười hì hì nói hàn thu mặt tối sầm có như thế nhảy thoát bại hoại sao ta là tay súng thiện xạ về lợi h i u tỉ tỉ ngươi bị ta đánh trúng hàn thu im lặng người cảnh sát này lợi hại hơn điều khiển giọng nói súng ngắn hừ hừ ta là cao nguyện nữ hiệp áng khi đều đánh không đến ta hàn thu nam vậy ta là ổm tim điệu s ậ dìm p hàn thu sáu ta không sợ ta là mãn lệ tổ tất cả đạn đều không tới gần được hàn thu sáu cái t bốn vậy ta chính là bình minh H, nhìn ta bảo kiếm một thần cơ súng ngắn xông tới ngươi là bình minh n a vậy ngươi liền không thể đánh ta chúng ta là hảo bằng hữu một thần gãi gãi đầu đúng nga chúng ta là hảo bằng hữu không thể đánh đỡ hàn thu đã thương tâm xoay người qua mặt hướng biển cả l ệ rơi đầy mặt cả tháng bảy ma đều liền giống như một cái to lớn lò vi ba nhiệt độ nóng bỏng tùy ý thiêu nướng bên trong tất cả mọi người chơi nóng lực tự nhiên mặc thì ít đi nhiều loại tình huống này tại bờ biển càng thêm lớn dương quan bãi cát biển cả bạch hoa hoa thịt mềm tại phóng thích mê mội loạn hosmon khí t ứ c từng chút từng chút câu lên nhân loại dục vọng nguyên thủy nhất chu vũ hân l ờ i biếng ghé vào bãi cắt trên ghế hàn thu ngồi ở một bên tại nàng bóng loáng trên lưng bồi kem chống nắng lần này có thể à? hàn thu nói không sai biệt lắm cứ như vậy đi hàn thu thở ra một hơi hắn một mực có chút mơ hồ rõ ràng nữ nhân lo lắng phơi nắng biến thành đen nhưng vẫn như cũ sẽ quên mình chạy đến trên bờ cát tới kem chống nắng còn không bằng xuống biển bơi vài vòng đ giống như hàn thu phía trước nghe nói một chuyện nói là nước pháp mở một nhà rất ngưu bức p h ò n g ăn nhân ra ngưu bức không phải ở chỗ ăn đồ vật ngưu bức mà là tiến vào nhà này phòng ăn cần cởi c h ố n g chân mới được lộ ra c h ọ n vẹn p h ò n g ăn nói cái gì quay về nhân loại nguyên thủy nhất sinh hoạt trạng thái cái này sáu chẳng lẽ cởi sạch tất cả sẽ tăng thêm muốn ăn sao hàn thu liền không cấm á c h ẳ n đến lúc đó đi vào có thể hay không tất cả đều là nam nhân nhân hậu nhất nhóm đại lao ra đều thân thể trần chuồng vung lấy lão nhị ở trong phòng ăn mặt đi tới đi lui có l ấ có lão nhị còn hùng dũng a i vệ khí thế bừng mừng quả nhiên vẫn là người nước ngoài tương đối khai phong a ba ba tới làm trò chơi a một thần mặc đầu phim hoạt hình quân lót nhỏ đi chân đất n h à chạy tới hàn thu ngửa mặt lên trời thở dài t ố t bốn một tháng qua hàn thu là đảo giống tâm tư dạy một thần biểu diễn mặc dù tiểu tử này luôn yêu thích nhảy hí kịch nhưng tổng thể tới nói vẫn là tính toán tương đối có thể đương nhiên cái này tương đối có thể chắc chắn không thể cùng người trưởng thành so sánh hàn thu nghĩ nghĩ quyết định đem khởi động máy thời gian định tại tháng sau bây giờ như thế chơi đùa cũng không phải là một sự tỉnh dù sao cũng phải thực chiến diễn luyện đến nỗi một thần tháng c h i n đấu nhi viên tiểu trường sự tỉnh hàn thu cũng chỉ có thể đối với lưu viên trường nói tiếng tiếp、với. chơi đến t r ạ n g vạng tối mặt trời chiều ngã về tây hàn thu người một nhà mới về đến trong nhà lão ba nhìn thấy hàn thu trở về hô hàn thu chúng ta hai người rất lâu cũng không xuống qua gặp kính mộ tới giết một bàn hàn thu cười gật gật đầu năm nay nhị lão chuyển tới phía sau thời gian trải qua rất là nhàn nhã chỉ bất quá khu biệt thự không có quá nhiều có thể nói chuyện lão nhân lão ba mỗi đêm còn phải đi đến trong công viên đi dài sầu lão mụ cũng là như thế khu biệt thự không ai có thể nhảy quảng trường múa lão mụ một người cũng nhảy không lên lấy ra bộ kia chân quý mấy chục năm làm bằng gỗ bằng cờ lão ba sở lấy phía trên đã nhanh muốn bị lau chùi không nhìn thấy đường vân yếu ớt thở dài hàn thu bộ dạng này cờ tướng cũng là n g ư ờ i ra ra mua cho ta hàn thu không nói gì không nói ra ra qua đời rất sớm chưa kịp hưởng thụ phía sau niềm vui gia đình dọn xong quân cờ hàn thu hắc kỳ lão ba hồng cờ hồng cờ đi trước coi chừng pháo hàn thu d ã đem pháo rời đến chính giữa qua mấy ngày ta muốn trở về du tất cả xem một chút p h a n lão ba bay pháo ăn hết hàn thu binh sĩ a muốn ta cùng đi với ngươi sao hàn thu g ã không cam lòng tỏ ra yếu kém bay pháo a n binh không cần ta đi cấp bằng hữu dân hương ngươi đi làm gì lão ba đem một cái khác pháo rời đến đường sông vậy quên đi a hàn thu nhìn xem cái này thế cuộc cũng không chống cự bay một con ngựa đi lên t h ư ớ n g quân lão ba đem pháo rời đến ở giữa trọng trọng pháo ngươi thua hàn thu lắc đầu một chiêu này tại hàn thu vừa mới bắt đầu học tập thời điểm lão ba thường xuyên lấy ra khi dễ hắn về sau hàn thu h i ể u xáo lộ nhiều cũng biết một chiêu này giải quyết như thế nào từ đó về sau hàn thu liền không có chúng qua một chiêu này lần này ngoại trừ cha ngươi một chiêu này bách phát bách chúng a tiểu tử ngươi cố ý nhường đúng không lão ba cười hếp i mắt nhìn xem hàn thu hàn thu lung túng nở nụ cười nhìn xem lão ba tóc bạc trắng trong lòng ngược lại là thổn thức không thôi cha ngươi ở bên này trải qua có phải hay không không như ý a không có a n g ư ơ i tại sao như vậy hỏi lão ba kỳ quái nhìn xem hàn thu chính là nhìn ngươi mỗi ngày rất nhàm chán thôi hàn thu nhún b a i cha ngươi nghĩ làm chút cái gì liền đi làm a ta ủng hộ vô điều kiện ngươi chúng ta không thiếu tiền muốn làm cái gì liền đi làm năm lão ba trong lòng im lặng thở dài bây giờ chính mình giả cho dù là muốn làm thể cốt cũng không cho phép không có gì phải làm ta cảm thấy cuộc sống bây giờ liền rất tốt mỗi ngày đều có một thần m ộ t hy bội tiếp cũng không phải không trò chuyện thật sự không k h ể nhạt xà bốn hàn thu yên lặng thở dài một tiếng hắn thường xuyên trông thấy lao ba một người ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm tv chẳng có mục đích mà án lấy điều khiển từ xa từ số một k a n h đ ẹ vào tối hậu nhất cái tiếp đó trở về lại số một vòng đi vòng lại cũng không biết đang nhìn cái gì đó bên ngoài biệt thự biển cả là rộng lớn như vậy rộng lớn đến tìm không thấy lòng trung thành lắc đầu hàn thu đi đến phòng bếp giúp chú vũ hơn làm đồ ăn lao ba thì trở lại gian phòng của mình Từ g bên, bên trong từng tờ một cũng là lúc trước lời nói hùng hồn nhưng bị về sau gia đình trách nhiệm phủ đùi ở gầm giường thời gian thấm thoát đã tuổi già năm đó hăng hái đều biến thành bây giờ đầy đầu tóc trắng bây giờ cũng rất tốt lao ba lẩm bẩm nói cha ăn cơm tối đột nhiên hàn thu gõ cửa một cái này liên tới lão ba vội vàng đem laptop nhét vào hòn gỗ lại đem hòn gỗ nhét vào gầm giường Đẩy ra, chầm chầm mắt, đầu ẩ y cửa chằm chằm ra, Ba Lào nhìn g m m giường tháng tám lý phong áng hoa đ ă n g lục toàn bộ hoa h ạ lương triều vi cùng lưu thanh vân hai đại v u a màn ảnh cùng nhau biểu diễn một vị là vô lại cảnh sát một vị là sát thủ máu lạnh trong bóng tôi đoá hoa đến tột cùng vì ai nở rộ phim n lửa một khi chiếu lên l i ề n t ạ i hương giang đã dẫn phát không nhỏ dậy sóng xem như đã từng hoa hạ phim cảnh sát bắt cướp huy hoàng nhất thành thị hương giang người đối với loại điện ảnh này thật sự tình hưu tập trung hàn thu đã từng dùng vô gian đạo ở đây c ủ a t h ờ i bây giờ lý phong cũng dùng á m hoa vì chính mình lại lần nữa mở ra nhân khí điệp ảnh trọng trọng không phải điểm kết thúc chiến tranh tình báo đi qua còn có cảnh phỉ đồng dạng lương triều vĩ thời gian qua đi mấy năm lại lần nữa biểu diễn nhân vật chính cũng là lấy được mọi người tán thành ngày xưa vị kia vua màn ảnh cho dù tại trong sinh hoạt già đi nhưng như cũng tại màn ảnh bên trong vĩnh tồn mà như vậy lúc hoa tiên công bố một đầu mới thông cáo tên phim làm hạnh phúc tới gõ cửa loại hình kịch bản đạo diễn hàn thu diễn viên chính hàn thu chu vũ hân làm hạnh phúc tới gõ cửa khởi động máy buổi họp báo vào khoảng ngày 15 tháng 8 tại ma đều cử hành kính xin lợi không có bất kỳ cái gì báo hiệu cũng không có bất luận cái gì tin tức ngầm liền diễn viên thử sức tin tức cũng không có bộ phim này liền đột một xuất hiện ở tất cả người xem trước mắt hơn nữa diễn viên chính là hàn thu cùng chu vũ hân cái k i a dấu chấm hỏi lại là cái quỷ gì ta đi do a ta một hồi đây chính là đại tiên nhi phim mới sao làm hạnh phúc tới gõ cửa diễn viên chính lại là đại tiên nhi cùng chu vũ hân bốn chẳng lẽ cái này hạnh phúc là chỉ tình yêu không thể nào đại tiên nhi lại muốn chụp phim tình cảm、Xong. đại tiên nhi phim tình cảm cho tới bây giờ cũng là bi kịch kết thúc công việc ta lại nghĩ tới đại thoại tây du cùng thản thái ni h khắc số khóc đến lao nương không muốn không muốn ai lần này cần chuẩn bị thêm một điểm khăn tay mẹ nó ta chuẩn bị mang theo nữ h à i yêu thích mà đi nhìn đến lúc đó thừa dịp nàng khóc thời điểm an ủi nàng tiếp đó thổ lộ chứ quân ta nhưng có hy vọng khu khu trên lầu đến lúc đó ngươi đừng tự nhìn khóc ngược lại là nữ h à i t ử người ta tới dỗ dành ngươi ách năm đám dân mạng đều rồi dít ngờ tới đây là phim tình cảm còn có người nghi hoặc cái kia dấu chấm hỏi là cái nào diễn viên không thể không nói hàn thu bán như vậy cái nút đám dân mạng còn liền thích dính chiêu này bởi vì hàn thu mỗi lần đều sẽ cho bọn hắn mang đến kinh h ỉ giống như lần trước ba ngốc mấy cái kia dấu chấm hỏi không nghĩ tới lại là tam đại cự đầu cùng nhau biểu diễn lần này cái kia dấu chấm hỏi lại sẽ mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đâu hàn thu nhìn thấy trên nét thảo luận phía sau cũng là hội tâm nợ nụ cười có thể đoán được cái kia dấu chấm hỏi là mình con trai hẳn là không mấy người a một thần đừng có chạy lung tung mau tới đây mụ, mụ nhìn lại một chút m ộ hy ngươi đừng quấy dối bây giờ trong biệt thử, chu vũ h â n đang vì một thần chỉnh lý quần áo trên người thuận tiện lại cho một thần trang điểm một chút hôm nay thế nhưng là khởi động máy buổi họp báo thời gian một thần cũng là muốn đuổi theo đài nói thế nào cũng không thể lôi tha lôi thôi mà đứng tại đèn p h ờ lát phía dưới a ba một thần đàng hoàng đứng tại chu vũ h â n trước mặt t ù y ý mẹ mình g i ú p mình chỉnh lý k i ể u tóc để nguyên quần áo phục hàn thu ra đứng tại trước gương buộc lên cà vạt vũ h â n a đừng đem nhi tử làm cho quá đẹp trai a đoạt ta danh tiếng sẽ không tốt chu vũ hơn trắng liêu hàn thu một mắt nhi tử không trang điểm đều đẹp trai ngươi lại đánh đóng vai cũng liền hình dáng này hàn thu mặt d à y vô s ỉ mà ôm lấy chu vũ hân ngươi chẳng phải thích ta dạng này sao chu vũ hân đ ỏ mặt nhẹ nhàng ngố néo người đừng làm rộn mục thần cùng mục hi đều ở đây đâu ha ha mục hi mặc váy công chúa cười hì hì ngồi một bên ba ba đệ đệ chính là xò、so、người xoáy đi đi đi đi ngươi biết cái gì là đẹp trai không ngược lại đệ đệ dễ nhìn hơn ngươi hàn thu sáu phải chẳng lẽ nữ nhân và nữ h à i nhi đều thích m ụ c thần dạng này manh m a n h đát ta đây thành thục lao nam hải a một lát sau một nhà bốn miệng thu chọc xong vô cùng náo nhiệt mà lái xe đi tới hiện trường buổi họp báo hàn thu bốn người đến hiện trường lúc trong đại s ả n h đã tụ tập rất nhiều phóng viên truyền thông mọi người thấy hàn thu một nhà bốn miệng đi vào đều rối rít đưa ánh mắt tụ tập ở chỗ này khi thấy hàn thu cặp vợ chồng trong tay dắt hai cái tiểu hài lúc tất cả mọi người có chút ít kinh nghi bất quá cũng không nghĩ quá nhiều có lẽ nhân gia chỉ là nhân tiện đem tiểu hài nhi mang đến chơi đâu bất quá một hy cùng một thần hai hài t ử quả thực hấp dẫn không ít chú ý một cái sinh động xinh đẹp một cái yên t ĩ n h x o á khí tăng thêm manh manh gương mặt cùng tiên chân vô tả mắt to lập tức liền chinh phục tất cả mọi người hoa、wow, thật đáng yêu đại tiên nhi thật có phúc khí đây là đại tiên nhi lần thứ nhất mang theo hải tử tới này loại chính thức nơi a đại tiên nhi muốn đem hải tử bồi dưỡng thành minh tinh sao các phóng viên xì xào bà tán hiếu k ỷ vừa vui thích mà nhìn xem hai đứa bé chỉ chốc lát sau buổi họp báo chính thức bắt đầu đầu tiên hàn thu đi một mình bên trên sân khấu cùng các phóng viên giảng thuật phi mới m làm hạnh phúc tới góc ử a như để thấy đây là một bộ liên quan tới hạnh phúc điện ảnh giảng thuật là một cái truy cầu hạnh phúc cố sự có phóng viên vấn đạo hàn đạo là truy cầu tình yêu sao hàn thu hỏi lại ngươi cảm thấy hạnh phúc cùng tình yêu có thể vẽ lên ngang bằng sao phóng viên a khẩu không trả lời được ta muốn hỏi một chút đại gia tại các ngươi trong mắt hạnh phúc đến cùng đại biểu cái gì hàn thu v ấ n đạo tiếp đó tùy ý gọi một cái nữ phóng viên nữ phóng viên cười nói ta cảm thấy à hạnh phúc chính là cùng người yêu cùng một chỗ tương cứu trong lúc hoạn nạn vậy ngươi nhất định có một rất thương yêu bạn trai của ngươi hàn thu trả lời đám người hội tâm nợ nụ cười hàn thu lại điểm một cái nam phóng viên h ắ n nói hạnh phúc chính là để cho ta người một nhà đều vượt qua m ị mãn sinh hoạt xem ra ngươi là một cái mười phần tiến bộ nhân hàn thu trả lời sau đó các phóng viên ngươi một câu ta một câu cho liều hàn thu rất nhiều đáp án hạnh phúc là nhìn lượn toàn thế giới phong cảnh hạnh phúc là ăn ngon ngủ ngon hạnh phúc là sống lâu trăm tuổi hạnh phúc là có tiền tiêu không hết tám mỗi một cái trả lời hàn thu đều phải cho chắc chắn mỗi người đối với định nghĩa của hạnh phúc có lẽ khác biệt nhưng không có người nào sai ai đúng giống như cái k i a mập mạp phóng viên nói hạnh phúc chính là ăn no ngủ ngon một dạng lời này có khuyết điểm sao không có tâm bệnh à? nhân ra chính là chỗ này sao dễ dàng thỏa mãn đi hàn thu trầm ngâm chốc lát nói đại gia nói nhiều như vậy cũng minh bạch lý tứ của ta a hạnh phúc cũng không phải cứ cùng tình yêu vẽ lên dấu bằng có lẽ nắm giữ một phần tình yêu hoàn mỹ đối với người mà nói là hạnh phúc nhưng mà người khác c a thích mỹ thực c a thích du lịch ngắm phong cảnh cho nên chúng ta không cần thiết cần phải cho hạnh phúc cái tiếp theo định nghĩa giống như bộ phim này bên trong hạnh phúc đó cũng chỉ là nhân vật nam chính kỳ vọng hạnh phúc h u ố n hồ ta cũng không nói đây là một bộ phim tình cảm a các phóng viên nghe liên tiếp gật đầu nhưng nghe đến tối hậu nhất câu trên mặt không k h ỏ i h i m tình cảm a c á ngươi không phải phim tình cảm a các ngươi không phải một mực hiếu kỳ cái thứ ba diễn viên chính là ai sao bây giờ thì có mời hắn lên đại a nói xong các phóng viên chỉ thấy lấy chu vũ hân từ phía sau đài đi tới ở bên người còn dắt một cái manh manh đắt xoáy khí tiểu hài chỉ thấy tiểu hài nháy mắt to to mò một đám t r ậ n mắt ốc m ồ t phóng viên giống như kỳ quái những thuốc thuốc này a di như thế nào đều biến thành bộ dáng này tới mục thần cho đại gia giới thiệu một chút chín h n g ư ơ i hàn thu ôm lấy mục thần đem mịp dô tiến đến bên mồn của hắn mục thần cũng không luôn uống chậm dãi nói mọi người tốt ta là hàn mục thần năm nay bốn phẩy rưỡi đây là ta ba ba mục thần vỗ, vỗ hàn thu đầu đây là ta mụ mụ mục thần vừa chỉ chỉ chu vũ hân lần này ta muốn cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ đóng phim hy vọng gì chú ủng hộ ta nói xong hiện trường lặng ngắt như tờ các phóng viên bảy đệm đệm không có lầm chữ bốn cái thứ ba diễn viên chính lại là đại tiên nhi nhi tử ta đi ai có thể nói cho ta biết có phải thật sự hay không chơi ạ đại tiên nhi đây nếu là làm gì cả nhà tổng động viên sao lợi hại ngay cả mình nhi tử đều ra tay xem ra thật đúng là không phải phim tình cảm nhi tử đều có hẳn là gia đình loại điện ảnh a các phóng viên thật sự không nghĩ tới cái tia dấu chấm hỏi lại là đại tiên nhi, nhi tử bọn hắn còn tưởng rằng là quốc nội cái kiêng như bức đại minh tinh đ âu hàn thu cầm lại mịt rộ phồn cười nói đại gia cũng nhìn thấy lần này ta sẽ cùng ta nhi tử cùng nhau diễn viên chính bộ phim này bộ này truy cầu hạnh phúc điện ảnh đại gia đến lúc đó nhất định phải cho nhà ta một thần một điểm mặt mũi a một thần cũng góp qua đầu hướng về phía mịt rộ phồn nói còn phải cho cha ta một điểm mặt mũi các phóng viên cười vang tiểu hài này thật có ý tứ ha ha hàn bán tiên mặt mũi ai dám không cho a sáu buổi họp báo sau khi kết thúc các phóng viên mang theo tràn đẩy mánh l t liệu tăng giờ làm việc mà đem tin tức cho làm đi ra Làm hạnh phúc trong ớ i tiên đem cùng nhi tử hàn thần dắt tay biểu diễn. Vị thứ ba diễn viên chính lại là đại tiên nhi nhi viên, gó cùng tổng động cửa, mục chính Cả tử tử. tay ba hàn hàn thần thứ nhà là bán dắt đem Vị nháy mắt tại truyền thông đại thổi đặc biệt thổi xuống mộc thần lập tức liền phát hỏa hàn m ụ c thần ba chữ nhi lập tức liền chui lên nhỏ nhoi bảng hot x ệ ở đỉnh ở nơi này đầu nhỏ nhoi bên trong mộc thần đang nói ống phía trước manh manh tự giới thiệu mình v i d e o tức thì bị vô số dân mạng nhấn lai、like. một cái ba ba đi chỗ nào liền thổi thành siêu sao vô số tiểu hải tử hàn thu xem như càng trâu bỏ tồn tại điện ảnh còn chưa mở trụ con của mình liền đ ỏ lên đám dân mạng nhau nhau nhắn lại không che giấu chút nào biểu đạt chính mình đối với m ộ t thần yêu thích a di ta lập tức sẽ thích m ộ t thần làm sao bây giờ cầu giải ai lão phu đêm xem sao trời kẻ này sau khi lớn lên nhất định là một vị đại xuất ca ta cũng nghĩ có một m ộ t thần hải tử như vậy ta nói đại tiên nhi tại sao không đi tham gia ba ba đi chỗ nào đâu nguyên lai、like、là muốn cùng m ộ t thần đóng phim a cái này có thể so sánh quay tiết mục lợi hại hơn nhiều lão ba là đại đạo diễn chính là không giống nhau mới bốn tuổi liền có thể đóng phim vậy sau này còn có a ba ba đi chỗ nào tổ chương trình phát tới điện mừng chúc mừng điện ảnh thuận lợi khởi động máy khán giả là vừa mừng vừa sợ ai cũng không nghĩ tới hàn thu mới bốn tuổi nhi tử sẽ đích thân biểu diễn bộ phim này cái ngạc như này thật đúng là lớn a làm hàn thu nhìn thấy trên mạng nhiệt liệt tương ứng phía sau ô m m ộ t thần nói m ộ t thần hiện tại đã là một cái tiểu minh tinh cái gì là minh tinh a m ộ t thần không hiểu minh tinh a chính là một cái bị rất nhiều rất nhiều người người yêu thích bây giờ thì có rất nhiều người ưa thích mộc thần cho nên ngươi chính là minh tinh a a vậy ta muốn trở thành đại minh tinh n h ư n g nhiều người thích hơn ta mộc thần cười vui nói hảo ba ba ủng hộ ngươi hàn thu trả lời nếu như mộc thần sau khi lớn lên còn kiên trì giấc mộng này hắn cũng không để ý mộc thần tại ngành giải trí phát triển chỉ cần mộc thần có thực lực kia đã biết làm lao ba liền cho hắn một cái tốt nhất bình đại đầu tháng chín mộc hi sắp khai giảng đạo cấu nhi viên chủ hàn thu thì mang theo mộc thần bắt đầu quay phim lần này hàn thu liền dứt khoát đem quay chụp mà đặt ở ma đều liên quan tới điện ảnh nhân vật nam chính thân phận là một cái cá thể đại lý thương tại thiệt tòi lớn đặc biệt thua thiệt phía sau đi qua cố gắng trở thành một cái thị trường chứng khoán nhân viên giao dịch cuối cùng trở thành một cái nổi tiếng chuyên gia tài chính đại lý thương nghề nghiệp này cùng hoa hạ bây giờ lửa nóng bán hàng online có chút giống bất quá bán hàng online trên cơ bản cũng là đánh chính phẩm c ờ hiệu bán hàng giả bán hàng thật có hay không có thể có bất quá bán hàng thật chắc chắn không có bán hàng giả kiếm tiền rất nhiều người tiêu dùng cũng không để ý chính phẩm quá mắc hàng giả liền hàng giả thôi ngược lại không có nhiều người nhận ra được điện ảnh nhân vật nam chính chính là một cái tương tự với bán hàng online nhân bất quá người ta là tới cửa chào hàng bán cũng là hàng thật hơn nữa còn là cao núi nhọn đồ chơi mặc dù hắn mỗi ngày cần cụ chăm chỉ mặc dù bán đi một cái liền có thể trên đỉnh tiền sinh hoạt phí một tháng nhưng mà đồ vật chính là rất khó bán đi không có nhiều người vui lòng mua cuối cùng nhân vật nam chính vinh quang phá sản thiếu chút nữa thì cửa nát nhà tan sáu số một một khi đi ấu nhi viên đến trường hàn thu cặp vợ chồng cùng một thần cũng đi theo không chỉ có như thế đằng sau còn hạo hạo đáng đáng đi theo một đám đoàn làm phim nhân viên công tác bởi vì hôm nay trận đầu hí kịch liền muốn tại ấu nhi viên bên cạnh quay c h ụ cho nên khi cái khác phụ huynh tiễn đưa hải tử tới ấu nhi viên báo cáo thời điểm trông thấy h ấu nhi viên bên trong lớn như vậy chiến trận còn tưởng rằng đang làm cái gì hoạt động chứ bất quá khi nhìn đến hàn thu cùng một thần một hy sau đó có người liền nhớ tới tới này là ở làm gì chứ quay phim a lúc này một chút phụ huynh cũng không đi liền vây quanh ở h ấu nhi viên bên ngoài xem náo nhiệt kỳ đây vẫn là ta lần thứ nhất trông thấy quay phim hiện trường đâu có phụ huynh tò mò đánh giá bận rộn nhân viên công tác đây không phải là hàn bán tiên sao nguyên lai、like、là hắn ở đây quay phim a các người mới biết được a một cái ăn mặc mốt tuổi trẻ phụ nữ nói ta đã sớm biết trông thấy cái kia hai cái tiểu hài không có bọn hắn chính là đại tiên nhi h ả i tử trước đó tiễn đưa nữ nhi lúc đi học ta liền đem bọn hắn nhận ra chẳng thể trách ta trước đó một mực nói cái kia hai cái tiểu hài nhìn xem khá quen phía trước ở trên mạng nhìn thấy hàn mục thần tin tức cũng cảm giác ở đâu gặp qua đây nếu là quay phim có thể hay không đem con chúng ta cũng chụp đi vào a đến lúc đó con chúng ta cũng đi theo n ổ i danh có khả năng a chập chập ta phải mau nhanh cho ta người anh em gọi điện thoại nhường hắn đem nữ nhi đưa đến ở đây bên trên đấu nhi viên hắn liền hy vọng nữ nhi của mình trở thành minh tinh đâu ha <cười> cái này có thể thực hiện được các gia trưởng lựu giữ nói không ngừng hận không thể mình cũng đi vào diễn cái vai trò hắn thu ngược lại là không để ý bọn hắn hắn bây giờ đang cùng viện trưởng đúng đúng lời kịch đâu nhắc tới cũng xảo tiếp trước nước mỹ trong bộ phim này nhân vật nam chính cho nhi t ử an bài ấu nhi viên tại hoa người khu tụ tập mà lại là người hoa mở bên trong thanh nhất sắc cũng là da vàng tiểu hải nhi thình lình xuất hiện một người da đen ngược lại là cực kỳ dễ thấy hơn nữa ấu nhi viên rất nhiều người nói cũng là h ắ n n ữ cũng không biết nhân gia tiểu hải có quen hay không lúc đó bọn hắn phong đường phố quay chụp còn đưa tới nơi đó rất nhiều người hoa bất mãn nói quay chụp ảnh hưởng tới việc buôn bán của mình bất quá bây giờ tại ma đều hàn thu không có p h o n g đường phố cũng không có người cùng hàn thu phàn nàn đại gia không phải người hoa tất cả mọi người một cái màu da cũng là con rồng cháu tiên a có cái gì tốt xảo lưu a di thật sự là q u á i dày hàn thu nhìn xem lưu viên t r ư ờ n g xin lỗi vừa nói đạo không có chuyện gì có thể thuận tiện liền thuận tiện một chút lưu viên t r ư ờ n g cười nhạt một tiếng đúng các người muốn chụp bao lâu a cho tới chưa đủ ấu nhi viên ống kính rất ít hơn nữa hàn thu chuẩn bị duy nhất một lần đem ấu nhi viên tất cả ống kính đều chụp xong mặc dù trước sau không đứng đắn còn muốn phiền phức mà thay quần áo nhưng là tránh khỏi về sau còn tới phiền phức nhân dân ra t ố t không có vấn đề bỗng nhiên tiểu trương đi tới đối với hàn thu nói hàn đạo vẽ xấu đã vẽ xong hàn thu gật gật đầu lại đối lưu viên trường nói xin lỗi à lưu a di còn tại trên tường vẽ lên vài thứ chúng ta chụp xong sẽ soát trở về lưu a di đi ra cửa trường nhìn xem trên tường cái kia h ạ t ì n e s vẽ xấu từ đơn cảm thấy vẫn rất đẹp mắt chỉ là bên trong gian na cái ý ý ở chữ cái viết sai hẳn là y kỳ h ằ n g nghĩa hạnh phúc không cần toàn bộ đều soát đi hàn đạo đến lúc đó các ngươi đem nó đổi lại làm cho hảo vốn là muốn đổi hàn thu gật gật đầu lưu viên trường biết đây là vì kịch bản cố ý l i ề u mạng sai hàn thu d ã tinh tưởng đây là điện ảnh một cái ẩn tàng chứng màu nhưng hắn cảm thấy cái này viết sai lầm cũng thật có ý tứ ý đại biểu diêu chính là ngươi ý nhưng là ta là mình hạnh phúc rốt cuộc là chính mình hay là người khác hàn thu nhớ kỹ trước đó nhìn qua một câu nói nói ta đói trên tay ngươi có một bánh bao ngươi liền so với ta hạnh phúc ta lạnh ngươi mặc một cái kiện giày áo đông ngươi liền so với ta hạnh phúc ta muốn đi nhà xí liền một cái hố ngươi ngồi sổm chỗ nào rồi ngươi liền so với ta hạnh phúc bốn lời này bị rất nhiều người lưu truyền rộng rãi phục làm danh ngôn hàn thu nhưng là cảm thấy hạnh phúc cũng không phải tương đối đi ra ngoài giống như hạp nẹt cái từ đơn này cái kia dấu chấm hỏi là y vẫn là y là y đi là mình đi mà không phải ngươi cảm giác hạnh phúc cũng không phải cảm giác ưu việt thông qua so sánh càng hơn một bậc tính là gì hàn thu không cảm thấy chính mình ngồi s u ồ n hố nhìn xem bên ngoài người dáng vẻ lo lắng sẽ sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác hạnh phúc là của mình không cần thiết cùng người khác tương đối a có lẽ hàn thu cảm thấy mình cách nhìn có chút cực đoan nhưng hắn xưa nay sẽ không cùng người khác tương đối bởi vì so với hắn ngưu bức nhiều người đi so với hắn người có tiền cũng nhiều đi căn bản không phải so cũng không so sánh được xong nhưng muốn nói ai hơn hạnh phúc vậy cái này liền khó nói chắc có lẽ so hàn thu nghèo nhiều nhưng so với hắn hạnh phúc hơn cũng lớn có người ở a bảy một lát sau quay chụp chính thức bắt đầu từ khoảng cách ấu nhi viên một con đường bên ngoài ngã tư đường bắt đầu máy chụp hình ống kính một mực đi theo hàn thu hai cha con đến rồi ấu nhi viên cửa ra vào ấu nhi viên cửa sở tiêu hàn thu hai người tới lúc đến lưu viên t r ư ở n g đ a n g tại quất giác những thứ này cũng đều là kịch bản an bài tốt đợi đến hàn thu đem nhi tử đưa đến phòng học đi tới phía sau hắn chỉ vào trên tường từ đơn đối với hiệu trưởng nhà trẻ nói q u á y dày phía dưới bốn ta trước đó cùng các ngươi đề cập qua hạnh phúc cái từ đơn này viết sai ở đây không phải y đi, là y bốn lưu viên trưởng trả lời ngươi đừng cùng ta nói ta liền đảo qua mà không hiểu tiếng anh vậy ngài cùng ấu nhi viên nhân nói rằng lúc nào một lần nữa q u é t vôi tốt tốt tốt ta đã biết ngươi đi, đi. vậy ngài nhớ kỹ hạnh phúc là y không phải y l sáu chụp xong đoạn này phía sau tiểu trương lại nhanh cùng nhân viên công tác đem ý s u ấ t thành ý, để cho đoàn làm phim tiếp lấy quay chụp bất quá hạ cái ống kính liền lập tức nhảy đến điện ảnh phân khối m ộ t thần một lần nữa thay đổi một bộ quần áo ngồi ở trong phòng học hàn thu thì đối mặt với đại môn cái khác ống kính bước dài hốc mắt hồng hồng địa chạy tới một đường chạy vào phòng học tại hàn thu chạy vào hấu nhi vít lúc thợ quay phim cố ý đem ống kính dừng lại ở trên tường từ đơn phía trên kéo dài mấy giây sau mới chuyển tới trong phòng học lúc này hàn thu đã ôm thật chặt mục thần nước mắt chảy xuống tại hàn thu sau lưng lưu viên trường mang theo nụ cười vui mừng y chụp xong phía sau hàn thu xoa xoa nước mắt đối với một thần nói một thần nhớ ký hạnh phúc từ đơn như thế nào viết sao là y một thần chỉ chỉ chính mình vừa chỉ chỉ hàn thu không phải y、ấy. thật thông minh hàn thu c ư ờ i s ờ lên một thần đầu lúc này một h i đột nhiên chạy tới đối với hàn thu nói ba ba ta hỏi người tiểu chư cái từ đơn này p u dê sao hàn thu nhữ mày không phải u là y hắn nhớ ký heo từ đơn là t i p một h i hì hì nợ nụ cười heo là u không phải y không đúng là y không phải u hì hì đúng a chính là u không phải y heo là y ngươi sai lầm kì hì ta không có lầm chính là u m ộ c h i c ư ờ i cùng đầu tiểu hồ ly một dạng tiếp đó nàng lôi kéo chu vũ hơn tay nói mụ mụ ba ba thật là n g u à nói mình là tiểu heo hàn thu ngạc nhiên đột nhiên minh bạch u hài âm không phải liền là d i u đi, không phải liền là ngươi ý tứ đi. lại nghĩ tới m ộ c h i từng ngụ nói heo là u hết lần này tới lần khác chính mình còn ngây ngốc nói heo là y cái này mẹ nó chẳng phải thừa nhận mình là heo a tức một h i ngươi cũng dám cùng ba ba nói dân a hàn thu thả xuống một thần đối với một h i đưa ra má chảo một h i quát to một tiếng nhanh chóng như một làn khói chạy mất lưu nãi n ã i heo ba ba muốn bắt ta ngươi mau tới cứu ta à. hàn thu mặt tối s ầ m bảy khóc chính mình thừa nhận mình là đầu heo sáu kể từ bị một h i đùa nghịch một trận phía sau hàn thu liền đối với tiếng anh kiên kỵ không sâu con bạn đó đã biết qua cấp tám đồng thời cùng người ngoại quốc giao lưu không chướng ngại chút nào tiếng anh tự nhiên bị một cái mới vừa vặn học tiếng anh tiểu hài t ử cho đùa bỡn xoay quanh cái này không có thiên lý a hàn thu g i chỉ có thể h á n đem cái này quy tội chính mình quá thành thật nữ nhi thái cổ linh tinh quái như thế ngẫm lại nhìn vẫn là một thần tốt sẽ không khi dễ ba ba sáu tối hôm đó đoàn làm phim một đoàn người đi tới trạm xe lửa quay t r ụ ở đây t r ụ kịch bản là nhân vật chính bởi vì phá sản không có tiền trả tiền môn ư phòng bị chủ thuê nhà cho đổi ra nhi tử cũng không thể không đi theo lão ba không có chỗ ở cố định lưu lạc đầu đường đến nỗi mẹ của nó ơi đã sớm tại nhân vật chính nghèo túng lúc rời đi hắn đi những thành thị khác sinh hoạt nhi tử cũng bị hắn ném cho lão ba bây giờ chụ vũ h ơ n cho một thần t h o à n một kiện áo khoác sợ hắn ở bởi tối cảm lạnh mặc dù hắn hiện tại không có hí kịch nhưng vẫn như c ũ không an tâm hoặc có lẽ là không yên lòng một thần tại trong đoàn kịch chịu khổ nàng là không trông mong hàn thu nàng cảm thấy hàn thu lại muốn diết kịch lại muốn đạo diễn ngay cả mình đều không để ý tới nhi tử chắc là phải bị vắng vẻ một thần đói bụng chưa mụ mụ mua tới cho người ăn không có một thần lung lay cái đầu nhỏ ta muốn c h ờ một lúc cùng ba bà ăn chung chú vũ hân q u a y đầu gặp hàn thu tay thuận múa rậm chân mà cùng nhân viên công tác kể cái gì bộ d á nghiêm n g túc nhường người chung quanh cũng hơi túi thất đầu không một tiếng động nghe hắn lại nhải chú vũ hân ánh mắt dần dần nhu hòa xuống nàng ôm một thần đầu ôn nhu nói một thần quay phim hay không không m ệ t nha có ba ba mụ mụ còn có nhiều như vậy gì chú đổi t i ế p ta chơi rất vui đâu phải không ừ gì chú thường cho ta mua đồ ăn ngon còn có thể ôm ta chơi bọn hắn đều nói ta là bé ngon đâu bé ngoan vậy ngươi chờ một lúc phải thật tốt cùng ba ba diễn kịch ngươi xem ba ba khổ cực như vậy sớm một chút chụp xong chúng ta về nhà sớm hảo ba những ngày này hàn thu mỗi lần chụp xong h í kịch đều sẽ mang theo một thần về nhà dù sao thì tại ma đều một khối này nhi quay phim r ờ i nhà lại không xa mỗi ngày đều về nhà một thần cũng không có đối với quay phim có cái gì bài xích cũng không có người đối diện tưởng niệm hàn thu ra không nỡ chụp cái hí kịch mang một thần chạy rất xa mấy tháng đều không về nhà được hắn chịu được một thần có thể chịu không được vũ hân mang một thần tới quay phim lúc này hàn thu chào hỏi một tiếng ân lập tức đi qua nói xong nàng đối với một thần nói lời kịch đều nhớ a đã sớm nhớ kỹ nhất định sẽ không n h ậ m sai vậy chúng ta cùng ba ba đi quay phim a một lát sau đạo cụ ánh đèn chuẩn bị kỹ cảng quay chụp bắt đầu chạm xe lửa trong nhà vệ sinh một đồng báo chí bị lộn xộn bày trên mặt đất bên cạnh còn có hai cha con hành lý cùng nhân vật chính cái kia chào hàng không đi ra máy quét hàn thu ngồi ở trên báo chí trong ngực ôm ngủ thật say một thần nhà vệ sinh tận cùng bên trong nhất thợ quay phim đứng tại máy quay phim đằng sau im lặng không lên tiếng quay chụp cái này lòng chua suốt một màn không có chỗ ở chỉ có thể ngủ lại trong nhà cầu đây cũng là cỡ nào địa tâm chua hàn thu nghĩ đi nghĩ lại sắc mặt liền buồn bã xuống liền một cái giường đều không thể cho nhi tử tự mình tính được một cái người cha tốt sao hai mắt không giúp nhìn trần nhà những cái kia bơm bấm vòng quanh bóng đèn bay tới bay lui một cái tiếp lấy một cái quên mình hướng về phía quan minh phong đi cho dù mình đầy thương tích cũng vẫn như cũ kiên trì không ngừng mình là không phải giống như cái kia dập lửa bơm bướm, bướm hướng về phía xa không với tới hạnh phúc đâm đến đầu rơi máu chạy lâu năm chụ vũ hân thông qua ống kính nhìn xem một màn này con mắt cũng có chút m ỏ i n h ư cái mũi mặc dù đây chỉ là quay phim nhưng hai cái này đều là mình người yêu dấu nhất chính mình như thế nào nhẫn tâm nhìn xem bọn h ắ n dạng này đông nhiên một thần tại hàn thu trong ngực vặn b ẹ o hôn éo mở mắt ba ba lạnh năm hàn thu ngạc nhiên liên luận ngưỡng tốt trạng thái cũng bị mất mình và con trai lời kịch bên trong giống như không có câu nói này a đã nhảy hy kịch hàn thu dứt khoát h ô n g ngừng chụ vũ hân đi nhanh lên tới cho nhi tử phụ thêm một bộ ý phục một thần không có sao chứ bây giờ không lạnh năm một thần lắc đầu trông thấy tất cả mọi người nhìn lấy mình ngượng ngùng nói ta là không phải là không có d i ễ n tốt hàn thu dợ khóc dợ cười ngươi cũng nhảy vai diễn chắc chắn không có d i ễ n tốt bất quá hàn thu giã không nói gì chỉ cần đừng bởi vì diễn kịch đem nhi t ử đông lạnh hỏng là được tạm dừng một hồi phía sau hàn thu nổi lên một chút tình cảm quay phim tiếp tục hàn thu đem một thần ôm vào trong ngực vô lực ngồi dựa vào bên tường theo thời gian trôi qua hàn thu nhìn trần nhà hai mắt lại lần nữa trở nên mờ mịt trở nên vô thần nhớ tới những thiên chủ này sừng vận mệnh b i thảm hàn thu trong lòng liền cảm thấy một hồi bụt bã lúc này một thần lại chật một chút thân thể mơ mơ màng màng nói ba ba ta vẫn l ệ n h bốn nghe vậy ống kính bên ngoài chu vũ hân lại muốn sông đi lên bất quá nhìn thấy hàn thu không có hô cốt nàng ngạnh xinh xinh dừng bước chân lại hàn thu lần thứ hai nghe nói như thế dứt khoát liền thuận theo tự nhiên chẳng biết tại sao lần này một thần mà nói lại như dao chạm vào trong lòng của hắn lạnh năm ta không có thể cho nhi tử một cái mái nhà ấm áp liền một giường ấm áp chăn mềm đều không cho được ta thực sự là một cái thất bại phụ thân càng như vậy nghĩ càng là thay vào nhân vật chính cảm tình hàn thu tâm tình lại càng phát bi thương hắn một mặt ngơ ngác nhìn trần nhà con mắt đã bắt đầu đỏ lên liền mở môi đều ở đây khe run run r u dậy nhưng ôm một thần hai tay lại càng dùng sức chu vũ hân thấy đau lòng nhanh chóng cầm lấy bộ đàm hướng ngoài cửa còn nhỏ vừa nói đạo các ngươi nhanh gõ cửa nói xong m u ô n liền bị nhân viên công tác từ bên ngoài g ó vang dựa theo kịch bản bọn hắn muốn làm bộ có đường người muốn lên nhà vệ sinh hàn thu quan sát vết gì loang lộ đại môn trên mặt thống khổ và vẻ mờ mịt càng thêm nồng đậm xin lỗi bây giờ c h ỗ này bốn là của chúng ta nhà tiếng đập cửa lớn hơn còn kèm theo hùng hùng hổ hổ âm thanh hàn thu khổ tâm n ở nụ cười che một thần lỗ thai lại dùng bàn chân thấp không ngừng rung động đại môn đầu ở trên tường chống đỡ tới chống đỡ đi giống như một đầu rẽ rụa ở trên bờ cá nước mắt cuối cùng từ hồng đồng đồng hai mắt c h ả y xuống ẩn ẩn còn lộ ra một vẻ vẻ t h y ệ t vọng tiếng đập cửa càng ngày càng nhỏ nhân viên công tác hoàn thành nhiệm vụ của mình đi ra mà chu vũ hơn nhưng là nhữ lại khuôn mặt nhỏ đau lòng nhìn qua cái này sống nương tựa lẫn nhau hai cha con thợ quay phim cũng lên người không chỉ là bị hàn thu biểu diễn lây đến cũng bởi vì kịch bản đến nơi đây hẳn là liễn kết thúc hắn nhớ k ỹ hàn đạo muốn vào lúc này hô c ú t nhưng bây giờ lại năm không có cách nào đạo diễn không h ô n g ngừng hắn cũng không dám ngông cùng làm quyết định cả đám cứ như vậy trầm mặc nhìn xem rơi lệ hàn thu nhìn xem hắn ôm thật chặt một thần run dày thằng đến một thần lại mơ mơ màng màng hô câu lạnh thời điểm hàn thu mới bừng tỉnh giật mình tỉnh giấc Cút. nói xong hắn n g á y nháy mắt mu bàn tay tại hốc mắt bên cạnh tùy ý một vòng tiếp đó lôi kéo một thần đứng lên hàn đạo diễn su bà già thợ quay phim giơ ngón tay cái lên n ữ khí có chút khô không nói hắn biết do kịch bản tự nhiên biết hai cha con này là cái gì tình huống có thể nói hàn thu cái kia khoa trương biểu diễn triệt để chinh phục hắn c h ụ vũ h â n cũng nhanh chóng cầm quần áo đi tới cho một thần phụ thêm sau đó nhìn hai mắt vẫn như cũ có chút t ư n g đỏ hàn thu không nói một câu trực tiếp đưa hai tay ra ôm lấy liêu hàn thu người cái tên này diễn như vậy phiến tình làm gì bốn hàn thu không biết trả lời như thế nào thế là kéo qua một thần đem hai mẹ con đều ô m vào trong ngực mới chậm rãi nói ta ta cũng không biết ta liền là nghĩ tới một thần nghĩ tới ngươi vừa nghĩ tới ta ngay cả một cái ra đều không cho được các ngươi ta liền năm hàn thu đột nhiên cảm thấy đây là chính mình đại nhập cảm tình sâu nhất một vai trước kia trương xẻo mụn bắt công chúa người ba cái đồ ngốc bên trong đại ngốc đều không n h ư ờ n g hắn từng có sâu như vậy cảm thụ để đạn bay làm à u đen hài hước tám km mặt chính mình diễn đến một nửa liền treo ba ngốc lại là hài kịch chỉ có bộ phim này hàn thu mới có sâu như vậy đại nhập cảm mình là một người cha cũng có một cái con trai đáng yêu có một loại tình thương của cha cùng tên là trách nhiệm cảm thụ một mực lượn lờ trong tim hắn bỗng nhiên liền đã hiểu nguyên tắc bên trong người cha kia lối mặt tuyệt cảnh như thế lúc cảm thụ vậy thật rất khó chịu rất tuyệt vọng Nam. Ba ba, ngươi đừng khóc. có phải hay không một thần không có diễn tốt bốn một thần đột nhiên yếu ớt nói một cái câu không có không có hàn thu trà sắt còn mang theo nước mắt gương mặt ôm lấy nhi tử nói ngươi làm được rất tốt vô luận là trong phim ảnh vẫn là trong sinh hoạt ngươi cũng là ba ba thân ái nhất nhi tử một thần vụng về lau sạch lấy hàn thu mắt cái kêu ba ba ngươi đừng khóc ca ta bây giờ ngã xuống cũng không khóc ân ba ba không khóc hàn thu nín khóc mỉm cười đẩy ra cửa nhà cầu hàn thu ôm nhi tử đi ra ngoài đông đảo nhân viên công tác đều cùng nhau đối với hàn thu giơ ngón tay cái lên bọn hắn vừa rồi thông qua phía ngoài máy quay phim cũng nhìn thấy một màn này chưa từng trông thấy nhà mình hàn đạo khóc bọn hắn trong lòng cũng tuân ra một c ô khâm phục c h i tình hàn đạo diễn quá tốt rồi hàn đạo ta cảm thấy kim tượng thưởng muốn cho ngươi ban một cái tối d à i nam diễn viên Ô ô, thấy ta suýt chút nữa đều khóc hàn đạo ngài về sau dứt khoát làm diễn viên a đừng v ố t vai diễn hàn thu d ở khóc d ở cười các ngươi có phải hay không muốn gây sự a ta không làm đạo diễn các ngươi đi uống gió tây b ắ c a ha ha đám người cười to hàn thu lần nữa quay đầu liếc mắt nhìn cái tia p h i ế cửa nhà cầu tiếp đó lại nhìn một chút trong ngực nhi từ cùng bên cạnh một mặt ôn nhu ý cười chu vũ hân có lẽ đây chính là làm hạnh phúc tới gõ cửa a trung tuần tháng mười khoảng cách khởi động máy đã qua hơn một tháng hơn một tháng qua này hàn thu phảng phất cảm giác đã trải qua một người khắc sinh lấy một cái khác nghèo khổ phụ thân đi thể nghiệm cái này gian tân sinh hoạt mặc dù hàn thu không am hiểu tiêu thụ cũng không am hiểu quản lý tài sản cùng cổ phiếu nhưng tương tự thân là một cái phụ thân hắn biết được nhân vật chính người không có đồng nào mang theo nhi t ử ngủ ngoài trời tại đầu đường nhà vệ sinh công viên lúc tuyệt vọng tâm tình liên giống bị toàn bộ thế giới vứt bỏ chỉ còn lại có con của mình hàn thu thay vào rất sâu một thần đại nhập cảm ngược lại là không có hàn thu sâu như vậy dù sao hắn là một đứa bé cũng sẽ không những cái kia thể nghiệp phái phương pháp phái trường phái biểu hiện diễn dịch phương thức biểu diễn của hắn thuần túy duy trì tại cùng hàn thu phụ tử quan hệ bên trên nếu như biến thành người khác tới diễn phụ thân nhân vật này mục thần tuyệt đối phải làm hư cho nên hơn một tháng qua này kịch bản sinh hoạt chật vật đi nữa thời điểm mục thần đều bảo trì một cái rất là quan tâm thái không có rơi xuống một giọt nước mắt còn ngược lại an ủi hàn thu chỉ có một ít trang cảnh hàn thu cố ý nhường hắn đuồng ị c h chút ít tính khí đã đạt đến hiệu quả tốt hơn tỉ như bị đuổi ra quán trọ lúc hàn thu nhường mục thần ỉ lại trước cửa la hét muốn đi vào ngủ lúc đó một thần diễn c ặ buổi đều không làm đến nơi đến trốn tiểu tử này từ lúc xuất sinh chính là một cái bén g oan rất ít chủ động tại hàn thu cặp vợ chồng trước mặt nũng nịu đùa nghịch tình khí hàn thu cùng chu vũ hơn mà nói hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không vi phạm hàn thu d ã là cảm khái đã biết nhi t ử quá nghe lời đến nỗi một h i cái kia liền cùng đệ đệ không giống nhau lắm thường xuyên s a i bảo ý đồ xấu lại nhiều còn ưa thích đùa nghịch chút ít tình khí ít nhất một thần sẽ không giống nàng ấy dạng lấy chính mình lão ba nói đùa làm trò cười nếu để cho một h i tới diện ống kính này tuyệt đối có thể cho hàn thu huyên náo đầu đều phải lớn hơn mấy vòng diện mạo vốn có biểu di không ngoài như thế hôm nay ma đều một cái công viên bên ngoài đường đi bên cạnh đoàn làm phim chính ở chỗ này quay chụp chung quanh có không ít người đi đường đều rối rít ghé mắt tò mò đánh giá bên này có ít người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh thu hình lại p h ả n phất phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng lúc này tiểu trương một mặt bất đắc di đi lại hàn thu bên cạnh một mặt tủ rủ bộ dáng hàn đạo ta từ bỏ cái đồ chơi này ta là lộng sẽ không tiểu trương cầm trong tay khối rủ bị kín đáo đưa cho hàn thu ta cũng không tiếp tục đụng cái đồ chơi này không cần thì ta hàn thu rợ khóc rợi người mua khối rủ bị thời điểm chưa hề nói minh thư sao phía trên chắc có công thức a ách bốn nói minh thư phía trên có công thức tiểu trương một mặt trấn kinh ta vứt bỏ năm ta cho là không có tác dụng gì đâu hàn thu nam hàn đạo nếu không thì ta lại đi mua một cái không cần ta bản thân biết chơi hàn thu tự tin cười cười hơn nữa chơi đến rất t ố ta thật sự đương nhiên ta có thể trong vòng ba mươi giây l i ề u mạng xong ngươi nói xem nói hàn thu mà bắt đầu l i ề u mạng đứng lên tầng dưới chót giá c h ữ thập hai tầng khôi phục tầng cao nhất của màu tầng cao nhất quý vị hết thể chỉ tốn hai mươi tám giây hàn thu thuận tiện liệu mạng xong tiểu trương toàn trình đứng ngoài quan sát nhìn xem hàn thu ngón tay không ngừng kích thích thậm chí ngay cả ngón út đều dùng tới khoa trương tư thế lập tức bị cả kinh nói không ra lời lợi hại a hàn đạo chuyện nhỏ chơi rất nhiều năm hàn đạo dạy ta một chút thôi tiểu trương cười nịnh nhìn xem hàn thu xoa xoa tay nói ta đây cái cách chơi quá phức tạp đi ngươi vẫn là đi trước học thuyết minh thư lên cấp thấp cách chơi a tiểu trương im lặng hóa ra nói minh thư lên là cấp thấp cách chơi a đúng à cái kia hết thể liền bảy tám cái công thức nhớ kỹ dễ nhớ chỉ là tương đối tốn thời gian ta đây cái t h u cách chơi hết thể hơn một trăm cái công thức n g ư ơ i muốn học một ngày hai ngày là học không được hơn một trăm cái công thức sáu tiểu trương trong nháy mắt liền từ bỏ tốt à, ta vẫn thành thành thật thật nhìn nói minh thư tính toán hàn thu gật gật đầu không thể phủ nhận hiện tại cái này niên đại lại không giống nguyên tắc bên trong cái kia khối dù bị vừa mới xuất hiện thời đại bây giờ công thức đều đứng đầy đường tân thủ chỉ cần cầm nói minh thư liền có thể lục lọi l i ề u mạng xong chỉ lạc p h ẩ m cao cấp cách chơi rất nhiều tân thủ không biết thôi bây giờ tam gia khối dù bị tốc độ nhanh nhất chỉ cần mấy giây niên đại đó cần mấy chục phút có người còn nói cái đồ chơi này không có khả năng liệu mạng trở về cũng tỷ như trong kịch bản nhân vật nam chính thực tập công ty quản lý một cái như thế nào chuyển khối dù bịp đều chuyển không trở lại nam nhân lời này phóng tới bây giờ cũng chỉ bất quá là một chuyện cười thôi tiểu trương sau khi đi miệng rộng mà đem hàn thu là ma phương cao thủ tin tức tung ra ra ngoài dẫn tới các nhân viên làm việc đều nghĩ đến xem hàn thu chơi khối dù bịp bình thường nhìn trong video những cao thủ kia xoay chuyển làm sao như thế nào nhanh bây giờ có thể hiện trường chính mắt trông thấy ta cũng không phải cái gì cao thủ chỉ là một người chơi giả dặn kinh nghiệm thôi hàn thu khiêm tốn nợ nụ cười vẫn là thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ hoàn toàn chính xác h ắ n gái này hơn hai mươi giây tốc độ chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng tiêu chuẩn chơi mấy lần khối dù bị phía sau hàn thu ho nhẹ một tiếng đạo t ố t không chơi bắt đầu quay phim ma đám người lên tiếng bắt đầu bận rộn mãi cho đến lúc chạm vào tối mọi người tại ma đều đầu đường dạo qua một vòng lại một vòng cuối cùng đi đến một cái trong công viên trong công viên có hai cái sân bóng rổ chỉ là bây giờ thái dương sắp xuống núi đã không có người ở đây chơi bóng rổ cho dù có người hàn thu g ã sẽ khách khí mà đem người mời đi ra ngoài tin tưởng đám dân thành thị vẫn sẽ cho hắn mặt mũi này ba mươi ba người không phải tại cùng đệ đệ chơi bóng rổ sao hàn thu tức xạ mặt lại chúng ta đang vì quay phim làm chuẩn bị tỉ tỉ chờ ta chụp xong lại cùng ngươi chơi bóng rổ a một thân quên nhủ tôi đang một khi chu nhậm nhỏ ta đi tìm chương thúc thúc chơi hắn nơi đó có thật nhiều đồ chơi thú vị đâu mấy phút sau tiểu trương phát ra một tiếng rú thảm m ộ c h i ngươi lại tới làm gì thả xuống những đạo cụ kia để cho ta tới những đạo cụ kia không thể chơi không thể chơi ta năm đại tỷ ngươi đi địa phương khác chơi a m ộ c h i hét lên cắt ngươi tại sao cùng cha ta một dạng dài dòng a tiểu trương bảy năm một phen giày v ò phía sau quay chụp cuối cùng bắt đầu m ộ c h i cũng cuối cùng thành thành thật thật không có bốn phía quấy dối chỉ là khổ tiểu trương cầm một cái nói minh thư không sợ người khác làm phiền mà dạy một h i chơi như thế nào khối ru bít a sần chỉ thấy ống kính phía dưới hàn thu hai cha con bắt đầu ở trên sân bóng rổ chơi bóng một thần nâng cao hai tay dùng sức đem bóng rổ hướng về giỏ bên trong ném đi không trúng Cút. lần thứ hai bốn vẫn là không có bên trong Cút. lần thứ ba lệ tứ lượn thẳng đến lần thứ năm thời điểm đầu này mới rốt cuộc qua một thần cũng rất phối hợp mà hô to hắn lời kịch à tiến b ả o ta về sau sẽ trở thành một cái vận động viên bóng rổ không ngờ hàn thu nhưng là vô tình đã k í c h đạo cái này nhưng nói không c h ắ ca ngươi bây giờ tài nghệ này cùng ta trước đó không sai biệt lắm cha nào con lấy đi ba ba năm đó trình độ rất kém k ỏ i cho nên ngươi cuối cùng trình độ không sai biệt lắm giống như ta cho nên hàn thu nhún n h u ú n vai ta không hy vọng ngươi đem thời gian tiêu vào trời bóng rổ phía trên có lẽ ngươi ở đây rất nhiều phương diện đều rất ưu tú nhưng đây tuyệt đối không phải bóng rổ nghe vậy m ộ t thần s ẹ p lấy miệng nhỏ cố ý biểu hiện ra rất không vui dáng vẻ còn đá trên đất bóng rổ m ộ t c ước bên ngoài sân chu vũ h â n c ư ờ i tủng tìm nhìn xem một màn này nàng đặc biệt ưa thích hàn thu giáo dục nhi t ử lúc âm kính hàn thu ngầm đầu chỉ thấy trời chiều đã nhanh muốn bị chìm vào từng tòa cao ốc chọc trời phía dưới nhi tử nghe vĩnh viễn mãi mãi cũng đừng để nói cho ngươi ngươi không thể làm cái gì. cho dù là ta cũng không được biết không hàn thu một mặt nghiêm túc nhìn xem một thần đã biết một thần nhỏ giọng trả lời nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo vẻ n g h i hoặc nếu như ngươi có một mộng tưởng vậy sẽ phải đi bảo vệ nó hàn thu nói những cái kia chẳng làm nên trò chống gì không làm được những chuyện này người bọn hắn muốn nói cho ngươi ngươi cũng không được nhớ kỹ tuyệt đối không nên bị những lời này ảnh hưởng hàn thu quay đầu nhìn xem cái kia tranh hồng trời chiều nếu như ngươi có mộng tưởng liền muốn cố gắng đi thực hiện nó nhân vật nam chính muốn kiếm tiền muốn cho nhi tử một cái mái nhà ấm áp đây chính là hàn mộng tưởng mà điện ảnh nhưng là hàn thu m ậ p t ư ợ n g bảy sân bóng một bên khác tại hàn thu đám người không có chú ý tới chỗ lao ba yên lặng đem từng cảnh tượng ấy thu vào đáy mắt hắn lúc này tới trong công viên tàn bộ vừa vận đ ụ n g tới nhi tử cùng cháu trai đang quay hy kịch nếu có m ậ p t ư ợ n g liên muốn cố gắng đi thực hiện n ọ bốn lao ba nhìn xem cái kia dần dần biến mất tại hát cám trời chiều yên lặng thở dài một cái cháu trai là sơ sinh mặt trời mới mọc nhi tử là mặt trời giữa trưa mình là trời chiều sắp đám chỉ bốn cuối tháng mười một quay chụp lúc sắp đến gần hồi cuối làm hạnh phúc tới gõ cửa là một bộ rất đơn giản đ i ệ ảnh không hao phí quá nhiều quay chụp thời、gian. nhưng đây cũng là một bộ rất phức tạp điện ảnh phức tạp đến rất nhiều người truy cứu một đời đều không đợi đến hạnh phúc tới gó cửa hàn thu đã cảm thấy có nhiều thứ không cần thiết làm cho quá phức tạp hạnh phúc bốn hắn nhớ mang máng khởi động máy buổi họp báo lúc có một mập m ạ p nam phóng viên thật vui vẻ nói hạnh phúc của mình chính là ăn được ngủ ngon hắn kỳ thực rất hâm mộ loại này thật đơn giản người mỗi người truy cầu không giống nhau đi có phân chia lớn nhỏ nhưng không có phân biệt giàu nghèo đừng cho người khác nói ngươi không được nói ngươi không làm được chuyện này nói ngươi không nên thân bốn cũng không cần để người khác nói với mình không hạnh phúc hạnh phúc thuộc về y không thuộc về y ngày một tháng mười hai ma đều sở giao dịch chứng khoán xem như hoa hạ đại lục hai đại nơi giao dịch một t r o n g ở đây hội tụ hoa hạ vô số tài chính cự đầu cùng công ty đến nỗi đại lục một cái khác nơi giao dịch thì tại sâu thành phố liên hợp lại chính là h ố sâu hạn tại hoa hạ địa vị tương đương với nước mỹ phú an hàn thu vai trò nhân vật nam chính ngay tại ma đều một nhà tài chính công ty thực tập cuối cùng từ hơn mười vị thực tập sinh bên trong chỗ hết tài năng trở thành một cái duy nhất chính thức nhân viên hôm nay sắp quay chụp tối hậu nhất mặt diễn tối hậu nhất cái ông kính cũng chính là hàn thu từ cửa công ty lao ra một mặt kia Vì quay trụp ống kính này hàn thu không thể không phong đường phố quay trụp tiếp đó còn muốn thỉnh vai quần chúng tới vai diễn người qua đường ống kính này mặc dù ngắn nhưng mà rất trọng yếu hàn thu cũng không hy vọng những cái kia người qua đường xảy ra điều gì sai lầm cũng không hy vọng người qua đường đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người mình mà không phải trước mặt trên đường hoặc là bởi vì tại ống kính phía trước luôn c u n g mà lộ ra một chút không nên có biểu lộ đám dân thành thị không đáng tin cậy hay là mời chuyên nghiệp vai quần chúng tốt hơn lúc chạm vào tối phong đường phố đã bắt đầu kỳ thực cũng liền phong quả phụ hành đạo còn có một nửa có thể đi nhân viên công tác cũng tại an bài vai quần chúng hàn thu đã tại trang điểm ăn mặc lúc này một chiếc điện thoại đánh tới thử nhân hàn đạo đoán xem hôm nay ngày gì ngày một tháng m ộ ư ơ i hai hôm nay là ta hơ khô thẻ c h e thời gian hàn thu rất ngay thẳng mà trả lời ách bốn ôn tử nhân là người, người hàn đạo hôm nay thế nhưng là ta khởi động máy thời gian a hàn thu nghĩ tới đoán xem nhìn ta mời ai diễn viên chính antony h thôi chứ hắn còn có ai hàn thu khẳng định nói antony h hộp đ ợ kim tư chính là vai diễn c ư a điện kinh hồn trong hệ liệt mặt cái k i a sát nhân cùng lao đầu người hàn thu nhớ mang máng lần kết hồn nợ cử hành trong thực r ư ợ u người lao đại này thúc nhìn kịch bản sau đó lựa chọn ôn tử nhân mà không phải sư tử c ử a đạo diễn trên thực tế hắn c á i lựa chọn này không thể nghi ngờ là hết sức sáng suốt bây giờ ôn tử nhân trở thành tà điện tông sư cái kia sư tử c ử a đạo diễn hàn thu liền tên cũng không nhớ bây giờ antony h cũng sắp sáu mươi tuổi hắn cùng ôn tử nhân đã từng hợp tác ba bộ c ư a điện kinh hồn lẫn nhau rất quen thuộc trừ hắn ra hàn thu thật đúng là đoán không được ôn tử nhân sẽ chọn ai tới diễn so bảy tông tội bên trong tên biến thái kê sát nhân cùng cảng biến thái nhân hàn đạo người đoán đạt chuẩn Ôn tên biến thái này sát nhân cuồng không chỉ có giết người còn mẹ nó ăn thịt người a xem như ảnh sử tượng cùng thằng hề cùng nổi danh siêu cấp đại nhân vật phản diện vị này ăn thịt người điên cuồng thế nhưng là dọa sợ vô số người thằng hề là sụp hẹn rổ xuya di điện ảnh không thể tranh cãi đệ nhất nhân vật phản diện mà hắn chính là tà điện trong phim ảnh không thể tranh cãi biến thái đệ nhất sát nhân cuồng hàng này chính là hạng nghi bản tiến sĩ t i ế p trước tương tự bảng xếp hạng có thật nhiều nhưng tuyệt đại đa số bảng xếp hạng đều đem hạng nghi bản đặt ở tên thứ nhất đằng sau có c ư a điện kinh hồn mật thất sát nhân c u ầ n cũng có đức châu c ư a điện sát nhân c u ầ n còn có người thể con giết sát nhân c u ầ n chỉ bất quá đằng sau đông đảo sát nhân c u ầ n cũng chỉ là biến thái giết người mà thôi hoặc có lẽ là còn có cái khác hạng mục giải trí giống như nhân thể con giết tam đại nhân vật chính ưa thích đem người then chốt tháo bỏ xuống tiếp đó miệng tiếp lấy một người khắc hoa cúc nối liền trở thành một đầu bỏ nhân thể con con từ bộ thứ nhất ba người con giết đến bộ ba trăm người con giết những thứ này sát nhân c ũ n g thật sự sợ nào không bình thường hoặc có lẽ là lại giống kinh khủng viện bảo tàng tượng sáp đem người chế tắc thành tượng sáp cũng có lẽ ra người khách sạn bên trong đem người lột điểm thiên đăng những thứ biến thái này hoa văn t r ố n g chất nhưng duy chỉ có hạn nghị bạn tiến sĩ tối điệu bát lạc nhi á quả táo dâm phối não người hoa đông thân mới mẻ hưng ơ lo lắng bẩn phối t ợ dọ vẹn sợ hát tùng lộ đ ừ n g nói thật đúng là tươi non nhiều chất lỏng lại mở một bình một nghìn chín trăm bốn mươi lăm năm giọt chi dùng một bộ án mợ dễ tư mai xâm đồ sứ phóng một đoạn mô gia bốn trăm tám mươi tám đây chính là năm sự im lặng của bệ cửu ôn tử nhân còn tại thao thao bất tuyệt cùng hàn thu g i ả n g thuật hắn muốn làm sao đi hiện ra h ạ n n h ỉ bạn tên biến thái này m ị lực hàn thu thực sự nhịn không được ngừng ngừng ngừng đi đừng nói nữa ta lập tức muốn q u a y phim ngươi đừng ảnh hưởng tâm tình của ta hàn đạo vậy ta treo a đi thật là tiến đưa chúc ngươi bị hàn nghi bạn ăn khu khu hàn đạo đừng như vậy a năm ta nói với ngươi hàn nghỉ bạn ăn thịt người là bốn cúc cho ta năm sáu hàn đạo có thể bắt đầu chưa hàn thu nhìn xem chụp ảnh ánh đèn đều chuẩn bị xong gật đầu một cái đi bắt đầu đi đi cái quái gì vậy sát nhân cùng sáu ta muốn truy cầu hạnh phúc đi nô、no. hàn nghị bạn tiến sĩ hạnh phúc không phải là ăn thịt người a hàn thu dùng mình sửa sang suy nghĩ hàn thu đứng tại cửa công ty hô à sơn vai quần chúng nhóm bắt đầu ra trận ra vẻ người qua đường từ cửa công ty từng cái đi qua có ít người mặt mỉm cười có ít người cúi đầu không nói có ít người sầu mi khổ k i ể m còn có người cùng người bên cạnh không ngừng trao đổi nam nữ già trẻ mặc bất đồng quần áo mang theo bất đồng gương mặt diễn ra nhân sinh muôn màu hàn thu gừng đỏ hốc mắt từ cửa công ty chạy đến hàn thu n cư t t r cao hai tay ngửa đầu tùy ý nước mắt xẹt qua gương mặt của mình quyết định thần hàn thu tùy tùng đám người chậm rãi đi ra ống tính bên ngoài hàn thu quay đầu lại hướng về phía đại gia kêu lên chúng ta quay xong quay xong vô luận vai quần chúng vẫn là nhân viên công tác đều ở đây một khắc gieo họ một thần bị chu vũ hân ôm vào trong ngực cũng học hàn thu d ơ cao lên hai tay dùng giọng nói non n ư ớ c nói hơi khô thẻ c h e rồi hàn thu hất ra chân chạy đến mâu tử bên cạnh thật sâu hôn chu vũ hân một chút tiếp đó hắn ôm lấy một thần d ơ lên cao cao như tử hài lòng hay không vui vẻ một thần ngọt ngào cười nói hạnh phúc hay không hạnh phúc nha hạnh phúc mọi người thấy hàn thu hai cha con nụ cười trong lòng cũng tự nhiên sinh ra một cô ấm áp rất nhiều nhân viên công tác đi theo hàn thu đánh nam dẹp bắt nhiều năm còn là lần đầu tiên trông thấy hàn thu rơi lệ lần thứ nhất trông thấy hàn thu cười như thế năm hạnh phúc ba ba ta cũng muốn ôm một cái m ụ c h i đưa hai tay ra ngẩng lên tròn t r ị a cái đầu nhỏ tại hàn thu trước người nhảy không ngừng tốt tốt tốt hàn thu một tay lấy nữ nhi mò lên hai cái đầu vai phân biệt ngồi một cái tới ta cho các ngươi chụp ảnh chú vũ hân cười nói nói lấy điện thoại di động ra đem một màn này vô xuống tới chụp xong phía sau một h i tóm lấy hàn thu tóc ba ba sớm biết ta liền đến quay phim quay phim chơi vui như vậy tuyệt không mệt mỏi、đi. còn k hàn ô n cần đến trường. g h thu mặt tối sầm sợ là tối hậu nhất câu mới là mấu chốt a ba ba là đạo diễn về sau chính là có người quay phim cơ hội hàn thu giã đáp lễ một h i nói một cái cái mũi nhỏ của nàng m ụ c h i cao mũi một cái cười nói hì hì ba b à tốt nhất rồi ha hàn a h thu vui vẻ nợ nụ cười yên tâm đi ta sẽ vẫn đối với các ngươi khỏe vô luận thế giới này biến thành bộ g á n gì g l i ê n tại hàn thu bên này hơ khô thẻ c h e thời điểm lâm hoa cũng giết thanh tử hàn quốc trở về hắn tại cả tháng bảy liền mở máy so hàn thu còn nhanh hơn nữa nội dung cốt truyện điện ảnh so làm hạnh phúc tới go c ợ a đều đơn giản hơn tại kim bình vũ dưới sự giúp đỡ hắn đập đến gọi là một cái bay lên nếu không phải sẽ không nói tiếng hàn phải mời phiên dịch lâm hoa đoán chừng còn muốn sớm hơn một tháng trở về lần này hắn vẫn như c ũ mời hai cái tuấn nam mỹ nữ a là chủ diễn hàn thu nghe nói một cái gọi tống bên trong cơ bản một cái gọi pháp bảo nhi nam rất đẹp trai nữ rất thanh thuần chuyên đi thần tượng minh tinh đường đi bất quá hàn quốc xoái khí xinh đẹp có nhiều lắm tường c h ư n g không sai biệt lắm một cái bộ dáng hoàn mỹ khuôn mặt có thể đem người thấy phạm khuôn mặt mụ chứng ngược lại lâm hoa là phạm vào khuôn mặt cuối cùng đành phải chọn phải đành lâm ấ y xoáy hai khá ca vai. cái diễn kỳ tương đối khá ca mị nữ tới tương nữ đóng kỳ mị l hoa l ú chỉ ấy liền cùng Kim cùng n b ì Vũ chửi bậy, hàn Quốc cái c Hàn Trình bậy, này n cũng Bình h cái kia đi. Kìa cái gì? quá kia đi. Kim Kìa vào ũ nghi hoặc. Chính hoặc. l quá tương tự、à? Lâm h a chỉ vào bên đường tiện tay có thể gặp chỉnh dung bệnh viện quảng cáo nói ngươi xem một chút quảng cáo này liền trực tiếp nói chiếu vào cái nào đó minh tinh khuôn mặt đ ể c h ỉ n h ta nói được nhiều người ngũ quan đều như thế nào giống nhau như lúc đâu kim bình vũ bất đắc dĩ nợ nụ cười không có cách nào chỉnh dung tại hàn quốc là chuyện bình thường như c ấ nữa lâm hoa vẫn đạo ta nghe nói hàn quốc có tiếp cận một nửa người chính cho có lẽ vậy kim bình vũ c ư ờ i khổ nói kỳ thực có thật nhiều người cũng không phải tự nguyện không phải tự nguyện chẳng lẽ còn có người ép buộc bọn hắn trình dung lâm hoa kinh hô không phải có người ép buộc mà là xã hội này ép buộc tại quốc gia chúng ta bề ngoài còn có thể ảnh hưởng vấn đề nghề nghiệp kim bình vũ nói xong lấy điện thoại di động ra cho lâm hoa nhìn một cái vấn quyển điều tra lâm hoa nhìn một chút kết quả 1264 n h â n t r u n g 98% vào nghề giả trả l ợ i bề ngoài đối với vào nghề có ảnh hưởng cực lớn Đồng thời, tuyển bạt những thứ này ứng viên xí nghiệp năm trăm tám mươi b ố tên hờ giờ bên trong chín mươi bốn nhân trả lời tại thu nhận ứng viên lúc lại cân nhắc bể ngoài nhân tố xem xong lâm hoa trong nháy mắt im lặng cái này mẹ nó n à y có được coi là dựa vào khuôn mặt tăng cơm xấu xí nhân về sau muôn ngàn lần không thể đi hàn quốc tìm việc làm bất quá lâm hoa vẫn là không có biết rõ ràng tống trọng cơ bản cùng phát bảo nhi chỉnh cho không có ngượng ngùng hỏi cuối cùng điện ảnh tại cuối tháng m ộ ư ơ i một hơi khô thẻ tre lâm hoa cũng phủi m n g một cái chuẩn bị tránh người kim bình vũ đem lâm hoa đưa đến sân bay nói d ư n g đạo đa t ạ cảm ơn ta làm gì lần này làm phiền ngươi nhiều như vậy hẳn là ta cảm ơn ngươi không ngươi cung cấp cho ta một cái tốt mạch suy nghĩ ta chuẩn bị nhằm vào chỉnh dung chụp một bộ phim nhằm vào bốn chỉnh dung lâm hoa khách khí gật đầu ách ha ha vậy ta đến lúc đó nhất định muốn xem ta tích h cái mẫu thân s i ế t hát cám đạo diễn quá kinh khủng nói chụp gì liền chụp gì vẫy tay lâm hoa quay người lại ngồi trên máy bay hồi ma đ ề u sáu h à n thu bên này hơi khô thẻ c h e phía sau đi theo trường thành truyền hình điện ảnh căn cứ một chuyến chuẩn bị tại fs làm hậu kỳ bây giờ mặc dù tháng mười hai phần truyền hình điện ảnh căn cứ vẫn như cũ thật nhiều du khách chủ đề công viên trường thành đại đường phố điện ảnh thiên đường cũng là các du khách cứ thích đi chỗ tăng thêm nơi này cách hoành đ i ế m ảnh xem thành rất gần đụng tới minh tinh tỷ lệ rất cao các du khách cứ vui vẻ ý hướng bên này toàn bộ vạn nhất đụng tới của mình thích minh tinh còn có thể mặt dạng mày dạy đi lên chụp kiểu ảnh muốn một cái ký tên gì có người còn thống kê qua trường thành đại đường phố đến điện ảnh thiên đường một đoạn t i ế t lộ minh tinh qua lại tỷ lệ cao vô cùng một chút hưu tâm cậu tử liền thường xuyên ngồi sồn rất nhiều minh tinh cũng là hướng về phía điện ảnh thiên đường tới có thể ở bên trong treo cái tên lưu cái dấu chân gì đây chính là có thể t r ư ớ n g giá trị bản thân khác biệt không thấy rất nhiều đạo diễn đều thích từ điện ảnh trong thiên đường chọn người sao dân ra rất nhiều người đều công nhận hoa tiên làm ra cái tên này người đường hàn thu đến giải thành cơ địa thời điểm trường thành đại đường phố một mảnh vui vẻ phồn vinh rất nhiều du khách đều ở nơi này dạo chơi hoặc là mua sắm hàn thu lái xe xuyên qua trường thành đại đường phố m a i cho đến căn cứ bên trong nhất fs công ty fs công ty cũng không đối ngoại khai phóng các du khách cũng vào không được hàn đạo ngài đã tới tăng cứ c hàn ủ q u thu giơ ta ngón tay cái lên hàn đối với giúp đỡ chính mình con cái cha mẹ của đều rất thưởng thức cho chuyện một chút cuối cùng nói đến chủ đề công viên sự tỉnh thẩm thông nói hàn đạo chúng ta chuẩn bị đem ít chiến cảnh thêm đến khoa huyện trong thành đi được a các ngươi nhìn xem xử lý là được còn có lâm tổng bên kia chuẩn bị xây một cái tội ác t r i thành thẩm thông đi theo g i ả n giải g chính là một cái phim cảnh sát bắt cướp chủ đề công viên đến lúc đó có thể sẽ ở bên trong lộng một cái chân nhân cơ s hạng mục a cái này có thể có ta trước đó cùng lâm tổng đ ể cập qua hàn thu trả lời hương giang nhiều như vậy phim cảnh sát bắt cướp một cái thành thị liền cơ hồ đã bao hàm hoa hạ một nửa trở lên c ả n h phì đ i ệ ảnh lâm hiểu minh có ý nghĩ này hàn thu không có kỳ quái chút nào trò chuyện xong cái này phía sau hàn thu đầy một câu ngươi phải chú ý một chút trong căn cứ công tác bảo an ta xem trường thành đại trên đường có rất nhiều cậu tử vạn nhất bọn họ và minh tinh xảy ra xung đột chúng ta phải trước tiên khống chế lại t h ẩ m thông gật gật đầu ta đã biết còn có những cái kia săn tìm ngôi sao ngươi muốn t r a ra, đừng để lừa đảo trà trộn vào tới hàn thu nói lúc trước hắn lúc tới liền thấy một cái đeo kính đen bên trong nghiên năm người tự xưng săn tìm ngôi sao tại công viên bên trong cùng du khách bắt chuyện ok ta sẽ t r a rõ ràng hảo khổ cực năm nay cuối năm thưởng cho ngươi bao đại hồng bao t h ẩ m thông nhãn tỉnh sáng lên hắn biết hàn đạo xưa nay sẽ không tại cuối năm thưởng bên trên keo kiệt cái gì ở căn cứ chờ đợi một tuần an bài tốt hậu kỳ biên tập c h u y ệ n nhi phía sau hàn thu liền lái xe trở lại ma đề u khi trở về vừa lúc là buổi chiều hàn thu cho chu vũ h â n gọi một cú điện thoại nói mình tiện đường đón h a i t ử nhóm về nhà đi tới nhà trẻ hàn thu vừa xuống xe liền trông thấy đại môn bên cạnh một cái kia thật to hạnh phúc từ đơn hạy gì nợt l u a di cũng có tâm hàn thu lắc đầu nợ nụ cười trực tiếp đi vào nhà trẻ một chút lao sư nhìn thấy hàn thu tới đều hơi câu nệ gật đầu vấn an hàn thu đi đến hai hải t ử c h ỗ i chủ đằng sau xuyên tấu qua cửa sổ lặng lẽ đánh giá bên trong chỉ thấy lao sư vô luận hỏi cái gì một h i cũng là trước hết nhất cướp đáp chính là cái k i a c ũ n g không để ý đúng hay không ngược lại thứ nhất tầm ý chính là nàng một thần thì lặng yên ngồi tại vị trí trước c ầ m bút nhất bút nhất họa mà viết cái gì ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo cái khác tiểu bằng hưu đọc sách chỉ chốc lát sau khoảng bốn giờ thời điểm nhà trẻ tan học một h i nắm lên túi sách liền hướng ra phía ngoài chạy hàn thu một cái cắt bước nàng liền trực tiếp đâm vào liễu hàn thu trong ngực ba ba một h i ngạc nhiên kêu ra tiếng tiếp đó đưa hai tay ra liền muốn nhảy vào hàn thu trong ngực ai nha nha đều bao lần nhân làm sao còn phải ba ba ôm ngoài miệng nói hàn thu vẫn là ngồi xuống đem một hy bế lên một hy cười giả dối ta đều ngồi một ngày đi cái mông đều ngồi đau hàn thu vô vô một h i cái mông hắn vậy mới không tin nha đầu này chuyện ma quỷ đâu lúc này một thần cũng c ó n tiểu hàng o người túi sách đi ra nhìn thấy hàn thu cũng ngoài ý muốn hô ba ba đi ba ba đón các ngươi về nhà ba ba ngươi vẽ xong điện ảnh rồi một thần biết hàn thu mấy ngày nay đi làm điện ảnh đi còn không có đâu bất quá có khác gì c h ú giúp ba ba vẽ đợi đến qua tuổi xong chúng ta liền có thể tại dạp chiếu phim nhìn thấy À đi thôi chúng ta về nhà rồi hàn thu g ắ á c một thần tay chậm rãi hướng về hạnh phúc đi đến bốn trung tuần tháng riêng thời điểm lâm hoa điện ảnh đầu tiên chế tạo xong đồng thời đồng thời tại hàn quốc cùng hoa hạ công bố treo lơ hàn quốc điện ảnh có rất ít có thể đi vào hoa hạ tựa như là bởi vì quảng điện cùng hàn quốc không thể nào đối phó a hơn nữa hàn quốc đạo diễn luôn yêu thích kiếm chuyện không phải phê phán xã hội chính là vạch trần nhân tính cũng tỷ như kim bình vũ hàng này là trong đó nhân tài kết xuất hàn quốc chính phủ bị hắn mắng không phải lần một lần hai nhưng bộ phim này đạo diễn là lâm hoa là con rồng cháu tiên hơn nữa nhà sản xuất là hoa tiên cùng le hợp nhịp bộ phim này cuối cùng được lấy thông qua được quảng điện xét duyệt đồng thời có thể tại hoa hạ chiếu lên nói đến bộ phim này là thuần ái điện ảnh không có chút nào đối với chính phủ cùng máu tanh ống kính quảng điện xét duyệt nhân viên nhìn một lần phía sau nhìn tại hoa tiên mặt mũi bên trong trong lòng có chút thổn thức mà đã đưa quá ngược quá phiến tình ác cùng lúc đó cầm tới long tiêu sau đó điện ảnh treo lơ cũng theo sát phía sau công bố ra lâm hoa đạo diễn l ư c tác mới nhất lang thiếu năm vào khoảng hai nguyện mười bốn ngày lễ tình nhân chính thức chiếu lên treo lơ bên trong tống bên trong cơ bản c ũ n g phát bảo nhi diễn ân ái từng màn không ngừng ấm hóa khán giả tâm bất kể là hàn quốc người xem vẫn là hoa hạ người xem đều đ ố i bộ phim này ôm lấy rất lớn chờ mong hai cái diễn viên chính tại hàn quốc cũng là nhất tuyến minh tinh danh khí hết sức lớn tại hoa tiên tống bên trong cơ bản danh khí cũng không cho có thưởng ngược lại có vô số nữ hải tử là của hắn p h á t c u ồ n g hoa hạ dân mạng nổ phía sau đều rối rít ở trên mạng chủ đề nóng cỡ mờ n ở dừng đạo vậy mà chạy đến hàn quốc đi vừa đi liền làm ra tao thao tác như vậy đem tống bên trong cơ bản đều mời tới âu ba ba một vị tống bên trong cơ bản mê mội phát cái hai mắt sáng lên biểu lộ không truy tinh ta chỉ quan tâm bộ phim này như thế nào dễ nhìn sẽ đi thăm khu khu cũng không có chú ý điện ảnh tiêu đề sao làng thiếu năm a cờ mờ nở là một cái lang hải nhi a mẹ nó dừng đạo quả nhiên não động ngạc nhiên kế b ở l e c h cờ rằng yêu nhau phía sau lại làm ra một bộ nhân thú trí luyến nhân thú trí luyến bốn ếch dừng đạo quả nhiên không thích đi đường t h ư ờ n g lang hải nhi cùng thiếu nữ yêu nhau a suy nghĩ một chút liền mẹ nó kích động quyết định hướng về phía nhân vật chính nam trị ta đều mau mau đến xem rất nhiều người đều hô to muốn tại lễ tình nhân ngày đó mang theo khăn tay đi dạp chiếu phim tìm hai vạn mặc dù mọi người bị ngược không chỉ một lần hai lần nhưng vẫn như c ũ làm không biết mệt hàn thu bên này toàn bộ người nhà chuẩn bị sắp đến năm mới tháng trước l ã o ba bảy mươi đại thọ đám người còn có cứu cứu một nhà cùng tới hàn thu biệt thự vì l ã o ba tổ chức sinh nhật một h i cùng một thần cùng nhau vì l ã o ba hát khúc ca sinh nhật một h i xong còn đem bơ bôi ở d a d a mình trên mặt chọc cho l ã o ba trên mặt cái tia từng cái nếp nhăn đều hiện ra ý cười hàn thu bất đắc dĩ chừng mắt liếc không biết một h i nhà đầu này học với ai những vật này hắn nhớ mang、máng. Lại đây là bọn hắn ba lần kia cuối kỳ bài tập kết quả vẫn là lao sư không đành lòng bọn hắn rất tín chỉ cho một cái sáu mươi điểm mặc dù cái video đó về sau bị lớp học rất nhiều nữ sinh quan sát về sau con mèo kia trông thấy lâm hoa liền nghị hướng về trên mặt h á n phúc nó chủ nhân gọi thế nào đều gọi không trở lại bất quá đảo mắt đã nhanh hai mươi năm người không không phải nhưng vật đã là bảy đầu năm m ù t m một đồ chơi tổng động viên hai tại toàn thế giới chiếu lên đồng thời lấy được tốt danh tiếng cùng phòng bán vé bây giờ hoa tiên h o ạ t hình nghiễm nhiên đã là thế giới số một số hai hoạt hình công ty vô luận là hoạt hình điện ảnh vẫn là hoạt hình đều có to lớn nổi tiếng kim cương biến hình cùng ít chiến cảnh nóng này cũng ngược lại kéo một cái hoa tiên hoa hình nhường càng nhiều người đã biết nhà này hoạt hình công ty chiếu lên tuần thứ nhất điện ảnh l i quốc, quốc rất đơn giản không sai biệt lâm chính là một cái, nữ hài nhi thu dưỡng một cái lang hải nhi dạy hắn nói chuyện dạy hắn ăn cơm đồng thời tới xảy ra một loạt tấm áp chuyện lãng mạn nhưng lang hải nhi bởi vì bảo vệ nữ h à i nhi giết người nữ h à i nhi vì bảo hộ hắn bất đắc dĩ cùng hắn cách ra nhường hắn quy ẩn sơn lâm điện ảnh cao trào hai người phân biệt lúc nam hải nhi nghẹn ngào nói ra trong đời câu nói đầu tiên đi theo ta nhưng đổi lại chỉ có nữ hải nhi tiếng khóc cùng cự tuyệt mọi người đều dung không được lang hải nhi đều phải giết chết hắn nữ hải nhi vì bảo hộ hắn cũng chỉ có thể d ư n g d ư n g s u a tan lang hải nhi cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem nữ hải nhi run dậy rời đi điện ảnh tối hậu nhất mản mấy chục năm sau nữ hải nhi biến thành lao thái thái lần nữa trở lại cái c h ấ n nhỏ này trở lại lần đầu cùng lang hải nhi gặp mặt chỗ hai người lại lần nữa gặp mặt n g u y ê lai、like, lang hải nhi ở đây một mực yên lặng bảo vệ mấy chục năm một mực chờ đợi nàng trở về thế nhưng là nữ hải nhi đã gả cho người khác đã có hải tử thậm chí có cháu trai nàng hối hận trước đây rời đi lang hải nhi nhưng tất cả những thứ này đã không cách nào vắn hồi có người nói lang sói cả một đời chỉ thích một đầu sói cái lời này đúng còn có người nói lang như quay đầu tất có nguyên do không phải báo ân chính là báo thủ lời này cũng đối nhưng bây giờ có thể thêm một đầu thì như tình yêu xem chiếu bóng s o n g phía sau rất nhiều người xem cũng là đỏ hầm mắt đi ra ngoài ngược tâm không ngoài như thế năm nay chuyện này người tiết không biết lại có bao nhiêu tình lữ muốn chia tay hoặc sinh ra bao nhiêu mới tình lữ ngược lại về sau trên mạng Có nói nữ sinh nói đùa, muốn tìm một giống lang nhi dạng như bạn hải trai. đùa, tìm một không cần lang thể u thuận nhiều đều tính, theo. Rất cần hắn ôn hòa và thuận theo. Rất nhiều nam dân mạng đều không còn chỉ hòa và gì đ nói. Người cái này nó bạn sùng cái trai cái là là hay mẹ tìm tìm một cái sùng vật A. không thể h k ô nói g n tống bên trong cơ bản vai trò lang hải nhi tại hàn quốc thổi lên rất lớn một hồi dậy sóng rất nhiều hàn quốc mọi tử đều bị hắn manh hóa văn có thể túi đầu để cho ngươi sở võ năng ra c h ả o bảo hộ bạn gái mấu chốt là dáng dấp còn đẹp trai như vậy đây hoàn toàn là hy vọng bạn trai tiêu chuẩn a trong lúc nhất thời hàn quốc mọi tử cũng tốn n g ơ dại ô m có tống bên trong cơ bản ảnh chụp màn hình thêm không ngừng hoa hạ bên này tốt một điểm không có hàn quốc mê mội khoa trương như vậy nhưng xem phim nhìn khóc mội t ử thật đúng là không phải số ít mặc dù kịch bản có chút tận lực phía tỉnh nhưng cao nhan trị cùng duy mỹ hình ảnh tăng thêm tê tâm liệt phế kịch bản cùng nhân thú chi l u y ế n cái này manh khóe trực tiếp n h ư ờ n g phòng bán vé nổ tung hàn quốc ngắn ngủi một tuần xem phim đợt người liền đột phá hai trăm vạn trở thành một tất h siêu cấp đại hắc mã hoa hạ bên này cũng đem đồ chơi tổng động viên chu phòng bán vé quán quân cướp đi trở thành tên thứ nhất sau đó có bóng bình nhà thán phục đạo thời đại này chúng ta hoa hạ có thể đem phim tình cảm chơi ra nhiều như vậy hoa văn cũng liền lâm hoa đạo diễn một người. về sau hàn thu cặp vợ chồng xem chiếu bóng xong về nhà chu vũ hân cứ thế muốn ôm hàn thu đầu s ờ tới s ờ lui giống như s ờ sùng vật mở dạng một khi lúc đó vụn trộm nhìn thấy lập tức đụng tới nói mụ mụ ngươi s ờ ba ba như thế nào giống s ờ tiểu b á t một dạng a hàn thu nam chu vũ hân nam đệm đệm cái này hùng hải tử chín đầu tháng ba làm hạnh phúc tới gó c ử a đang trong kỳ hạn cùng treo lơ cũng đều công bố ra thời gian ổn định ở một tháng sau ngu nhân tiết treo lơ bên trong điện ảnh ống kính cùng cánh hoa treo lơ giao thế giao thế thoáng qua rất nhiều cũng là hàn thu cùng một thần vui đùa ẩm ý ưu hình ảnh trong đó cũng xen lẫn một đoạn hàn thu l i ề u mạng khối rủ bị ống tính cái kia hơn hai mươi giây tốc độ có thể nói là sáng mù vô số người xem hai mắt ai cũng không nghĩ tới hàn bán tiên vẫn là một cái khối rủ bị i cao thủ đại tiên nhi lợi hại nhà khối rủ bị i chơi đến như thế sáu cái này xem xét chính là l ã o thủ đáng thương ta còn tại năm phút b u ổ i hồi ta sẽ nói cho các ngươi biết ta tốc độ nhanh nhất là m ộ ư ơ i hai giây sao trên lầu thổi a có bản lĩnh đem video phóng xuất khán giả chú ý khá rõ ràng đều không có ở đây điện ảnh chỗ này tần suất bên trên tất cả đều chạy tới vây xem hàn thu chơi khối ru bít hàn thu d ã là d ở khóc d ở cười sớm biết sẽ không đem một đoạn này nhi bỏ vào treo lơ bên trong làm một thần nhìn thấy treo lơ phía sau thật vui vẻ mà nâng chu vũ hơn điện thoại di động tìm được hàn thu ba ba ta nhìn thấy chính mình à? ở đâu ngươi xem ngươi xem chính là chỗ này một thần chọc chọc màn hình điện thoại di động hàn thu cười nhạt một tiếng đây chỉ là màn ảnh nhỏ đằng sau còn có dạp chiếu phim điện ảnh lớn đâu đến lúc đó ba ba lại mang ngươi cùng đi xem có hay không hảo tốt lắm bậy thời gian trong c h ư ớ c mắt ngu nhân tiết sắp đến năm mùng ngày một tháng b ố ma đều biệt thự bờ biển n ă m vũ hân làm xong không có a nên xuất phát một h i đừng có chạy lung tung nghe lời a cha ngươi cũng muốn đi nhìn lần đầu a đi đem mẹ cũng gọi lên đi chúng ta cùng đi hàn thu rất kỳ quái lão ba đ ỗ n g nhiên muốn đi dạp chiếu phim nhìn lần đầu phải biết lão ba nhưng là một cái rất điệu thấp người niên k ỳ càng lớn càng biết điều trước đó nhìn hàn thu điện ảnh lão ba cũng là cầm hàn thu cho hắn sớm thu tốt đĩa cd bản thân trong nhà nhìn lão ba cười ha ha nói thế nào cũng là các n g ư ơ i hai người bộ thứ nhất hợp n h ị ệ điện ảnh ta đây làm trưởng bối đương nhiên phải đi nịnh phục tràng được được được cha ngươi cao hứng liền tốt thoại âm rơi xuống chu vũ hân lôi kéo ăn mặc xoáy khí mười phần một thần đi ra hoa đệ đệ ngươi thật x i n h đẹp a một h y ôm lấy một thần bẹp một chút tại đệ đệ trên mặt lưu lại một bầy nước bọt hàn thu trứng mắt một h y ngươi tới đây cho ta đừng gây sự không nghe không nghe tiểu trư n i ệ m kinh một h i chống lúc lắc tựa như lắc đầu hàn thu sáu chu vũ hân kéo qua một h i tay tốt chúng ta đi thôi ngoài cửa đã ngừng hai chiếc hàn thu từ công ty gọi tới xe vốn là hàn thu dự định tự mình lái xe đi nhưng nhị lao muốn đi chỉ có thể nhiều gọi một chiếc xe đến rồi lần đầu tràng phía sau bên trong cơ hồ đã ngồi không thiếu sót chỗ ngồi bị người xem cùng các phóng viên trong trong ngoài ngoài vây quanh cái đầy ấ p hàn thu đi đặc thù thông đạo mới đem bọn nhỏ cùng nhị lao mang vào trong tràng nhị lao cùng bọn nhỏ đi tới thính phòng đoạn đường này mà đến không thiếu phóng viên đều đi theo hai bên tạch tạch tạch mà t r ụ không ngừng nhị lao rất ít trải qua loại chiến trận này trong lúc nhất thời còn có chút tay không đủ xử trí hảo tại hàn thu ở bên cạnh hòa giải đem một đám phóng viên ngăn trở mới có thể an toàn ngồi phía dưới lao đầu tử những ký giả này giống như kẻo da châu một dạng chiến trận cũng quá dọa người lão mụ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem những ký giả kia sợ bọn họ xông lại đem những lời kêu ống hướng miệng mình nhét đừng sợ có ta ở đây ngươi phía trước giúp ngươi cản trở lão ba nhẹ nhàng che lại tay của mẹ già có hàn thu tại ai muốn ngươi càn a lão mụ oán trách một câu cũng không nắm tay rút ra nhi tử có thể làm ta cũng có thể a hắn có thể đóng phim ngươi được không cũng có thể a bất quá ta đi học đạo diễn chẳng phải không đụng tới ngươi sao hàn thu cùng chu vũ hân ở một bên cười tủm nhìn xem một màn này cũng không điểm phá lão mụ mỗi ngày đều muốn hòa lao cha đấu vài câu miệng tựa như không đấu không t h o ả i mái một dạng có đôi khi một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ lão mụ cũng muốn nói lên vài câu mà lao ba mỗi lần đều vui tươi hớn hở nghe cười rất ôn hòa ta mang một thần lên rồi các ngươi ở phía dưới nhìn cho thật kỹ m ụ c h i đặc biệt là ngươi đừng có chạy lung tung a hàn thu lôi kéo một thần đứng lên biết rồi m ụ c h i ngồi ở thật to trên đế cơ hai cái chân nhỏ nhìn thấy hàn thu cùng một thần lên này toàn trường lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới mọi người tốt ta là hàn bán tiên nói xong hàn thu đem mic mọi người tốt ta là hàn một thần âm thanh rất non nớt nhưng đọc rõ chữ rất rõ ràng phối hợp cái kia linh động thuần khiết mắt to quả thực hấp dẫn không ít ánh mắt hàn thu nói tiếp làm hạnh phúc tới gõ cửa bộ phim này là ta cùng một thần hợp tác bộ phim đầu tiên cũng là ta bản thân cảm giác diễn tốt nhất một bộ tại khởi động máy thời điểm có người hỏi ta đây có phải hay không là một bộ truy cầu tình yêu điện ảnh vậy ta bây giờ có thể minh xác nói cho ngươi không phải nhân vật nam chính liền nhi tử đều có tình yêu các ngươi nói có hay không đâu hạnh phúc cũng không phải tình yêu đại danh tử bộ phim này bên trong theo đổi hạnh phúc nói đơn giản một chút là tình cha con phức tạp đ i ể m nói là một cái tốt hơn sinh hoạt có thể là thân là một cái nam nhân một người cha trách nhiệm có thể là tiền nhiều hơn cũng có thể là cho nhi tử một cái tốt hơn gia đình ta phía trước hỏi qua một chút phóng viên hạnh phúc là cái gì có người nói là có tiền tiêu không hết có người nói là tốt đẹp chính là tình yêu có người nói là ăn được ngủ ngon cũng đủ để nghe được ăn được ngủ ngon lúc không thiếu người xem đều cười ra tiếng cái này truy cầu bốn thật đúng là rộng lớn a cái kia mập m ạ p nam phóng viên cũng tại hiện trường nghe khán giả tiếng cười hắn tâm tính rất tốt không có lộ ra ngượng ngùng gì biểu lộ đúng a ăn được ngủ ngon chính là ta hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy cho nên hạnh phúc có rất phức tạp có lại rất đơn giản đại gia không ngại là một cái người đứng xem nhìn một cái chán nãn v ụ thân là như thế nào mang theo nhi tử sống nương tựa lẫn nhau như thế nào đi chủ động gõ vang cái k i a phiến hạnh phúc đại môn một thần cũng tiến đến mịp rộ phôn vừa nói d ì chú các ngươi thì nhìn ta và ba ba truy cầu hạnh phúc ca đám người hội tâm nợ nụ cười trong lòng đối với điện ảnh chờ mong ngược lại là nhiều hơn rất nhiều đại tiên nhi cùng con của hắn rốt cuộc l ạ như thế nào truy cầu hạnh phúc đâu lúc này có người xem còn nhớ mãi không quên hàn thu khối du bị kỹ thuật mãnh liệt yêu cầu hàn thu hiện trường vận một lần khối du hàn thu ra không ngại tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới khối dubit thử ra tay cảm giác tiếp đó giao cho một thần xáo trộn không biết có phải hay không là hai cha con tâm ý tương thông ngược lại hàn thu lần này vạn thuận buồn xôi u rõ hơn nữa có rất nhờ ý đ ề ự